t r ư ơ n g một vớt thi nhân t r ư ơ n g một một vớt thi nhân mảnh kia khang tử nhóm ăn cơm ô lặc ô lặc ô lặc g ụ t lên tạp dề thôi quế anh tay trái bưng bát tay phải nắm môi vừa la lên bên cạnh gõ lấy cháo vạc biên giới ngồi ở bên cạnh chính cấp nước tàu hút thuốc giả lá cây thuốc lá lý duy hắn một c ư ớ c đá vào nữ nhân mông bự bên trên tức giận mắng đầu góc nước vào ngươi gọi heo con đâu thôi quế anh chừng mắt liếc nhà mình nam nhân đem một chồng b á t trùng điệp đặt ở trước mặt hắn xì mắng phi heo cũng không có bọn hắn làm ầm ĩ càng không bọn hắn có thể ăn tiếng kêu dưới một đám hải tử từ ngoài cửa chạy vào. trong đó bảy cái nam hoa bốn cái nữ hoa lớn tuổi nhất m ộ ư ơ i sáu nhỏ nhất mới ba tuổi lý duy h á n cặp vợ chồng dục có t ứ t ử một nữ con g á i nhóm sau khi lớn lên liền phân ra qua ngày bình thường cũng liền ở đến gần lão đại nhà sẽ đem một đ ố i ba tuổi s o n g bảo thai đ ặ t bên này n u ô i nhưng chờ nghỉ hè vừa đến cũng không biết được là đồ thuận tiện vẫn cảm thấy cha mẹ tiện nghi mình không có chiếm được chính là ăn t h i t thòi tóm lại tất cả mọi người đem hải t ử nhà mình cho đưa tới người thu lao đại nhà những nhà khác cũng liền không có ý tứ không thu thoáng một cái liền đem trong nhà làm cho cùng làm học đường giống như chỗ này tôn cả sành đường ngọc nào cặp vợ chồng còn chưa kịp phẩm ném ra mùi vị đến. nhưng trong nhà vại gạo mắt nhìn thấy liền muốn móc thấy đáy tục ngữ nói t r a i t r a i tiểu tử ăn đồ lao tử bao quát nữ hoa hoa ở bên trong đều chính là đang tuổi lớn ta có thể ăn tia cái bụng từng cái đều cùng hang không đáy thôi quế anh nhà ăn cơm món chính đều phải dùng vạc đến thịnh mà lại một vạc còn chưa đủ trên lò còn ấm lấy một nồi cặp vợ chồng tuy nói sớm đã tôn bối thành đàn nhưng niên kỷ cũng không tính lớn lại theo lập tức nông thôn quy củ trừ phi ngươi sinh bệnh nằm trên giường mất đi lao động năng lực nếu không chỉ cần ngươi còn có khí lực hạ điển vô luận nhiều lão cũng không có tư cách hưởng thụ đến từ nhi nữ cơm canh c u phụng đừng đoạn đừng đoạn c h ế tôi đói đầu thai đều đều đón, thai tới cầm ta bát t cho hàng. nhỏ h A là, xếp Bọn quế anh cười sờ lên đầu của đứa bé hắn là cái này một đại bang cháu trai ruột tôn nữ bên trong một cái duy nhất ngoại tôn bất quá bây giờ cũng không tính là hai từ gọi lý truy viễn hai mẹ hắn là thôi quê anh tiểu nữ nhi là tư nguyên thôn từ trước tới nay cái thứ nhất sinh viên tiểu nữ nhi thi vào trong kinh đại học sau khi tốt nghiệp lưu kinh công việc cũng là mình nói đối tượng trước khi kết hôn mang về nhà bên trong một chuyến là cái da m i ệ n g thịt mềm nhã n h ậ n người trong thành cụ thể bộ dáng nhớ không rõ bởi vì ngày đó thôi quê anh cặp vợ chồng tại cô ra trước mặt câu n g ệ cực kỳ không tốt l ắ m ý tứ nhìn kỹ về sau khuê nữ mang thai sinh một nhi tử đường xá xa xôi công việc lại bận đ i ệ vẫn không có trở về nhà nhưng khuê nữ từ lúc tốt nghiệp công việc về sau mỗi tháng liền không từng đứt đoạn cho cha mẹ gửi tiền trước hôn nhân gửi tới tiền lý duy h á n cặp vợ chồng đều từ lấy bốn con trai kết hôn bọn hắn quả thực là cắn răng đỉnh lấy không nút nhích k i a m ộ t phần chờ khuê nữ lần kia mang cô ra về nhà lúc lý duy h á n một thanh đẩy trở về cô ra đưa tới lễ hỏi tiền còn đem khuê nữ gửi tới tiền tăng thêm trở lại trở về vốn định lại cứng răn khí điểm trong nhà ngoài định mức cho thêm chút nhưng bốn con trai kết hôn phía trước mặc cho cặp vợ chồng lại gắng sức xiết dây lưng quần cũng là ép không ra chất béo mà tới chuyện này một mực để cặp vợ chồng trong lòng hổ thẹn khuê nữ cho tiền trả lại cho khuê nữ tương đương với gà khuê nữ lúc cái này làm cha mẹ v ề phần khuê nữ cưới sau mỗi tháng gửi tới tiền cặp vợ chồng cũng là đều tuần lấy các con bị nhà mình nàng dâu khuyến khích tới lấy các loại lý do muốn đánh số tiền kia chủ ý đều bị lý duy hán chỉ vào cái m ũ i mắng trở về nửa tháng trước khuê nữ nắm một cái mà quân trang đem nhi tử đưa tới mang theo một phong thư cùng một khoản tiền trong thư nói nàng ly hôn trong công tác gần đây có chỗ biến động chỉ có thể đem nhi tử tạm thời giao phó cho cha mẹ mang một đoạn thời gian khuê nữ trong thư còn nói ly hôn sau nàng đem hải tử họ đội thành cùng với nàng họ cái này ngoại tôn lập tức cũng thay đổi thành thân tôn đi vào nông thôn về sau lý truy viễn k h ô ngược lại là không ăn dính hắn rất hưởng thụ loại này đại thực đường cảm giác mà lại thôi quế anh làm các loại dưa muối mặn tương cũng rất được hắn yêu thích mãi hôm nay tại sao không đi dâu quay nón nhà ra ra ăn tử ca m ở miệng h ỏ i chính là nhị bá nhà nhi tử nhũ danh là hổ tử năm nay chín tuổi thôi quế anh cầm đôi đôi gõ một cái hổ tử đầu mắng chết kia khang tử kia là người ta lão nương đi mới làm sự tình ngươi nghĩ người ta mỗi ngày xử lý tử ca hổ tử bên cạnh ô n đầu bên cạnh nói ra vì cái gì không thể mỗi ngày xử lý tốt bao nhiêu à? chết kia khang tử nói cái gì nói nhảm nhà hắn coi như muốn làm nhưng nào có nhiều người như vậy đủ đứng xếp hàng mỗi ngày chết、ba. lý duy h á n dùng đũa trùng điệp g õ một cái cái bản mắng n g ư ơ i cái đại nhân cùng mảnh trẻ con mà nói cái gì lời vô vị thôi quế anh cũng phát giác mình lỡ lời ngược lại là không có phản đối mình nam nhân mà là dùng thìa đào ra một khối mặn tương đưa đến bên người lý truy viễn chen cháo bên trong tương bên trong sẽ thả chút đậu p h ộ n g nát cùng một điểm thị t đinh nàng vừa kia một môi bên trong liền có lý truy viễn dùng đũa phủi đi mấy lần màu tương n h ạ t mở cháo phía trên đồng bể da trắng non thị đinh bọn nhỏ mắt sắc lại nhất là chấp nhất không hoạn quả mà hoạn không đồng đều hổ tử lập tức nói mãi ta cũng muốn t h ị viễn tử ca trong chen cái chủng loại kia mãi ta cũng muốn. ta cũng muốn những hải tử khác cũng đi theo ồn ào đi đi đi thôi quế anh tức giận quát lớn bọn hắn đệ đệ mội mội không hiểu chuyện ồn ào coi như xong phan hầu lôi hầu anh hầu mấy người các người lớn tuổi hợp lý ca ca tỉ tỉ lên cái gì hống đều cho ta hiểu chút sự tình hôm nay nơi này ăn đều là bắt người ta tiểu viễn hầu mẹ cho tiền mua các ngươi cha mẹ như n g một hạt gạo không có hướng mãi nơi này giao còn không biết xấu hổ cùng người ta cướp ăn phan tử lôi tử cùng anh tử có chút ngượng ngùng túi lâu xuống tuổi nhỏ thì lẫn nhau nhìn xem cười cười đã vượt qua cái này một gốc dạng mai không phải không ám chỉ qua bọn hắn cũng cùng trong nhà truyền đạt qua nhưng cha mẹ đều phân phó bọn hắn giả ngu n g lúc này lao tam nhà năm nay tám tuổi thạch đ ầ u hỏi kia nhỏ hoàng anh còn ở đó hay không a thôi quế anh hỏi nhỏ hoàng anh là ai hổ tử hồi đáp mãi nhỏ hoàng anh chính là hôm qua cái tại dâu q u a y nón nhà khiêu vũ ca hát cái kia kia ca hát đến vừa vặn rất tốt nghe kia múa cũng nhảy rất tốt thật sao thôi quế anh hôm qua cái tại người ta bếp sau hỗ trợ rửa chén loay hoay tương t ư n g cũng không có thời gian dỗi sau bữa ăn đi đằng trước l i ế c sự tình bàn tử biểu diễn nàng nam nhân lý duy hắn cũng không có đi lấy cơ g a thuyền kỳ thật người ở nhà không đi nguyên nhân là không có ý tứ dù sao đã để phan tử lôi tử dẫn v i ế tử t hổ tử thạch đầu năm đứa bé đi ăn tịch hắn cái ngày s ử một hai chương không một hai đại nhân lại đi tướng ăn liền khó coi năm đứa bé không chỉ có mình ăn còn tiện thể cầm không ít nhất là loại kia trên bàn cơm theo đầu người phân món ngon lý truy viễn học các ca ca như thế trước người trải cái bàn đỏ nhựa vợ lặt t i ệ p trên giấy xé rách khối tiếp theo lấy ra bao ăn ăn chờ trở lại nhà lại đem bọn chúng phân cho không có thể đi ăn tịch các đệ đệ muội nhìn xem đệ, đệ muội muội ăn thời điểm bọn hắn cảm thấy mình giống như là cái đánh thắng trận trở về tướng quân lôi tử nói ra ca hát là thật là dễ nghe người cũng xinh đẹp nàng để chúng ta mọi người gọi nàng nhỏ hoàng anh phan tử gật gật đầu người khá tốt người đẹp mắt quần áo cũng đẹp mắt ta về sau liền muốn cưới nàng dạng này thôi quế anh c ú i đầu hỏi bên người lý truy viễn tiểu viễn hầu là thế này phải không ngang lý truy viễn để đua xuống gật đầu đẹp mắt nông thôn việc tăng lễ ban tử giảng cứu cái bên trên đến phòng hạ đến phòng bếp đi nghi thức lúc có thể phủ thêm đạo bảo c ả sa niệm kinh cách làm tiên phong đạo cốt dáng vẻ đoan trang giữa chưa lớn tịch sau còn phải tổ chức trận văn nghệ biểu diễn ca hát khiêu vũ tạp kỹ ma thuật cái gì có thể chỉnh đều phải cả bên trên gặp được vốn liếng giàu có yêu mạo xương mặt mũi sẽ còn mời những cái kia đặc biệt việc tăng lễ ban tử xử lý cái b u ổ i triều trận bất quá loại kia biểu diễn bắt đầu trước các đại nhân đều sẽ đem bọn nhỏ chạy về nhà đi ngủ nhỏ hoàng anh họ tiếu bản danh tiêu hoàng anh nghệ danh là nhỏ hoàng anh nghiên kỷ kỳ thật không nhỏ hơn ba mươi tuổi đã ly hôn luận cái này ca kh hát khiêu vũ bản sự kỳ thật đều chỉ là gà mờ nhưng nàng biết ăn mặc quần áo cũng ăn mặc lớn mật tân triều bó sát người màu đen sườn s ắ n cao cao xẻ tả lộ ra kia mảng lớn chân trắng lại thêm thân thiết nhiệt tình trật h ố n g dùng trong thôn nữ nhân ác độc nhất chửi ruộ đồng Tao, lúc này nhà chính cổng xuất hiện một thân ảnh là hàng xóm triệu tứ mỹ cùng thôi quế anh xem như nhiều năm đầu tỉ mụi trong nhà hài tử không bao lâu hai người giống liền yêu ngồi trên đê nói là không phải ăn hay chưa thôi quế anh hỏi đến thêm lôi đũa triệu tứ mỹ bận bị u k h o á t tay cười nói ôi đến nhà ai ăn trực cũng không tiện đến ngươi chỗ này đến à nhìn một cái ngươi chỗ này đều ống hiếm cháo này uống đến trong dạ dày thoải mái ta liền yêu cái này miệng tới đi cho ngươi xối một bát vại gạo lại thế nào phá còn có thể thiếu ngươi cái này cả lăm tốt tốt ta thế nhưng là nếm qua ai ngươi cũng đã biết vừa mới việc tăng lễ ban người đứng đầu dẫn người đi dâu quai nón nhà đi náo loạn nghe nói đập đổ vật kém chút làm thôi quế anh n g a y vậy lập tức bưng lên bắt đua đứng người lên vừa hướng miệng bên trong lay lấy cháo bên cạnh hướng có gót thế nào đúng không dâu quai nón nhà tiền không có thanh toán Cũng không phải diễn xuất phí sự t ì n h là ban tử bên trong có người ném đi cái gì mất mặt thôi quế anh lắm điều lắm điều đ ú a ném người nào một nữ trên thân vọt tao cái rắm mà cái kia hôm qua cái kia cái mông xoay đến a thận không thể mông mắt đều dò d ì ra tới là nhỏ hoàng anh phan tử hỏi những hải tử khác nhóm cũng đều về n h a y giống như chính là nàng liền cái kia tao đệ tử triệu tứ mỹ rất là cười trên n ỗ i đau của người khác người đến cùng thế nào rớt tìm được không thôi quế anh hỏi nói là có người nhìn thấy tối hôm qua ban tử bên trong cái kia tao để tử đi theo dâu quay nón vợ con nhi t ử chui bờ sông tiểu lâm tử người đến sau liền không có về ban tử ban tử lúc này mới tới cửa đi thảo nhân đâu kia dâu quay nón vợ c o n từ đâu hắn ngược lại là ở nhà lại nói không biết không có sự tình nhưng trong thôn nhìn thấy người cũng không ít chính là hắn cùng kia đ ồ đi chui rừng người kia đâu ai biết được liền không có người ban tử người đứng đầu lần này chính là đến yếu nhân nhưng lão hổ tử nhà cắn chết nói chưa thấy qua người còn nói là kia tao để tử mình đá hậu đường chạy kia làm lão hổ tử nhà cho ban tử đầu nhi bồi thường một khoản không già trẻ đấy thôi quế anh lập tức ngay cả đập triệu tứ mỹ cánh tay nhữ n g mày có chuyện gì triệu tứ mỹ cũng lập tức về đập thôi quế anh cánh tay d ơ lên cái cảm vậy cũng không lão hồ t ử trước kia tại trên trấn làm qua công ty lương thực phó t r ạ g trưởng đây chính là cái chức quan béo bở hiện tại coi như về hưu nhưng ngoại trừ tiểu nhi từ chơi bởi lêu lỏng bên ngoài cái khác mấy con trai đều tại trên trấn có kém sự tình tại thôn này mà bên trong ngay cả nhà trưởng thôn cũng không bằng nhà hắn vi phong cho nên có thể để cho cái này lão hồ tự nguyện ý bỏ tiền bình sự tình bên trong nhất định có ma cái này cho tiền kêu ban tử người đứng đầu liền đi ô ô ô nhỏ hoàng oanh a nhỏ hoàng oanh ta nhỏ hoàng oanh nhỏ hoàng oanh không thấy ô, ô. triệu tứ mỹ thấy thế kém chút đem bong bóng nước mũi cho bật cười chỉ chỉ nói nhìn thấy không người kia hai tô nhi ngược lại là cái tình cứng loại thôi quế anh liếc nàng một cái nói ra ngươi không có cái tôn nữ a phối một cái À, triệu tứ mỹ h ừ một tiếng tay chỉ lý truy viễn nói muốn kết thân nhà cũng không phải không thể phải cùng nhà ngươi tiểu viễn hầu phối để cho ta nhà tiểu quyên hầu cũng có thể đi theo hắn vào kinh hưởng phúc đi đi đi, đi đừng i đ cũng muốn chuyện tốt lý duy h á n đã ăn xong mụ già nói là không phải hắn không có hứng thú cũng không tiện chen vào nói chỉ là yên lặng bưng lên mình ống thuốc lảo mở ra hộp diêm bên trong bên trong lại giống lý duy viễn để đua xuống chạy tới bếp lọ sau dánh chỗ ấy đem một hộp diêm cho lý d u hắn lấy tới lý d u hắn không có nhận mà là thuốc lá nổi chuyển đến lý t u viễn trước mặt lý truy viễn cười rút ra một cây diêm s o ạ t h s o ạ t h s o ạ t thật vất vả mới đưa lửa gầy ra bận bịu cẩn thận từng ly từng tí dùng một cái tay khác che chở đem diêm rời xuống đến khói nổi bên trên lý duy h á n toát mấy miệng toát ra khói vừa lòng thỏa ý một mặt ý cười lúc trước nhà mình q u ê nữ cũng thích cho mình bớt thuốc còn nói trưởng thành sau muốn cho mình mua hộp giấy thuốc hút hô lý truy viễn cây đốt t u ổ i thổi tắt ném trên mặt đất dùng đế g i à y đạp nhiều lần phan tử mở miệng nói ra buổi chiều chống thuyền đi hái đài xem thôi lý duy hắn nhìn lướt qua trên bàn cơm nhặt n h é o gật, gật đầu nói lôi tử cùng một chỗ, mang lên lưới. nhìn có thể hay không vớt mấy con cá đi lên để ngươi lại làm canh hổ tử cùng thạch đầu nghe nói như thế bận điệu đem nhỏ hoàng anh đem quân đi hô hảo ra ta cũng muốn đi ta cũng muốn đi cái khác những thứ nhỏ bé này cũng cùng theo h ô sợ có việc hay sẽ rơi xuống chính mình lý duy h á n nghiêm túc đảo mắt một tuần máng ra nói cho các ngươi biết cái này trong sông thế nhưng là có nước hậu tử chuyên kéo người xuống nước chết đối u làm mình kẻ chết t hay dạng này hắn bản thân liền có thể đi đầu t h a i lúc này bọn nhỏ sợ hãi không dám ngôn ngữ thạch đầu có chút không phục hỏi bằng cái gì các ca ca có thể đi phan tử cùng lôi tử đến cùng là đại hải tử hiểu chuyện sẽ giúp lấy ra ra hù dọa đệ đệ muội muội ca ca ta khí lực lớn nước hầu tử kéo không ở ta ta bơi lội tốt nước khỉ con đuổi không kịp ta lý truy viễn không có bị hủ đến hắn cũng nghĩ đi nhưng lại không có ý tứ mở miệng chỉ có thể túi đầu xuống sờ lấy tay nhỏ thỉnh thoảng đôi mắt nhỏ nhìn lén ra ra lý duy hắn nói ra tiểu viễn hầu cũng đi hổ tử lập tức không cam lòng nói cái này không công bằng viễn tử ca cũng liền lớn hơn ta một tuổi thạch đầu cũng nói giúp bảo đứng viễn ca khí lực còn không có ta lớn đâu làm sao cùng nước khỉ còn đánh nhau lý duy h á n chậm rãi phun ra một điếu thuốc vòng cấp ra một cái mười phần hợp lý ngay cả tiểu hủy t r ư ở n g một vớt thi nhân t r ư ơ n g một ba vớt thi nhân tử đều tin phục lý do tiểu viễn hầu là bên ngoài trở về chúng ta bản địa nước khi còn không biết hắn trong thôn phòng ốc cơ bản đều theo nước xây lên cửa chính thích hợp cửa sau hướng sông dựa rau giặt quần áo lúc chỉ cần dẫn theo đồ vật ra cửa sau lại hướng xuống đi mấy cái gạch xanh bậc thang liền có thể đi vào bờ sông gặp qua thời gian thường, thường sẽ ở lâm nhà mình một đoạn này bờ sông vài cái l ư i tại l ư i cột bên trong nuôi vịt mưa nga lao lý ra thuyền liền buộc cửa sau quả hồng trên cây lý duy hán cởi dây bước nhỏ lên thuyền dùng trúc cao ổn định thân thuyền phan tử ôm c ầ n câu lôi tử bưng lấy lưới đánh cá lần lượt nhảy lên thuyền lý duy viễn có cái tiểu trúc cái sọn bị lý duy hán đưa tay nhận được trên thuyền tất cả ngồi đàng hoàng lái thuyền đi nương theo lấy trên mặt nước trúc cao lặp đi lặp lại dài ra biển ngắn thuyền cũng bắt đầu di động phan tử cùng lôi tử sớm đã thành thói quen hai người đều nằm nghiêng trên thuyền rất là thành thơi lý d u viễn thì ngồi đoàn chính thắng tắp nhìn xem trên mặt sông đồng b ể quá khứ cây dông cùng xẹt qua hắn là lao đại nhà nhà cách gần đó ngày bình thường sẽ dành thời gian về nhà trong nhà cầm chút ăn vặt nhưng bị mẹ hắn căn dặn những vật này đến cất giấu bản thân ăn cũng không thể phân đi ra ngược lại là lý truy viễn mẫu thân nắm mặt quân trang đưa tới lý truy viễn lúc còn tiện thể một túi lớn đồ ăn vặt bánh bích quy trả đ ô n g hoa quả đồ hộp cái gì hôm trước lại biêu tới một bao lớn đều bị thôi quê anh khóa tại trong ngăn tủ mỗi ngày định lượng phân cho tất cả h ả i tử tạ ơn phan tử ca lý truy viễn nhận lấy thả một viên tiến miệm bên trong cái này đậu bản địa gọi q u y đậu kỳ thật chính là đậu tằm mang sắc thêm điểm hương liệu lại đặt chút m bất quá lý truy viễn cũng không thích cắn nó q u á cứng không cắn nổi dễ dàng vỡ răng cho nên tại hai người ca ca miệng bên trong không ngừng cót ca cót két lúc lý truy viễn liền thả một viên ở trong miệng giống ngậm đường đồng dạng biết đế. đến ngày lên là ngàn ngàn yêu ca phiêu đạm trên đường đến ngày lên là ngàn ngàn yêu ca sáng sáng đêm nay muôn sáng phan tử h á t lên ngươi hát đến không đúng lôi tử cười nói không phải ngươi dạng này hát phan tử khinh thường nói thử ngươi biết hát ngươi hát ta lôi tử ngập ngừng mấy lần bầm ô i gãi gãi đầu ta cũng chỉ nhớ ký điệu chống thuyền lý d u hắn hỏi hát là cái gì nghe không hiểu phan tử hồi đáp ra là h ô m qua cái nhỏ hoàng anh hát gọi việt kịch việt kịch lý duy h á n hơi kinh ngạc vừa hát là việt kịch lôi tử không phải ra ra là quảng đông Hú, quảng đông hương cảng bên kia a dạng này a các ngươi cố gắng hát đến cho ra nghe một chút lôi tử phan tử mới sẽ không hát lặc hắn ngay cả ca tử đều không nhớ được cùng h ô m qua nhỏ hoàng anh so kèm xa kỳ thật nhỏ hoàng anh hát đến cũng rất không đúng tiêu chuẩn nhưng đối hiện nay nội địa tới nói tiêu chuẩn cùng không đúng tiêu chuẩn cũng không có gì khác nhau quá nhiều dù sao đều nghe không hiểu muốn chỉ là cái tia tự tin giọng điệu phan tử chỉ hướng lý truy viễn nói ra hôm qua cái nhỏ hoàng oanh hát thời điểm ta nhìn thấy viễn tử cùng theo hát hắn biết hát lý duy h á n tiểu viễn hậu ngươi hát cho ra n g h e một chút lý truy viễn thật không tốt ý từ nói ta liền sẽ hát kia một điểm hát nha hát nha lôi tử thúc d i ụ c nói viễn tử đừng nói quảng đông khúc sẽ còn hát bài hát tiếng anh đấy lý truy viễn đành phải hát lên ngày sau cho dù n g à n ngàn quyết ca phiêu tại phương xa ta trên đường ngày sau cho dù n g à n ngàn, ngàn vatin sáng qua đêm nay mặt trăng ta liền sẽ nhiều như vậy mụ mụ thích bài hát này trong nhà thường xuyên thạ lôi tử khiêu khích tựa như nhìn về phía phan tử nghe được không người hát tử liền không đúng phan tử đối lôi tử lật ra cái rõ r à n g mắt mấy ca một đường nói chuyện thuyền rốt cục c h ố n g đến rộng lớn điểm đường sông bên trên phan tử đi giúp r a r a cầm cao lý duy h á n bắt đầu bên cạnh tìm một chút vị bên cạnh lý lưới lôi tử thì đỡ lấy cần câu lý truy viễn không có được phân phối nhiệm vụ tiếp tục cong hắn tiểu c h ú c cái sọt ngồi ngay ngắn tại chỗ đó một hồi nhìn lại trên mặt sông cây dong c u n cấp trên nhảy nhót tết xanh nhìn một chút lý t u viễn hơi nghi hoặc một chút hướng chức n ô ra thân thể lý duy hắn một mực lưu ý lấy cái này ngoại tôn gặp hắn dặn này lập tức nhắc nhở tiểu viễn hầu ngồi bên trong điểm đừng rơi xuống lý truy viễn chỉ về đằng trước mặt x u ố n g hỏi ra ca nơi đó có một đoàn màu đen tây rong chỗ nào a lôi tử thuận lý truy viễn ngón tay phương hướng nhìn lại a thật đúng là màu đen chỗ nào đâu chỗ nào đâu phan tử tại đuôi thuyền hỗ trợ chống đỡ trúc cao đâu thấy không rõ lắm sở di chủ động xào đem thuyền hướng cái hướng kia tới gần lý duy hàn mới đầu không có coi là chuyện đáng kể hắn đang bận cho lưới đánh cá lòng kết chờ nghe được lý truy viễn cùng lôi tử còn tại c h ỗ ấy lưu g i u thảo luận lúc này mới ngẩng đầu hướng c h ỗ ấy nhìn thoáng qua chỉ cái nhìn này hắn lúc này chừng ở kia một đoàn màu đen tinh tế nhưng lại c h ẳ n ngập t à n mát lại không phân ly thế này sao lại là cái gì cây rong đây rõ ràng là đầu người phát lúc này bởi vì phan tử không ngừng đem thuyền ngang nhiên x ô n g qua khiến cho khoảng cách khối kia khu vực càng gần dưới nước bộ phận cũng mơ hồ lộ ra có thể thấy được cái kia màu đen đường vân màu trắng nút thắt khốc man đường cong bởi vì lý truy viễn là đang ngồi cho nên đầu tiên t r o n g t h ế g i ớ i nước bộ phận chính là đứng ở bên cạnh hắn lôi tử lôi tử lập tức hô lớn r a kia là người có người rơi xuống nước phan tử nhanh chịu đựng được cứu người nước hầu tử cố sự sớm đã không cách nào hù dọa đến bọn hắn loại này đại hải tử t h u ầ n phát hiện lành thiên tính để bọn hắn vô ý thức cho rằng là có người rơi xuống nước phản ứng đầu tiên là muốn đi nghĩ cách cứu viện đánh giám lý duy h á n đ ô n g nhiên gầm t hét vị này đối hải tử mặc dù mang một ít nghiêm khắc càng nhiều lại là hiền hòa ra ra hiếm thấy thất thố Thu giáp thun n ư ớ dưới làn da gân xanh lộ ra hắn lập tức đem trong tay lưới đánh cá điều hướng điều hướng cao cho ta không muốn ngang nhiên xung q u a lúc trước nhà mình thuyền tiến nơi này cũng có một hồi căn bản không nghe thấy rơi xuống nước độc t ĩ n h lúc này nơi đó càng là bình tĩnh không lay động đâu có thể nào còn cần cái gì nghĩ cách cứu viện người kia hẳn là đã sớm chết thấu thấu có thể theo như lý thuyết coi như gặp được cái chìm thi nhiều nhất cảm thấy cái suối quẹt thôi cái nào cần như vậy hoảng sợ thất thố nhưng lý duy h á n biết rõ lúc này chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ xa xa né tránh nơi đó bởi vì theo sông bằng nước biển đạo dày đặc cho nên trong nước chết đối người không tính cái gì chuyện hiếm lạ cơ bản mỗi cái thôn hoặc là lân cận trong làng đều sẽ có một cái chuyên môn làm trong nước vất thi công việc người không phải nghề chính đ ộ n lòng người tuyển cũng rất cố định một là bởi vì suối q u ỏ y thứ hai là bởi vì k i ề g kỵ nhiều không phải mang chuyển thừa tay nghề lâu năm người thật đúng là không nguyện ý đụng cái này tư nguyên thôn liền có một cái vất thi nhân gọi lý tam giang ấn bối phận lý duy h á n còn phải gọi hắn một tiến g thúc cái này lý tam giang không có con cái trong thôn phân r u ộ n g hắn cũng lời loại ngược lại thuê chỉ cầu đến điểm khẩu phần lương thực ngay cốc nhưng hắn cũng không phải là trải qua loại kia có cái này bỗng nhiên không có bữa sau người làm biến q u a n cảnh hắn một làm đầm giấy hai làm vất thi hai thứ này đến tiền đều không ít nhưng so sánh loại điểm này địa phong phú nhiều bởi vậy hắn mặc dù sống một mình một người lại là mỗi ngày ít rượu n h ỏ thịt thời gian trôi qua được không tới nhuận lý duy hắn sớm mấy năm vì rút bốn con trai thành ra liền thuê chồng lý tam giang ruộng đây là thật chiếm tiện nghi của người ta bởi vậy trong lúc đó cần vất thi lúc lý duy hắn cũng sẽ đi theo vị này tộc thúc đi phụ một tay tuy nói lý tam giang chưa từng để hắn lên thuyền tiếp xúc thi thể mỗi lần chỉ làm cho hắn tại bên bờ phụ trách bố trí bàn thờ chuẩn bị điểm máu gà cấu hết nhưng nhiều lần cũng liền từ lý tam giang nơi đó biết chút liên quan tới vất thi m ư ơ n đạo tại một chuyến này tiếng lóng bên trong, sắc chết trôi được gọi là chết ngược lại bình thường tới nói chết chìm người tại dưới nước cua tầm vài ngày từng bước hư thối sau liền sẽ hiện lên đến bởi vì xương c h ậ u cấu tạo nguyên nhân thường thường nam thi mặt hướng hạ nữ thi mặt hướng bên trên đại bộ phận chết ngược lại đi một bộ cố định quá trình về sau lý tam giang liền mỏ lên c o n g về trên bờ giao cho thân nhân nhưng ở một lần lúc uống rượu lý tam giang liền rất trịnh trọng nói qua có như thế hai cái l ệ riêng hắn là thật không dám đi vớt một là chết ngược lại vừa đeo ổ tuyển ý vị này phụ cận có sơ hở b ừ n hãm chưa chừng mình ngay cả người mang thuyền đều sẽ bị lật tung hút đi vào về phần cái thứ hai đó là ngay cả hắn lý tam giang gặp được đều sẽ b ở môi run r à y ra đầu tê dại chính là loại kia chỉ lưu tóc phiêu ở trên mặt nước đứng thẳng dưới đáy nước chết ngược lại đây là mang theo cực lớn đoán nhiệm g chết không nhắm mắt đâu nhất định phải kéo cái đệm l ư n g xuống dưới lý duy h á n còn nhớ rõ lần kia trên bàn rượu lý tam giang trừng mắt đỏ bừng mắt đối với mình rất nghiêm túc nói ra hắn h ậ u à, nhớ kỹ ngươi nếu là tại trên nước trông thấy loại này chết ngược lại đừng nghĩ cái khác có thể lưu bao nhanh liền lưu bao nhanh lưu chậm liền bị nó lưu lại bởi vậy tại phát hiện đây là một bộ đứng thẳng chậm càng đừng đề cập hắn hiện tại trên thuyền còn có ba cháu trai đâu mà vẫn như c ũ rất hiếu kỳ phan tử h i ệ n nhiên không thể kết nối bên trên g i a g i a chỉ lệnh tại g i a g i a tới đoạt lấy trúc cao lúc hắn một cái lảo đảo liên đối lấy trúc cao cũng là một cái bên cạnh thống hạ bùn dẫn đến thân thuyền phía bên phải bên cạnh tới cái nghiêm trọng nghiêng loại này nghiêng đối với thường đi thuyền cũng không tính là cái gì t h như đứng tại thuyền bên cạnh lôi từ một cái cấp tốc túi người tay bắt thuyền bên cạnh liền lại bảo trì tốt cân bằng nhưng ngồi ở đằng kia lý truy vẫn không có phương diện này kinh nghiệm nửa người trên bị quản tính mang đi ra ngoài về sau cả người phù phụ một tiếng liền đã rơi vào trong nước. vừa lúc là hướng về phía chết ngược lại kia một bên nước sông rất thanh tịnh tăng thêm lại là lớn buổi chiều ánh nắng vừa vặn dưới nước ánh sáng rất không tệ vừa dứt nước lý truy v i ễ n còn tại bản năng bay nhảy nhưng ngay lúc đó liền bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ cùng lôi tử ca nói trong nước đứng đấy một người mà lại đây không phải người khác chính là hôm nay trên bàn cơm các h u y n h đệ còn lẩm bẩm nhỏ h o a n g anh nàng vẫn như c ũ mặc biểu diễn lúc bộ kia màu đen sừng xám màu trắng hoa văn đinh t r ụ xẻ tà đến e o trên chân là cặp kia dày cao góp màu đỏ dòng nước bình ổn lưu động tại loại này lực đẩy dưới hai cánh tay của nàng có quy luật địa trước sau đang đưa hai chân cũng tại vừa đi vừa về cho người cảm giác giống như là ngay tại dưới nước hành t ẩ u nàng tại k h o á t tay nàng tại lắc nông nàng tại lộ ra chân nàng tại điểm lấy chân nàng đang hát lấy ca cho dù là tại dưới nước nàng vẫn tại thuyết minh lấy kia khiến trong thôn các nữ nhân đã hâm mộ lại chán ghét tao để từ tư thái ngày sau cho dù nàng ngàn, ngàn k h u y ế t ca phiêu tại phương xà tà trên đường bên hai giống như lại nghe thấy nhỏ hoàng anh trước kia không đúng tiêu chuẩn tiếng quảng đông giọng điệu cùng với tiếng ca nhỏ hoàng anh chậm rãi xoay người dần dần hướng lý truy viễn mái tóc dài của nàng hướng nghiêng phía trên phiêu đãng giống như là chống lên một thanh màu đen rủ trên mặt phấn so hôm qua cái càng đậm môi cũng càng thêm đỏ tươi Trật. nàng cười t r ư ơ n g hai t r ư ơ n g không hay nàng thật đẹp a sóng nước n u hòa dập dởn đem ánh sáng cùng ảnh vừa đúng địa xoay gãy lại phối hợp nhỏ hoàng oanh dáng vẻ động tác giống như là bị nhuộm đấm một tầng lập kính lý truy viên trước kia cũng bị phụ mẫu mang đến nhìn qua đơn vị văn nghệ hội diễn gặp qua rất nhiều chuyên nghiệp ca giả cùng vũ giả nhưng hắn ô m qua h thụ nhỏ hoàng oanh biểu diễn sung kích không thể so với các ca ca đệ đệ nhỏ tại phụ m â u giáo dục dưới hắn một mực rất hiểu quy củ cũng rất thủ quy củ mà ở kia đơn sơn lều hạ nhỏ hoàng n g oanh lại hướng hắn biểu hiện ra một loại khác thuộc về gia tính phong thái là tao là sóng là thổ là không ra gì nhưng k i ê m mùi thật hào hào nghe a nàng đến đây càng ngay càng gần giống như là họa bên trong người từ trong tranh đi ra lại ngay tại đi hướng họa bên trong giờ phút này lý truy viên đã quên đi tình cảnh của mình phản phất đã không nhớ rõ mình còn tại trong nước không để ý đến không thể thở nổi khủng hoảng cùng trong miệng mũi không ngừng hấp tiến nước mãi cho đến nàng đưa tay ra hôm qua cùng các ca ca cùng một chỗ trên ở phía trước xem biểu diễn lúc nhỏ hoàng anh lắc mông hát ca đi vào trước chân còn cố ý đưa thay sờ sờ mặt của hắn bởi vì lý truy v i ễ n tại đ á m kia hải từ đống bên trong trắng non đến như là một cái s ứ em bé nguyên bản lý truy v i ễ n còn chờ mong lại bị nàng sờ một lần nhưng là lần này nàng dối ra chính là hai cánh tay hai cánh tay bắt lấy lý truy viễn hai bên bà vai lạnh quá đau quá trong chốc lát không khí cảm giác bị bóp méo x é rách lúc trước loại kia quỵ dị không hiểu mê mội biến mất lý truy viên trong mắt rốt cục toát ra sợ hãi giống như là một cái đánh gây tê thối lui hiệu quả người đông khôi phục cảm giác đau hắn muốn tránh thoát muốn trốn tránh muốn trốn nhưng cái kia hai tay lại gắt gao chụp lấy mình mặc cho hắn như thế nào đong đưa đều không thể tránh thoát lúc này một c ỗ lực đạo từ phía sau chuyển đến lý truy viễn cảm thấy mình đang bị lôi kéo giống như là trước kia trong trường học c h ơ i qua kéo co bất quá lần này hắn là dây thừng cuối cùng nương theo lấy một loại nào đó thoát ly lý truy viễn bị kéo đi lên tại trong tầm mắt của hắn mình bay lên càng bay càng cao mà phía dưới nhỏ hoàng hoành thì càng ngày càng xa cũng càng ngày càng nhỏ hai cánh tay của nàng hướng phía hắn dơ lên giữa hai người dần dần cách xuất vốn không khả năng xuất hiện được sâu họ rô còn tốt mình cái này ngoại tôn trên thân cóng giỏ trúc lý duy h á n chính là nắm lấy cái này giỏ trúc hướng lên phát lực chìm là loại kia chết chìm chết chìm rõ ràng chỉ là một đứa bé nhưng lý duy h á n lại cảm thấy mình giống như là tại cùng một đầu phát tình c h â u cậy phân cao thấp phía dưới này có một cỗ lực đạo không để cho mình ngoại tôn đi lên lôi tử lúc này cũng tới hỗ trợ hắn ôm lý duy h á n e o hướng về sau phát lực rốt cục đưa ngoại tôn bị lôi ra mặt nước lúc kia cỗ so tài lực lượng đột nhiên biến mất lý duy hắn lôi tử cùng vừa bị bắt ra lý truy viễn cùng một trầu ngã ở trên thuyền đi mau lý duy h á n không kịp đứng dậy liền đối phan tử giống lên một tiếng phan tử lần này không có lại như xe bị tuột xích s ử suất toàn bộ sức mạnh chống đỡ cao nhanh chóng hướng một bên khác chuyển di ra nàng tới đến rồi lôi tử hoảng sợ chỉ hướng phía trước lý duy h á n hướng bên kia nhìn lại chỉ gặp nương theo lấy thân thuyền di động trên mặt nước kia một đ o à n mái tóc màu đen vậy mà cũng đi theo hướng nơi này tới nàng đang đổi lôi hầu đi giúp phan hầu chống thuyền nhanh được rồi ra lôi tử đứng dậy chạy tới hai anh em hô hào phòng giam cùng một chỗ phát lực thuyền nhanh tiến một bước tăng tốc lý duy h á n thì cơ lấy một cây cần câu thần s á c n g ư n g trọng tại phát hiện đoàn kia tóc lại còn tại rút ngắn lấy cùng thuyền khoảng cách về sau lý duy h á n quắt to một tiếng đem cần câu đối đoàn kia tóc phía trước một điểm vị trí thọc quá khứ cần câu vào nước hẳn là đâm chúng lại không nhận mảy may lực cản ngược lại xuất hiện một cỗ lực lượng khổng lồ đem cần câu hướng phía dưới tiếp tục lôi kéo ôi lý duy hàn kinh hô một tiếng còn tốt hắn kịp thời bung lỏng ra nắm lấy cần câu tay nếu không đã bị cỗ này đáng sợ lực đạo kéo xu nước tóc càng gần đứng tại thuyền một bên lý duy h á n đều có thể trông thấy phía trước dưới nước nữ nhân màu đen sần sám thân ảnh rõ ràng sông tại hướng đông lưu nhưng nàng lại tại nịch dòng nước tiến lên nàng là tại đi nàng là thật tại mình đi ông ông ông thân thuyền bắt đầu lay động từng bước kịch liệt lý duy h á n rất khó tưởng tượng một khi thuyền này lẩn ra mình cùng các cháu rơi xuống nước sau sẽ có hậu quả gì đây cũng không phải là thủy tính có được hay không vấn đề cái này chết ngược lại t à môn cực kỳ lúc này lý duy h á n ánh mắt quét đến dưới chân lưới đánh cá không kịp nhiều hơn suy tư hắn ngay lập tức đem lưới đánh cá nắm lên đối đã cách thuyền thừa không đến hai mét tóc vị trí gắn xuống dưới lưới đánh cá trước chùm lên trên mặt nước bốn phía rất nhanh liền rơi xuống một nửa mới đầu trên mặt nước lưới đánh cá còn bị kéo lấy tiếp tục tiến lên nhưng thời gian dần trôi qua tốc độ của nó dần dần trở nên chậm cuối cùng nó ngừng hữu dụng ngăn t r ở nàng lý duy h á n bọn tới đôi thuyền đưa tay đoạt lấy trúc cao các ngươi đi xem một chút tiểu viễn hầu được rồi ra phan tử cùng lôi tử đến cùng c h ỉ là đại hải tử lúc trước một đoạn quyết tâm chống thuyền đã để cái này hai tiểu tử có chút thoát lực tại lý d u hắn tiếp cương vị về sau bọn hắn lập tức chạy đến lý t u viễn bên người hai anh em lập tức chiếu vào phân phó làm một cái đem lý t r u viễn vị ngồi dậy một cái khác dùng tay đập hắn phía sau lưng nhưng dày vò hồi lâu lý truy viễn vẫn không có tỉnh ra vô dụng a lý duy hắn không trả lời chỉ là cắn răng không ngừng chống đỡ cao mặc cho mồ hôi chạy vào con mắt cũng không dám rút tay xóa một chút rốt cục thuyền h à n h tốt lý duy hắn đem trúc cao ném một cái không lo được b u ộ c thuyền dây thừng ôm lấy lý truy viễn liền nhảy xuống thuyền chỉ là hắn đã rất là m ỏ i m ệ t nhảy đi xuống lúc thân thể một cái lảo đảo vì bảo vệ trong ngực ngoại tôn chỉ có thể dùng đầu gối chống đập m phía dưới gạch xanh dưới phá cái lỗ hồng nhưng sau một khắc hắn liền cưỡng ép đứng dậy ôm hải tử vào phòng quế anh quế anh sớm như vậy liền trở lại rồi thôi quế anh ngay tại bếp lò phía sau thanh xám nghe được động tinh đứng người lên nhìn thấy bạn già trong ngực chính ôm hải tử lập tức lo lắng hô thế nào thế nào trẻ con mà thế nào lý duy h á n trước đem hải tử ô m đến trong phòng một t r ư ơ n g trên chiếu trong nhà hải tử nhiều dường nhưng ngủ không hạ lúc này là mùa hè cho nên ban đêm lúc ngủ đều là tập thể ngả ra đất nghỉ thôi quế anh ôm lấy lý truy với đầu vỗ nhẹ mặt của hắn lại phát hiện hải tử làm sao đều gọi bất tỉnh lúc này khóc dòng nói ôi ta trẻ con con a ta trẻ con con a n g ư ơ i làm sao đừng g à o lý duy h á n đá một chút thôi quế anh bắp chân nhanh cho hải tử đ ổ i bộ quần áo khô thôi quế anh bận bịu lau khỏe mắt đứng dậy đi lấy quần áo phan tử người đi hô trịnh đại đồng được rồi ra trịnh đại đồng gọi trịnh hoa dân là tư nguyên thôn phòng khám bệnh đại phu cũng chính là thời lang bởi vì hắn thích lên mặt ố n g kim cố ý h ù dọa hải tử bọn nhỏ trước hết nhất ban cho hắn cái ngoại hiệu này dần dả các đại nhân cũng liền đi theo gọi như vậy lôi tử người đi hô lưu mù l ò a được rồi ra lưu mù l ò a bản danh gọi lưu kim hà phụ mẫu chết sớm từ thúc thúc làm chủ an bài từ bốn an chấn bên kia gà tới gà đến năm thứ nhất cha mẹ chồng liền lần lượt bệnh chết không biết để trong thôn nhiều ít cô vợ trẻ sau lưng hầm mộ khóc kết quả năm thứ hai trong đêm nam nhân uống rượu đi nhà xí rơi vào trong hầm phân chết chìm chỉ để lại một cái vừa ra đời k h u y ê nữ khi đó t r o kết h quả con t rể u này vừa mới tới cửa năm thứ hai nói là bệnh tim bật phát đặt trong ruộng cấy mã lúc nam liền một đầu cắm xuống đất bên trong chết rồi lưu lại cái lý c ú c hương mang một cái đồng dạng vừa ra đời khuê nữ cái này chớ nói trong thôn chính là cái này bốn dặm tám hương người đều chắc chắn cái này lưu kim hà một chi mệnh cách lưu kim hà sinh ý bởi vậy trở nên tốt hơn rồi nàng cũng liền dứt khoát đem trong nhà ruộng cho thuê người khác loại để cho mình khuê nữ từ trong trấn mua cái xe xích lô nơi nào có sinh ý liền để khuê nữ của mình lý c ú c hương cưới xe xích lô chở mình đi trước đây ít năm lưu kim hà được bệnh đục thủy tinh thể con mắt nhìn không rõ ràng lắm cũng coi là bù đắp nàng người thương nghiệp hình tượng chương hai chương không hai bên này thôi quế anh vừa đem lý truy viễn trên thân quần áo rớt thay xong đã nhìn thấy bạn già cầm một bầu nước giếng vọt lên một chút trên đầu gối máu lại mở ra khóa lại tủ bát từ giữa đầu xuất ra ba ba thuốc một bao trước ném cho thôi quế anh phân phó nói chính đại đồng tới ở trước mặt phá hủy nổ một cây chạy lại nổ một cây dược phí cho nợ ngay sau đó lý duy h á n lại ném qua đến một bao lưu m ù lòa cho nàng nguyên một bao cái khác đừng nói thôi quế anh nhắc nhở ta nghe nói cái này lưu m ù lòa hiện tại ra một chuyến việc nhưng lao đát lý d u hắn lắc đầu nàng mắt bị mủ coi như xong cũng đừng mủ lương tâm lưu kim hà nam nhân trước kia cùng lý duy h á n cùng nhau chơi đùa b ù n lớn lên nàng nam nhân vừa đi kia mấy năm cô nhi quả mẫu trong nhà khó khăn là lý duy h á n thường xuyên đưa chút tiếp tế cũng sẽ tại ngày mùa đi giúp làm chút sống bởi vậy lý duy h á n khi đó cũng không ít bị nói xấu tuy nói hai nhà hiện tại cũng không ra thế nào cần đi lại nhưng n à y lưu m ụ loàn nếu dám thu nhà mình tiền hắn lý duy h á n liền dám một miếng nước bọt quá trên mặt nàng cuối cùng một bao bị lý duy h á n bỏ vào trong túi tiền của mình thôi quế anh kinh ngạc nói ngươi đây là muốn ra ngoài lý d u hắn gật gật đầu ta đi tìm tam giang thúc cái gì các ngươi đây là đụng vật gì lý duy h á n nhìn lướt qua chung quanh bọn nhỏ trứng mắt liếc bạn già chờ ta trở lại h ă n g nói nói xong lý duy h á n liền đẩy chiếc kia đôi tám lớn đòn khiên ra cửa thôi quế anh một lần nữa ngồi trở lại tịch một bên nhẹ vô về lý truy viễn không ngừng hô hào tên của hắn có tiểu tôn nữ hiếu kỳ hỏi viễn tử ca là thế nào hổ tử lập tức nói ta đã biết viễn tử ca là đụng phải nước h ổ tử bị kéo xuống làm kẻ chết thay trong lúc nhất thời chung quanh bọn nhỏ đều mặt lộ vẻ s ợ hai thân sắc n h o nhao lư lại ba hổ tử trên mặt xuất hiện một đạo dấu bàn tay thôi quế anh mắng phi phát bất tỉnh bảo ngươi nói b đi bên ngoài nhìn xem mời người bên nhìn xem tôi ớ i k h n nhanh g đ Ai? ra đau, Cái đi. lôi cái đi ngoài nhìn người. Thôi cũng cho mặc cũng có thạch tát đánh này không này nhưng không trong lòng, nhìn vào mấy để đầu Hổ thật tử một kéo mồm, dù quế anh phân phó lớn tôn nữ anh tử đi giúp mình lấy ra một cái chứa nước bắt cùng một cây châm nàng cầm lấy châm tại lý truy viễn cái chán cùng đỉnh đầu phủi đi đến mấy lần về sau đem châm đặt ngang ở trong chén b à n địa có dạng này một cái tập tục nhà ai có cái đầu đau nóng nào thân thể không thoải mái liền dùng cái này châm gọi một chút không cần đã lâu bên ngoài liền chuyển đến thanh âm trịnh đại đồng tới trịnh đại đồng đến, đến rồi trịnh đ ạ i đồng có một cái chất gỗ y dược dương vào phòng chính bác sĩ nhìn xem trẻ con nhìn xem trẻ con thôi quế anh đem khói xuất ra thủy đi phong rút ra một điếu thuốc đưa tới trịnh đ ạ i đồng tiếp khói kẹp ở trên lỗ thai ngồi sổm xuống, xuống nhìn xem lý truy viễn hỏi trẻ con mà đây là thế nào rơi xuống nước liền không tỉnh lại nữa rơi xuống nước trịnh đ ạ i đồng trước đẩy ra lý truy viễn miệng mũi lại lật mở mắt ra nhìn xem sau đó lại từ trong dương xuất ra ống nghe bệnh cẩn thận nghe n ó n g chờ thu hồi ống nghe bệnh lúc thôi quế anh lại gần hỏi chính bác sĩ kiểu gì trịnh n ạ i đồng nhịu nhữ mày đem lý truy viễn nâng đỡ thôi quế anh vội vườn tay hỗ trợ đối hải t ử phía sau lưng v ỗ vỗ lại quan sát một chút trịnh đại đồng đem hải tử thả nằm xuống lại đem trên lô t hai khói gỡ xuống cắn miệng bên trong thôi quế anh vội vàng đứng dậy đi bếp lò chỗ ấy cầm diêm đã thấy trịnh đại đồng đã bản thân bước lên liên tiếp rút mấy miệng tiểu gì a bác sĩ trịnh đại đồng nhìn về phía thôi quế anh trẻ con mà rơi xuống nước bao lâu thôi quế anh nhìn về phía phát tử phát ử chỉ một chốc lát viễn tử vừa rứt xuống dưới liền bị hắn ra bắt lại trịnh đại đồng lại nhữ mày rút một miệm lưỡ khói phun ra vòng khói về sau, nói ra, h ả i tử không phải ngâm nước cũng không hát nước không có việc gì à vậy làm sao người t ỉ n h không đến thôi quế anh hỏi mang trẻ con mà đi trên trấn vệ sinh viện lại làm kiểm tra đi có thể là vấn đề khác trịnh đại đồng thu thập xong đồ vật đứng người lên hắn không có biện pháp thôi quế anh lại rút ra một điếu thuốc đưa cho hắn không rút không rút ngoài miệng vừa nói vừa đem điếu thuốc này nhận lấy giáp tại trên l ô thai lập tức miệng bên trong điếu thuốc này rút đến đầu lọc chỗ ấy trịnh đại đồng đem tàn thuốc ném trên mặt đất b ư ớ lên nhỏ giọng nói mời lưu mủ lòa nhìn a a mời thôi quế anh có chút xấu hổ trịnh đ ạ i đồng nhẹ gật đầu lúc đến trên đường phan tử nói với hắn chút lúc này hắn chỉ có thể dặn dò đến ban đêm còn bất tỉnh lời nói sáng mai liền hướng trên trấn đưa đi được rồi được rồi để cho ngươi chịu khổ bị liên lụy lúc này lôi tử chạy vào đưa tay mình trà sắt một chút mồ hôi trên mặt đối thôi quế anh nói lưu mủ loạt tới thôi quế anh quát lớn mảnh kia khang tử không lớn không nhỏ muốn gọi lưu mãi mãi trịnh đ ạ i đồng biết mình muốn thoái vị đi ra cửa phòng vừa lúc trông thấy nơi xa có một cỗ xe xích lô bị cơi tới ngồi trên xe một cái lao thái bà c h í n lúc trước trong nhà tới một cái sắt vách thạch càng chấn đến thương thảo mình lao nương minh thọ xử lý công việc vốn có thể để người ta trong nhà các loại tới trước bên này nhưng mẹ của nàng nhưng cố đem người kia sự tỉnh chức lo liệu xong lại đến nhà cầu lệ mà lệ mề địa mới tới ngồi ở phía sau trên băng ghế nhỏ lưu kim hà phun ra một điếu thuốc vòng tức giận nói vội vã đổi u lội làm gì dù sao lại không thu được nhà hắn tiền mẹ ngươi thật đúng là có ý tốt thu a phi hắn phải cho ta liền thu ta khi còn bé thế nhưng là nhớ kỹ hắn thúc giúp chúng ta rất nhiều vậy hắn có bốn con trai làm sao không đem một cái đưa ta lưu kim hà run lên khói bụi đều không phải là chiêu tới cửa ta cũng không cần hắn nhà lễ hỏi tặng không hắn một vóc nàng dâu hắn đều không cần à. vậy làm sao có thể trách người hắn thúc đâu ta nói hư hầu người khác làm sao nói bừa hai mẹ con mình còn chưa tính dù sao nhiều chuyện trên mặt người ngươi làm gì muốn như vậy lãng phí mình lý cúc hương mí môi hương hầu tiểu thúy hầu còn nhỏ đâu mẹ ngươi ta cũng không có nhiều năm tốt sống đầu về sau tiểu thúy hầu còn phải chỉ vào ngươi không có nam nhân làm sao vậy ta lưu kim hà liền muốn chứng minh không có nam nhân hai mẹ con mình cũng có thể ăn ngon uống say trôi qua so nhà khác càng tốt hơn đến mẹ xe xích lô cưới lên đập đi vào lao lý ra cổng thôi quế anh chủ động tiến lên nâng lưu kim hà xuống xe lưu kim hà vô vô thôi quế anh mu bàn tay nói ra ôi thế nhà, nhà n gặp gặp lúc ó trước lôi tử đến truyền lời hâu người lúc cũng đã nói một chút nhưng khi đó coi là trẻ con mà con non thêm mắm thêm mối nói bậy dưới mắt cái này lý duy hắn đã đi tìm vị kia lý tăm giang chuyện này liền thật nghiêm trọng nàng lưu kim hà trong lòng vẫn là đ ộ c lấy trước kia lý duy h a n tốt vào phòng liền nghe đến một đám hải tử liệu d i ễ u lưu kim hà thị lực không tốt cảm giác giống như là đi vào con vịt ổ lập tức vung tay lên mắng mảnh kia khang tử nhóm tránh hết ra chớ q u ấ y g i à y nhau nhau nhiều đến táo con r a thôi quế anh gọi lớn đại hải tử đem bọn trẻ đều mang đi ra ngoài đóng cửa lại người đâu l ư u kim hà hỏi ở trong nhà thôi quế anh chuẩn bị mang nàng đi vào đưa đến trong phòng bếp đến chỗ này có bếp lò tốt ta cái này đi đem trẻ con mà ô n ra tại lý cúc hương dưới sự hỗ trợ lý truy viễn được an trí đến phòng bếp trên bàn cơm lưu kim hà một đôi lao thủ trước s ờ đến lý truy viễn trên đùi lại từ chân một đường đi lên trên s ờ đến mặt mặt s ờ xong tại hai tử bả vai vị trí dừng lại nhẹ nhàng đẻ lên nàng đôi tay này bởi vì hút thuốc chỉ trong khe hẹp đều là hôn khói đồ sấy lại thêm bình thường thích cua dâm trắng làm bảo dưỡng vị này mà thì càng g â y mũi người đứng bên cạnh đều có thể nghe được cái này nếu là gần tiếp gửi được phổ thông hôn mê khả năng thật đúng là sẽ bị hôn tỉnh lại lưu kim hà cảm thụ một hỏi quế anh hầu ngươi kêu lên hay chưa tê thôi quế anh lập tức đem cái kia đựng nước thả chân bắt bưng tới lập tức chính nàng dọa đến kêu một tiếng a chén này bên trong châm không chỉ có gỉ mà lại sinh chính là đỏ gỉ tại dưới đáy vây quanh châm c h ó á n g mở một mảnh bên cạnh lý cúc hương thấy thế lập tức tiến đến mẹ của nàng bên thai miêu tả liệu kim hà nghe xong h í h sâu một hơi thần sắc ngưng chọng nói m ộ i từ a trẻ con mà đây là bị tùy đến a a thôi quế anh lại bị giật này mình lập tức cầu đạo ngươi mau cứu hắn mau cứu hắn ta kia khuê nữ liền cái này một đứa bé thả ta nơi này nuôi cũng không thể xảy ra chuyện nói thôi quế anh liền đem túi kia khói t ử trong túi đem ra đưa đến lưu kim hà trong tay lưu kim hà đẩy ra ngược lại thở dài thôi quế anh ngươi trước quất lấy lợi phong tiền sau đó chúng ta lại bổ lưu kim hà đánh gãy thôi quế anh không thu nhà ngươi đồ vật thu không được phòng tay ta nói tỉ tỉ ngươi cũng chớ nói như thế ta cái này trẻ con lưu kim hà quay đầu hướng nhà mình quê nữ c ư ờ i khổ nói nghe được sao là người hàn thúc thích nhất mảnh nha đầu nhi tử là lan hầu nhi tử lý cúc hương dừng một chút nói bổ sung lan hầu trước kia cùng ta rất khỏe lan hầu gọi lý lan là lý truy viễn mụ, mụ. lúc kia người trong thôn đều cho rằng lưu kim hà nhà suối quậy g i a t r ư ở n g cũng sẽ căn dặn hải tử đường đi cùng lý quốc hương chơi cho nên lý quốc hương tuổi thơ là cô độc không thể giống những hải tử khác như thế chạy loạn khắp nơi tán loạn bởi vì tới nhà người khác bên trong lúc lại bị đối phương đại nhân mắt t r ợ n trắng lý lan lúc ấy không quan tâm cái này thường xuyên mời nàng cùng nhau chơi đùa loại này đồng bạn tỉnh nghĩa một mực tiếp tục đến lý lan thi lên đại học rời đi thôn l ư u kim hà nhắm mắt lại chờ mặc lý quốc hương nhìn xem lý truy viễn nói với tôi quế anh cái này trẻ con mà dáng dấp thật là dễ nhìn cùng lan hầu dáng dấp rất giống chương hai chương không、hay. b ê ngay Thôi sau đó lý duy hắn lại ném qua đến một bao lưu mù loà cho nàng nguyên một bao cái khác đừng nói tôi quế anh nhắc nhở ta nghe nói cái này lưu mù loà hiện tại ra một chuyến việc nhưng lao đát lý duy hắn lắc đầu nàng mắt bị mù coi như xong cũng đừng mù lương tâm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 Hải h tử k ô lập ngâm tức không, không có miệng i bên trong điếu thuốc này rút đến đầu lọc chỗ ấy chị đại đồng đem tàn thuốc ném trên mặt đất bước lên nhỏ giọng nói mời lưu mủ loà nhìn a a mời thôi quế anh có chút xấu hổ Trịnh đồng nhẹ đại đầu, gật lúc đ ế này trên tử chút, đường phan tử nói với hắn n với lúc này, hắn chỉ có thể tỉnh dặn dò, đến ban đêm còn có bất giò, đêm lôi ờ i nói, sáng mai liền đi. rồi, rồi, ngươi liên sáng hướng trên trấn này, đưa lụy. Lúc l cho chịu khổ, Được được để bị tử chạy vào đưa tay mình trà sát một chút mồ hôi trên mặt đối thôi quế anh nói lưu mủ loạt tới tôi quế anh quát lớn mảnh kia khang tử không lớn không nhỏ muốn gọi lưu n ã i mãi chị n h đ ạ i đồng biết mình muốn thoái vị đi ra cửa phòng vừa lúc trông thấy nơi xa có một cỗ xe xích lô bị c ư i tới ngồi trên xe một cái lao thái bà trịnh đại đồng trợt nhớ tới gần nhất trên báo chí bị tuyên truyền đến thần hồ kỳ thần các loại tân dược mình cái này chẳng phải tham dự vào sao hắc gọi là cái gì tới a đúng rồi bên trong tây y kết hợp lôi t ử chạy trước về nhà thông chi lý quốc hương ở phía sau đạ p ba lượn có chút oán giận nói mẹ ngươi không nên như thế lệ mề nên sớm một chút tới lúc trước trong nhà tới một cái sắt vách thạch càng chấn đến thương thảo mình lao nương minh thọ xử lý công việc vốn có thể để người ta trong nhà các loại tới trước bên này nhưng mẹ của nàng như n g cố đem người kia sự tỉnh chức lo liệu xong lại đến nhà cầu lệ mà lệ mề địa mới tới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 nhà ngươi h ắ n hầu thế nhưng là ân nhân của ta đây này trẻ con mà hắn mãi ngươi mau đến xem nhìn hải tử đi hải tử đến bây giờ đều bất tỉnh l ư u kim hà nghe lôi hầu nói là đụng phải trong nước đồ vật rồi thôi quê anh trẻ con mà hắn ra đã đi mời tam giang thúc nghe nói như thế lưu kim hà căng thẳng trong lòng ôm đồm gấp thôi quê anh tay thúc giục nói nhanh dẫn ta đi gặp gặp trẻ con lúc trước lôi tử đến truyền lời hâu người lúc cũng đã nói một chút nhưng khi đó coi là trẻ con mà con non thêm mắm thêm mối nói bậy dưới mắt cái này lý d u hắn đã đi tìm vị kia lý tầm giang chuyện này liền thật nghiêm trọng nàng lưu kim hà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 mặc kệ ở bên ngoài gặp được chuyện gì về đến nhà đều có thể đạt được tâm hồn an ủi cùng che chở nhưng bây giờ nàng vào nhà lý truy viễn gặp thực sự kêu không tỉnh thôi quế anh chỉ có thể chạy vào trong phòng c h ă n đệm nằm dưới đất bên trên ngủ các huynh đệ tỷ m ộ i phan tử ca ngươi tỉnh lôi tử ca ngươi mau tỉnh lại anh tử tỷ tỉ, tỉnh lý truy viễn tại cái này đến cái khác huynh đệ tỷ m ộ i ở giữa chạy qua không ngừng xô đẩy la lên mỗi người nhưng bọn hắn lại cùng trong phòng bếp thôi quế anh làm sao đều gọi bất tỉnh tích đáp tí tách, tí tách. lý truy viễn ngầm đầu nhìn về phía buồng trong cùng phòng bếp ở giữa cánh cửa kia nhỏ hoàng oanh thân ảnh cũng không xuất hiện ở nơi đó hô trong lòng t h ở phào một cái nhưng sau một khắc lại phát hiện chân mình hạ xuất hiện một bãi nước đọng càng tụ càng nhiều bắt đầu thuận bất bình mặt đất tràn ra c h ạ y x u ô i tích đáp tí tách tí tách giọt nước không ngừng rơi vào trên người hắn thấm ư ớt y phục của hắn mang đến s ề n sẻt ướt lạnh chân nhắn tại ánh mắt của mình hai bên xuất hiện một đôi tay rốt cục lạnh bút hai tay bắt lấy hắn cái cổ lý t u y viện thân thể run lên một cái manh liệt ngạt thở cảm giác đánh tới nhưng rất nhanh ngặt thở cảm giác lại dần dần biến mất bởi vì đôi tay này cũng không tại cái cổ vị trí dừng lại quá lâu bắt đầu chậm rãi trượt một đoàn bóng ma từ phía trên xuất hiện lý truy viên có chút khó khăn n g ầ n đầu phía trên người cũng vào lúc này chậm rãi túi đầu xuống ướt xuống tóc dài không ngừng rủ xuống không ngừng dán tại nam hải trên mặt lại giống là một tấm màu đen miệng lớn đem nam hải đầu từng chút từng chút bao trùm cho đến nuốt hết hán hầu người chậm một chút chậm một chút hút, mông cần đến đau t đau a lý tam giang một cái tay ôm lý d u hắn e o một cái tay khác đảo lấy mình cố cánh tật khả năng để cho mình có thể mân mê đến chút. ôi nha lý tam giang có thể tính thở phào một cái hắn sợ lên mình trong túi quần hộp thuốc lá nói hắn hầu à dừng lại chúng ta hút điếu thuốc đi nhanh đến nhà thúc đến nhà lại rút ai ngươi vội vã cái gì nha ngươi không phải đã hô lưu mù lòa đi xem a xem chừng nhà ngươi tiểu viễn hầu hiện tại đã trong nhà có thể ăn có thể chạy lưu mù lòa thật hữu dụng lý duy h á n đối lưu kim hà bản sự cũng không phải là rất tin hắn là gặp qua đôi mẹ con kia gian nan nhất thời điểm muốn thật có thông âm dương năng lực như thế nào để cho mình rơi vào qua như vậy thảm khách quan mà nói hắn càng tin lý tam giang dù sao người ta thế nhưng là chuyên môn v ớ t chết ngược lại mà lại trong trí nhớ thắng ngày một mực trôi qua rất tới nhuận nói như thế nào đây kia lưu mù l o a trước kia chính là cái l ừ a gạt tiền hàng người phía sau nàng bản thân cũng coi là suy nghĩ ra chút môn đạo tới không phải có như vậy câu chuyện xưa à gọi dây gai chuyên chọn mảnh xử xong nàng đặt chỗ nào liền đều trước đoạn nàng đoạn nhiều cũng liền đoạn ra kinh nghiệm ý gì thúc nghe không hiểu nghe không hiểu coi như xong nhà ngươi tiểu viễn hầu xấu nhất tình huống cũng chính là bị t ú y lên loại chuyện này nàng lưu mù l o a thật đúng là có thể xử lý xem ở các ngươi quá khứ tình cảm bên trên ta chính là lo lắng trẻ con tình nguyện tùy ta bản thân t r ê thân người cái này hắn hầu quả nhiên là bất công cực kỳ s ố n trước kia bất công mảnh nha đầu hiện tại bất công ngoại tôn bất quá cũng đúng nhà ngươi mảnh nha đầu cũng là không chịu thua kém cái này đôi tám đòn khiêng chính là nhà ngươi mảnh nha đầu trước kia cho ngươi đưa à. nhưng là à, cái này tùy lên cũng là không coi là nhiều chịu tội nói không chừng vẫn rất hưởng thụ tới liền cùng kia treo ngược chết người thòng lọng mà bộ tiến cổ trước xuyên thấu qua kia vòng nhìn thấy đều là mê mội đồ vật thúc ngươi cái này nói đến giống như là chuyện tốt chuyện tốt đương nhiên là chưa nói tới ngươi coi như trẻ con bên trên mộ phần chứng một chút chính là cái nào trong thôn năm nào không có mấy cái này tinh l ị c thẳng xui xẻo cũng liền bệnh nhẹ một trận đúng rồi thúc kia chết ngược lại n g ư ơ i định xử lý như thế nào xử lý lý tam giang đ ỗ n g nhiên tâm tình chập trờn ngựa khí cũng biến thành nghiêm khắc ta là cảm thấy tháng ngày trôi qua quá dễ chịu không phải vội vàng lội địa đi xử lý loại kia có thể trong nước đi chết ngược lại lý duy h á n nghe vậy căng thẳng trong lòng tốc độ lại đập nhanh ai ai ai n g ư ơ i chậm một chút chậm một chút hán hầu ngươi lại rút cái gì điên kia chết ngược lại lợi hại hơn nữa các ngươi dù sao chạy mất cũng liền không có gì đại sự chẳng lẽ lại nàng còn có thể đổi tới nhà ngươi đi đến đôi tám đòn k h i ê n đi đến đập từ bên trên lý d u hắn lập tức đến ngay viện xe lý tam giang nhảy xuống chỗ ngồi phía sau xe đưa tay không ngừng xoa mông lý duy hán quế anh quế anh tới tới nói n h ỏ chút chớ quáy g i à y nhau nhau bọn nhỏ đều ngủ thôi quế anh đi ra trước nên tiếp lý tam giang thúc ngài tới rồi ai tới lý tam giang cũng không b ấ t tích trong chiều đầu vậy vẫy tay á o tử đi trước nhìn trẻ con đi vào cánh cửa một bên lý tam giang ngồi s ổ m người xuống xem xét lý truy viễn tình huống ta đem hải tử quất lên thôi quế anh hỏi không cần hải tử không có chuyện gì không có ma lưu mù loà đã tới đã tới thôi quế anh đem buổi chiều sự tình nói một lần lý tam giang nghe xong nhẹ gật đầu cũng chính là quế anh ngươi trước kia thiện tâm hào phóng chịu để hán hầu đi đón tế giúp đỡ mẹ con các nàng lúc này mới có hôm nay tích đức báo tại con cháu trên thân nhìn thúc lời này của ngươi nói lại không tính là gì quá tính là gì đặt ngày xưa đổi những người khác trên thân ngươi nhìn nàng lưu mủ loà nguyện xuất thủ không cũng chính là nhân tình này nợ nàng lại không nguyện ý cũng đành phải nắm l ô mũi nhận trong lòng sợ lạ là... ủy khuất hối hận cực kỳ hiện tại đoán t r ư n g đặt nhà gạt lệ gào chính mình mệnh khổ đâu thúc ngươi ngồi lý d u hắn đem một cái băng ngồi nhỏ đưa tới lý tam giang dưới mông lại móc ra khỏi giúp hắn cho đốt ngược lại đối bạn g i ả nói quế anh lấy chút ăn uống đến đ i ể m đ i ể m cơ nói nhìn thoáng qua khóa lại ngắt tủ thôi quế anh cầm chìa khóa mở khóa từ giữa đầu xuất ra trứng gà bánh ngọt bánh bích quy những n à y trải tại hai người trước mặt đối lý tam giang rất thấy này nói thúc ngày mai ta đi cắt thịt lại mời ngươi tốt đến h ả o h ả o uống đông nhiên rượu hại d à y vò những n à y làm gì đều thu lại ta thế nào có thể đoạt trẻ con m à nhóm ăn uống lý duy h á n dùng tay đẩy ra một cái bánh bích quy hộp cầm lấy bánh bích quy đưa cho lý tam giang mình lại bưng lên hộp sắt nhìn một chút nói ra quế anh a chở bánh bích quy đã ăn xong nhớ ký đem hộp cất kỹ lấy ra thả kim khâu cúc á o rất phù hợp hiểu được lý tam giang ấy ngụ liền đem bánh bích quy ăn lý duy hắn lại cho lúc hắn liền đợi ra vô vô ống quần được rồi trẻ con mà không có việc gì nhà ta đi ta cưới xe chở thúc ngươi trở về đừng đừng không ngồi xe vậy liền không thị xa cùng ngươi đi trở về đi quế anh một cây đèn t i n lấy ra đúng lúc này nguyên bản ngủ say lý truy viễn bỗng nhiên thân thể run r u ẩ y hơi thở tăng thêm trên trán chảy ra mồ hôi lạnh lý tam giang lập tức ngồi trở lại đi xem xét hải từ tình huống lý duy h á n lo l ắ n g nói thúc trẻ con mà đây là không có chuyện gì đoán chừng là thấy ác mộng bình thường ngay từ đầu bị t y lúc còn cảm thấy kêu mấy thứ bẩn thiệu đẹp đến mức rất mê cực kỳ chờ hậu chi hậu giác mới hiểu được sợ không quan trọng trẻ con mà chơi mấy ngày liền quên cái này gốc dạng lý duy h á n cùng thôi quế anh gật gật đầu bọn hắn đương nhiên hy vọng hải tử không có việc gì a lý truy viên kêu một tiếng từ trên ván cửa ngồi dậy từng ngụm từng ngụm địa t h ở tiểu viễn hầu tiểu viễn hầu thôi quế anh tiến lên đem lý t u vì nửa ba hai c h ư n g ba hai h m、um, vỗ n h ẹ phía sau lưng không sao trẻ con mà không sợ ngại ở chỗ này ngại ở đây này lý truy viên trước nhìn một chút thôi quấy anh lại nhìn về phía lý duy hán cuối cùng ánh mắt rơi vào lần thứ nhất nhìn thấy lý tam giang trên mặt lý tam giang chỉ chỉ rượu của mình hỏng b é p mũi cười nói tiểu viễn hầu ta là người thái g i a lý truy viên trừng mắt nhìn lập tức giống như là nghĩ đến lúc trước trong mộng kinh lịch lập tức quay đầu nhìn hướng về sau cửa tay chỉ nói ra nhỏ hoàng o anh nhỏ hoàng o anh nàng tới nhà ngoan trẻ con ngươi đây là thấy ác mộng không sao đã nàng đã bị ngươi lại đánh chạy không còn dám tới tìm ta nhà trẻ con mà lý truy viễn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem tôi q u ấ anh thật sao mãi lý duy h á n t h ở phào một cái xem ra trẻ con mà thật là nằm mơ hù dọa ha ha nhìn sự tình đều tại thuận lý tam giang nói đang phát triển lý duy h á n hai cái trong lòng tính triệt để an tâm chỉ có lý tam giang thuận lý truy viễn ngón tay phương hướng nhìn hướng về sau cửa sắc mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm túc lại hán hậu đèn tin cho ta lý duy h á n không cho mà là nói ra thúc nói ta đưa ngươi về nhà cho ta lý tam giang một cây đèn tin vật lại thúc ta đưa ngươi trở về ngươi uống rượu ban đêm đi đường ban đêm tránh ra lý tam giang đem lý duy hán gỡ ra trực tiếp hướng về sau cửa đi đến、thúc. lý duy hán nhìn một chút ngoại tôn lập tức đi theo lý tam giang bước qua cánh cửa đi vào cửa sau chính đối bờ sông đèn tin đối phía dưới chiếu thúc đây là còn có việc lý tam giang đối trên mặt đất nổ nước miếng thấp r ộ n g trẻ con mà làm cái khác mộng đều tính bình thường cũng không quan trọng nhưng thế mà mơ tới chết ngược lại cùng trong nhà tới cái này do người cái gì thật cùng trong nhà tới lý tam giang giơ tay lên ra hiệu lý duy hán yên tĩnh sau đó tiếp tục dùng đèn pin tại đầu kia thuyền cùng phụ cận trên mặt sông dò xét chiếu vào nhưng tìm nhiều lần vẫn là không có chút nào phát hiện lý duy hán nhỏ giọng hỏi thúc cái gì cũng không có a suýt hán hầu ngươi nghe được thanh n â m a lý duy hán chăm chú nghe một chút lắc đầu thúc có tiếng gì đó a ta không nghe thấy à lý tam giang dùng tay vớt vớt cái mũi đại hạ trời ban đêm bờ sông chỗ nào khả năng an tĩnh như vậy lý duy hán trong nháy mắt hiểu rõ ra đúng vậy à nhà mình bên này giống như quá mức an tĩnh ngày thường những cái kia ve têu con nít têu cái gì mỗi đêm đều cùng mở đại hội ngày hôm nay lại một điểm động tĩnh đều không có chết yên t ĩ n h giống nhau lúc này lại nhìn trước mắt cái này bình tĩnh mặt hồ cùng cây rong đãng lý duy h á n trong lòng đều cảm thấy đáng sợ cái kia chết ngược lại nói không chừng liền giấu ở nơi nào lý tam giang quay người đi trở về trong phòng đối thôi quế anh nói quế anh cầm chén hoàng t i ể u cho ta a vậy ta lại cho thuốc sao điểm đậu phộng cùng trứng gà đi lấy rượu đừng nói nhiều lý duy h á n thúc giục hắn đương nhiên biết rõ lý tam giang không phải muốn ở chỗ này uống rượu thôi quế anh đem một bát hoàng tự lấy tới lý tam giang tiếp sau tại lý t u viễn trước mặt ngồi xuống n ư ờ i nói ra tiểu viễn hầu chờ một lúc có đau một chút đừng tê ư kiên nhẫn một chút thả a lý truy viễn ngẩng đầu nhìn lý duy h á n cùng tôi quế anh về sau đôi lý tam giang gật gật đầu ừng ngoan lý tam giang đem hoàng t i ệ u đổ vào lý truy viễn trên cổ hai tử bị đánh thân thể bản năng r ụ t lại nhưng lý tam giang lập tức tay trái bắt hắn lại cánh tay tay phải tại hắn cái cổ cùng nơi b ả vai dùng sức vỏ xoa tay của lão nhân tràn đầy vết chai rất thô rất cầu thả giống như là giấy giáp tại sinh phá ra mình lý truy viễn rất đau nhưng nghe nói địa chỉ là dùng sức b i t n ô i chờ đem trẻ con mà cái cổ bà vai một vùng sáng bóng đỏ rừng rực một mảnh về sau lý tam giang đem mình m ặ t tiền tới dùng cái m u ố i ra sức hít vào khí hút xong về sau lý tam giang trừng mắt đem trẻ con mà nhẹ nhàng đ ẩ y ra mình ngã ngồi trên mặt đất thúc thúc lý duy h á n lập tức tới ngay nâng thôi quế anh thì đi xem xét lý truy viễn cổ nàng rất là đau lòng nhưng nàng biết sự tỉnh tựa hồ lại thay đổi không dám nói cái gì chỉ là yên lặng sờ lấy đầu của đứa bé khói hán hậu cho ta khói ai lý d u hắn lập tức hỗ trợ đốt lý tam giang hít một hơi thật sâu cái mũi phun ra lý duy h á n chú ý tới lý tam giang kẹp khói tay đang run quế anh đem trẻ con mà mang vào lý tam giang chỉ chỉ bùng trong khép cửa lại đến cùng lạt thì thế nào thôi quế anh nhịn không được thúc gọi làm gì liền làm gì lý duy h á n bận bị khoát tay làm thúc rụng. thôi quế anh hít sâu một hơi vẫn là đem lý truy viễn ôm lấy đi vào bùng trong đóng cửa lại trong phòng bếp chỉ còn lại hai nam nhân thúc hán hầu a sự tình phiền thoái buổi chiều thời điểm lưu mù l ò a khẳng định là đem tiểu viễn hầu trên người túy cho thanh nàng đã làm liền không khả năng không làm sạch sẽ nhưng mới rồi Ta cái này cái mũi này lý ạ lại, phạm i hài từ cổ chỗ ấy. người thấy thi mùi đời nói người, kia thi mùi người mùi giống, cái cái mũi tuyệt sẽ không phạm sai từ tử thấy ta một chết ta trong chết ta tuyệt chỗ cho phương khác không không này cổ cả ngược nước cùng ấy ngâm nó mò lầm. vị, vị vị địa l xú sẽ tam giang nói quay đầu nhìn về phía lý duy hán rất nghiêm túc nói kia chết ngược lại thật truy nhạt tới lý duy hán nghe vậy lập tức đứng dậy từ tủ bắt cấp trên đem trong nhà bừa t ổ i lưỡi búa cầm xuống tới trong nhà h à i tử nhiều cái này vật mà chỉ có thể thả chỗ cao chi mẹ hắn ta cùng món đồ kia liều mạng lý tam giang híp hít mắt lại hít một mực khói chấm dãi nói nàng nếu là không ra đâu Cái gì? lý duy h á n kinh ngạc hỏi vậy làm sao bây giờ ta ta không ở chỗ này ở đi nhi tử trong nhà ở nàng có thể theo tới một lần liền không thể cùng lần thứ hai thúc cái kia còn có biện pháp gì hay không biện pháp ngược lại là có lý tam giang bên môi tàn thuốc lúc này lúc sáng lúc tối thúc ngươi đến giúp ta một chút lý duy h á n tại lý tam giang bên cạnh thân ngồi xuống nếu là những người khác nói với hắn những chuyện này lời nói hắn sẽ hoài nghi người kia có phải hay không đang cố ý hù dọa hắn có cái khác mục đích nhưng lý tam giang tuyệt sẽ không nước này đi vào trong chết ngược lại hoang h i ệ p lớn vốn cũng không dễ chê ờ mà loại này có thể cùng trong nhà tới ngươi thúc đời ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đơn giản bất thường đến nhà thế nhưng là thúc o a n có đầu nợ có chủ Cái người à y c ù n tiếp t ta lúc ý t trên đường nói với ta tàn kêu cái gì nhỏ h o a n g anh lôi hầu nói hắn nhìn thấy ta hôn qua cái không có đi dâu quai nó nhà cho nên không xác định là nhỏ hoàng oanh lôi hầu khả năng nhìn lầm tiểu viễn hầu sẽ không hắn vừa nằm mơ khi tỉnh lại kêu nhỏ hoàng oanh ừ n đây quả thật là n g ư ờ i không phải nói người trong thôn trông thấy tối hôm qua nhỏ hoàng oanh cùng dâu q u a i nón vợ con nhi tử vào rừng đi à, ban ngày việc tăng lễ ban tử người còn đi dâu q u a i nón trong nhà náo loạn dâu q u a i nón còn cho tiền sự t ì n h đây là trong lòng có Quỷ, chữ bị lý tam giang ngạnh xinh xinh nén trở về cái này ngay miệng dưới vẫn là phải chú ý điểm kiên kỵ đây là trong lòng có chuyện gì chọt dạng a nhà hắn kia diễn xuất muốn thật không có bẩn sự tỉnh thế nào có thể như thế mềm dâu q u a y nón dâu q u a y nón cũng không liền cùng giải phóng trước đông bắc dâu r ì a sấp xỉ a liền mẹ nó một bộ thổ phỉ diễn xuất cũng không biết được tạo qua bao nhiêu nhiệt nói đến đây lý tam giang dừng một chút hắn đưa tay từ trước mặt tròng t r ư ừ n g ba ba chừng ba ba hộp sắt lại lấy ra một khối bánh bích quy cắn một cái cười nói cái này bánh bích quy mùi sữa thơm rất đủ sợ l à không rẻ a nhà ngươi mảnh nha đầu gửi tới a lý duy hắn móc ra một đ i ề u thuốc cho mình nón lửa sau đó nhanh chóng dùng sức đánh mấy miệng cuối cùng dùng tay lau chán một cái cùng con mắt lại nhìn về phía lý tam giang lúc trong mắt trồi lên tơ máu ngươi là không tin được ta hán hầu nhân phẩm sao lý tam giang lại cầm lấy một khối bánh máy quy không có nhận lời nói tiếp tục ăn lý duy h á n tiếp tục nói thúc trước kia lúc ấy ta vì cho bốn con trai thu xếp cưới vợ kia là thật khó a ngươi không riêng đem ngươi ruộng cho ta loại mỗi lần ta cho ngươi trợ thủ lúc ngươi trả lại cho ta vân điểm cực khổ phí huế anh tới giúp ngươi lâm giấy xóa bực não n à n g cái k i a tay n g h ề cậu thả đến ta đều không mặt mũi nhìn liền cái này thúc ngươi cũng cho nàng tính tiền công về sau khó khăn nhất thời gian chịu đổi n g ư ơ i ruộng ta liền không t r ồ n g bởi vì ta hiểu được n g ư ơ i cho người khác mướn loại có thể thu càng nhiều lương thuê quê anh đ âu ta cũng không tiện lại để cho nàng đi sợ nàng chỉnh như trước kia tại đại đội hôn s e n tímèn đ ồ n g dạng n g ư ơ i tiện nghi ta là thật không có ý tứ lại chiếm đi xuống nhưng n g ư ơ i ân ta lý duy h á n trong lòng một mực n h ớ kỹ ta trước kia cũng đã nói chờ ngươi ngày nào đi đứng không lưu loát ta lý duy h á n đến hầu hạ ngươi cho ngươi dưỡng lao t ổ n g trung thúc ngươi đến tin ta hán hầu nhân phẩm lý tam giang nhẹ gật đầu ha ha lý d u hắn cười hai lần đưa tay cũng muốn đi cầm bánh bích quy hắn buổi chiều đến bây giờ cái gì cũng chưa ăn là thật đói bụng ngu bàn tay bị đập một cái vừa cầm lấy bánh bích quy rơi xuống trở về lý tam giang đứng người lên nói ra ăn cái rắm chừa chút b à y bàn làm cấm phẩm lý duy h á n sửng sốt một chút lập tức hiểu được hắn tốt xấu quá khứ từng giúp lý tam giang đánh qua một đoạn thời gian ra tay mở ra buồng trong cửa đã nhìn thấy ô m trẻ con mà thôi quế anh chính nghiêng người nghiêng về phía trước đứng ở đằng kia cửa sau khi được mở ra thôi quế anh vội vàng dùng tay chỉnh lý bên lỗ thai tóc hỏi các ngươi trò chuyện tốt lý d u hắn quế anh ra hỗ trợ bảy một chút bàn thờ tiểu viễn hầu ngủ trước lúc này lý tam giang thanh em sau này đầu chuyển đến tiểu viễn hầu t r ư ớ c ở lại nơi này đi lý duy h á n quay đầu nhìn về phía lý tam giang mày nhắc lại nhưng do dự về sau giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm ra hiệu bạn già đem trẻ con mà mang ra lý truy viên tử xế chiều ngủ đến hiện tại cho nên không khốn hắn liền ngoan ngoãn ngồi tại một trường trên băng ghế nhỏ nhìn xem các đại nhân bận rộn đầu góc phát bất tỉnh lý tam giang chỉ vào bị lý duy h á n đem đến cửa sau bên ngoài bàn thờ m ắ n g một tiếng ngươi muốn cho bên ngoài người đều trông thấy a chuyển vào đến bảy chỗ này nơi này là bình nguyên nông thôn không có núi không có câu cảng không cao ốc che chắn tấm mắt vô cùng tốt nếu là đặt bên ngoài châm nến đốt và mã bốn phía phạm là có người ban đêm ra thả cái nước tiểu đều có thể thật xa nhìn thấy sau đó sự tình trạng mấy chốc sẽ bị truyền lên ra dù sao nhà ai người bình thường sẽ đêm h ô m khuya khoắt làm thế bày đổ cúng lý duy h á n lập tức đem vừa dọn ra ngoài cái bàn lại rời trở về đặt ở trong phòng cách cửa sau rất gần dựa vào tường vị trí thôi quế anh bắt đầu mang lên cống phẩm bốn cái đĩa phân biệt dọn lên bánh bích quy trứng gà bánh ngọt đậu p h ư n g một cái khác là trống không hắn thúc trong nhà không có thịt thôi quế anh nhìn về phía lý tam giang thịt khô mặn thịt cũng bị mất trong nhà ở mười mấy hai tử đâu có thể nào từng có đêm đồ ăn có thể còn lại ngay cả dưa mối vạt thấy đáy đến cũng nhanh cũng không có ăn mặn không thành cung cấp lý tam giang chỉ chỉ khóa thả đồ ăn vặt ngăn tủ có trà bông a có thôi quế anh lập tức gật đầu có thể sao dù sao là thịt chịu được một chút l i ề n thành được rốt cục một bàn trà bông bị mang lên bàn góp tốt cung cấp một cái thô giáp b u ồ n sắt bị lý duy h á n từ ngoài phòng đập từ bên trên ôm vào đến lần này không cần nhắc nhỏ chính hắn liền đem cái này thùng sắt đặt tại phòng bếp góc tường tiền âm phủ lúc này coi như vật hi hãn phải đi trên trấn minh trong tiệm mua người trong thôn nhỏ tế lúc chưa đủ lớn cam lòng dùng bất quá giấy vàng cùng nguyên bảo ngược lại là cơ hội mọi nhà đều có lưu hàng vàng bạc nguyên bảo đều là các nữ nhân bình thường mình gãy về phần giấy vàng có thể thả nhà vệ sinh bên cạnh sọt bên trong đường giấy nhắc dùng lý tam giang trước đốt lên bàn thờ bên trên hai cây ngọn nến lại dùng ánh nến đốt lên mấy t r ư ơ n g giấy vàng sau đó nhanh chóng tại bàn thờ trước vung gậy miệng lẩm bẩm ngay sau đó liền lại chạy về góc tường đem đốt đi một nửa giấy vàng ném vào thùng sắt đương h o a t r ù n g thôi quế anh ngay lập tức đem cái khác giấy vàng cùng nguyên bảo bỏ vào bốc cháy lý d u hãn cầm một cây mảnh gậy gỗ kích động bên trong giấy xác nhận đầy đủ đốt tốt về sau. hắn liền đem thùng sắt đem đến ngoài phòng đem cho giấy dựa qua chờ hắn khi trở về trông thấy l ý tam giang từ trong túi móc ra một cái linh đang đang dùng s á m đen móng tay trong chiều đầu móc rốt cục đem ngăn ở bên trong miếng đông lấy ra ngoài đinh đinh đinh k h ẽ động một chút thanh âm thanh thúy lý tam giang đem linh đang dây t h ư ờ n g giải khai đi đến lý truy viễn trước mặt đến tiểu viễn hậu tay phải nâng lên lý truy viễn nghe lời làm theo nhìn xem l ý tam giang đem linh đang tắt ở tay mình trên cổ tay ngay sau đó lý tam giang lại đem bàn thờ bên trên lư hương cầm lên suy tư một chút đem ba cây hương đều chặt đứt một mảng lớn chỉ lưu một chút xí một lần nữa cắm vào lư hương bên trong tiểu viễn hậu đem cái này cầm lý truy viễn đứng người lên đem lư h ư ơ n g b ưng thôi quế anh lúc này mới rốt c ụ c minh bạch cái gì bản năng muốn dựa vào trước lại bị lý duy h á n một phát bắt được cổ tay còn cần lực kéo về phía sau một thanh ngươi sao có thể để tiểu viễn hậu lý duy h á n dùng sức nhìn mình lom lom b n già lý tam giang đưa tay bưng kín lý truy viễn lỗ thai sau đó n g n g đầu nhìn xem k i a đối vợ chồng rất tùy ý mà hỏi thăm cuối cùng hỏi các ngươi một lần làm vẫn là không làm làm lý duy hắn trả lời ngay nếu là tiểu viễn hậu có việc thôi quế anh đung đưa cánh tay muốn t r a n h thoát đến từ bạn già c h ó i buộc lý duy hắn trầm giọng nói nếu là không có loại đồ vật này liền chẳng có chuyện gì nếu là có loại đồ vật này ngươi không làm tiểu viễn hầu cũng phải xảy ra chuyện vật kia liền nhìn chằm chằm bên trên nhà ta tiểu viễn hầu thôi quế anh nghe nói như thế không dãy r ù a nữa cánh tay rủ xuống lý tam giang cười cười nói ra hán hầu à thật muốn rõ ràng nếu là sự t ì n h dọ dỉ ra đi về sau tại thôn này bên trong cũng không tốt sống chúng nha coi như căn bản cũng không có chết ngược lại hết thể đều làm ọ i người làm náo ra vô căn cứ cho cười nhưng ngươi ở nhà bảy r a loại này động tĩnh còn muốn đối với người ta đi loại kia nghi thức nếu như bị người ta biết cái này đại thủ liền xem như kết à lý duy hắn cũng hừ một tiếng thúc ta cũng không sợ kia dâu q u a y nó nhà ta cũng là có bốn con trai tại nông thôn nhà ai trưởng thành nhi tử nhiều ai lực lượng liền càng đủ tuy nói hắn lý duy hắn bốn con trai không phải cái gì điển hình hiếu tử con dâu ở giữa bẩn thiệu cũng không ít nhưng thật muốn lao lý ra lọt vào đến từ phía ngoài chuyện gì cần x a n h môn đầu lúc cái này bốn con trai tất nhiên là muốn đứng ra nhất trí đối ngoại thành làm lý tam giang bông ra che lấy lý truy viễn lỗ hai tay ngồi s ổ m trẻ con mà bên thai dặn dò tiểu viễn hầu chờ một lúc thái ra đặt phía trước đi ngươi đây đặt đằng sau đi theo chậm dại đi đừng gắn lưng hương hiểu rồi không ừng hiểu rồi hào hai tử ngoan lý tam giang mang theo lý truy viễn đi ra cửa sau q u a n người nhìn về phía theo tới lý duy hán cùng thôi quế anh nói ra trong nhà các ngươi trở lấy chớ cùng tới quá nhiều người liền dễ dàng bị người nhìn thấy cũng sợ kinh lấy nàng ừng thúc nhờ ngươi trong nhà cửa đều đóng lại Tốt, thúc. lý d u hán đem bạn già lôi trở lại phòng sau đó đem cửa sổ đều đóng lại bên ngoài trong màn đêm bờ sông cũng liền chỉ còn lại lý tam giang cùng lý truy viễn chờ ta một hồi tiểu viễn hậu lý tam giang lên tiếng chào hỏi liên một mình thuận gạch đá xanh bậc thang xuống đến bờ sông chỉ gặp chừng ba bốn chừng ba bốn hắn ngồi s ổ m xuống sau một bên dùng tay không ngừng phủi đi lấy mặt nước một bên n h ọ giọng nói gì đó cách có chút xa thanh âm cũng tận lực ép tới rất thấp lý truy viễn nghe không rõ ràng nói cái gì nói nói lý tam giang thân thể bắt đầu hướng về sau nghiêng nhiều lần làm bộ chuẩn bị chạy phá phất dưới nước đồ vật lúc nào cũng có thể ra nhào tới hắn rốt cục lý tam giang nói xong hắn bước nhanh chạy tới còn thở hồn hệ tốt tiểu viễn hầu ta đi ở phía trước ngươi ở phía sau cùng tốt nhớ kỹ mặc kệ tiếp xuống xảy ra chuyện gì cũng mặc kệ ngươi nghe được cái gì thanh âm ngươi đều phải ôm tốt cái này lư hương tuyệt đối đừng quay đầu rõ chưa minh bạch ừng ngoan lý tam giang đi đến phía trước đi kéo ra khỏi đại khái hơn hai mươi mét khoảng cách quay đầu lại đối lý truy viễn góc ra hiệu trẻ con mà có thể đi theo nhưng mà lý truy viễn lại dừng ở ngư địa không hề đậu đến theo ta đi a tiểu viễn hầu thế nhưng là lý truy viễn muốn nghiêng đầu nhưng hắn nhớ kỹ lý tam giang dặn dò chỉ là một tay cầm đã tắt lư hương ngón tay kia hướng về phía mặt sông không đợi nàng a chờ ai nàng nhỏ hoàng oanh nhỏ hoàng oanh thế nào nàng không có cùng lên đến lý tam giang sửng sốt một chút đi trở về túi đầu chăm chú đánh giá lý truy viễn hỏi tiểu viễn hầu ngươi biết chúng ta muốn làm gì lý truy viễn lắc đầu lại gật đầu một cái lý tam giang hơi kinh ngạc mà nhìn xem lý truy viễn thầm nói ngươi cái này trẻ con tùy ngươi mẹ thông minh lập tức lý tam giang giống như là nghĩ tới điều gì nhìn chằm chằm lý truy viễn con mắt hỏi ngươi có thể cảm giác được nàng ừ n nàng hiện tại ở đâu đây lý truy viễn hé miệng không nói chuyện giống như là đang suy tư lại giống là đang chờ đợi sau đó hắn mở miệng nói nàng tới đang ở đâu lý tam giang sợ hãi cả kinh vừa rồi tại trong nước hô lý tam giang thở phào một cái bây giờ tại ta đằng sau lý tam giang lý tam giang vô ý thức muốn chuyển qua ánh mắt từ lý truy viễn đầu nhìn nghiêng hướng sau người nhưng hắn khắc chế cảm giác kích động này bất quá dù cho không thấy nhưng trong lỗ mũi lại hút tới một cỗ nồng đậm thi xú vị mùi vị này hắn không thể quen thuộc hơn được nàng thật tới lý tam giang khẩn trương nuốt ngủ nước bọn hắn nghĩ kết thúc nhưng nghĩ đến kết thúc hậu quả mẹ nó người khác tạo nghiệt dựa vào cái gì hắn hầu nhà đến cóng tiểu viễn hầu nhớ kỹ thái ra lời nói mới rồi ừng lý tam giang từ từ nhắm hai mắt d ơ cao hai tay chậm dài đứng lên thi xú vị càng dày đặc hắn xoay người mở mắt ra đi về phía trước ra một khoảng cách khoảng cách này là hắn chống thuyền lúc đối mặt những cái kia chết ngược lại quan sát khoảng cách k h i sâu về sau hắn mở to mắt quay đầu nhìn về phía sau lưng tiểu viễn hầu ôm lư hương đứng ở nơi đó phía sau hắn là một mảnh ánh trăng không cách nào chiếu thấu hắc tiểu viễn hầu cùng tốt ta ừng ừng lý tam giang bắt đầu đi lên phía trước sau lưng chuyển đến đinh đinh đinh tiếng vang hắn không đi thôn đạo mà là cố ý dọc theo bờ sông hoặc là chui tiểu lâm tử dù là đêm khuya không có gì người đi đường hắn cũng muốn tận khả năng địa làm được cẩn thận tuyệt không thể để ngoại nhân biết tiến lên đến một nửa về sau lý tam giang dừng bước lại sau lưng linh đang âm thanh cũng dừng lại lý tam giang quay đầu lại lý truy viễn vẫn như cũ cách hơn hai mươi mét đứng ở đằng kia tại trẻ con m à sau lưng hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng người thiếp rất gần tiểu viễn hậu tiếp tục đuổi theo a nhanh đến địa nhi ừng ừng lý tam giang tiếp tục tiến lên dẫn đường hắn vừa đi vừa nghỉ sau lưng linh đăng cũng là vang vang ngừng ngừng rốt cục phía trước lại vòng qua một cái cá đường liền có thể đến dâu quay nón cửa nhà toà này n cá đường kỳ thật chính là nhà hắn lần này lý tam giang không có d ừ n g bước mà là thuận cá đường biên giới tiếp tục tiến lên nhưng ở tiến lên quá trình bên trong hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng thảm đạm dưới ánh trăng lý truy viên ôm lư hương thỉnh thoảng nhìn về phía trước dẫn đường thái ra lại thỉnh thoảng c ú i đầu xem xét đường dưới chân đường này không dễ đi tiểu hai tử rất dễ dàng trượt chân quẳng té ngã cho nên hắn đi được rất chân thành rất cẩn thận vẫn như trước không cách nào tránh khỏi thân hình lay động sau lưng hắn đi theo một người mặc sần s á m tóc dài ướt súng nữ nhân nữ nhân giống như là một cái mù loà nhìn không thấy đường phía trước mà mù loà có người dẫn đường lúc thường thường sẽ nắm lấy đối phương cho nên nữ nhân hai tay chộp vào nam hải trên bờ vai tiến lên lúc thân hình đi theo tiểu nam hải cũng là chậm rãi từng ước không ngừng lay động lý tam giang n u ố t n g ụ m nước bọt ngã đi dưới chân hắn một cái đặc hụt kém chút ngã s ắ p xuống nhưng một trận lắc lư sau vẫn là ổn định cân bằng lý truy viễn thấy thế liền muốn dừng lại lý tam giang bận b i ể u hô tiểu viễn hầu đừng ngừng tiếp tục đi ổn định ta nhanh đến ừng ừng rốt cục vòng qua cá đường về sau lý tam giang đi tới dâu quai nón nhà đập từ trước lúc này đã là sau nửa đêm không chỉ có dâu quai nón nhà tắt lấy đèn phụ cận có thể gặp mấy nhà cũng không có đèn sáng càng không nhìn thấy bóng người lý tam giang nghiêng người sang ngồi sổm xuống tay trái bảy hướng dâu quai nón nhà tay phải bảy hướng tiểu viễn hầu lập phương hướng mở miệng nói hôm nay cho ngươi cung cấp sang n ă m đưa ngươi tế ân tình làm được đây ngươi còn hài lòng không quan tâm âm hoặc dương đều phải giảng c á i lý có oan đi báo oan có thủ đi báo thủ thế nhân đều số khổ ngươi không cần thiết đi giáp địch lý tam giang nhậm xong vụ trộm nhìn lướt qua lý truy viễn phương hướng phát hiện bên kia vẫn là một lớn một nhỏ hai bóng người cứ như vậy trước sau đường đấy rất là yên tĩnh tiểu viễn hầu quỳ xuống lý truy viễn không có quỳ còn ôm lơ hương đường đấy tiểu viễn hầu lý tam giang nhỏ giọng thúc giục nói thái ra tà quỳ không hạ lý truy viễn nghĩ quỳ nhưng trên bờ vai lại hữu lực đạo dẫn theo hắn để hắn không thể đi xuống thân lý tam giang hít sâu một hơi lập tức thì thầm trẻ con mà người con nhỏ trẻ con mà không hiểu chuyện trẻ con mà không nợ ngươi đường mang cho ngươi đến cửa cho ngươi chỉ dẫn chẳng lẽ ngươi thật muốn một điểm đạo đều không để ý nói cho hết lời nhưng bên kia nhưng như cũng là một lớn một nhỏ hai thân ảnh lý tam giang trong mắt toát ra tức giận hắn thu hồi nguyên bản bày ra b ắ t cầu hai tay đem mười ngón đâm vào trong đất móng tay bên trong khảm vào đại lượng bùn đen ngươi là dưới nước đi ta là thủy thượng p i ê u cho ngươi thể diện ngươi không lớn kể cho ngươi để ý đến ngươi không e kia tốt buộc trong a nhau nhắc bản mọi người cùng mọi tìm đi Vương phân thử. lúc Tam a g i n nhất í c h thời i lý tam giang trong lòng có chút rụng rè hắn bản này chính là lén lút làm sự tình cái này nếu như bị người ta ở trước mặt phát hiện sau đó coi như không tốt thu chẳng nhưng rất nhanh lý tam giang liền phát hiện không thích hợp chỉ gặp dâu quay nón cùng con của hắn hai người nhìn cũng không nhìn đứng ở ngoài cửa mình mà là trực tiếp hồn hồn ngạc ngạc hướng phía cá đường phương hướng đi đến tại trải qua lý tam giang phía trước lúc lý tam giang phát hiện hai người bọn hắn người đều là góp chân cách mặt đất điểm lấy mũi chân đang bước đi hai cha con liền như vậy song song đi tới lung la lung lay nhưng lại tổng sẽ không kém ngã hai cha con đi đến cả đường bên cạnh sau cũng không dừng lại mà là tiếp tục hướng phía dưới đi dẫm lên trong nước Tiếp tục tiến lý ê n nước không có quá gối đóng, không có quá eo, không có quá bả vai. Cuối cùng, không mặt có có có cuối có Phù phù. gồi quá quá quá quá đầu. vai, eo, bả l truy viên người mình bông lỏng, trực tiếp ngồi trên Giang con, người còn tiếp tới, hải mặt Tam thấy thế chạy bảo Lý lập trực đất, tức tử. Trẻ tốt vệ không Lý truy viện không có trả lời mà là kinh ngạc nhìn đưa tay chỉ hướng phía trước phía trước là nhỏ hoàng oanh thân ảnh nàng hai tay vươn về trước hai tay mở ra giống như là đang tìm tòi mặc dù đi rất trượm nhưng cũng là đi tới cá đường một bên sau đó đi vào trong nước dường như cảm giác được dưới thân nước nàng chậm rãi buông xuống hai tay đi được cũng càng ngày càng ổn nàng bắt đầu vặn vẹo lên eo giống như là lại nhảy lên h ô m qua ngay tại cái này đập từ bên trên đối hồ cá này nhảy qua chi tiêu múa nàng múa vẫn như c ũ rất không chuyên nghiệp hiện tại khớp nối cứng ngắc nhảy tự nhiên là càng không đúng tiêu chuẩn nhưng nàng lại nhảy rất đầu nhập thân ảnh của nàng tại cái này trong màn đêm khi thì không hợp thời mà đột nột, lập lòe mỗi một lần hiện h i ệ n lúc mặt nước liền nhiều hướng trên người nàng chìm mấy phần thời gian dần trôi qua nàng kia sừng á m xẻ tà hạ chân đã nhìn không thấy nàng vặn vẹo h ô n g cũng nhìn không thấy nàng đây không phải là rất cao vấp lại dựa vào quần áo cứng rắn xiết ra ngực cũng nhìn không thấy mặt nước không có qua cổ của nàng đưa nàng tóc chóng tảng ra nàng giơ hai tay lên mặt hướng lấy bầu trời đêm v ẫ n t ạ i biểu diễn rất nhanh đầu của nàng cũng chui vào mặt nước trên mặt nước chỉ còn lại hai cánh tay của nàng lại dần dần còn lại cổ tay lại còn lại hai tay chờ hai tay cũng chậm rãi biến mất tiến vào mặt nước chỉ để lại một đoàn màu đ e n cây rong đến cuối cùng nương theo lấy cuối cùng một đạo gợn sóng hết t h ể đều không thấy lý tam giang đem lý truy viên cóng lên không lưng chạy chậm rời đi chờ đi ra ngoài thật dài một đoạn về sau mới đưa hải tử bông xuống vừa móc ra hộp thuốc lá bên cạnh đấm mình e o gặp hải tử đứng ở nơi đó phát giang gốc hắn q h u y ê n nói nghe thái ra coi như là trong giấc ngộng đến mai cái sau khi tỉnh lại liền cái gì để quên lý truy v i ê n nghe lời gật đầu nhưng hắn cảm thấy vừa mới cái kia hình tượng hắn có thể là quên không được sẽ một mực dừng lại tại trong trí nhớ của mình run lên khói bụi gặp trẻ con mà vẫn như cũ cảm xúc trầm thấp lý tam giang đồn nói tiểu viễn hầu ngươi có thể ngâm lại lập tức có thể khiến người ta vui vẻ sự tình nha vui vẻ sự tình lý tam giang dùng cầm điếu thuốc ngón tay chỉ dâu quay nón ra phương hướng hồi đáp an tịch chương bốn chương bốn lý tam giang có lý truy viễn lúc về đến nhà chân trời vừa nổi lên ngần b ạ c h sắc thôi quế anh đem hải tử tiếp nhận đi lý tam giang lại cùng lý duy h á n nói một lát nói sau liền đi lý truy viễn được an trí tại tịch trên giường con mắt đóng một hồi lại mở ra hắn ngủ không được nhắm mắt lại giống như liền lại nhìn thấy tại cá đường bên trong khiêu vũ nhỏ hoàng o anh thôi quế anh cùng lý duy h á n thì một mực chưa đi đến buồng trong nghỉ ngơi mà là tại phòng bếp ngồi nữ nhân không ở xoa ngón tay xoa đến phiếm h ồ n g nam nhân thì không ngừng bất lấy thuốc nào một nổi tiếp một nổi nhìn một chút đã sáng lên sắt trời thôi quế anh đứng lên nói ta trước cho trẻ con mà nhóm làm điểm tâm đi lý duy h á n phun ra một điếu thuốc nói ra khói lên được có chút sớm thôi quế anh đành phải lần nữa ngồi xuống nhìn xem nhà mình nam nhân kia phải đợi đến lúc nào chờ người thông chi ai đến thông chi lý duy h á n không có trả lời chỉ là tiếp tục mút lấy khói miệng lại ngồi một đoạn thời gian tiếng đập cửa chuyển đến quế anh hầu quế anh hầu là sát vách hàng xóm triệu tứ mỹ lý duy h á n dập đầu đập ống thuốc lào nói ra thông chi đến thôi quế anh đứng dậy vừa ngáp dài bên cạnh xoa mắt mở cửa nghi ngờ nói cái gì vậy à tứ mỹ hầu triệu tứ mỹ đưa tay bắt lấy thôi quế anh cánh tay dùng sức lắc lắc dâu quai nón nhà người chết cái gì chết h a y dâu quai nón cùng hắn tiểu nhi tử vừa bị người trông thấy phiêu trong nhà cá đường bên trong đại gia hỏa đều đi xem đi ta cùng đi xem n h ị n đi thôi quế anh trước khi ra cửa đối bừng trong hô anh hầu gạo đãi tốt ngươi chờ một lúc làm một chút điểm tâm hiểu rồi mãi đặt được đáp lại về sau thôi quế anh liền cùng triệu tứ mỹ cùng đi ra lý duy hắn đợi một hồi sờ lên trong túi mở qua thuốc lá đem ống thuốc l à đặt trên bàn cũng ra cửa Triệu tứ Mỹ lúc trước t i ế này g lường cũng đứng g đập cửa kỳ thật đã đem bọn nhỏ đánh đi thật dậy phát cửa thức, nhao nhao kỳ khó biết tỉnh, nhỏ sinh nhỏ bọn bọn n sự o ra i nhiệt. gọi muốn Mặc mặt, sau đều nhìn náo anh đánh răng mặt, đều không n cho phía hô, thể tử Lúc rửa ở về. à dâu q u a i nón nhà cá đường chu vi đẩy người t h ô n trên đường còn có thôn dân không ngừng chạy tới nơi đây nam nữ già trẻ mang nhà mang người cá đường bên trên trôi hai cỗ thi thể không ai đi xử lý dù là đường bên cạnh liền ngừng lại một con thuyền nhỏ tuy nói dâu q u a i nón nhà trong thôn thanh danh thật không tốt nhưng các thôn dân còn không đến mức lạnh lùng như vậy sở dĩ không có cùng một chỗ hỗ trợ đem thi thể thu được bờ là bởi vì kia hai cỗ thi thể liền như là thả trong chén bị c u â n lâu bánh bích quy hư t r ư ớ n g đến không ra dáng mà lại bề ngoài hiện ra hơi mở thịt tinh sắc giống như hai khối lớn hình người da heo đông lạnh chết chìm thi thể c u â n lâu sẽ trương cái này rất nhiều người đều biết nhưng hôm qua ban ngày còn sống sờ sờ hai người làm sao có thể sau một đêm liền cùng một nhị cua phát đồng dạng cái này thật sự là quá mức t à môn dẫn đến không ai dám hạ tràng đụng thi thể kia dâu quai nón thê tử ngồi quỳ chân tại đường bên cạnh lên tiếng khóc lớn nhưng nàng chỉ biết là khóc nhưng cũng không hiểu rốt cuộc muốn làm gì chung q u n h có người tới khuyên nàng cũng không để ý tới chỉ là một vị gào chính mình mệnh khổ rốt cục dâu q u a y nón nhà lão đại từ trên c h ấ n chạy về xem như có cái người chủ sự chỉ bất quá cái này đại nhi tử nhìn xem đường trên mặt cha ruột và thân đệ đệ hiện tại cái dạng này dọa đến ra mặt đều tại rút hắn cũng không dám xuống dưới vớt người đành phải cầu người đi mời lý tam giang lý tam giang đẩy cái xe ba gắt tới trên xe chứa chính là hắn ra hỏa sự tình huống nhìn nhìn lập tức dọa đến không chết tay lui lại đây con mẹ nó ta cũng không dám vớt mỏ dám thọ dám thọ a tìm người khác tranh thủ thời gian tìm người khác hắn cái này một l ư a gạt quanh mình vây xem thôn dân càng là xôn xao nhao nhao bắt đầu t r â u đầu ghé thai dâu quai hàm này nhà đến cùng tạo cái gì nghiệt đưa tới phương nào tạ thế rất nhanh liền có thôn dân đưa ra h ô m qua cái nhỏ hoàng anh sự t ì n h dù sao người việc tăng lễ ban tử thế nhưng là thật kém chút tại dâu quai nón nhà đánh nhau trong thôn vốn là rất khó giấu bí mật gì lý duy h á n lúc này cũng mở miệng cùng người bên cạnh giảng thuật lên h ô m qua cái mình mang các cháu c h ố n g thuyền xuống sông tăng nộ nói nói nhà mình cháu trai rơi xuống nước làm ác mộng nói gặp cái trong nước đi nữ nhân do đến động kinh bất tỉnh chị n ạ i đồng đến xem cũng vô dụng còn tốt lưu mù lòa tới làm xử lý. lúc này không ít người cố ý lại gần nghe lý duy h á n tự thuật cũng không ngừng phát biểu mình ý kiến thôi quế anh đứng tại lý duy h á n bên người thần sắc rất là khẩn trương đặt n g a y thường nếu là không cần nấu cơm g i ả n rũ nàng có thể cùng trong thôn những cái kêu bà nương nhóm ngồi đập tử bên trên đau nhức trò chuyện ba ngày ba đêm thị phi nhưng ngày hôm nay nàng ngược lại chất phác không dám mở miệng cái này trong đầu à c h ộ t dạ hốt hoảng giống như là kêu tặc hô hào bắt tặc n g h è o cố ý đến khóc con c h u ộ t phan tử lôi tử hổ tử cùng thạch đầu bọn hắn cũng bắt đầu nói nói hôm qua cái gặp cái nữ quý nước kém chút đem nhà mình tiệ viễn hầu cho kéo xuống làm kẻ chết hay. không i a là đến trả t ủ tới. t r l ú bao lâu dâu quay nón nhà nhị nhi tử mang theo thế tử hai cái nữ nhi mang theo con rể cũng chạy về nhà hai nữ nhi ô n các nàng mẹ bắt đầu cùng một chỗ khóc hai nhi tử cùng hai con rể thì đứng chung một chỗ cùng lý tam giang nói giá lý tam giang hung hăng cầm một thanh kiểu lấy cớ nói một lần xong vất cộng thêm thi thể như thế ta tính trong ự c t lúc này hai chiếc sán tạ nạ lai tới trên đỉnh đều treo cái đèn báo hiệu đây là trên trấn đồn công an người đến ngày bình thường nhà ai chết chìm cũng liền chết chìm không tính là cái gì đại sự nhưng lần này một chút chết chìm hai vẫn là đối phụ tử lại là trước cửa nhà sự t ì n h tính chất liền không đồng dạng cảnh sát sang xem nhìn tình huống cũng không khỏi đều sửng sốt một hồi cua phát thi thể bọn hắn không phải không gặp qua thật là chưa thấy qua cua đến như thế tinh xảo thấy thế bọn hắn cũng đành phải trước chờ thi thể vớt lên đến lại nói không có đánh gây lý tam giang nghi thức nhưng cũng không có hướng nơi đó đi gót mà là trở lại ven đường bên cạnh xe hút thuốc chậm giá chờ rốt cục lý tam giang vội vàng làm xong làm thịt chỉ gà trống lại gắn một bát không biết có phải hay không là thật máu cho đen lúc này mới hạ đường chống đỡ con n i a thuyền đi vị trí trung ương trước dùng dẫn đường câu đem thi thể câu đến thuyền một bên lại dùng hồi hộn g i đem thi thể cố định sách kéo lên thuyền tiếp lấy lại lấy trở về nhà lưới đem thi thể bao trùm ở chống thuyền đến đường bên cạnh về sau xoay người túi đầu dùng một loại đặc biệt thủ pháp đem thi thể đưa đến trên lưng mình lại đến bờ đây là vớt thi nhân một nhóm bên trong rất trọng yếu một quy củ đến vớt thi nhân chân của mình lên trước bờ lại thả thi thể bởi vì đây mới là đưa l ư n g về nhà cuối cùng đến tại chủ gia người mời tiếng la dưới mới có thể đưa e m lừng v ô n g x u ố n g đây c o i n h ư là có đến có v ề thanh toán xong việc phải làm để chết ngược lại biết mình thật trở về nhà không đến mức biến thành cô hồn g ã quỷ đi theo chính mình xem n h o vẽ hổ hai lần về sau dâu q u a y nón hai cha con cuối cùng kết thúc phiêu đãng được an trí tại hai tấm chiếu dơm bên trên hết thảy xong việc lý tam giang có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía cá đường khu vực trung tâm hắn lúc trước chỉ là quy củ điệu mò thi thể không dám thật xâm nhập dò xét chương bốn chương bốn có trời mới biết nàng phải t r ă n g còn ở trong này cảnh sát tới tách rời ra thi thể nhưng các thôn dân cũng mặc kệ vẫn như cũ đứng nơi xa thăm dò tiếp tục xem trong lúc đó thỉnh thoảng chuyển đến tiểu hài t ử sợ hãi tiếng t é t trói t a i lý tam giang kết tiền thu thập xong giá hỏa sau đó liền miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc đẩy xe ba gác trở về bốn phía thôn dân tất cả đều tránh đi nhường đường vừa vớt xong thi tất cả mọi người tránh không k ị p cảnh sát bắt đầu chính thức điều tra lâm thời làm việc địa điểm ngay tại dâu quai nón nhà thôn bí thư tri bộ cũng tới tiến hành hiệp trợ hỗ trợ hỗn người nấu nước đưa trà dâu quai nón thê tử nói không nên lời cái gì nguyên cớ nàng chính là tỉnh lại sau giấc ngủ không thấy ngủ ở bên người bạn già vẫn là ngoại nhân đi ngang qua nhà mình cá đường lúc phát hiện hai người tại thủy thượng phiêu lấy kêu nàng dẫn đội phó sở trưởng hỏi thôn bí thư tri bộ trong làng ai cùng dâu q u a y nón nhà từng có thù hận thôn bí thư tri bộ móc móc lỗ thai không mặn không nhạt địa trở về câu nha vậy nhưng hơi nhiều sau đó có cựu hán sắp xếp lên hàng dài làm cái đ i chép bao quát giảng thuật nhỏ hoàng oanh chuyện xưa lý duy hán cùng phát tử lôi tử bọn hán cũng đều bị kêu lên tra hỏi mới đầu cảnh sát tưởng rằng lại phát hiện một cỗ thi thể còn chuyên môn phái nhân viên cảnh sát đi theo lý duy hán đi chỗ đó khúc sông tìm kiếm kết quả không thu hoạch được gì lại thêm lý duy hán giảng thuật có chút quá ly kỳ chỉ có thể làm làm một cái nông thôn lào hán mà đối các cháu thổi mê tín c khoản này đ i chép cũng không biết xem như không cho rằng lý duy h á n gặp đại gia hỏa không tin còn trở nên vội vàng không ngừng nhắc lại mình gặp là thật c u ố n lấy để cảnh sát cùng người chung quanh tin tưởng hắn cuối cùng vẫn là bị thôn bí thư tri bộ cho hống đi xuống hôm qua đến náo qua sự tình việc tăng lễ ban tử về sau cũng bị gọi đến điều tra nhưng người ta chuyện xảy ra một ngày trước liền đi sắt vách hương làm việc toàn lớp tử đều có không ở tại chỗ chứng minh về phần nhỏ hoàng oanh mất tích cùng bên trong gốc mắt một là bởi vì người hoặc là thi thể chưa thể tìm tới hai là tương quan người có trách nhiệm dâu quay nón hai người cũng đã chết chỉ có thể trước báo cái mất tích cái này lên phụ tử chết chìm sự kiện đến cuối cùng cũng liền lấy ý chuyện đi t r a kết quả làm xử lý đại khái ý tứ chính là dâu quai nón hai người ban đêm uống rượu hào hứng tới đi cá đường bên trong đ u ồ n g n h ị c h rượu điên sau đó toàn chết đ u ố i dâu quai nón người nhà cũng không có nháo tiếp tục đổi u t r a bởi vì t a n g sự qua đi hai nhi tử hai nữ nhi liền dùm b e n lên phân ra vạch mặt h u y ê n n á o rất khó coi lại cho trong thôn thêm một bút đ ể tài nói chuyện ngày đó làm xong ghi chép đã là hoàng hôn lý duy hãn cùng thôi quế anh mang theo bọn nhỏ hướng nhà đi bọn nhỏ đi ở phía trước hai vợ chồng già đi ở phía sau thôi quế anh một bên vũ bộ ngực bên cạnh rất là nghĩ mà sợ hỏi ngươi thế nào còn chủ động đi lên góp nói đâu còn bị cảnh sát gọi lên tra hỏi nhưng làm ta sợ muốn chết lý duy h á n đem trong túi không hộp thuốc lá tùy ý ném đến ven đường mì môi nói ra là t h u ố c dậy phải nói ra không thể kìm nén tiểu viễn hầu sự tình trịnh đại đồng cùng lưu kim hà cũng đều biết chút thôi quế anh oán giận nói thông báo bọn hắn một tiếng bảo đảm cái mật cũng là phải lý duy h á n lắc đầu coi như đại nhân có thể biết giữ bí mật bọn nhỏ có thể bảo trụ bí không nói lỡ mượn à cái này lý d u hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm nói ra thúc nói một lát sau rửa sạch bắt tỉ tỉ anh tử cũng ra nàng trước chuyển ra một trường tứ phương băng ghế phía trên bảy biện văn phòng phẩm cùng sách vợ làm việc mình thì ngồi tại ghế nhỏ bên trên giản dị bàn đọc sách cứ như vậy tạo thành đèn bàn thì là ngày hôm nay sáng dỡ mặt trời anh tử phụ mẫu đối nàng học tập không chút để bụng qua nhưng cũng chưa từng nói qua nữ trẻ con bên trên học vô dụng không bằng sớm một chút lấy chồng tìm quan hệ tiến cái xưởng may kiếm tiền loại này nói học kỳ trước nên nộp học phí liền cho học phí bình thường tư liệu phí cái gì không cần e lệ cũng không cần có cái gì cảm giác tội lỗi đều là bình thường mở miệng lớn nhưng mọi thứ liền sợ so sánh so với thôn mà bên trong cái khác nữ hài già anh tự phụ mẫu loại này thuần n u ô i thả không quan tâm ngược lại thành coi trọng nữ nhi giáo dục điển hình anh tự biết đây là thụ mình tiểu cô lý lan ảnh hưởng lúc trước tiểu cô chính là dựa vào đọc sách nhắc cử cải biến vận mệnh của mình trở thành g a gian m i mãi kiêu ngạo liền ngay cả mình phụ thân cắt t h u c bá mỗi lần đối với người ngoài nhấc lên tiểu cô lúc cũng đều không tự giác ứng ngực c ũ n g có vĩnh i ê n bất quá anh tử thành tích học tập chỉ có thể coi là trung du dù là nàng xác thực rất cố gắng không có lời biếng g i a g i a mãi mãi năm đó đương nhiên không có khả năng đi cố ý hy sinh nhi tử chỉ cung cấp khuyên nữ thật sự là cha mình c ắ t thuốc bá đầu vóc thật độc không vào đi sách cái này không khỏi để nàng hoài nghi chẳng lẽ lao lý ra đầu vóc đưa hết cho tiểu cô mới đầu ý nghĩ này chỉ là có mà tôi h cũng không mãnh liệt thẳng đến tiểu viễn hầu được đưa đến nơi này tới ngày thứ hai hơi có vẻ câu nệ hắn ngồi tại bên cạnh mình đương đối mặt mình một đạo đề toán thật lâu không có đầu m b anh, anh, hầu hầu tỉ tỉ anh tử hỏi qua hắn tại trong kinh bên trên cái gì học lý truy viễn trả lời thiếu niên ban anh tử vô ý thức đem thiếu niên ban lý giải thành tiểu học trong lòng c ả bằng khái không hổ là thủ đô học sinh tiểu học khóa cương thế m ạ n như thế vượt mức quy định lý truy viễn cư như vậy phát giang đ ốc ngẫu nhiên lấy lại tinh thần giúp tỷ tỷ viết cái đề sau đó tiếp tục lần người cảm giác được có nắp bút tại trọc nhẹ mình lý truy viễn quay đầu muốn nhìn đề lại trông thấy tỷ tỷ vừa chỉ chỉ đập từ phía tây nơi đó có cái bậc thang bậc thang hạ đứng đấy cái người mặc nát váy hoa tiểu nữ hải là t h ú y thúy lưu kim hà tôn nữ nàng nhút nhát đứng ở nơi đó không dám lên tới anh tử đối lý truy viễn nhịu mày ra hiệu không muốn phản ứng nàng thả dĩ vãng nàng liền trực tiếp mở miệng dù sao trong thôn hải tử đều có cái chung nhận thức không cùng nàng chơi nhưng hôm qua lưu kim hà mẫu nữ dù sao tới qua trong nhà cho đệ đệ xem bệnh nàng hiện tại không có ý tứ nói ra miệng lý truy viên đứng người lên chủ động đi hướng đập t ừ một bên đi vào thúy thúy trước mặt c ư ờ i hỏi ngươi tới rồi có chuyện a thúy thúy ánh mắt nhìn về phía những phương hướng khác ngón tay bóp lấy mép váy nói ra tới tìm ngươi hí chương bốn chương bốn có trời mới biết nàng phải chăng còn ở trong này cảnh sát tới tách rời ra thi thể nhưng các thôn dân cũng mặc kệ vẫn như c ũ đứng nơi xa thăm dò tiếp tục xem trong lúc đó thỉnh thoảng chuyển đến tiểu hải tử sợ hai tiếng thét trói t a i lý tam giang kết tiền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 Người trong thôn cơ hồ đều đi dâu quay nón nhà cá đường đi hồ cơ cá đều dâu quay x e một náo nhiệt, lý truy viễn không có đi. hắn nằm ở trên giường thực sự ngủ không、được. liền rời cái băng ngồi nhỏ ngồi tại ngoài phòng đập từ bên trên, nhìn đồng cái thực đi, rời tại truy từ lý r qua u có được, đập ở sự xa xa n g m ộ lát sau rửa sạch b á t tỉ tỉ anh tử cũng ra nàng trước chuyển ra một trường t ứ phương băng ghế phía trên bảy biện văn phòng phẩm cùng sách vợ làm việc mình thì ngồi tại ghế nhỏ bên trên giản dị bàn đọc sách cứ như vậy tạo thành đèn bàn thì là ngày hôm nay sáng rỡ mặt trời anh tử phụ mẫu đối nàng học tập không chút để bụng qua nhưng cũng chưa từng nói qua nữ trẻ con bên trên học vô dụng k h、e、so so anh tự biết đây là thụ mình tiểu cô lý lan ảnh hưởng lúc trước tiểu cô chính là dựa vào đọc sách nhất cử cải biến vận mệnh của mình trở thành ra da mãi mãi kiêu ngạo liền ngay cả mình phụ thân các thuốc bá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 đương đối mặt mình một đạo đề toán thật lâu không có đầu mỗi lúc bên thai nhỏ giọng c h u y ể n đến một câu dấu khai c a n ba về sau anh tử có sẽ không để đều đến để lý truy viết làm anh tử còn phát hiện tiểu viễn hầu hầu như không cần suy nghĩ con mắt quét một chút đ ể liền có thể nói ra đáp án khả năng với hắn mà nói phiền thoái lớn nhất nguồn gốc từ tại còn muốn viết ra giải để quá trình bằng không hắn cái này ngu dốt tỉ tỉ xem không hiểu phải biết nàng thế nhưng là đã lên lớp mười anh tử hỏi qua hắn tại trong kinh bên trên cái gì học lý truy viễn trả lời thiếu ni ban anh tử vô ý thức e m thiếu ni ban lý giải thành tiểu học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 xem bệnh nàng hiện tại không có ý tứ nói ra miệng lý truy viên đứng người lên chủ động đi hướng đập tử một bên đi vào thúy thúy trước mặt c ư ờ i hỏi ngươi tới rồi có chuyện a thúy thúy ánh mắt nhìn về phía những phương hướng khác ngón tay bóp lấy mép váy nói ra tới tìm ngươi hí t r ư ơ n g năm một chương không năm một ngồi sổm lão nam nhân chậm dãi đứng người lên chờ hắn đứng thẳng về sau lý quốc hương đột nhiên cảm giác được đối phương lưng giống như không có trước đó như vậy còn hắc lão nam nhân mình cũng vô vô eo thầm nghĩ cái này lưu má má sắc t h linh còn không có đứng đắn nói chuyện đâu chỉ là tiến vào nhà nằm cửa Đã lại lại, c lý truy viễn lên tiếng mặc dù mình trên người cảm giác khó chịu còn chưa rút đi nhưng hắn vẫn làn đếm thử hướng về phía trước phóng ra bước chân một bước xuống dưới lý truy viễn cảm thấy nguyên bản trên đầu kia khẽ vô khẽ vô ý lạnh tần suất trở nên chậm ma trái loại kia dàn k h ó i băng xúc cảm cũng chậm rãi rút đi nhưng nương theo lấy bước thứ hai rơi xuống lý truy viễn trợt phát hiện ý lệnh cũng không có biến mất má trái bên trên băng lánh lại lần nữa xuất hiện mà vai phải mình vị trí giống như đè ép một khối băng thứ bậc ba bước đi ra lúc má trái băng lánh lại lần nữa không thấy chuyển đến vai trái đồng thời vai phải băng lánh vẫn như cũ lý truy viễn phóng ra bước thứ tư bước chân còn không có rơi xuống hai vai băng lánh đột nhiên tăng lên hô lý truy viễn run r à y hít sâu chậm rãi thu hồi chân hai vai băng lánh khôi phục lại lúc trước trình độ hắn cái gì đều nhìn không thấy lại có thể tưởng tượng ra lúc trước có cái lao thái thái nửa ngồi ở trước mặt mình nàng tay phải đặt ở mình má trái bên trên tay trái đặt ở trên đầu mình vứt ve nói câu kia cái này mảnh trẻ con dáng dấp thân u a n chờ mình đi về phía trước lúc lao thái thái cũng theo đó cải biến tư thế hai tay dần dần tất cả đều trượt xuống tại mình hai vai đây là một cái mượn lực lên chống đỡ động tác nếu như mình tiếp tục hướng phía trước đi như vậy nàng liền sẽ thuận thế bỏ lên nàng muốn cho tự mình q u ó n g l â u một cái bóng gian phòng là lưu kim hà văn phòng gian phòng rất lớn nhưng trở ra lại cảm thấy mười phần chật trội trước kia lưu kim hà đã từng giấu trong lòng quang ngọc tưởng hưởng ứng thời đại mới hiệu triệu nghị tập bách ra chi trường đi ra một đầu chuyên thuộc về con đường của mình chỉ tiếc lấy thạch nam chấn vị phương viên xung quanh l ạ mới hậu thị trường không cách nào tiếp nhận như thế tân triều sự vật lưu kim hà cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận m ệ n h trở về truyền thống đoán mệnh bà mù hình tượng bởi vậy trong gian phòng này có thể dùng tới cũng chính là một chương nước sơn đen bàn gỗ mấy chương băng ghế cùng hai cây sắc bong t lưu kim hà dùng khăn tay xoa xoa ánh mắt của mình sắp hun khói đến con mắt khó chịu xem ra cái này ngọn đ ế n về sau cũng phải rút lui lúc này ngồi ở phía đối diện lão nam nhân cũng kết thúc trần thuật hắn nhìn xem lưu kim hà trong ánh mắt mang theo cung kính đến sau này không chỉ có mình lưng còn thoải mái hóa giải rất nhiều đầu óc cũng không mê man nói chuyện đều có thể lưu loát rất nhiều lão nam nhân họ n g u gọi n ư u phúc là sắt vách thạch cảng c h ấ n người hôm nay tới đây là vì cho mình lão nương xử lý minh thọ sự t ì n h hôm qua cái đệ đệ của hắn n h u thụy liền đến qua nơi này vì đồng dạng sự t ì n h lưu kim hà cũng là tiếp đ á i tốt hắn sau mới đi lý duy hắn nhà lão n h u gia huynh đệ hai thêm một cái tiểu muội cha phải đi trước là lao nương đương quả phụ nằm kéo bọn hắn ba lớn lên hiện nay chính bọn hắn cũng đều là qua tuổi năm mươi người diên phần mình làm g ra mãi nửa năm trước lão nương đi nhưng từ lúc lo việc t ă n g ma về sau như gia ba huynh ngồi diên phần mình trong nhà phá sự liền không n g ừ n qua không phải cái này sinh bệnh chính là cái kia xảy ra ngoài ý mướn mới đầu đại gia hỏa còn không có quá để ý làm sao tần suất càng ngày càng cao cũng càng phát ra nghiêm trọng hồi trước nhu thụy nhi t ử tan tầm cưới xe về nhà quảng cống danh bên trong đi té gây tận mấy chiếc xương sườn nếu không phải là bị người qua đường kịp thời phát hiện cơ hồ muốn đ ư a mệnh nhu phúc lương còn cũng càng thêm lợi hại khoa trường cùng trong thôn bảy tám mươi tuổi lão người gù đều không có hắn nghiêm trọng phải biết tại nửa năm trước hắn nhưng không có chút nào lương c ỏ n lại thêm minh mội ba thỉnh thoảng sẽ làm đến liên quan tới nhà mình lao nương n ộ n g liền hoài nghi có phải hay không lão nương q u ả niệm trừ tiêu chuẩy cho lão nương xử lý cái minh thọ đốt cái máu trải qua khu trừ t bất quá hiện tại hai huynh đệ có cái mâu thuẫn thân là đệ đệ ngưu thụy muốn tại nhà mình xử lý minh thọ vừa vặn vì ca ca ngưu phúc lại không cho phép nhất định phải tại nhà hắn xử lý ngoại nhân nghe khả năng sẽ còn cảm thấy hai huynh đệ rất hiếu thuận xử lý minh thọ loại này d ư ờ n già phí sức sự tình còn muốn tranh đây không phải c ư ớ p cho nhà mình lao nương biểu hiếu tâm a lưu kim hà hiển nhiên không tin nàng thị lực là càng ngày càng kém tâm lại là càng ngày càng minh nàng nơi này người tiếp đ ạ i bên trong lý duy hắn như thế chính là cực thiểu số đại bộ phận đều là làm việc trái với lương tâm chuyện xương ư ợ c lại thật tốt nhà làm việc trái với lương tâm liền tổng sợ quỹ g ó cửa bất quá lưu kim hà cũng sẽ không đánh phá nổi đất hỏi đến cùng, chỉ không đánh nổi đến sẽ phá hỏi đất tuật lông à nhàn nhà nhạt nói、ra. Đừng nói ngươi cho ta, ra. c em gái kia, c ũ mày u ố n n xử lý. Ừm, n cũng phải cần. lông g phải Hà Kim Lưu m à chấp chấp đúng hạn hạ trong thôn quy củ khuê nữ xuất giá sau tức là khách hàng năm có thể rút mấy lần về tay không nhà mẹ để nhìn xem ăn tết lúc mang con rể về cửa trên mặt mui chú ý đến cũng liền có thể nếu là cha mẹ ngã bệnh khuê nữ cuối cùng có thể tại trước giường bệnh hầu hạ một hồi đưa tiễn lao nhân là thuộc về quê nhà thân thích ở giữa đều muốn tán dương hiệu nữ bởi vì khuê nữ không có được chia ra sản cho nên cha mẹ dưỡng lao cùng hậu sự lưu kim t giản hà mỹ mắt buông xuống nói ra cái này cũng tốt xử lý đã đều muốn tranh cái này chủ ra vậy liền cũng làm cái này chủ ra đi đến trong thôn các nơi công cộng trên đê mượn một mảnh đất lập ba tấm tế bản đưa ba phần thọ lễ đốt ba quyển máu trải qua lưu phúc sửng sốt một chút hỏi còn còn có thể dạng này à liệu kim hà gật gật đầu có thể đặt cùng một chỗ xử lý tại một cái chỗ ngồi các ngươi lão nương cũng không cần phân ngươi người đệ đệ kia thụy hầu h ô m qua cái đã đem người nhà của hắn ngày sinh thắng để cho ta ngươi hôm nay cũng cho ta đi lại đi thông chi ngươi m g ồ i t ử kia hai ngày này đưa tới cho ta ta tốt cho các ngươi mở kiếp nổ lúc đầu một cọc sự tình một phần tiền hiện tại biến thành một cọc sự tình thu ba phần tiền nàng lưu kim hà là kiếm lưu phúc do dự một chút cuối cùng vẫn gật đầu nói vậy liền cứ như vậy ta trở về liền cùng bọn hắn đi nói cùng một chỗ xử lý、ừ. Bắt tự tới ta đều đưa tới về sau, ta lại cho các như g ư đ ị n vị cụ thể thời、gian. Phải nhanh. gian. u phúc t h u ố cái dục dậy cần nói, nhanh. hắn không cần lo lắng, sau đó đứng dậy chuẩn đó phải hiểu. Liêu Kim hiệu Hà h Ta ra sau gật gật tiết đầu, lo k bị c Phúc c h Ngưu á mông vừa rời đi băng ghế dường như lại nghĩ tới cái gì một lần nữa ngồi xuống nói ra còn có một việc xử lý minh thọ lúc phải mời lưu má má ngồi chay trai sự tình cũng chính là pháp sự về phần ngồi chay thì là mời có môn đạo người bồi tiếp áp t r ậ n p h ò n g ngừa tiểu quỷ quấy dối về phần cái này có môn đạo đến cùng làm như thế nào giải thích liền toàn bằng tâm giải thực sự không ai thợ mổ heo cũng có thể đi ngồi lý tam giang bởi vì trong nhà có đâm giấy mua bán cho nên mỗi lần cho a i nhà đưa giấy lúc liền ngầm thừa nhận cho a i nhà ngồi trai không chỉ có thể được không dừng lại bàn tiệc còn có thể thu được chủ gia lợi phong tiền nhưng cái này ngầm thừa nhận đến cùng chi phí thấp lợi phong tiền cũng mỏng nhưng thật mở miệng nói ra m ờ i đó chính là một cái khắc giá Trưng Trưng Ngưu nói sung, phong tiền nói, Lưu Phúc lập tức nói bổ sung, lợi bổ dễ má má, m Mặt khác, còn xin Lưu má má mời một Tam muốn mời hắn. Lưu Kim ngụm mà chút thôn Thúc, ta nuốt bọn, trực tiếp đáp ứng, mà là nói ra. Ta khác, không chúng hắn. Hà các đáp còn cùng cũng nước có xin người Giang bọn, ứng, nói Lưu là Lưu là ra. sau ẽ đi cùng t m Giang h ầ nói, nhưng không biết đó ư ợ c cái c hắn r ả ngưu h n ờ i tiên đem bát tự cho ta, ta cho các người đem thời gian tính ra đến, cái trước bát tự ta, ta tính Tốt tốt tốt. ra được. cho cho các chỉ đến, này hoãn không đem đem a s đó, Lưu phúc từ trong túi xuất ra một cái ba bố từng tầng từng tầng mở ra bên trong lộ ra một sấp quyển bên cạnh đại đoàn kết hắn liếm lấy một chút đầu ngón tay bắt đầu kiếm tiền l i u kim hà thu thứ nhất bút lại đẩy ra thứ hai bút nói ra ngồi trai sự tỉnh chờ ta cùng tam giang hầu thương lượng xong lại nói với các ngươi cái này ngư phúc hiển nhiên có chút không n g u y ệ n ý nếu không vẫn là t r ư ớ c định ra a liệu kim hà kiên định nói sự tình không có thanh trước tiền này cũng không vội mà thanh đây là quy củ tốt à vậy liền vất vả lưu ma má, má tam giang thúc nơi đó ta thì không đi được chờ ngài tin ừ m chính ngư phúc mở cửa đi ra ngoài lý quốc hương đi ngân mình lao đ ư ơ n g nghi hoặc hỏi mẹ thế nào cái này một đơn làm thành bù đắp được quá khứ một mùa tiền thu lý q u c hương không hiểu mình cái này ái tải mẫu thân lần này thế mà do dự cũng không giống là bởi vì nâng giá làm bộ làm tịch liệu kim hà nhỏ giọng nói đều là hộ nông dân nhà cũng không phải đại phú đại quý hạng người tốt như vậy nói chuyện đưa tiền cũng như vậy vui mừng vậy liền chỉ có thể là bởi vì một sự kiện chuyện gì của đi thay người chứ sao mẹ ngươi nói là hương h ậ u à ngươi nói dưới gầm trời này nào có làm mẹ tại mình sau khi đi còn muốn nghiệp chướng mình trẻ con mà như thế sau、so、đây cẳng để cho người ta xem không hiểu chính là lại có bao nhiêu làm con trai đương q u y ê n ữ thời gian trôi qua không an ổn sẽ hoài nghi là nhà mình dưới đất lao nương tại trình mình chứ phi mình từng làm qua cái gì xuất sinh không bằng sự tình mẹ vậy cái này đơn được rồi chờ tìm tam giang hầu lại nói đạo nói đi nếu là hắn cảm thấy có thể đi kia ta liền đi đem cái này tiền toàn kiếm ai thật sự là bọn hắn cho nhiều lắm kia tam giang thúc nếu là nói không đi đâu ngài bỏ được mất mạng tiêu tiền kiếm có rất t ự ý nghĩa cũng thế tam giang thúc bản sự là dựa vào được h ã n tại chúng ta cũng có thể trong lòng h ã n tâm bản lãnh của hắn liệu kim hà n h ị nhữ mày tựa hồ có chút khó mà đánh giá bất quá vẫn là khẳng định nói h ã tại xác thực trong lòng nam chắc viễn hầu ca ca gặp lý truy viễn chậm chạp bất động thúy thúy đưa tay qua tới kéo tay hai người tiếp xúc trong nháy mắt lý truy viễn đã cảm thấy mình trên vai trái lạnh bớt cảm giác biến mất đồng thời hắn bắt được thúy thúy dùng mình một cái lôi kéo mình tay run run một chút thúy thúy ngươi thối lui điểm ừng cách ta xa một chút mặc dù không biết vì cái gì nhưng thúy thúy vẫn là thuận theo địa vung ra tay lui về sau mấy bước thúy thúy đứng nơi đó không nên động không nên tới gần ta ừng viễn hầu ca ca cái này trợt tới thái độ để thúy thúy nhớ tới mình bị ghét bỏ lúc ký ức một đoàn hơi nước đã tại nàng chồng con ngươi lên cái mũi nhỏ cũng khe hấp khe h lý truy viện thì có loại cảm giác vừa mới tại thúy thúy tiếp xúc mình lúc nguyên bản hai tay khoác lên mình trên vai lao thái bà lấy ra một cái tay đi bắt hướng về phía thúy thúy chờ thúy thúy thối lui về sau lao thái thái mới lại trở về lúc trước tư thế lưu ma má, má vậy ta liền đi trước ca như phúc trung khí mười phần thanh â m từ trong mặt chuyền ra mảy may nghe không ra lúc trước hẳn hẳn Hắn đi vào phòng ánh mắt quét về phía còn lưu tại bên trong hai đứa bé không có làm cái gì biểu thị hướng phía ngoài cửa đi đến ra ra lý truy viện giơ ngón tay lên hướng góc tường cũng chính là bên cạnh mình trên cậy t ậ u rửa mặt rửa tay thúy thúy dùng ngu bàn tay trà sát một chút khoẻ mắt cười nói ra ra ra tẩy cái tay lại ra ngoài đi suối q u ỏ y nói xong thúy thúy liền túi đầu xuống nhìn xem chân mình n ọ viễn hầu ca ca đây cũng là cảm thấy mình nhà suối q u ỏ y rồi sao nàng nguyên bản sớm thành thói quen cũng sẽ không cảm thấy có gì ghê gớm đâu cũng không biết thế nào hôm nay mình cũng rất m ẫ n cảm a tốt vậy liền tắm một cái đi ngư u phúc thu hồi phóng ra ngưỡng cửa chân ngược lại đi đến chậu rửa mặt trước bắt đầu rửa tay t ắ m lý truy viễn cảm giác được mình hai vai lạnh tuốt chính từng bước rút đi trên thân một trận khoan khoái đồng thời còn có chút thoát lực ngư phúc、lưng. thì mắt trần có thể thấy địa chậm rãi một lần nữa còn xuống dưới lý cúc hương dịu lấy lưu kim hà ra nói ra ta đưa t i ế n ngươi cũng đừng k h á c h khí ta đi hẹn gặp lại n h u phúc r ử a sạch tay muốn cầm lên trên kệ vải lau lau lại phát hiện có chút với không tới đành phải vây vây tay về sau đem hai tay còn ở trên lưng nhưng người chậm rãi vượt qua cánh cửa lý cúc hương mắt lộ ra nghi hoặc giống như không đúng chỗ nào nhưng lại không nói ra được nàng đi đến cái kia chậu rửa mặt trước muốn thay cái nước nhưng đợi nàng nhìn thấy trong chậu rửa mặt tình h u ố n về sau trên mặt thần sắt lúc này giật ì n h mặt mũi này trong chậu lá chuối tây vậy mà trở nên cực nhỏ từ đầu cho dù là có người chuyên môn dùng tay xé cũng không có khả năng xé thành như vậy tinh tế tinh tế trọng yếu nhất chính là cái này một chậu nước vậy mà biến thành màu đen lý cúc hương lập tức bước nhanh đi đến m â u thân mình bên người túi đầu xuống nhỏ giọng nói cho lưu kim hà kinh ngạc nhìn mình quên ữ sau đó nhìn về phía ngoài phòng lúc này n h u phúc thật vất vả vượt qua cánh cửa đi đến đập tử bên trên lý truy viễn cũng cuối cùng từ vừa mới thoát lực bên trong châm tới hắn đi đến lưu kim hà trước mặt ngón tay hướng n h u phúc bóng lưng đôi lưu kim hà nói mãi trên lưng hắn im lặng lưu kim hà hai tay lập tức che hải t ử miệng đôi tay này mùi vị thật sự là quá vật lên lý truy viễn con mắt đều hôn đến muốn rơi lệ bên ngoài ngưu phúc thân thể dừng một chút nửa n g h i ê người n g trong mắt chứa thâm ý địa lửa một chút sau đó lại tiếp tục đi ra ngoài mãi cho đến người ta ra đập tử đi xa lưu kim hà mới b u n g ra che lấy hải t ử tay trẻ con hiện tại nói đi lý truy viễn hít thở sâu đến mấy lần mở miệng nói mãi vị kia da ra, ra trên lưng có hay không trở đi cái gì lưu kim hà đem mặt mình tiến đến lý truy viễn trước mặt thấp giọng hỏi tiểu viễn hầu ngươi có phải hay không nhìn thấy cái gì lý truy viễn lắc đầu hắn xác thực không nhìn thấy bất cứ thứ gì chỉ có cảm giác liệu kim hà n h ũ n mày hỏi tiểu viễn hậu a tối hôm qua tam giang hầu đi nhà ngươi đúng không mãi ta ngủ thiết đi không biết ha ha liệu kim hà cười gật gật đầu ngược lại là không có lại tiếp tục truy vấn mà là ngự trọng tâm chừng nói tiểu viễn hậu a nhớ kỹ mãi mãi một câu mãi mãi ngài nói có nhiều thứ à coi như ngươi thấy được ngươi cũng tuyệt đối đừng ở ngay trước mặt nó biểu hiện ra ngoài nó nếu là biết ngươi có thể trông thấy nó nói không chừng liền quấn lên ngươi chương năm ba chương không năm ba là bởi vì dạng này a lý truy viễn dùng sức nhẹ gật đầu mãi ta nhớ kỹ tốt cùng tiểu thúy hầu đi ăn cơm đi được rồi mãi mãi lý truy viễn đi đến thúy thúy trước mặt thúy thúy hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn thúy thúy đi ăn cơm tốt lắm kỳ hỉ tiểu cô nương trên mặt lại nổi lên tiểu dung chờ hai hải tử tiến vào p h ò n g bếp về sau lưu kim hà ngồi tại phòng trên ghế thần sát nghiêm trọng mẹ lý quốc hương trong tay còn bưng cái kia trậu rửa mặt tiểu viễn hầu đưa bé kia là thật nhìn thấy có đôi khi muốn đi nhìn một vật cũng không nhất định không phải dùng con mắt tại sao có thể như vậy cái này đoán chừng phải hỏi tam giang hầu có trời mới biết hắn đến cùng dùng qua thủ đoạn gì làm cản rỡ ai hy vọng hài tử có thể tốt ta đứa nhỏ này ta là thật thích nha lưu kim hà cười như không cười nhìn xem nữ nhi của mình thế nào thấy vừa mắt nghị thu con rể mẹ mở ra cái khác loại này nói dỡn ta không có khả năng có ý định này hắn là lan hầu nhi tử lưu kim hà lần này hiếm thấy không có cựa trách q u ê nữ của mình từ tiện mà là trần hà nói lan hầu nha đầu kia cũng là từ nhỏ liền đầu góc tốt làm nàng này nhi tử càng là sớm thông minh đến k ị liệt cho nên thật không thích hợp làm con rể lý quốc hương bị chọc phát cười hỏi mẹ nghe một chút ngươi đang nói cái gì mê sàng đâu thông minh còn già sai tới khuyên nữ là ngươi không hiểu ngươi trước kia gặp qua nhà ai trẻ con mà hôm qua cái bị mấy thứ bẩn thịu t y bên trên hôn mê ngày hôm nay còn có thể tay cầm tay cùng cái không có chuyện người đồng dạng ra hí ngươi đón xem hắn hiểu không biết được dâu quai nón nhà ra sự tình ngươi tin hắn nói tối hôm qua ngủ t i ế p đi cái gì cũng không biết à liền nói vừa rồi ở chỗ này mới lại thấy không sạch sẽ hiện tại liền có thể an an ổn, ổn ngồi quá khứ tiếp tục ăn cơm cái này trẻ con mà đã không là bình thường thông minh hắn có thể rất nhanh liền tính toán rõ ràng mình bây giờ là cái gì tình huống có thể tự mình điều tiết tốt chính mình cho dù là loại này gặp quỷ sự tình cũng chính là hắn bây giờ còn nhỏ mang theo điểm mạnh trẻ con mà non nớt chờ hắn sau khi thành niên cùng dạng này người sinh hoạt thật là rất không có ý nghĩa bởi vì hắn chỉ cần nhìn ngươi một chút là có thể đem ngươi xem thấu thấu ngươi ở trước mặt hắn căn bản là không có bí mật gì có thể nói ngươi thậm chí ngay cả cùng hắn n ũ n g n ị u cáo kỉnh đều làm không được bởi vì người ta chính là đứng được cao hơn ngươi hắn là cúi đầu xuống toàn phương vị nhìn xuống ngươi lạnh như băng không có nhân tính vị mẹ ngươi sao có thể nói như vậy một đứa bé ta nhìn người tiểu viễn hầu thật rất tốt lại hiểu lễ phép lại n u thuận đó là bởi vì hắn đối với người nào đều như vậy cùng hắn mẹ khi còn bé một cái tính tình mẹ đúng a mẹ hắn không phải cũng ly hôn a người lý c ú c hương tức giận liệu kim hà còn chưa đã ngứa phun ra một điếu thuốc tiếp tục nói bọn hắn hai mẹ con dạng này người liền thích hợp tìm loại k i a m ộ t điểm bản thân đều không có trong mắt tất cả đều là bọn hắn đối tượng mẹ ta còn là đi tìm tam giang đại ra gia đi đi thôi đi thôi l i u kim hà khoác k h o tay nếu là kia tam giang hầu lề mề liền hỏi hắn nếu là thật đem hắn hầu yêu nhất ngoại tôn tử cho làm ra ma bệnh có còn muốn hay không hắn hầu cho hắn dưỡng lao t ổ n g trung lý quốc hương bước nhanh đem trong chậu nước bẩn rửa qua cưới lên xe xích lô liền xuất phát nàng là thật không muốn nghe mâu thân mình trò chuyện tiếp những thứ này lưu kim hà bóp tắt trong tay tàn thuốc đánh một c á i n g áp c h ậ m chập đi hướng phòng bếp hai hải tử đã cơm nước xong xuôi lưu kim hà trông thấy bình thường không làm việc nhà k i ể u sinh quán dưỡng tôn ữ chủ động cấp tại thu thập bát đua lao bàn còn không ngừng điện nói viễn hầu ca ca ngươi mau thả dưới những n à y việc ta là m có lẽ là bởi vì liên quan đến bản thân dưỡng lao tống trung sự t ì n h lý tam giang lần này một chút cũng không có lề mề sớm mà ngồi xuống lý quốc hương xe xích lô đến đây lưu kim hà để lý quốc hương mang hai hải tử lên lầu xem tv về sau đem lý tam giang đưa vào bản thân văn phòng hoặc lưu mụ lòa ngươi chỗ này làm cho thật là khó khăn lý tam giang vô vũ bốn phía đắp lao cao từng ngụm dương gỗ không biết còn tưởng rằng ngươi mới từ quảng đông bên kia tiến xong hàng chuẩn bị đ ổ i nghề làm bán buôn sinh ý không có thời gian dỗi cùng ngươi nói nhảm lưu kim hà đem ngày hôm nay sự tình bao quát n g ự ra minh thọ tất cả đều nói ra lý tam giang trứng mắt hỏi kia tiểu viễn hầu sao có thể nhìn thấy lưu kim hà hít sâu một hơi bóp bóp nắm tay cuối cùng vẫn là cố nén l ử a giận hỏi ngược lại ngươi mẹ hắn hỏi ta lý tam giang móc ra khói cho lưu kim hà ném đi một cây mình thì cầm một cây đặt ở dưới m u i n g ư ờ i n g ư ờ i suy nghĩ l ư u kim hà cầm lấy khói đem loại bỏ kia bưng đối mặt bàn g õ gõ hỏi ngươi tối hôm qua đến cùng làm chuyện gì tốt tích đức sự tình ngươi lưu kim hà liếm môi một cái hỏi dâu quai nón hai người ngày hôm nay phiêu cá đường bên trong ngươi là đem cái kia chết ngược lại dẫn đi rồi lý tam giang không nói chuyện làm sao dẫn đi lưu kim hà tiếp tục lời nói khách sáo lập tức nàng giống như là nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng âm lượng đều đề cao máng ngươi cái này đáng đâm nàng g đ a o láo giả sẽ không để cho tiểu viễn hầu đi dẫn thi đi khúc k h ú lý tam giang háng dọn một cái lưu mù lòa mượn cái hộp quẹt lưu kim hà đem hộp diêm trực tiếp đập tới ngươi thật làm như vậy、Soạn. lý tam giang ánh mắt dịch chuyển khỏi phun khói lên lưu kim hà rời đi cái ghế lách qua cái bản đi đến lý tam giang trước mặt nước bọn trực tiếp phun đến lao đầu trên mặt người sống đi dương đường người chết đi âm đường ngươi để tiểu viễn hầu đi dẫn thi chính là để cái này trẻ con mà đi âm đường dính quỷ khí ngươi có biết hay không hắn khả năng đã bị ngươi làm cho có thể đi âm rồi đi âm lý tam giang sửng sốt một chút lập tức giống như là nghe được một cái chuyện cười lớn ha ha phong c a i dắm vào mặt mẹ ngươi đâu có thể nào dạng này làm một chút liền có thể đi âm a、ah、ha ha ha lưu mù lòa phát ra cười lạnh lý tam giang bên này ngược lại bắt đầu gấp lập tức đứng người lên muốn thật có thể dễ dàng như vậy đi âm ngươi lưu mù lòa dày vào nghề này mấy chục năm cũng không cần đến bây giờ còn muốn làm cái này lừa đảo kỹ năng đi âm có nhiều chỗ gọi sơ mù lên đồng chỉ là có thể từ dương gian đi âm phủ bản sự thông tục một điểm giảng chính là có thể trông thấy không phải dương gian đ ổ v ậ mọi người tìm đến lưu mù lòa dạng này bà cốt chính là chạy các nàng loại người này chỗ tạo nên có thể thông thần quỷ hình tượng nhưng hết lần này tới lần khác các nàng loại người này bên trong chín thành chín không có bản sự này dù sao nàng lưu mù lòa là không có lưu kim hà bình phục tốt hô hấp nói ra cái này trẻ con mà thông minh tâm tư mạnh lý tam giang nghe vậy nuốt n g ụ m nước bọt trong đầu đống nhiên hiện ra tối hôm qua cái kia hình tượng tiểu viễn hầu tay chỉ trong sông nói ra không đợi nàng a lý tam giang ngược lại ngồi về cái ghế thần sắc kinh nghi bất định hắn bỗng nhiên ý thức được lưu kim hà nói tựa như là đúng người cha ruột mẹ ruột đều tại trong kinh là trong kinh hộ khẩu trẻ con m à đầu góc lại tốt đọc sách làm gì cũng đều có thể tay cầm đem bóp tốt đẹp tiền đồ ván đã đóng thuyền lại bị ngươi cứ vậy mà làm cái này ra không nói đến luôn luôn gặp những cái kia mấy thứ bẩn thịu đối diện thời gian sinh hoạt ảnh hưởng ngươi liền nhìn xem ngươi cái này người cô đơn ngay cả tống trung đều phải sớm tìm kiếm người phẩm đáng tin hắn hầu ta đây a thì càng đừng nói nữa phàm là dính con đường này lý tam giang h ta i mắt r ư lộ ra kiên định nói vậy ta liền cho hắn vẫn mất làm sao đoạn ta đi tìm hắn hầu nói để hắn đem tiểu viễn hầu xuất ra đi với ta ở một thời gian ngắn ta cho hắn ngồi sống c h a i liệu kim hà nghe vậy há to miệng ngồi sống c h a i bình thường là không có ngồi sống c h a i thuyết pháp bởi vì tang sự bên trên cho người chết ngồi c h a i là vì phòng mấy thứ bẩn thịu quậy phá cho người sống ngồi c h a i thì tương đương đem trên người đối phương hối sự tình c h u y ể n tới bản thân trên thân không ai nguyện ý làm như vậy về phần cái gọi là xuất gia là chỉ tạm thời cùng trong nhà cắt đ ứ c gãy mất nhân quả chờ qua một thời gian ngắn vẫn có thể hoàn tụ trong nước xa xôi địa khu cùng đông nam á bây giờ còn có đưa trong nhà hài tử xuất gia vào miễu một đoạn thời gian đón thêm trở về tiếp tục sinh hoạt truyền thống đất liền cho tiểu h ả i nhận cha nuôi mẹ nuôi thì là cái này một tập tục phiên bản đơn giản hóa lý tam giang nhìn xem l ư u kim hà hỏi ngươi cảm thấy được không l ư u kim hà gật gật đầu ngươi cũng nguyện ý nỗ lực dạng này đại giới vậy khẳng định có thể thành nàng là giữa đường xuất ra làm một chuyến này cơ bản toàn bộ nhờ tự mình tìm đ ò i nhưng trước k i a lúc nàng không phải không nghĩ tới tìm lý tam giang học một tay bản lĩnh thật sự chương năm bốn chương không năm bốn cuối cùng sở dĩ không thành là bởi vì nàng phát hiện lý tam giang có chút không đáng tin cậy nhưng g ư i nói ắ n không có bản sự đi. Mỗi lần gặp được sự tình lúc hắn luôn có sự đi, đ mỗi ợ c sự t ì h hắn thể lấy ra chút thủ h lúc luôn lấy có đoạn đến, n n ra ư người muốn nói hắn có bản lĩnh đi, thường xuyên l đi, à một cho cũng có thất bát tao mơ mơ hồ hồ, cũng tỉ như Nhưng loạn tao lần này. bát tỉ mơ mơ m chút lưu kim hà có thể chắc chắn đó chính là lao già này trên người có cô nói không ra đặc chất mình vừa gả tới lúc nghe nhà mình công công nói qua cái này lý tam giang dân quốc lúc bị bắt qua ba lần đình cùng nhau bị bắt người cuối cùng đều bắt vô â m tín hết lần này tới lần khác hắn lý tam giang nhiều lần đều có thể toàn cánh tay toàn chân địa chuẩn em trở về rõ ràng lo liệu lấy phạm vào kị huy nghề nghiệp nhưng lại một mực vô bệnh vô thai thậm chí nói cứng hắn người cô đơn thật là có chút gấp ép bởi vì hắn cùng mình không giống hắn chưa hề thành qua nhà thắng ngày một mực trôi qua vô cùng tới ư nhuần tiêu sái có không biết bao nhiêu cái lý do hắn hẳn là người đã sớm không có nhưng hắn hết lần này tới lần khác trường thọ hồng quang đ ầ y mặt còn tinh thần cực kỳ lưu kim hà so với hắn trọn vẹn nhỏ một cái bối phận lại cảm thấy mình đại khái s u ấ t sẽ đi trước mặt hắn cái này cho người sống ngồi c h a i chuyển s u ố i quậy điều kiện tiên quyết là người là có hay không có cái kia vận thế có thể đi tiếp không hề nghi ngờ hắn lý tam giang thật là có không chỉ có còn c h ẳ h ẳ n ra lý tam giang đứng người lên đem tàn thuốc n é m trên mặt đất dẫm diện chuẩn bị lúc ra cửa lại bị lưu kim hà gọi lại ta nói tam giang t h u ố c ừm tam giang thúc ca vừa là ta quá quan tâm trẻ con mà chuyện ngự khí vọt lên chút xin lỗi lý tam giang liếc nhìn lưu kim hà nói ra có dám muốn thả l ư u kim hà c ư ờ i theo đã ngươi đều dự định làm như vậy kia ngồi một cái trẻ con mà trai là làm ngồi hai cái trẻ con mà trai không phải cũng chính là thuận tay sự tình n a ta đem nhà ta tiểu thúy hầu cũng đưa nhà ngươi đi thôi vừa vặn cùng tiểu viễn hầu làm bạn ngươi nhìn kiểu gì quả nhiên không có tốt cái dám lý tam giang cũng không quay đầu lại đi ra ngoài cho tiểu viễn hầu ngồi c h a i một là chuyện này mình có trách nhiệm hai là vì h ắ n hầu dưỡng lao tông trung hắn tiêu tiêu sái sái cả một đời lâm láo hao t ổ n điểm bảo đảm một chút cái này thật không lỗ so với cái kia vì còn cái lo liệu hơn nửa đời người lao nhân muốn có lời được nhiều được nhiều nhưng cho lưu mù loà nhà ngồi c h a i lý tam giang cảm thấy mình hôm nay dám ngồi kia đến mai cái liền phải chuẩn bị chết bất đắc kỳ tử tiểu viễn hầu đến thái gia đưa ngươi về nhà đến đi thái gia lý tam giang nắm lý truy viễn tay rời đi lưu kim hà nhà trên đường hắn mở miệng hỏi tiểu viễn hầu à thái gia thương lượng với ngươi chuyện gì Thái tại tử tích nhà hiện hải nhiều, chen gia, ngài nói, nhà ngươi hiện tại hài tử nhiều, đi ngủ đều lý ũ cũng y hay chuyện Ngậy, thái một tình thái một thời thái Thái trên ta phòng mịch, nhà không? gia nơi đó phòng rộng rãi, một người ngươi gia nhà đến ở một đoạn thời gian, bồi bồi thái gia có được hay không? Thái gia, ừm. Là trên người rộng gì của ra đến đến đến đoạn đó được có ừm, ở ở là l tam giang hôm nay rốt cục cảm thấy trẻ con mà quá thông minh cũng không tốt lắm yên tâm đi tiểu viên hầu trên người ngươi sự tình thái g i a sẽ giúp ngươi giải quyết không cần sợ hãi không có chuyện gì thái g i a ta có thể quen thuộc tranh thủ thời gian phi m i ệ cái này cũng không hưng quen thuộc phi phi phi lý truy v i ễ n bị lý tam giang trả lại lúc anh tử chính mang theo hai mội mội tại đập tử nhảy ra gân hai đầu ghế dài khoảng cách bốn mét hoành bay ở hai đầu ra gân tại băng ghế trên đùi phủ lấy nhỏ bóng ra chuối tiêu lê hoa mã lan nở h ò a hai mươi một hai năm sáu hai năm bảy đôi tám đôi chín ba mươi một anh hầu a người g i a n mãi trở về rồi sao lý tam giang hô hào hỏi a thái ra viễn tử anh tử các nàng phát hiện người ra n g ã i bọn hắn vừa trở về thành lý tam giang gông l ỏ n g ra lý truy v i t a y đi vào gặp được lý d u hắn cùng thôi quê anh lão lưỡng khẩu còn tưởng rằng lý tam giang là vì khẩu cung sự t ì n h tới vội vàng chủ động báo cáo tình huống lý tam giang sau khi nghe son gật g gật đầu chấn an bọn họ nói được rồi dâu quay nón ra sự coi như thế nghĩ đến cũng sẽ không còn có cái gì liên lụy lý duy h á n có chút bận tâm hỏi thúc kia nhỏ hoàng oanh có phải hay không đã bị ngài xử lý lý tam giang mí mắt r u lên xử lý xử lý như thế nào cầm cái thổn g sắt chạy dâu quay nón nhà cá đường dưới đáy đào một đào lại hô hào hỏi nàng một chút còn ở đó hay không a theo lý thuyết vừa mới chết chết cũng không thể có thể hung thành như thế nàng đều có thể lên bờ đuổi tới nhà vốn là rất không thể tưởng tượng bất quá tiêu nhỏ hoàng oanh là báo song thù sau liền tiêu mất vẫn là vẫn như cũ dấu ở cá đường bên trong nhìn chằm chằm d â u q u a y nón ra lao c h ạ c h đ ư ờ n g tạ huế lý tam giang đều không có ý định nghiên cứu kỹ nàng sẽ không lại tìm các ngươi nhà các ngươi nhớ kỹ thời gian sang năm cho nàng lại làm thế ý tứ một chút là được rồi được rồi thúc chúng ta nhớ kỹ ừ m bất quá còn có một chuyện khác phải cùng các ngươi nói một chút lý tam giang đem lý truy viễn trên người vấn đề giảm một chút bất quá biến mất ở giữa mình thao tắc không thỏa đáng không khác dù sao cũng phải muốn chút mặt thôi quê anh nghe được những này doa đến bờ m ô i lần nữa chắn g bệnh lao tiên h thế nào vẫn chưa xong đây này lý duy hán ngược lại là chấn định không ít đối với mình bạn già nói nguy hiểm nhất khảm nhi đều đi qua hiện tại không tính là cái gì t h u ố c không phải có biện pháp à liền theo t h u ố c nói làm ngươi nhanh đi cho tiểu viễn hầu thu thập chút quần áo hành lý lý tam giang k h o á t h o ặ tay đi ta chỗ ấy ở lại không phải đi ngồi tù các ngươi là có thể đến xem đồ vật các ngươi đến mai cái mình đưa tới là được cũng sẽ không quá lâu nhiều nhất nửa tháng đi coi như ta cũng dưỡng dưỡng hai tử hưởng thụ một chút đương ra ra khoái hoạt ha ha lý tam giang nhẹ nhóc ngữ khí để thôi quế anh trong lòng vững vàng không ít nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt nói ra kia thật là phiền phức tam giang t h u ố c ai đừng nói như vậy người trong nhà người trong nhà đi bày cái bàn điểm đ ố i ngọn nến ngược lại ba bát rượu ta đi cái đi ngang qua sân khấu đem xuất ra lễ qua một chút xuất ra lễ rất đơn giản đặt vào ngọn nến cái bàn bày ở đập tử bên trên lý tam giang một bên miệng lẩm bẩm một bên nắm lý truy viễn vây quanh cái bàn lượn quanh ba vòng cuối cùng để lý truy viễn theo thứ tự bưng lên ba bát hoàng cựu một bát đôi trên trời vẫy tới một bát xối tại trên người mình cuối cùng một bắt thì hướng phía cửa phòng bên trong đứng đấy người nhà phương hướng hắt giấy nơi này đầu lý ớ n nhất giảng cứu ở chỗ lễ thức tiến hành chỗ thức cứu lúc, ở lễ l duy hãn t h ôm thôi quế anh bà vai ánh mắt một mực rơi vào trên người mình phan tử lôi tử cùng hổ tử thạch đầu bọn hắn tuy bị yêu cầu im lặng nhưng tất cả mọi người một bên che miệng một bên đem đầu từ da ra ra mãi mãi bên người gạt ra nhô ra nhìn chính mình lúc này vừa lúc mặt trời chiều ngã về tây ấm màu quýt chỉ riêng về chiếu đem trong tầm mắt hết thảy đều đánh lên một tầng nhu h ò a vòng sáng lý truy viễn trong lòng đông nhiên cảm thấy trở nên h o a n g hốt hắn mơ hồ có loại dự cảm một màn này sẽ vĩnh viễn tồn tại tại mình sâu trong đáy lỏng trong tương lai sẽ thường xuyên hồi ức nhớ tới t h ư n h ư là lật ra tầm kia cũ kỹ ấ vàng anh chụt nắng nóng tại mỗi ngày cái giờ này đều sẽ bắt đầu thu liễm ngay cả ruộng lúa bên trong t u ổ i tới gió đều mang tới một chút mát mẻ lý truy v i ệ n hướng phía ruộng lúa phương hướng từ từ nhắm hai mắt chăm chú hít sâu mấy khẩu khí tiểu viễn hầu thế nào thái ra trên người có mùi vị không phải thái ra ta tại nghe cây lúa hương a kia n g ư ờ i thấy a n g ư ờ i không thấy và văn chương bên trong viết không giống bọn hắn nói cây lúa hương vừa vặn rất tốt n g ư ờ i đứa n h ỏ n gốc ngươi thời cơ không đúng chờ bón phân hoặc là đánh thuốc trừ sâu về sau ngươi lại nghe ta dám căn đoan kia mùi vị khẳng định lao vật lên thái ra, lý tam giang b ẻ mẹ cổ tiếp tục có o hải t ử dọc theo bờ ruộng đường đi hiện tại bọn chúng là không có gì mùi vị nhưng chờ thu h o ạ c được phơi nắng thoát xác chương r a cơm đánh ra gạo bánh ngọt cấp trên vọt lấy nóng hổi bạch khí kia mùi thơm cũng không liền thật xa liền có thể ngửi t h ấ y à. thái ra ngươi nói đúng lý tam giang dừng bước lại quay người cũng nhìn về phía ruộng lúa kỳ thật đi ngươi nhìn văn chương bên trên viết những cái kia cũng không tính sai ta nông hộ người ta nhìn xem trong ruộn g hoa màu dáng rất tốt kho bên trong có cốc trong nồi có gạo không cần lo lắng chịu đói cái này trong lòng an tâm tùy tiện hướng chỗ nào vừa đứng từ từ nhắm hai mắt h đã hiểu không ngươi không hiểu tiểu viễn hầu à ngươi không có thật chịu quá đói là không có cách nào thật hiểu cái loại cảm giác này chúng ta à có thể bông ra cái bụng ngừng lại ăn vào n o bụng kỳ thật cũng không có nhiều năm bất quá như thế nào đi nữa đều cùng giải phóng trước không cách nào so sánh được ừ m lý truy viên kinh ngạc hỏi trước giải phóng mọi người đều ăn đủ no cơm a đúng vậy a trước giải phóng là người đều có thể ăn đủ no cơm không ai chịu đói thái ra ngươi nói hình như không đúng bởi vì gia súc không tính người a a tiểu viễn hầu a trước giải phóng ngươi thái ra ta à cũng là sông qua thượng hải mãi vậy quá ra ngươi biết hứa văn cường a hứa văn cường là ai không biết n g ư ơ i thái gia năm đó ta là ngồi thuyền đi rất tiện dù sao ta nam thông cùng thượng hải liền cách một đầu sông nha khi đó nghĩ đến đại thượng hải á đại thượng hải tìm công việc khẳng định lại càng dễ chút như thế nào đi nữa đều so trong nhà cho địa chủ làm ruộng mua tốt cũng là vận khí tốt vừa tới chỗ ấy liền lập tức tìm được việc làm thái gia tìm là làm gì đây công ty đội thái gia là tiến nhà tăng lễ công tác a À, khi đó là có nhà tăng lễ nhưng người bình thường sao có thể đi đến cái chỗ kia chân trước nằm ngang mang tới đi chân sau liền phải lừa dối xuất phát chạy ra chết không dậy nổi nha thái ra ta là tiến công thi đội khi đó chính phủ thành phố phát điểm khoản dẫn đầu cũng có chút phú thương quyết tiền công việc chính là mỗi ngày sáng sớm địa nhặt xác đem những cái kia trên đường cái ngõ hẻm làm bên trong thi thể c o n g lên đến đưa đến phụ cận nghĩa trang đi xử lý quan cảnh tốt thời điểm còn có thể có mấy n g ụ m quyên tặng quan tài thả thả cũng không phải một người một ngụn quan tài a là rất nhiều người nhét chung một chỗ một cái quan tài bị nhét gọi là một cái trần đầy thái ra ta còn nhớ rõ có lần Thật trẻ thu tới, hết nhiều như phí vậy giống người lớn như vậy, trẻ con cái mà bị đây ạ i mới Ai, Biết tài ngoài cái Đối nhất fan công phu, mới bị nhét vào. Ai, lắc bất động, cũng lắc bất động. Biết ý gì không?、Là、quan tài quá nặng bên ngoài lắc bất động, bên trong nhét cũng động phu, thật chặt cái chết, cũng lắc bất bất bất bất lắc lắc lắc lắc gì quá đầu. bị vào. Là đ ý là quan cảnh tốt lúc mới có cái quan tài quan cảnh không tốt lúc k i a từng cỗ thi thể cũng liền cầm cái chiếu dơm quyển một chút làm thu nạp không kịp đốt cũng không kịp chốt lúc liền hướng vùng ngoại ô bãi tha ma ném một cái tiện nghi g i a cầu nếu là đến mùa đông hoặc khá lắm tia thật làm hệ chết người a sáng sớm ra đường có thể nhìn thấy không ít mang nhà mang người gần sắt cùng một chỗ Đến cứng. Tiểu khi đó ta liền suy nghĩ a rõ ràng trên đường mở ra nhiều như vậy dương ô tô rõ ràng ngay tại kia mười dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở ngầm đầu đều là phòng khiêu vũ giạp hát ca úc ra vào đều là mặc váy lao ra cách g n mặc phú quý quá nhưng lại tại tường kia hở ra trong n õ nhỏ mỗi ngày đều có thể thu đến chết đói người suy nghĩ thật lâu thái g i a ta rốt cuộc suy nghĩ minh bạch một cái đạo lý đều là một đôi mắt một cái lỗ mùi hai cái đuổi đi đường nhưng chỉ có k i a m ộ t nhóm nhỏ người mới xem như người những người khác không cái khác đầu đều là nó nương tiện mệnh gia súc À, không đúng gia súc cũng đáng tiền đấy chịu đói lúc sẽ còn bị nhét một nhánh cỏ liệu đâu nhưng bọn hắn ngay cả một mảnh b á c h quan tài cũng không xứng chết có thể bị nhặt sắc cũng là bởi vì cấp trên cảm thấy ảnh hưởng bộ mặt thành phố lý truy v i ệ n hơi dùng sức ôm lý tam giang cổ đem mặt mình dán tại, thái gia trên lưng, vậy quá chính là tại lúc ấy học được bản sự a xem như thế đi khi đó có một ngày thi thể Cũng liền chỉ liền h ông cái c ù n nội g à y ấm m no tiền, hiện tại, vớt t bộ đ lên, liền có thể để cho ta h cho ể để t ăn ngon uống say một l ú cũng lâu. Vẫn là Vẫn phóng tốt, người người, giải tốt, rốt của c thay đã ổ i tiền.、Ông、nội đáng Ông ta cũng đã nói khi còn bé cho địa chủ r a sản đứa ở bị dùng roi đánh đâu nghe hắn hầu đánh rắm hắn lông vừa dài đủ ta chỗ này liền giải phóng những cái này địa chủ cũng đều bị ai tiểu viễn hầu ngươi nói không phải hắn hầu là bác ra ra ha ha ha, trong kinh cái kia trà người cha ừ m hắn nói qua nếu không phải thực sự sống không nổi nữa hắn lúc trước cũng sẽ không theo đội ngũ đi nào cách mạng lý tam giang dưới chân đột nhiên đình trệ nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng hải tử cái gì thế nào người cái kia bắc ra ra đánh trận ừ m còn sống không còn sống đánh trước quỷ tử không về sau mới đánh sách chật chật chật thế nào thái ra tiểu viễn hầu a ngươi cùng ngươi bác già già quan hệ tốt không ngày lễ ngày tết lúc sẽ cùng ba ba mụ mụ cùng một chỗ trở về ăn cơm bình thường đâu không đi a liền không đi đậu bác mãi mãi cùng mụ, mụ quan hệ không tốt đâu lý tam giang đại ba bọn hắn cùng bắc gia ra, ra bắc mãi mãi bọn hắn ngủ cùng chỗ mụ mụ ba ba cùng ta ở bên ngoài mụ mụ không cho phép ta đi bắc gia ra, ra nơi đó ngay cả ba ba ngẫu nhiên về nhà cũng là l é n lén không dám để cho mụ mụ biết cái này lan hầu trong đầu đang suy nghĩ gì đồ vật lý tam giang rất không hiểu hắn đương nhiên biết rõ mẹ chồng nàng dâu ở giữa náo mâu thuẫn k i ê n là chuyện lại không quá bình thường nhưng vậy cũng phải phân bà bà a dạng này cha mẹ chồng ngươi không hảo hảo định bỡ hầu h ạ còn muốn cái gì đâu nhưng nghĩ lại lý tam giang đông cảm thấy cái này còn giống như thật sự là lý lan sẽ làm ra sự tình một phòng trung thực bùn cậu đản nhi bên trong đ ỗ n g nhiên toát ra cái kim phương hoàng nếu không phải lý duy h á n mộ tổ cùng hắn mộ tổ cùng một chỗ hắn thực sẽ hoài nghi lý duy h á n ra tổ mộ phần cháy rồi bốc lên khói xanh đều không đủ nhà đầu kia khi còn bé nói ngọt đ u thuận làm cho người ta yêu thích hơi dài lớn một chút về sau có thể đem nàng bốn người ca ca giáo hơn sợ nàng trong thôn lại không lấy giọng người nhàn d ỗ i lại lắm mồm bà tử cũng không dám cầm nàng g ắ n mặt nàng một ánh mắt quá khứ rõ ràng mang trên mặt cười lại có thể khiến người ta trong lòng khẽ run r u y nhớ kỹ năm đó nàng đem đối tượng mang về nhà hắn hầu cùng quế anh câu thúc cực kỳ không có ý tứ nhìn người. Hắn lý tam giang cũng đã gặp qua việc đời nhìn c h ầ m c h ầ m trên dưới xem xét hồi lâu còn chủ động tiến lên làm nhạc qua khi đó hắn liền chú ý tới người nam k i a tại lan hầu trước mặt bị quy giao hấn chỉ có gà con mổ thóc gật đ ầ u phần không biết còn tưởng rằng kia trắng non tướng mạo nam là cái nào vừa bị bọn buôn người n g o t vào thôn mà đáng thương nặng dâu lý tam giang cũng là biết lan hầu ly hôn sự t ì n h bằng không tiểu viễn hầu cũng sẽ không bị tạm thời thả nơi này gặt thường ngày nam nữ ly hôn mọi người tình cảm khuynh ê ư ớ n g bên trên đều sẽ trước đứng nữ bên kia bất quá lan hủ trường sáu Lý Tam g i a n g trong lòng lại có điểm đồng tình lòng đồng người n lại điểm có ai m k a thế thể tiểu nhịn hơn 10 năm, không hầu mà năm, dàng à, tiểu viễn hầu à, có viễn ngươi dễ lý à à. đổi ai? họ Ừm, l tam giang thở dài ly thì ly ngươi thế mà còn đem trẻ con mà họ cho đổi lại tới không thay đổi họ coi như rời kia tiểu viễn hầu còn tính là nhà kia trẻ con tiểu viễn hầu nghe thái g i a một lời khuyên trở ngươi hồi kinh bên trong sau à tìm thêm cơ hội cùng ngươi bắc ra ra bắc mãi l ạ i thân cận một chút hiểu không không đi đâu ngươi cái này trẻ con mà nghe lời thái ra sẽ không hại ngươi không thể đi đâu đi mụ mụ sẽ không vui ngươi mụ mụ không vui liền sẽ không muốn tiểu viễn ai lời này của ngươi nói đến các ngươi là cái tử mụ mụ ngươi mặc kệ lúc nào đều là thích ngươi sẽ không lý truy viện thanh em rất thấp cũng rất khẳng định để mụ mụ không cao hứng nàng liền sẽ không muốn ta ta hiểu nàng lý tam giang đành phải đổi đề tài tiểu viễn hầu a ngươi làm việc đeo a đến mai cái để ngươi mai đem làm việc cùng sách mang về ta không mang về đến đâu ha ha ngươi ngược lại là cái tiểu cơ linh quỷ cố ý không đem sách mang về nghỉ hè liền có thể nhưng sức lực địa tại nông thôn chơi đúng không ừng hào hào chơi vẫn là phải hào hào đọc sách đi học dạng này về sau mới có thể trôi qua càng tốt hơn trở qua mấy ngày nay để ngươi tỷ anh hầu đến cấp ngươi bồi b ụ khóa ngươi hảo hảo cùng với nàng học được lúc này mới ngon nha hai ông cháu một đường trò chuyện đi tới một con sông một bên sông bên cạnh là đồng ruộng thuận dọc theo sông đường nhỏ vào trong đi một đoạn đi tới đi tới rộng mở trong sáng lý tam giang nhà đặc tự chứng lý duy h á n nhà mấy lần rộng rãi ba tòa nhà phòng ở ở giữa một tòa t ò a bắc triều nam là mới đóng hai tầng lầu nhưng cùng thúy thúy nhà tứ phương chính lối kiến trúc khác biệt lý duy hắn nhà phòng ở mới rất rộng từ đông duyên đến tây là cái lớn g i i mạnh bất quá tuy có lầu hai nhưng trên lầu hai chỉ có mấy cái đơn độc gian phòng giống như là một cái đại bình đ à i bên trên liền bảy mấy khối xếp gỗ tân phòng hai bên trái phải là hai gian nhà t r ệ n r i ê n g phần mình muối thái ra nhà ngươi thật lớn a vậy cũng không lý tam giang giọng nói mang vẻ t i ê u ngạo hắn ngoại trừ vất thi bên ngoài còn làm đâm giấy sinh ý cái này cần rộng lớn sân bãi đến chất đống nguyên liệu cùng thành phẩm trừ cái đó ra hắn còn kiêm làm cái bàn đĩa cho thuê phu cận nhà ai muốn làm việc hiếu hỉ đều phải từ hắn chỗ này thuê phí tổn tin nói không cao nhưng hắn dù sao sớm đã thu hồi g i vốn hiện tại đây chính là cái ổn định để chứng gà mãi cho nên hắn tân phòng lầu một tương đương với cái kho hàng lớn lầu hai cũng liền tu ba cái gian phòng vắng vẻ đến cùng sân thượng hắn dù sao không quan trọng độc thân một cái đủ ở lý tam giang đem lý truy viễn từ trên lưng b ù g ra nắm tay của hắn đi và ở giữa phòng ở bên trong nhìn càng cảm thấy không gian trì lớn cùng cái xưởng nhỏ phòng giống như phía tây kia một nửa chỉnh tề xếp lấy cái bàn từng cái rổ lớn bên trong tràn đầy đều là các thức bàn ăn chén dĩa phía đông kia một nửa mọc như rừng người giấy giấy phòng hàng mã lý truy viễn còn nhìn thấy một cỗ giấy làm sàn tà nạ một cái cùng mình mẫu thân niên kỷ tương tự cách gan mặc một mạc phụ nhân ngay tại bôi sắc nàng tay trái cầm thuốc màu bàn tay phải cầm bút lông hạ bút rất nhanh rất trôi chảy nữ nhân phát giác được người tới quay người nhìn qua ánh mắt trên người lý truy viễn quan sát một chút hỏi thúc đứa nhỏ này là ai a dáng dấp thật trắng non đình hầu a giới thiệu cho ngươi một chút đây là ta tản h g tôn gọi lý truy viễn truy viễn đây là ngươi đình hầu a di đình a di lý truy viễn cảm thấy đời này phân giống như có chút không đúng bất quá tại không có thân tộc quan hệ mặt người trước vốn là các luận cắt đích ai ngoan lưu mạ n đình b u ô n g xuống đồ vật đi tới túi người hai tay sở lên lý truy v i ễ n mặt thật đáng yêu lý truy viễn lui về sau nửa bước tránh đi trên mặt lộ ra xấu hổ cười thúc ngươi trước kia cũng không có mang tiểu hài tới chơi ha ha trước kia cũng không có tiểu hài dám đến nơi này chơi lý tam giang từ trong túi móc ra khói đình hầu à cái này trẻ con mà đến tại ta chỗ này ở một hồi ngươi giúp hắn đi lên thu thập một chút phòng à đ ú n g tiểu viễn hầu một mình ngươi ngủ một cái phòng tử có sợ hay không không sợ thái gia ừ n không có việc gì dù sao thái gia liền ngủ ở cách với ngươi ha ha đình hầu giao cho ngươi ta đi trước trước sứ vả lý tam giang hút thuốc đi ra ngoài đi nhà xí đến tiểu viễn cùng a di lên lầu lâu một chất đống đồ vật thật sự là quá nhiều ngay cả đầu bậc thang đều bị che cản hơn phân nửa lần đầu tiên tới người thật đúng là không dễ tìm cho lắm lý truy viện chú ý tới đầu bậc thang chỗ này thế mà còn có tiếp tục hướng xuống bậc thang hỏi đình a di phía dưới này còn có một tầng đúng phía dưới có cái tầng hầm cùng nơi này lớn thả cũng giống như nhau đồ vật a không phải đều là ngươi thái ra đồ vật ngươi thái ra không nợ ném cố ý đào một tầng liền vì cất giữ bọc chúng a là như thế này a còn có a tiểu viễn a di ta gọi lưu mạn đình ngươi về sau liền cứ gọi ta lưu di đi lưu di ngươi không phải bản đ ị a không phải a di là nơi khác tới cho ngươi thái ra làm đâm giấy tiểu công l i ê n lưu di một mình ngươi a a di người yêu cũng tại thuê chồng ngươi thái ra ruộng sau đó ngày bình thường cũng sẽ cùng một chỗ làm làm rút đâm giấy đưa cái b ả n cái gì hắn cũng nhanh hạ điển trở về chờ gặp mặt ngươi có thể gọi hắn tần thúc thúc mặt khác a di nữ nhi cùng bà bà cũng ở nơi đây liền ngươi lúc đi vào nhìn thấy phía đông cái tia nhà trệ ta và ngươi thúc thúc ở phía tây a di cả nhà đều ở nơi này dựa vào cho ngươi thái g i a làm việc kiếm ăn nha đặt trước giải phóng chúng ta đều phải gọi ngươi một tiếng tiểu thiếu ra đấy có lẽ là lúc đến trên đường vừa nghe lý tam giang rằng công t h i đội sự tỉnh lý truy viễn hiện tại đối cái này trò đùa có chút không thoải mái vô ý thức lắc đầu nói kia là phong kiến cặp bã a lưu mạ n đình sửng sốt một chút loại này từ nhi từ một đứa bé miệng bên trong nói ra xác thực rất để cho người ta kinh ngạc lưu di ngươi liền gọi ta tiểu viễn đi được rồi tiểu viễn nghe ngươi thái ra nói qua ngươi ngươi là từ chồng kinh trở về a ừ đúng thế ở chỗ này ở đến quen thuộc a quen thuộc nơi này rất tốt không cảm thấy buồn k ẻ nhàm c h ắ n a không nơi này chơi vui đồ vật rất nhiều kia rất tốt a di mỗi ngày cho người giấy cao cấp tay đều họa tê dại a di vẽ tranh rất tốt đâu rất chuyên nghiệp ngành nào a a di là bất đắc dĩ mới tô lại cái này nào hiểu đến vẽ tranh thế nhưng là ngươi cầm điều sắc bàn cùng bút vẽ tư thế tốt đẹp viện lao sư giống nhau như lúc tiểu viện muốn vẽ có thể giúp a di a cao cấp kỳ thật không khó、tốt. từ lúc về nhà đến nay đây là mình lần thứ nhất cùng người toàn bộ hành trình dùng tiếng phổ thông giao lưu không còn là nhiều như vậy nam thông tiếng địa phương cùng nhiều như vậy hầu、oh. liền xem như mình những cái kia lên học các minh đệ tìm u ộ i cũng chỉ là ngay từ đầu giúp mình phiên dịch lúc dùng tiếng phổ thông quay đầu chính bọn hắn nói chuyện liền tự nhiên lại biến trở về tiếng địa phương đi vào lầu hai lưu mạng đình mở ra một cái cửa phòng bên trong bảy biện rất đơn giản một t r ư ơ n g tiểu c ũ g dường cùng một cái tủ treo quần áo trừ cái đó ra ngay cả một cái ghế đều không có nhưng trong đầu rất sạch sẽ hẳn là thường xuyên bị đánh quét tiểu viên a ngươi liền ở chỗ này ngươi thái ra ngay tại cách với ngươi ngươi trước tiên ở chỗ này chờ một lúc ta cho ngươi đem mặt buồn khăn cùng ống nổ lấy tới vất vả ngươi lưu di đứa nhỏ này thật lễ phép lưu mạng đình đi ra lý truy viễn nhìn chung quanh một chút gian phòng của mình cũng đi ra thật sự lạ cũng không có gì đồ vật để mắt l ầ u hai chính là cái sân thượng lớn ba hàng xào phơi đồ đứng ở trung ương bốn phía không có ban công cũng không có hàng rào đi đến sang bên vị trí nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy phía trước đập tử nơi xa thì là tiểu hạ cùng đồng ruộng lý truy viễn cảm thấy nơi này có thể bảy cái ghế dựa ngồi ở chỗ này ngẩn người khẳng định rất hưởng thụ cách đó không xa bờ ruộng bên trên một người trung niên nam nhân k h i ê n quốc chính hướng nơi này đi nam nhân rất cao lúc trước lúc đi vào bởi vì đập tử bên trên tuổi đống che lại ánh mắt cho nên không thể trông thấy phía đông nhà chất cửa hiện tại đứng tại chỗ cao nhìn thấy nhà trệ trung môn bên trong ngồi một cái cùng mình niên kỷ lớn tiểu nữ hải nàng thân trên là màu đỏ t ú y y, hạ thân là mang vân trắng đường màu b ự c quần tóc trải một cái phát xoáy trên chân thì là một đôi màu xanh nhạt g i ấ y đều. cái này một bộ quần áo rất phục hộ không có một chút hiện đại nguyên tố lại không có chút nào trông có vẻ giả khí bởi vì đây không phải trong nhà mẫu thân kéo mảnh v ả i cho nhà mình khuê nữ tùy tiện làm quần áo nàng trên quần áo chi tiết cảm giác mười phần khẳng định hao tốn không ít người công cùng tâm tư đồng thời chỉnh thể phối hợp rất hòa hải xuyên ra một loại già khuê tú l o n trang trọng yếu nhất chính là nữ hải khuôn mặt trắng tuy là mặt trái x o a n nhưng lại mang theo điểm vừa đúng hài nhi mập nàng tựa như là một kiện tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật người căn bản là không có cách từ bên trong tìm ra cho dù là mảy may cần sửa đổi địa phương phảng phất bất kỳ vẽ vời thêm chuyện đều là một loại khinh nhuần cùng sai lầm giờ phút này người nàng ngồi tại cánh cửa bên trong trên ghế đầu hai chân đặt ở ngưỡng cửa chính mục nhìn phía trước dưới trời chiều trước núi cuối cùng một vòng bậc cường đem một đầu quang ảnh t đến lôi ra vừa vặn nằm ngang ở phòng cửa trước hạm chính là nàng chân đạp vị trí lý truy viễn túi lầu xuống nhìn chằm chằm vào người ta nhìn là không lệ phép hành vi m nàng hẳn là lưu di nữ nhi đi lại ngẩng đầu nhìn qua lúc phát hiện đối phương vẫn như c ũ duy trì cái tư thế kia mắt thấy phía trước theo lý thuyết mình đứng tại lầu hai chỗ cao như thế đại nhất người còn nhìn xem nàng nàng hẳn là cũng có chỗ phát giác mới đúng chí ít sẽ liếc mình một chút chẳng lẽ là n g ẩ n người quá nhập thân rồi lý truy viễn giơ tay lên h ơ cơ ơ hắn cũng tin chính mình cái này động tác nhất định có thể gây nên sự chú ý của đối phương nhưng là không có nữ hải vẫn như cũng ồ i ở chỗ đó chân đạp tại ngưỡng cửa không n ú c n í c không ngẩn đầu không co quay đầu thậm chí đều không có nháy mắt chẳng lẽ là cái người mủ lý truy viễn mở miệng kêu lên ngươi tốt lắm nữ hải vẫn như c ũ không có phản ứng còn c ô m n h ấ rồi lý truy viễn trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm tiếp hận cái tuổi này h ả i tử trong lòng rất sạch sẽ thuần thúy còn không tồn tại trưởng thành nam nữ tư duy cho dù là lý truy viễn cũng giống như vậy hắn chính là đơn thuần đau lòng nếu như trước mắt nữ hải tử này thân co tàn tật liền như là sự vật tốt đẹp bị n ạ n h sinh s i n hoạch h cắt ra một đạo đẫm máu lỗ hồng vô luận nam nữ là người đều sẽ cảm thấy thật sâu tiên mới tiểu viễn lưu di thanh âm sau này p ư ơ n g vang lên nàng đi đến lý truy viễn bên người cười nói ra tiểu v i ễ n a nàng là a di nữ nhi tần ly lý truy viễn gật gật đầu tốt tiểu viễn vào nhà trước a di giúp ngươi đem đồ vật bày sửa lại lý truy viễn hơi có chút ngoài ý m u ố n bởi vì lưu di chỉ giới thiệu nàng nữ nhi danh tự không có đến tiếp sau bình thường tới nói hẳn là hỏi một chút nghiên g kỹ phân một chút ca ca m u ộ i m u ộ i lại thêm một câu các ngươi về sau có thể cùng nhau chơi đùa đồ vật không nhiều hợp quy tắc bày ra tốt về sau lưu di phủi tay nói ra nhà vệ sinh tại lầu một phía sau ngươi ban đêm có thể trong phòng dùng n g nổ được rồi ta đã biết lưu di t i ệ a di liền đi nấu cơm làm xong gọi ngươi lúc ầ lầu lần n nữa phòng, sân thượng, lý truy viện ánh mắt chưa phát giác lần nữa nhìn về phía nơi、đó. Nữ hải vẫn như ra chưa phía trở Truy khỏi phát hải lại giác mắt Lý là l về cũ đó. trước cái tư thế cái kia, v ẫ này như cũ l mắt nhìn phía trước, tại nhìn nàng giống như bị dừng phía chưa hề lại bị đó, độc đ ậ Lúc này, hắn trông thấy tần thúc thúc đi tới cửa hàng trước tại nữ hải trước người ngồi xuống đôi nàng ôn nhu điệu nói chuyện nhưng từ đầu đến cuối nữ hải vẫn là cái tư thế kia ngay cả dư quang đều không có phân ra đến một k i a đến cha mình trên thân cho người cảm giác chính là nàng mặc dù ở nơi đó lại cũng không cùng thế giới này có bất kỳ cảm giác tiếp xúc tần thúc thúc đã nhận ra lý truy viễn hắn phất phất tay ngươi tốt tiểu bằng hữu lý truy viễn đáp lại thúc thúc tốt tiểu viễn hầu xuống tới ăn cơm lý tam giang thanh â m từ dưới lầu chuyển đến lý truy viễn có chút ngoài ý mới nhanh như vậy sao đi xuống lầu tại lầu một người giấy ở giữa đứng không bên trong hai tấm phương ghế gỗ cũng bị đến cùng một chỗ đương bàn ăn phía trên trưng bày một b à n kho đầu heo thịt một b à n kho thai lợn một bàn r a u trộn rong biển cùng một b à n dầu trên c ụ lạc c h ắ c không được chuẩn bị đến nhanh như vậy hẳn là tất cả đều là ban ngày từ tập bên trên mua về ngồi lý tam giang mở ra rượu đến áp bình cho bản thân rót đầy một ly lớn lý truy viễn tại hắn đối diện trên băng ghế nhỏ ngồi xuống nhìn xem trước mặt cái này một chén lớn cao cao tích tụ ra cơm thái ra ta ăn không được nhiều như vậy a thái ra đương nhiên biết lý tam giang cười cười n g ư ơ i ăn trước còn lại chính là ta nha lý truy viễn bắt đầu ăn cơm lý tam giang nâng g cốc chén đưa qua hỏi tiểu viễn hầu muốn hay không uống một chút lý truy viễn lắc đầu tiểu hài không thể uống rượu đúng này mới đúng mà lý tam giang cũng liền đùa cái vui cái chén cầm về nhấp một miệng lớn lại liên tục kẹp lên mấy k h ả đầu p h n g đưa vào trong miệng tại hắn hầu nhà không có những n à y thức ăn món a n ã i n ã i làm d ư a muối cũng ăn thật ngon À, lý tam giang đem một khối heo hủy miệng kẹp đến lý truy v i ễ n trong chén r a r a ngươi nãi nãi ngốc không phải nung ô c h i ề u đám kia con non muốn ngươi thái ra ta nói à quản nhi tử đời này là đủ rồi còn phải quản đời cháu mẹ nó ngửi cái này hơn nửa đời người liền đều là làm con cái nô tài kỳ t h ậ ta r a r a ngươi nhà nếu không có nhiều như vậy hải tử nhiều như vậy há m ồ n cũng không cần uống hiếm hắn cũng có thể mỗi đêm làm chút ít rượu lý truy v i ễ n yên lặng ăn cơm không có nhận nói ngươi không giống lý tam giang k h o á t k h o tay mẹ ngươi là cho tiền người đám kia bà b à nhóm mới là thật bạch nhãn làng một bang không cần mặt mũi đồ chơi lý truy viễn tiếp tục ăn cơm canh tới lưu di bưng tới một bát to dây mướp trứng hoa canh đặt ở ghế gỗ bên trên các ngươi ăn sau đó nàng liền đi lý truy viễn thêm ớ i biết n g u y ê n lai lưu di một nhà không cùng thái g i a cùng nhau ăn cơm tiểu viễn hầu à có chuyện thái g i a đến nhắc nhở ngươi một chút ngươi về sau ở nơi này cái khác chỗ ngồi đều có thể toàn bộ liền kia đông phỏng đ ư n g đi đông phỏng chính là nữ hải kia chỗ ngồi tại sao vậy đình hầu khuê nữ tại đông phỏng lý tam giang dùng đôi u đôi u chọc chọc bình chán tiểu nha đầu kia nơi này có m a bệnh ngươi đừng đi xích lại gần nàng đến lúc đó bị nàng trào thương cắn bị thương sẽ không tốt trào thương cắn bị thương lý truy viễn rất khó tưởng tượng cái kia gọi tần ly tiểu nữ hải sẽ cùng những hành vi này liên hệ đến cùng một chỗ đừng không coi là thật nhà nàng năm trước vừa ở ta chỗ này lúc ta còn làm bộ cho nha đầu kia ai biết vừa đem đường thả nàng trong tay nàng liền một tay lấy đường băng sau đó giống như là như bị điên hướng ta trên thân cào cắn chết ngược lại đều không có nàng như vậy hung ta đã biết thái ra thật tốt nguyên lai、like、nàng không phải kẻ điếp cũng không phải mù lòa ăn cơm đi ăn xong cơm thái ra cho người ngồi c h a i lý truy viễn ăn trước tốt cơm để đua xuống lý tam giang cũng liền thuận thế kết thúc uống rượu đem b á t cơm lấy tới đào cơm nhà vệ sinh tại phòng phía sau lý truy viễn đi trước ra tại đập tử bên trên đi vòng vừa lúc trông thấy tiểu cô nương kia bị một cái l a o nãi nãi nằm đứng lên đi đến bên trong trước bàn cơm nàng hẳn là lưu di bà bà tại vị này l a o nãi nãi trên thân lý truy viễn phảng phất nhìn thấy mình bắc nãi nãi cái bóng đều có một cô ung dung cùng ưu nhã tiểu nữ hải ngồi tại cạnh bàn ăn không có lấy lên đũa lão nãi nãi ngay tại bên cạnh không ngừng nhỏ giọng cư chờ lý truy vì nửa sáu bốn chương sáu bốn đi nhà cầu xong vòng trở lại lúc trông thấy tiểu nữ h à i bắt đầu ăn cơm nàng chỉ ăn mình trong chén lão nại n ã i cầm cái đĩa nhỏ cho nàng gắp thức ăn hắn có thể chú ý tới lão nại n ã i khỏe mắt liếc qua trên người mình bạo qua nhưng nàng cũng không đối với mình chào hỏi lý truy viễn do dự một chút cũng không có đi qua vượt an trở lại trong phòng lý tam giang đã ăn xong cơm lưu di ngay tại thu thập tiểu viện a tắm r ử a địa phương trên lầu bên trong cùng gian kia a di đã cho ngươi ngược lại tốt nước nóng có thể có chút bỏng chính ngươi thêm một chút nước lạnh tạ ơn a di đi vào l ầ u hai ăn uống no đủ lý tam giang đã nằm tại không biết từ nơi nào rời ra ngoài trên ghế mây tay trái cầm cây tăm tay phải cầm đ i ề u thuốc một bên k h ẽ hát mà một bên n ố c rượu lý truy v i ệ n ánh mắt tại trên ghế mây dừng lại ha ha đến mai để lực hầu đi tập bên trên cũng cho người mua cái lực hầu hẳn là chỉ là tần thúc thúc được lý truy viết cười hắn sát thực m u ố n tắm rửa chỗ ngồi ở nơi đó lý tam giang chỉ chỉ ngươi trước tẩy ta lại tẩy biết phòng tắm rất hẹp hẳn là hậu kỳ lâm thời đóng dấu trồng có cái cao xu ống nước cấp trên liên tiếp bể nước lý truy viễn thử xuống nước cấm khá nóng nhưng không cần thêm nước lạnh chờ mình nhanh chóng tắm rửa xong ra lúc lý tam giang cũng đứng người lên đi ta trong phòng chờ lấy ta được rồi lúc này bên ngoài đã triệt để trời tối mặt trăng treo ở không trung lý truy viễn lại liếc mắt nhìn đ ô n g phòng nhà t r ệ n cửa đã đóng lại trong phòng đèn sáng mở ra lý tam giang cửa phòng đi vào lý truy viễn đưa tay tại cạnh cửa trên vách tường tìm được cây kia dây thừng hướng phía dưới kéo một chút tích đáp đèn sáng thái ra trong phòng ngủ bày b i ệ đơn giản chính là mình phòng ngủ phiên bản một chương láo dường một cái tủ treo quần áo bất quá ở giữa vốn nên chống giông khu vực bên trong nhiều một vòng lít nha lít nhít đường vân cùng một loạt nhỏ ngọn nến bên cạnh trên mặt đất còn đặt một bản mở ra sách cũ lý truy v i ệ n đem sách n h ặ t lên phát hiện sách này không phải y n ấn mà là viết tay địa viết kim sa la văn kinh lật ra nội dung bên trong phát hiện cơ bản đều là trận pháp đường vân đ ổ cùng một chút chú giải bức họa rất v i ế ngoái chú giải cũng viết rất tùy ý, trọng yếu nhất chính là chữ thật là xấu so ra c h ú t viện bên trong am hiệu làm chủ s ư n núi thịt ngành trung văn từ ra ra viết chữ trên lệnh qua xa rất nhanh lý truy viễn đã tìm được tìm t r o nhìn g s á c cùng lúc chuyển Công được chuyển khác còn chú, có cùng. trên mặt đất vẽ giống nhau như lúc trợ đồ, trên vận trên người một người sát khí được chuyển tới một người khác trên người, còn tiêu chú, có tổn thương người cùng. Lý truy viễn n mặt đất trật viết, sát trợ. một sát tới một tiêu đem đồ, đó vẽ hiệu khí h quá truy là, Lý một chút trên sách đồ lại nhìn trên mặt đất thái ra mình vẽ làm sao cảm giác có vài chỗ họa đến có xuất nhập chỉ bất quá trên sách đồ cũng là tay vẽ vốn là tự mang siêu siêu vẹo vẹo cho nên không tốt lắm so sánh cũng có khả năng thái ra không có vẽ sai là trên sách đồ không đúng tiêu chuẩn hai cái thoải mái phái dù là vẽ là cùng một cái đồ vật bắt đầu so sánh cũng thật rất có độ khó lúc này lý tam giang tắm rửa xong đi đến hắn hai tay để trần mặc một kiện màu lam lớn quần c ộ n trông thấy lý truy viễn cầm sách đang nhìn lý tam giang không khỏi cười nói ha ha ngươi xem hiểu không tiểu viễn hầu lý truy viễn gật đầu nhìn hiểu tốt tốt tốt ngươi xem hiểu nhà chúng ta tiểu viễn hầu thông minh nhất lý tam giang sờ lên lý truy viễn đầu đem hắn quyển sách trên tay lấy tới vứt ư xuống một bên trong sách này đều là lạo thảo bút lông chữ p h ư n g thể còn mang ngay cả bút hắn lúc trước vì thấy rõ một điểm còn phải mấy lần đi thỉnh giáo thôn bên cạnh vị kia về hưu đồng hương thôn giáo sư người kia thích thư pháp Về s a tức tiểu viết hậu ngươi đi ngồi nơi đó ngồi đường núc đích lý truy viễn nghe lời ngồi đến chỉ định vị trí lý tam giang thì xoay người đem trên mặt đất ngọn đến toàn bộ nhóm lửa sau đó lấy ra ba cây dây thừng đen phân biệt thắt ở lý truy viễn cổ tay cổ chân cùng cái cổ vị trí chờ hắn cũng sau khi ngồi xuống ba cây dây thường đen một chỗ khác cũng phân biệt thắt ở hắn của chính mình đồng dạng vị trí dưới ánh đến lý tam giang miệng bên trong bắt đầu nói l ầ m b ầ m hắn niệm rất nhanh vẫn là dùng nam thông lời nói lý truy viễn chăm chú nghe cũng nghe không hiểu nhưng cảm giác được cái này âm điệu cùng thái ra lúc trước ăn cơm no nằm trên ghế mây hử điệu hát dân gian rất giống niệm một hồi lâu lý tam giang rốt cục dừng lại hắn đập đi một chút miệng hẳn là có chút miệng khô nhưng lúc này lại không thích hợp xuất trận uống nước chỉ có thể vội ho một tiếng hắn giọng sau đó đưa tay đến phía sau sờ lên thu hồi lại lúc trong tay nhiều một c h ư ơ n phủ lý truy viễn có chút Ở giữa. Ba. trong h á i khoảnh khắc tất cả ngọn nến toàn bộ dập tắt trong phòng đèn chân không cua cũng lấp loé mấy lần mới khôi phục bình thường lý truy viễn nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút sau đó túi đầu xuống nhìn một chút trên người mình cột dây thừng đen tử cái này kết thúc ca giống như không có cảm giác gì、Tốt. lý tam giang đứng người lên đi đến lý truy viễn trước mặt túi đầu xuống dùng răng thêm tay túm đem ba cây dây thường dư thừa bộ phận làm gãy nhưng lý truy viết cổ cổ tay cùng trên cổ chân vẫn như c ũ phân biệt lưu lại màu đen thòng lọng tiểu viễn hầu à cái này ba cái nút thắt đêm nay đừng giải cứ như vậy đi ngủ ngày mai ăn điểm tâm lúc ta cho n g ư ơ i thêm cắt đi được rồi thái g i a ừng n g ư ơ i trở về ngủ đi thái g i a ngủ ngon ngủ ngon ngủ n g o n lý truy viễn đứng người lên mới vừa đi tới cửa phòng liền nghe đến sau lưng phù phù một tiếng nhìn lại phát hiện lý tam giang chính bưng lấy chân quằn xuống đất hắn lúc trước là giúp mình cắn đứt dây thừng vừa mới hẳn là mình muốn cắn đứt trên cổ chân dây thừng lúc không c ẩ n thật ngã lý tam giang hai chân n ế t lên đến trùng điệp một cái tay gối lên cái hót vị trí một cái tay khác đối lý truy viện lắc lắc còn không mau đi ngủ n h a lý truy viện trở lại phòng ngủ mình nằm lên giường lúc trước còn không có cảm thấy nhiều buồn ngủ hắn hơi dính giường lập tức liền cảm thấy bối rối đánh tới hắn đem c h â n mỏng chùm lên trên bụng mình ngủ thật say s á t vách hẳn là thành a lý tam giang nói một mình khẳng định là thành bóng đèn đều trồn luôn không khả năng là mạch điện tiếp xúc không tốt lập tức lý tam giang lại liếc qua bị ném trên mặt đất sách bản thân hoài nghi nói không đúng viết sách này người lúc ấy hẳn là không gặp qua bóng đèn a nhưng rất nhanh lý tam giang vừa tìm được m ớ i chứng cứ ta đang nghĩ vớ vẩn cái gì đâu ngọn nến đều diện vậy khẳng định chính là thành nói xong lý tam giang r ộ i ra lưng mỏi đi đến bên giường nằm xuống ôi ngày hôm nay thật đúng là mệt mỏi thảm r ồ i a đi ngủ đi ngủ hắn hôm nay làm sự tình nhưng nhiều lắm lại là dẫn thi lại là vớt thi lại là họa trợ đồ lớn tuổi thật nhịn không được đầu đụng một cái gối đầu trực tiếp liền ngáy lên bất quá ngủ ngủ lý tam giang liền trở mình miệng bên trong ngập ngừng vài tiếng về sau lông mày dần dần nhăn lại hắn nằm mơ trong n g ộ n hắn phát hiện mình ngồi ở một tòa cầu thang đá bằng bạch ngọc trên này t r u n g quanh là cao ngất thành cùng cùng rộng rãi cung điện bản thân phía trước phía bên phải là cổng to vò bên trái thì là một mảng lớn gò đất một mực kéo dài đến ao nước cùng dòng cầu mãi mãi đây là cố cung lý tam giang không có đi qua kinh thành tự nhiên chưa từng tới cố cung nhưng hắn tại lịch treo tường bên trên cùng lộ thiên phim màn sân khấu bên trên nhìn qua chỗ này không phải liền là hoàng đế chỗ ở a hắc mình thế mà lại làm cái này mộng có ý tứ lý tam giang vô ý thức muốn sờ trong túi tiền của mình khói cái này không chiếm được một cây nhưng bàn tay xuống dưới sờ một cái lại bắt được lông x ù đồ vật túi đầu xem xét chân của mình bên trên thế mà nằm một con quýt mèo quýt mèo tựa hồ vừa mới đang n g u bị đánh thức có chút bất mãn địa t r ở mình cút sang một bên lý tam giang đem quýt mèo vô tình đ ẩ y ra quýt mèo sau khi hạ xuống lăn lộn một vòng đứng lên bất m ã n đối hắn gọi một tiếng mèo lý tam giang lơ lễm đưa tay vô vô chân của mình bên trên lưu lại lông mèo sau đó một lần nữa xuất ra h ộ t h c lá rút ra một cây cắn miệm bên trong lấy thêm da diêm cho mình đốt. vừa lúc lúc này nghiêng phía trước chuyển đến kẹt kẹt trần muộn tiếng ma sát hẳn là cửa cung được mở ra lý tam giang toát một điếu thuốc ta nhớ được nghe người ta nói đi cố cung đến mua vé vào cửa ta này lại sẽ không bị cha trốn vé tiền phạt lập tức lý tam giang vũ một cái mình cái hót a mẹ nó ở trong mơ à mua cái rắm vé vào cửa mỹ mỹ phun ra một điếu thuốc vòng lý tam giang đắc ý cười nói đây thật là có lời người đi cái cố cung đến ngồi đường dài xe lựa đi trong kinh còn phải mua vé vào cửa mới có thể đi vào ta lần này trong n ộ n g coi như du lịch đi thăm cửa cung tiếng ma sát rốt cục đình chỉ phía trước ba cửa trong động chuyển đến tiếng b ư ớ chân c ẩm ẩm ẩm n ộ t ngạt trình t ề lý tam giang có chút hướng về phía trước thăm dò thân thể trong lòng kinh ngạc cái này tiến cố cung tham quan còn phải xếp hàng đi đều bước sao nhưng rất nhanh lý tam giang cả người giật mình bởi vì ba cửa trong động ra không phải du khách mà là ba hàng người mặc thanh triều quan phục đầu đội mũ miệng lồng công khuôn mặt trắng b ệ n t người bọn hắn dựa theo cùng một cái tiếp ấu nhảy nót mà ra ẩm ẩm ẩm lý tam giang thuốc lá trong tay chẳng biết lúc nào đã trượt xuống nội nhiên bọn hắn tất cả đều ngừng đập lâm vào đứng im cùng tính mịch sau một khắc b ọ hướng, hướng nhưng cứ việc có phản ứng lớn như vậy hắn nhường như cũng không cách nào từ trong cơn ác mộng thất tình từ nơi sâu xa phản phất có một cái nhìn không thấy người chính đặt ở trên người mình đối phương rất nặng ép tới mình lòng bật mực gần như không thể thở nổi nhưng mặc cho mình cố gắng thế nào đều không thể đem nó để ra lý tam giang chính mình cũng không ngờ tới con cả một đời thi mình lại có một ngày sẽ bị quỷ áp sàng nhưng dù là tại như thế sức đầu mẹ chán hoảng hốt loạn khô tình trạng dưới hắn vẫn như cũ có thể cho mình tìm được một phần an ủi nhìn như vậy đến tiểu viễn hầu s á t đều xem như qua cho ta đi trận pháp xong rồi lúc này phía đông trên giường lý truy viễn an tính nằm trên mặt của hắn không có chút nào thống khổ hô hấp cũng rất bình ổn giống như vẫn như cũ ngủ rất say bất quá lý truy viễn lại tại trong ngộng mở mắt hắn từ trên giường ngồi dậy sơ cho là mình là tình ngủ nhưng lại quét mắt một vòng bên ngoài một mảnh đèn kịt hắn hiểu được mình còn tại trong n ộ n g bởi vì trong phòng ngủ cửa sổ có rèm cũng là có thể thấu ánh trăng không có khả năng hắc đến như thế triệt đề nhìn khắp b ố n phía lý truy v i ễ n phát hiện mình có thể nhìn thấy phạm vi chính là mình dưới thân cái giường này đây là một trường c ó tuổi lão mục giường rất nhiều chi tiết bị thuế nguyệt m à i đi nhưng cẩn thận tìm tòi vẫn có thể phát hiện tinh x ả o dụng tâm khắc hoa thiết kế lý truy v i ễ n lấy ra chăn mềm trên người quy chuyển đến bên giường thử nghiệm vươn g tay muốn đi đụng vào một chút bên ngoài cái này dù sao làm đ n g ban ngày lưu m ạ n đình hỏi hắn tại nông thôn đều nhàm chán hắn trả lời nơi này chơi vui đồ vật rất nhiều đúng vậy a hoàn toàn chính xác rất nhiều mấy năm trước hắn một mực không hiểu vì cái gì học tập cái từ này phía trước thường xuyên sẽ bị tăng thêm tiền tố khắc khổ học tập không phải liền là đem khái niệm lý luận công thức nhìn một lần sau đó lại đi đem những cái tia đơn giản để mục làm được là được rồi à về sau hắn mới ý thức tới nguyên lai thật sự có người có thể tự học qua trình bên trong cảm thấy thống khổ hắn rất âm mộ tuổi tác còn nhỏ hắn không có quá nhiều nhân sinh cùng xã hội kinh lịch đợi đến lâu nhất địa phương chính là phòng học làm một học sinh ngươi không cách nào từ nan để bên trong cảm thấy hễ p ả i cùng tra tấn không cách nào đang giải để sau cảm thấy vui sướng cùng phân chấn không có cảm giác để nén không có nỗ lực cảm giác tự nhiên là không có thu hoạch cảm giác để biện ở trước mặt n g ư ờ i tựa như là tại làm lấy một kiện cực kỳ khô khan phương cách tử vẽ xấu nhất là khi hắn học những bạn học khác đi sắp thành tích hồi báo cho phụ mẫu để đạt được khen ngợi lúc mẹ của mình luôn luôn lấy càng thêm ánh mắt lạnh như băng nhìn xem chính mình phảng phất mình làm một kiện chuyện sai mà lại chính càng sai càng xa bởi vậy hắn không cách nào từ học tập bên trong thu hoạch được bất kỳ tâm tình gì chỉ có chết lặng cải biến đến từ lần kia rơi vào trong nước trông thấy nhỏ hoàng anh một khác này hắn cảm nhận được kiềm chế cảm nhận được thống khổ càng l à tại mắt thấy dâu quai nón hai cha con không có vào cá đường nhỏ hoàng oanh ở trên mặt nước cuối cùng khẽ mỗi lúc hắn thể nghiệm được thu hoạch cảm giác thái gia lúc ấy nhìn mình ở nơi đó sững sờ khuyên mình nghĩ chút vui vẻ đồ vật tỉ như an tịch hắn không có nói cho thái gia mình lúc ấy trong lòng là phân chấn một cái mới tinh đại môn ở trước mặt hắn mở ra khẽ hở hắn thích loại này không biết cùng vì gì. hắn rốt cuộc cảm nhận được vô c h i cùng bàng hoàng loại kêu cảm giác bất lực c ũ n g không thể không cảm giác để trong lòng hắn sinh ra một chút vui vẻ hắn cảm thấy mãi mãi cho mình cầm chân gọi hồn lại nhường trong chén hành vi thật là lợi hại hắn nhìn lưu kim hà nhìn lý tam giang phát hiện bọn hắn lợi hại hơn bọn hắn khái niệm hiểu được thật nhiều bọn hắn công thức nhớ kỹ thật nhiều bọn hắn có thể giải đề mà mình chỉ là một cái học sinh kém lý truy với tay nô ra bên giường duyên hắn tựa hồ cảm nhận được có gió rất nhỏ rất nhỏ thậm chí hoài nghi có phải hay không tâm lý của mình tác dụng mà lại hắn nhìn không thấy có phải h không tâm lý của mình tác d n g mà i nắm tay thu hồi lại đặt ở trước mặt mình ân tay vẫn còn ở đó lập tức hắn lại đưa tay nô ra lần này là hướng phía dưới giống như cảm nhận được một chút ý lạnh vẫn như c ũ rất nhỏ nhưng ít ra có thể xác định xúc cảm bên trên có khác biệt cùng mình bên giường ngang bằng độ cao không thể gặp bên ngoài có hai loại không giống chất môi giới cảm giác lý truy viên nhắm mắt lại hắn bắt đầu tập trung sự chú ý của mình đi tận khả năng địa cảm giác hướng phía dưới tìm kiếm tay cũng bắt đầu vừa đi vừa về chậm rãi lay động ngón tay cũng tại làm bất quy tắc đong đưa càng chân thực một điểm lại tinh tế tỉ mỉ một điểm tiếp tục trước hai là mộng đến lưng cỏm da già cóng lao thai thái vậy lần này mộng liền không nên chỉ là đơn giản h ắ c rốt cục hắn cảm nhận được vừa vặn giống có cái gì mảnh khảnh đồ vật từ mình đầu ngón tay sẽ qua hắn lập tức nằm lì ở trên giường để cho mình cánh tay có thể tận khả năng hướng hạ lại rỗi một chút chỉ chốc lát sau lúc trước cái loại cảm giác này lại lần nữa xuất hiện mà lại tần suất bắt đầu tăng tốc giống như tây rong lý truy viễn lập tức nghĩ tới mình lần trước nhìn thấy màu đen tây rong chẳng lẽ là tóc không ngừng phật qua không ngừng xuyên thẳng qua mơn trốn mình đầu ngón tay cùng cánh tay ngón tay bót một chút còn có thể nắm đến mảnh cứng rắn cảm giác giống như thật là tóc、ba. Lý truy mắt sáng rực lên truy mắt một chút, vật rực qua viễn vừa vặn giống có đồ vật gì, vỗ giống sáng nhẹ nhẹ gì, có đồ ba à n t y của mình, không phải tóc mình, mềm mại, không phải chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. lần à một vật. loại l đợi đợi đợi. khác Chờ chờ chờ đồ thứ hai chuyển đến như cái gì như cái gì đâu lý truy viễn bắt đầu suy tư tận khả năng đem trong trí nhớ mình sẽ xuất hiện cùng loại cảm nhận va chạm hình tượng tiến hành so sánh ba lần này l ự c đạo lớn nhưng vẫn là chưa đủ lý truy viễn bắt đầu tăng lớn cánh tay mình lắc lư biên độ dao a dao a rốt cục ba mang theo rõ ràng trấn cảm mình bên thai còn giống như nghe được một tiếng thanh thúy giống như là người đứng tại chỗ giơ cánh tay vừa mới có một người đi tới cùng người đánh cái trưởng tại lý truy viện không ngừng phát hiện đồng thời giường bên ngoài kia nồng đ ậ m màu đen cũng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa dần dần trở thành nhạc đồng thời phía dưới truyền đến cảm giác bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng lý truy viện thậm chí có thể chủ động đưa tay đi quấn quanh những tóc kia cũng có thể tại v ù n g vầy bên trong hoàn thành tiếp xuống vô tay hắn hiểu được tới những cái kia vô tay tựa hồ không phải đối phương của ý mà là tay mình vừa lúc đón h ậ n bàn tay của đối phương bởi vì hắn còn cảm giác được mình đập tới mù bàn tay thanh âm không có như vậy giọn đ ồ n g nhiên lý truy viễn cảm giác mình dò xét đi cánh tay bị thứ gì đụng phải hắn cảm thấy một trận bị đau vô ý thức đưa cánh tay hướng lên giục lại cái này co giục lại giống như là nguyên bản bị kẹt lấy ngăn trở thứ gì tiếp tục khôi phục tiến lên mà lý truy viễn đầu ngón tay thì đụng chạm đến thô sắc vòng tròn kế tiếp là chân nhắn hạ lõm sau đó là khớp xương rõ ràng ngược lên thuần một tiết một tiết xương cốt tiếp tục s ó c n ả y lại nói tiếp chạm đến mượn mà cao ngất có g ã n sau đó ngón tay của mình liền thoát ly tiếp xúc hắn ngay lập tức đem cánh tay của mình toàn dò xét đi tại cuối cùng hắn bắt lấy năm cái tủ cùng một chỗ ngắn nhỏ khớp xương. Hô. lý truy viễn lập tức thu tay về trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ kia là một bộ hoàn chỉnh người mình mới vừa từ nàng cái hót vị trí chạm đến n g ó n chân dưới mặt giường có người mà lại không phải một cái mấy cái là thật nhiều thật nhiều một đám người lúc này lý truy viễn phát hiện nguyên bản bên cạnh mình đầu kia chăn mỏng không thấy hắn ngẩng đầu nhìn về phía giường xéo xuống nơi hẻo lánh nơi đó có cái tiểu hài đem chăn c h ă m c h ú đắp lên người co quắp tại nơi đó run l y b ẩ y trong mắt tràn đầy sợ hai đứa trẻ này cùng mình răng rớp giống nhau như lúc ta rất sợ hãi ta rất sợ hãi ta thật rất sợ hãi ô ô ồ mụ mụ mau tới tiếp ta đi lý truy v i ê n cứ như vậy nhìn xem t r ư ơ n g bảy hai t r ư ơ n g bảy hai cái kêu bởi vì sợ hãi mà phát run ngừng hỏi vì cái gì người còn tại đồng chí con của ngài chúng ta đã làm qua khảo thí kiểm tra qua hắn không có bất kỳ cái gì tâm lý phương diện vấn đề hắn rất khỏe mạnh rất rực rỡ cũng rất sáng s ủ a mặc áo khoác trắng nữ bác sĩ mặt mỉm cười làm lấy chân thuật đồng thời nàng còn nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng sờ soạn một chút trước mặt tiểu nam hải mặt tiểu nam hải cũng lộ ra tiếu dung ân cỡ nào đáng yêu một đứa bé a nữ bác sĩ lại ngầm đầu nhìn về phía đứng tại nam hải bên người mẫu thân nàng hơi nghi hoặc một chút vì cái gì tại mình đạt được khỏe mạnh trần bệnh lúc vị mẫu thân này trên mặt chẳng những không có vui sướng chút nào ngược lại tất cả đều là lạnh lùng đương thời trong nước tâm lý học khoa cùng tâm lý chữa bệnh còn chưa phổ cập đại chúng đối với phương diện này hiểu rõ cũng không sâu bất quá tại trong kinh vẫn có thể tìm được tâm lý phòng khám bệnh mụ mụ ta không có bị bệnh đâu m ư i tám tuổi lý truy viễn chủ động nắm mụ mụ tay ngẩng đầu nhìn về phía nàng mụ mụ bác sĩ nói ta rất khỏe mạnh lý lan túi đầu nhìn thoáng qua con trai mình lập tức lại nhìn về phía bác sĩ nói ra các nữ g ư ơ i bị hắn n lửa.、Nữ、bác sĩ mở ra h cũng nhìn không được nữa ta lần thứ nhất nhìn thấy khi biết con trai mình khỏe mạnh lúc còn có thể cảm thấy bất mãn ý mụ mụ ta thật không thể nào hiểu được trong lòng ngươi đến cùng là thế nào nghĩ lý lan ngươi vừa mới còn nói mình chuyên nghiệp nữ bác sĩ l đi đi chúng nắm ta r viễn t bây giờ sơ bộ hoài nghi con của ngươi có so sánh nghiêm trọng tinh thần phân liệt cùng bệnh tự kỷ dấu hiệu tại chúng ta hỏi bệnh bên trong đây cùng gia đình của hắn tình cảm sinh hoạt có quan hệ ngay xong bác sĩ lý lan cúi đầu nhìn về phía đứng ở trước mặt mình lý truy viễn hỏi chơi vui ta mụ mụ ta bác sĩ nhìn không được hắn vươn tay chặn lý lan nữ sĩ ngươi không nên đối ngươi nhi tử như vậy nghiêm khắc hắn hiện tại vấn đề đã rất nghiêm trọng ngươi nhất định phải gây nên đầy đủ coi trọng nếu không về sau lý lan không có tiếp tục nghe tiếp xoay người rời đi nữ sĩ nữ sĩ mặc cho bác sĩ thế nào kêu gọi nàng đều không có quay đầu lý truy viễn chạy chậm đến đi theo lý lan tại phòng vệ sinh trước dừng lại lý truy viễn cũng ngừng lại nơi này vừa v ẫ n có một mặt cái gương lớn chiếu ra hai mẹ con lý truy viễn trông thấy trong gương mụ mụ nàng đang ngó chừng trong gương chính nàng trong mắt toát ra một vòng c h á n ghét ngay tiếp theo đương nàng đem ánh mắt rời xuống rơi vào trong gương lý truy viễn trên thân lúc trong mắt chán ghét vẫn không có biến mất mụ mụ lý truy viễn cẩn thận từng ly từng tí giật giật lý lan ống tay áo hắn rất muốn hỏi mụ mụ mình muốn làm thế nào mới có thể để cho nàng giống như kiểu trước đây thích mình mà không phải mấy năm gần đây đến nay trở nên càng lúc càng mở nhạt mạng hắn tin tưởng mình chỉ cần biết rằng liền có thể rất nhanh sửa lại bởi vì hắn học đồ vật rất nhanh a lan a lan a lan bên ngoài chuyển đến ba ba tiếng hồ h á n hắn đầu đầy mồ hôi chạy tới chú ý không đến thở khẩn trương hỏi a lan tiểu viễn thế nào có vấn đề hay không ba ba ai nhi tử lý truy viễn bị phụ thân ôm vào ôm ấp lý lan nhìn xem đôi này ngay tại ôm nhau phụ tử nàng t ự hồ đang cố gắng khắc chế nhưng khỏe miệng cơ bắp vẫn như cũ có chút n í t lên lộ ra một vòng nụ cười dễ c ậ n nam nhân n g n g đầu nhìn thấy giờ k h ắ c này quá khứ không ngừng động lại dưới đáy lòng các loại cảm xúc rốt cuộc không cách nào lại ức chế hắn cơ hồ là dùng thanh â m run dày phát ra gầm nhẹ alan người rốt cuộc muốn thế nào rốt cuộc muốn thế nào mới có thể hài lòng người liền nhất định phải dùng loại phương thức này đến tra tân chúng ta giống s o n g hắn ngồi dưới đất khóc ba ba không khóc lý truy viên tiến lên muốn giúp phụ thân lau nước mắt nhưng lại vừa vặn đón nhận mẫu thân ánh mắt hắn lúc này ngừng tất cả động tác lý lan nhắm mắt lại chốc lát nữa lại mở ra sau đó nàng quay người đi ra ngoài lưu lại nguyên địa hai cha con lý truy viễn nhìn về phía trước bóng l ư ợ g trên gạch men xứ cái bóng lấy mâu thân dần dần từng bước đi đến bóng lưng vì cái gì ngươi còn tại trên giường đối bọc lấy chăn mền run lầy b ẩ y mình lý truy viễn hỏi lần thứ hai nhưng đối phương nhưng như cũ không đưa ra trả lời lý truy viễn lắc đầu cảm ơn ngươi giúp ta tại lần kia kiểm tra bên trong lừa qua bác sĩ nhưng ngươi không tồn tại mình không có tinh thần phân liệt vừa dứt lời chăn mỏng rơi vào trên giường lúc trước cái kia bọc lấy nó run lẩy bẩy cái mẹ mình không thấy d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m b ố n phía đ ỗ n g nhiên chuyển đến rõ ràng tiếng nước chảy n ô n g đâm h ắ t cám rốt cục rút đi chuyển thành một loại nhạt mực hắt vây da s á m nhưng ít ra tầm nhìn là đi lên lý truy v i ệ n chậm rãi đứng người lên lần nữa nhìn khắp b ố n phía hắn là đứng ở trên giường nhưng lại giống như là đứng tại trên thuyền bởi vì t r u n g quanh là đen nhánh l a n lộn g i a n g đ ả o mà trong nước sông thì nổi lơ lửng từng cỗ thi thể thi thể lít nha lít nhít, như là trông không đến cuối rộn lúa thái ra nói ngồi trai sau ta liền có thể khôi phục bình thường nhưng vì cái gì ta còn là làm mộng mà lại vẫn là như vậy mộng lúc này trên mặt sông tựa như là gió nổi lên gió từ những thi thể này ở giữa xuyên qua mang đến chết ngược lại trên thân đặc h ư u thi s ú s o cây lúa hương nồng đậm vô số lần lý truy viên đứng đấy nhìn thật lâu hắn thậm chí còn đi đến đầu giường vị trí dùng tay chống đỡ thành giường nhìn hắn không biết cái này mộng còn muốn tiếp tục bao lâu mình giống như cũng không có chủ động tỉnh lại biện pháp bất quá lý truy viên trên giường ngồi xuống đem loạn chăn mỏng chỉnh lý lại chỉnh tề chấm chất nằm xuống đem chăn đắp lên trên bụng mình nhân hắn chuẩn bị đi ngủ、ứng. lý truy viễn mở mắt ra phía ngoài đã hừng đông hắn biết mình thật t ỉ n h cái này một giấc ngủ được rất dễ chịu cả người thần thanh khí sảng tinh thần sung mãn lý truy viễn không khỏi nghĩ hoặc chẳng lẽ ở trong mơ đi ngủ chính là chân chính ngủ say nếu thật là như vậy tia giống tối hôm qua như thế mộng hắn không chỉ có không ngại ngược lại có chút lưu luyến dù sao khủng bố đến đâu ác ngộng kinh lịch hơn nhiều hắn cũng có thể quen thuộc túi đầu nhìn một chút phát hiện trên người mình cổ cổ tay cùng trên cổ chân hát tuyến v ò n thế mà mình vẫn mất thái ra nói buổi sáng liền có thể cắt bỏ cũng không vướng bận a xuống giường đi tới cửa Đẩy c từ từ mụ mụ mụ mụ dù dù bất r ư quá tại đẩy cửa ra ánh mặt trời ấm áp bao trùm trên người mình về sau lý truy viễn khỏe miệng lộ ra ý cười phảng phất tối hôm qua hết thạy vẽ lo lắng tại lúc này đều tan thành mây khói bưng lên chậu rửa mặt cùng bàn trải đánh răng cái chén lý truy viễn đi vào sân thượng bên cạnh tích nước bắt đầu rửa mặt tiểu viễn rửa mặt xong xuống tới ăn điểm tâm lưu di tại đập tử bên trên gọi mình được rồi lưu di lý truy viên đi xuống lầu ghế gỗ nhỏ lần này không có bảy ở trong phòng mà là tại đập tử bên trên ghế gỗ lần trước lúc đã bày biện một bát cháo hoa một cái trứng vị từ bảy ba chứ n g bảy ba muối một đĩa chua quả cả cùng một đĩa ư ớ c hương trong nồi còn có cháo nếu không ta cho ngươi thêm cái trứng vịt đủ ăn lưu di tạ ơn lưu di cảm ơn cái gì đây là lưu di công việc lý truy viên có chút hiếu kỳ thái ra đến cùng đến cho lưu di mở bao nhiều tiền lương bất quá nghĩ đến thái g i a tiền là đủ mặc dù hắn trôi qua rất xa xỉ nhưng hắn tiền thu cũng nhiều trọng yếu nhất chính là hắn không có con cái cũng không còn tiền dễ nhiều ít tiêu bao nhiêu lưu di ta thái g i a ra cửa à? không còn không có lên đâu đoán chừng là nha lý truy viễn bắt đầu ăn điểm tâm hắn trước đem trứng vịt kẻ buôn nước b ọ t đ ố i ghế gô gó gó lại thuận vết dạn lột ra một cái lỗ hổng sau đó cầm ở trong tay dùng l ú i nhọn từ giữa đầu lựa đi ra ăn mau ăn xong lúc trông thấy cách mình hai mươi mét chỗ đập từ đầu đồng cũng bày ra phương ghế gô gấy đầu phía trên cũng thả cháo hoa cùng dơm muối hôm qua mình nhìn thấy tiểu nữ hải kia bị bà nội nàng nắm tay đi tới ngồi xuống nàng hôm nay mặc một kiện tử sắc sân sám so nhỏ hoàng anh món kia muốn bảo thủ quá nhiều mà lại nàng sân sám bên trên t h e o văn cũng càng tinh tế phong phú mặt khác nàng hôm nay còn đổi một cái tiểu tóc phía trên còn cắm một chiếc c h â m gỗ loại này mặc quần áo giảng cứu tại nông thôn bên trong rất ít gặp nhất là hiện tại vẫn là mùa hè phải biết đại bộ phận nam hải tử đều là mặc một đầu quần l ó t đầy thôn chạy lưu di lại chuyển đến một bộ phương ghế gỗ ghế đầu lần này ghế gỗ bên trên bảy biện một bộ đồ ống trà nàng túi đầu đối vị kia lão mãi mãi m lão n ạ i n y m ạ i khoát khoát tay lưu di rời đi mà lão nãy m ạ i thì là ngồi s ổ m ở nữ hài trước mặt đối nàng thì thầm ôn lu nữ hài ngồi ở chỗ đó ánh mắt nhìn thẳng c ũ n g giống như hôm qua trong mắt của nàng giống như liền không có những người khác nhưng lão n ạ i n y m ạ i thuyết phục đến cùng vẫn là có tác dụng nữ hài yên lặng túi lầu xuống cầm lấy búa bắt đầu ă n cơm lý truy viên chú ý tới nàng là kẹp một tia dưa mối u hai cái cháo lại kẹp một đua dưa mối u hai cái cháo tần suất chưa từng biến qua lão nãy mãi cho nàng lột trứng vị mối nghĩ đưa cho nàng lúc nàng dừng lại thân thể tựa hồ cũng bắt đầu ấ t nhỏ run run dậy l ã đem trứng vịt m u ố i lấy ra nữ hải lúc này mới tiếp tục dùng cơm vẫn là một đũa dưa m u ố i hai c á i cháo mắt thấy một màn này lý truy viễn trong đầu nổi lên một người kia là hắn tại thiếu niên ban ngồi cùng bàn hắn ăn cơm cũng là d ạ n g này sẽ đem trong bàn ăn đồ ăn cùng cơm sớm kế hoạch xong nhiều ít đồ ăn phối bao nhiêu mét cơm ăn vào cuối cùng khẳng định là đồ ăn cơm toàn bộ cửa vào không chỉ có như thế hắn đi ra phòng học đi đường nhất định phải giấm địa gạch ngăn chưa sừng nếu như ngày nào dâm sai hắn sẽ một lần nữa chạy trở về phòng học một lần nữa đi tới cho dù là lúc trước muốn đi, đi nhà xí hắn cũng sẽ cứng rắn kìm nén nữ hải ăn đến rất nhanh sau khi ăn xong nàng để đua xuống lão n ạ i nãi xuất ra khăn giúp nàng cẩn thận lau khỏe miệng cùng ngón tay sau đó nàng đứng người lên bưng lên băng ghế đi trở về đống phòng vẫn là vị trí kia nàng bông xuống băng ghế ngồi xuống chân đạp tại ngưỡng cửa ánh mắt nhìn thẳng phía trước lão n ạ i nãi có chút không thể làm gì khác hơn nhìn t h o á n g qua sau đó đứng người lên ngồi vào trên ghế lý truy viên phát dắt được ánh mắt của đối phương lần nữa rơi xuống trên người mình bất quá cùng hôn qua khác biệt lần này nàng chủ động vây vây tay hô mình đến tới để cho ta nhìn xem lý truy viên đi tới tới gần về sau tựa hồ có thể nghe được trên người đối phương tản ra hơn hương vị bà nội khỏe gọi tiểu viên đúng không ừng lý truy viễn mãi mãi ta họ liễu liêu nãi mãi ngoan ở nơi này về sau vẫn còn là lần đầu tiên nhìn thấy những đứa trẻ khác ha ha l i ê u ngọc mai giơ cổ tay lên nhìn lướt qua bộ kia vòng tay do dự một chút tựa hồ cảm thấy cái này không thích hợp cuối cùng vẫn là đem trên ngón vô danh một viên nhẫn ngọc hải xuống đưa tới lý truy viễn trước mặt đến mãi mãi đưa cho ngươi lễ gặp mặt lý truy viễn bắt tay không thể nhận liêu nãi mãi quá mắc g i pha lê làm cái đồ chơi chơi chính là không ta không thể nhận liễu ngọc mai lại đi trước đưa đưa thúc giục nói t r ư ở n g giả ban thưởng không thể tử t ử chi vô lễ lý truy viễn lui ra phía sau nửa bước không có đưa tay tiếp mà là trả lời phải hỏi qua ta thái ra liễu ngọc mai gật gật đầu đem nhẫn ngọc thả lại trong túi không có lại mang xoay tay lại chỉ tiểu v i ễ n a n g ư ơ i n i ệ m lớp mấy a năm thứ ba thành tích thế nào còn tốt ngươi năm nay mấy tuổi mười tuổi mấy tháng phần tháng tám kia so với chúng ta nhà a ly lớn hơn một tháng nói liễu ngọc mai đem ánh mắt nhìn về phía ngồi tại cánh cửa sau nữ hải nguyên bản nhà chúng ta ali cũng nên bên trên năm thứ ba đi lập tức liễu ngọc mai thần sắc cảm đạm một chút đúng vậy à nguyên bản cháu gái của mình cũng nên cùng trước mắt tiểu nam hải sáng sủa khỏe mạnh bên trên lấy học à đúng tiểu viễn ngươi ở chỗ này lúc địa phương khác đều có thể đi chính là đường đi đông phòng ân chớ tới gần ali nhà chúng ta ali à không thích ngoại nhân tới gần thẹn thủng sợ người lạ liễu n ã i n ã i nói ra tối hôm qua thái g i a cho mình đồng dạng cảnh cáo lý truy v i ế n hỏi mãi mãi ali là có bệnh tự kỷ a liễu ngọc mai rất là n g o ạ i ý muốn nhìn trước mắt tiểu nam hải ngươi còn biết cái này đầu năm nay phần lớn người ngay cả cái từ này đều chưa nghe nói qua ừng liễu ngọc mai t r ừ n g mắt nhìn đưa tay dắt lý truy v i ê n tay hỏi thế nào trong nhà người có đại nhân là nghiên cứu cái này ân bọn hắn nghiên cứu chính là ta ta tại trên báo chí thấy qua nhà liễu ngọc mai có chút thất vọng thở dài liễu n ã i n ã i trong đại thành thị có có thể nhìn cái bệnh này lý truy viên rất hiếu kỳ nhà các nàng không giống như là thiếu tiền vì cái gì không mang theo tần ly đi thành phố lớn xem bệnh lại ở chỗ này nhà chúng ta a l i không l à bình thường bệnh tự kỷ đi bệnh viện nhìn bác sĩ vô dụng lý truy viễn có chút không hiểu đi bệnh viện vô dụng chẳng lẽ ở thái gian nơi này hữu dụng liễu ngọc mai nghiêng người sang nhìn về phía ghế gỗ bên trên đồ uống trà hỏi uống trà không t a ơn mãi mãi gặp liễu ngọc mai chuẩn bị xoay người lại cầm bình thủy lý truy viễn trước n h ấ t lên ta tới đi ừng t ố t ngươi tới đi lý truy viễn mở ra trà bánh ném trà đợi canh sông trà xôi ấm v ò n chén ra canh g a chúc viện các lao nhân mở tiệc trà lúc đều sẽ bảo hắn đi qua phụ trách pha trà hắn cũng nhất định phải đi bởi vì còn phải tại nhà bọn hắn nam trực liễu ngọc mai một mực nhìn lấy lý truy viễn động tác nàng đột nhiên cảm giác được đứa nhỏ này rất có ý tứ mãi mãi uống trà ừ m nhấp một miếng trà liễu ngọc mai mở miệng nói về sau pha trả việc liền giao cho ngươi mãi mãi nơi này à thế nhưng là có không ít điểm tâm tốt lắm lúc này lầu hai trên sân thượng truyền đến động tĩnh rất nhanh lý tam giang đi xuống lâu hắn một mặt quyển s á c tinh thần đều phải liễu ngọc mai có chút như đầu cười nói thế nào tối hôm qua không ngủ chạy tới làm tập đi lý tam giang thở dài so làm tặc còn khó chịu hơn hắn hôn qua cái ở trong mơ bị một đám mãn thanh cương thi đổi u nguyên một túc tiểu viễn hậu ngươi tối hôm qua ngủ được kiểu gì thái ra ta ngủ rất ngon vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lý tam giang thở một hơi dài n h ẹ nhóm xem ra trận pháp xác thực thành công mình bị điểm tội cũng đ á n g lưu di cho lý tam giang bưng tới điểm tâm lý tam giang đang lúc ăn thời điểm nơi xa xuất hiện lý duy h á n cùng thôi quê anh tân h ảnh bọn hắn cầm chính là lý truy viên thay giặt quần áo cùng đồ ăn vặt lúc trước đặt trong nhà lúc hai tử đều tại những n à y ăn uống mỗi lần chỉ có thể tất cả hai tử cùng một chỗ phân hiện tại lý truy viên ở bên ngoài c ba ba ba. lý tam giang tức giận dùng đũa go ghế gỗ mắng hán hầu n g ư ơ i tiểu tử này vừa sáng sớm đến tạm đồ có phải hay không liền sợ mượn một chút tới n g ư ơ i thuốc ta lưu ngươi ăn cơm a hiện tại ngươi khó lường ngay cả buổi thuốc ta lưu ngươi ăn cơm a hiện tại ngươi khó lường ngay cả b u i thuốc ta lưu cũng không nguyện ý khắc khí xa lạ không cầm thuốc đương ra bên trong người đúng không lý d u hắn cùng thôi quế anh thấy thế ngay lập tức tiến lên trấn an chịu tội c h ờ đem lý tam giang chấn an được về sau bọn hắn mới rời khỏi lý tam giang đem trong chén một điểm cuối cùng cháo phá tiến miệng bên trong dùng m u bàn tay chùi miệng đ ố i đứng tại bên người lý truy viết nói ra ra ngươi người này chính là chỗ u sót một bộ nhiều chiếm một điểm người khác tiện nghi ban đêm liền ngủ không yên chết bộ dáng ta nhất khí hắn cái này hắn ruộng vốn chính là cho lý duy hắn loại ai biết lao tiểu tử này về sau thế mà còn phải tô cho nên thái ra ngài mới nguyện ý để ra ra cho ngài dưỡng lao nha lý tam giang đập đi mấy lần miệng lời này thật nói đến trong lòng của hắn đi hắn rõ ràng chờ mình thật m ồ m méo mắt lát sinh hoặc không thể tự gánh vắt lúc lý duy hắn không chỉ có xe chiếu của mình trọng yếu nhất chính là hắn sẽ không cho mình vung sắc mặt hắn lý tam giang tiêu sái cả đời liền xem như lúc tuổi già cuối cùng đ o ạ n đường hắn cũng không muốn thụ một chút xíu ủy khuất nhưng ở tiểu hài t ử trước mặt lý tam giang vẫn là đến bảy cái giá đỡ thế nào cho ta dưỡng lao thua lô hắn hơn là thôn tập thể nhưng ta phòng này cái này mua bán ta tồn những vật kia không đều cuối cùng vẫn là cho hắn ừ hắn thua thiệt không đến ngay sau đó lý tam giang lại sờ lên lý truy v n cái cảm tiếp tục nói bất quá ta cũng không muốn ta đổ vật cuối cùng còn phân cho n g ư ơ i đ á m k i a bạch nhãn lang bà b à nhóm tiểu viễn hầu n g ư ơ i nhu thuận điểm nhiều lấy lấy ngươi thái g i a ta vui vẻ thái g i a lập cái c h ữ theo về sau những n à y gia sản đều trực tiếp cho ngươi có được hay không tốt chờ ta trưởng thành cho thái g i a ngươi dưỡng lão ha ha ha ha chờ ngươi trưởng thành thái g i a ta đoán trường sớm không có ở đây nhưng lời này nghe được là thật vui vẻ a lộ ra một cô may mắn lý truy viễn nhớ tới hôm qua lưu di nói t ầ n hầm lại nghĩ tới tối hôm qua tại lý tam giang gian phòng trên mặt đất nhìn thấy quyển tia kim sa la văn kinh mở miệng nói thái gia, của ngươi tầng hầm bên trong có cái gì đáng tiền tại lầu một bầy biệt đâu trong tầng hầm ngầm đồ vật không đáng tiền đều là chút ngươi thái g i a ta trước kia nhặt được rách dưới còn có người khác tồn tại ngươi thái g i a nơi này mười mấy cái dương sách h ư chữ như gà bới đồng dạng đồ vật nhìn đều nhìn không hiểu sách lý truy v i ệ n trong mắt sáng lên ánh sáng vậy nơi nào là sách h ư kia là mình phụ đạo tư liệu hắn thực sự muốn tăng lên thành tích học tập của mình thái g i a ta có thể đi bên trong nhìn xem a cái gì lý tam giang có chút ngoài ý mới những vật kia có gì đáng xem ngài đều nói ra sản về sau muốn lưu cho ta ngài nói chuyện không tính toán gì hết được được được n g ư ơ i muốn đi lật liền đi lật đi chìa khóa tại môn kia bên cạnh giày vải bên trong cẩn thận s ắ m lớn bên trong bẩn ta đều nhiều năm không tiến vào qua t a ơn thái g i a đang lúc lý truy viện chuẩn bị đi tầng hầm tìm kiếm lúc bên ngoài trên đường nhỏ lại đi ra một đạo l ư n g còn thân ảnh là ngư u phúc t a m giang thúc t a m giang thúc ta đi cầu ngươi đã đến cơ hội là vô ý thức lý truy viện ánh mắt lập tức liền rơi vào ngư u phúc l ư n g còn bên trên sau đó hắn lập tức liền lại nhớ lại lưu kim hà cảnh cáo lập tức nghiêng người sang nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới hắn nhưng cũng nguyên nhân chính là đây lý truy viễn nhìn thấy nguyên bản ngồi tại đông trong phòng đầu không nhúc nhích như là như pho tượng tần ly vậy mà x â dịch cổ ánh mắt nhìn về phía ngư phúc phía sau lưng nàng có thể nhìn thấy chương tám một chương tám vớt thi nhân thuần khiết nhỏ tiểu long một trăm hai ữ mươi bốn không ngày mùng ngày bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm ba mươi tám liễu m ạ i m ạ i nói nàng tôn nữ không phải phổ thông bệnh tự kỷ hiện tại lý truy v i ễ n tin t a m giang thúc t a m giang thúc ca sau lưng ngưu phúc thanh n â m cùng bước chân đã càng ngày càng gần nữ h à i ánh mắt vẫn tại nhìn chằm chằm hắn di động cũng không thể nhìn chằm chằm a lý truy viện hướng về nữ h à i đi đến tại cánh cửa trước bốn gạo chỗ dừng lại sau đó ngang xê dịch hai bước dùng thân thể của mình chặn nữ h à i nhìn về phía ngưu phúc ánh mắt kỳ thật đi đến nữ h à i trước mặt dùng hai tay che mắt của nàng đơn giản hơn nhưng hắn không dám l i ê u n ã i n ã i lúc trước cảnh cáo tuyệt không phải không có l ử a thì sao có khói thúng chi còn có ly tam giang máu giáo hấn lý truy viện chú ý tới nữ hải lông mi tại hơi run dậy cũng không biết là bởi vì chính mình người xa lạ này tới gần hay là bởi vì nàng chỗ. t r nàng g không có nghiêng người thấy, Bất tiếp tục hải lách qua mình che chắn đồ đồ vẩn. nữ quá, qua có ý xem, m là đem đ cổ trở về ế lúc trước vị trí, ánh mắt t vị ánh nhìn n h ẳ Nàng, lại lần nữa dừng lại lý truy viễn trong lòng thở phào một cái h ắ n thật đúng là sợ hai đối phương lại đột nhiên bạo khởi xông lên cắn chính mình bất quá dưới mắt là mình lần thứ nhất cùng nàng khoảng cách gần như vậy trên người nàng phục cổ cách căn mặc cùng nàng thật tốt xứng đôi có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nàng ngồi ở chỗ đó p h ả n phất mình mới là cái kia kẻ ngoại lai xâm nhập nàng thời đại nàng b i ệ u y ể n liễu ngọc mai lúc này đi tới đưa tay nhẹ khoác lên lý truy viễn trên bờ vai nói khẽ tiểu v i ễ n à, mãi mãi nhắc nhở qua ngươi không muốn cách a li quá gần ta nhớ được mãi mãi lý truy viễn chỉ chỉ phía trước cánh cửa ta sẽ không lại gần phía trước có lẽ là lúc trước tiếp xúc để liễu ngọc mai đối nam hải này ấn tượng rất tốt nàng cũng không nhịn được trêu chọc nói thế nào nhà ta a li đẹp mắt ta ừng đẹp mắt đâu theo ngài ha ha ha liễu ngọc mai bị chọc cho nợ nụ cười nàng đi vào phòng nhìn thoáng qua buồng trong trên kệ trưng bảy sáu tầng giá gỗ phía trên bảy đầy bãi vị bên trái đều họ liễu phía bên phải họ tần n lý truy viễn một cái không nhỏ, phẩm ngọt, tới, có ghép bỏ cầm lấy một khối xốp giòn bánh ngọt cắn một cái cửa vào mềm mại tinh tế tỉ mỉ dư vị phong phú liễu ngọc mai hỏi ngọt không ngọt lý truy viễn lắc đầu ăn ngon không ngọt liễu ngọc mai tại ngưỡng cửa ngồi xuống nhìn xem lý truy viễn mụ mụ ngươi lúc nào tới đón ngươi hồi kinh bên trong a xem mụ mụ lúc nào có thời gian nhớ mụ mụ không muốn nghĩ làm sao không nghe ra đến ở trong lòng muốn ngược lại là tính tình trầm ồn hàng người có huynh đệ tỷ mượt a cha mẹ ta chỉ một mình ta nhà chúng ta a ly cũng là một cái liễu ngọc mai nói nhìn về phía nữ hải trong mắt của nàng tràn đầy tự ái nàng có cái đưa tay động tác giống như là muốn kiểm tra tôn nữ đầu nhưng lại thu hồi đi liễu n ã i n ã i ngài là người ở nơi nào n ã i n ã i tổ tông chính là trên sông đi thuyền không có nguyên quán nhưng thật muốn luận đầu này t r ư ờ g i a n g chính là mãi mãi cùng nàng ra ra a nguyên quán n h ấ c lên tần ly ra ra liễu ngọc mai trên mặt hiện ra một vòng truy sắc lập tức nàng mang theo vẻ mặt như thế nhìn về phía lý truy viễn lý truy viễn minh bạch mở miệng hỏi mãi mãi cùng ra ra tình cảm rất tốt ngay từ đầu cũng không tốt hai nhà chúng ta xem như thủ chuyển tiếp về sau cái kia cái t h ứ không biết xấu hổ coi trọng ta nhất định phải cưới ta đem cha ta cùng ta những cái kia cắt ca ca tức giận đến kém chút đem hắn trói lại chìm xuống đi hai nhà kém chút lần nữa sống mãi với nhau gặp liễu ngọc mai còn chưa đã ngỡ lý truy viễn tiếp tục hỏi kia sau đó thì sao sao thế nào hả cũng không chính là để hắn cho lừa gạt thành a cùng hắn thành thân cho hắn sinh hải tử trong nhà ngài người tiếp nhận ra ra ừ n tiếp nhận còn cùng một chỗ chìm sông nói đến đây liễu ngọc mai bỗng nhiên lấy lại tinh thần mình nói như thế nào đến nơi đây đi đúng rồi tiểu viễn cha mẹ ngươi vì cái gì ly hôn a hỏi xong về sau liễu ngọc mai cũng có chút hối hận sao có thể đối hải tử hỏi cái này bởi vì cùng một chỗ sinh hoạt không nổi nữa ba ba của ngươi vấn đề ba ba rất yêu mụ mụ lúc này nơi xa sau l ư n g chuyển đến ngưu phúc thanh âm t ố t tam giang thúc vậy cứ thế quyết định ta đi ở nhà chờ ngươi lý truy viễn có chút ngoài ý mớn nhanh như vậy sao vụng trộm u a y đầu nhìn một chút phát hiện đi đến đập tử bên cạnh ngư phúc vẫn nghiêm trọng như cũ l ư n g cỏng lý truy viễn trong lòng thở phào một cái bất quá hắn vẫn là ngay lập tức đi tìm lý tam giang thái ra thái ra thế nào lý tam giang nghe được tiếng kêu không dừng lại đến mà là đi thẳng tới nhà vệ sinh trước giải khai túi quần ngồi lên lo n g ủy cái thấp lý truy viễn đứng tại phía dưới liền thiếu một cái phát triển kỳ thật lý tam giang nhà nhà vệ sinh coi như tu được giải cứu xây ở tân phòng mặt sau tránh người trong thôn những nhà khác nhà vệ sinh rất nhiều đều là cũng lấy nhà chính chính đối thốn đạo thái n ngồi xuống, ban ngày người ờ người i tới tại tiếp hướng, như cùng ở tại tiếp nhận ở b c h quan t r ề u quen thuộc, kiến. còn chủ động Gặp được chủ t sẽ ra hỏi, dừng lại trò chuyện lại cái trời. dừng trò Thái ngươi đáp ứng hắn rồi đúng a thế nào trên lưng hắn không phải có có cái kia thái ra biết à vốn không định đi nhưng hắn lại đem phong lợi tức tăng thêm gấp đôi mà lại là ba huynh m g ộ i cùng một chỗ thêm cái này không thể không đi hắc hắc thật sự là cho nhiều lắm thế nhưng là nguy hiểm tiểu viễn hầu a có tiền có thể ma xuôi quỷ khiến nguy hiểm là tương đối không đủ tiền ngươi nhìn xem đi lưu mù loà khẳng định cũng sẽ đi thái ra tiểu viễn h ầ u a người thái gia ta ăn chính là chén cơm này lại nói không có chuyện gì thái gia ta đã thấy sóng gió có nhiều lắm còn không có vượt qua thuyền đ ấy lúc nào đi cái này muốn nhìn lưu mù l o à định thời gian bất quá đoán chừng nhanh đến sớm ra ra ngươi hán h ầ u vừa tới cho ngươi đưa quần áo lúc nói lập tức sẽ tổ chức mọi người đi chọn sông chọn sông ừ n chính là đào sông a mấy chục năm truyền thống cũ mười dặm tắm hương không là toàn bộ giang tô nông thôn tráng lao lực cơ bản đều phải đi cho nên a đến đổi tại chọn hà t i ề n đem minh thọ làm đến đổi tại chọn hà t i ề n đem minh thọ làm a không phải trong nhà đều không được sống yên ổn như phúc đi ra lý tam giang nhà không bao xa liền đứng tại tiểu h à cái khác dưới một thân cây một cái tay chống đỡ cây một cái tay khác giải ra dây lưng quần chuẩn bị n h ư ờ n g chờ thả xong hệ dây lưng quần lúc hắn lại không hiểu cảm giác mình giống như lưỡn lưng thẳng một chút thậm chí còn nguyên đ ị a nhỏ nhảy một chút quay đầu lại nhìn một chút cách đó không xa lý tam giang nhà như phúc trong lòng không khỏi cảm khái xem ra cái này tam giang thúc cùng lưu m á má cũng linh lý truy viễn đi vào trong nhà trông thấy lưu di ngay tại cho người giấy cao cấp lưu di cười đối với hắn vây vây tay tiểu viễn muốn tới chơi a không được lưu di ta hiện tại có việc tuất ngươi trước bận bịu chính sự lưu di cười nàng cảm thấy đứa nhỏ này c h ứ n g t r ạ c đàn g hoàng bộ dáng thật rất đáng yêu lý truy viễn cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra một cái ngăn tại đầu bậc thang giấy phòng ở hướng phía dưới đi đến nhìn thấy một cái gì xét cửa sát trước cửa trên mặt đất có một đôi giày vải lý truy viễn xoay người ở bên trong tìm được một cái chìa khóa chìa khóa đâm đi vào mở cửa khóa đi đến đầy một c ỗ phủ đ u i nấm mốc h ố vị lúc này t u ô n ra bên trong đen xì một mảnh lý truy viễn đưa tay ở cạnh cửa vách tường c h â ấy lục lọi rót cục mò tới một sợi dây thừng hướng không có phản ứng lại kéo hai lần ba đèn không có sáng dây thường đoán mất không có cách lý truy v i ê n chỉ có thể chạy về cấp trên tại cửa ra vào ngăn tủ trong ngăn kéo tìm được đèn tin xoay mở sau đóng bên trong là t r ố n g không cũng may tin cũng tại trong ngăn kéo hai mảnh mông lớn tin đi đến một ném cái nắp quay trở lại thử dưới sáng lên một lần nữa trở về tầng hầm hướng bên trong giò xét chiếu bên trong không gian cũng không lớn cũng không phải là lầu một nguyên bản diện tích hạ đảo nhưng đồ vật thật là không ít mà lại bày ra đạt được cửa các loại ngay ngầng chừng tám hai chừng tám hai trật tự xem ra thái ra lúc trước sắc thực dụng tâm hợp quy tắc qua nhưng cũng hoàn toàn chính xác mấy năm không có xuống tới đ ồ vật cấp trên tích s á m đều đã là thật dày một tầng lý truy viên đi đến một cái giá trước ánh mắt của hắn dẫn đầu bị một cây đào một kiếm hấp dẫn cầm lên thổi một cái đùi đất tung bay k h ú k h ú k h ú h o khăn xong lý truy viên cầm đèn tin cẩn thận quan sát đến thanh kiếm này phía trên điêu khắc các loại xem không h i ể u đường vân còn r á n một chút có thể phản quang mảnh kim loại mặt khác còn có một số chữ triện tóm lại tạo hình rất xưa cũ nội dung rất phong phú lý truy viên thưởng thức rất cẩn thận cũng rất đầu nhập thẳng đến hắn đưa tay đèn tin chiếu ở kiếm gỗ đào dưới c h u ô i kiếm bưng đem phía trên chữ nói ra s ơ n đông lâm nghi s ư ở n g đồ gia dụng lý truy viễn đem kiếm gỗ đào b ô n g xuống lý truy viễn lại cầm lấy bên cạnh một nắm đồng tiền kiếm lần này hắn hấp thụ giáo h ấ n trước xem kiếm c h u ô i lại nhìn một chút kiếm bên cạnh xác nhận không có xuất s ư ở n g tuyên bố về sau lại cẩn thận quan sát thân kiếm khang hy thông bảo càn long thông bảo gia khánh thông bảo mặc dù đồng tiền niên đại không tính xa xưa nhưng hẳn là thật bất quá đương lý truy viễn tiếp tục cẩn thận sở trường đèn tin chiếu xa lúc chợ phát hiện bên trong còn có đồ vật xe lẫn lớn nhỏ cùng đồng tiền hắn dùng ngón tay móc móc móc không xuống chỉ có thể ở thân kiếm những vị trí khác tiếp tục tìm rất nhanh lại phát hiện giống nhau lớn nhỏ lần này thấy rõ ràng lại là rất nhiều một chia tiền nằm chia tiền tiền xu kiếm này bên ngoài dùng chính là đồng tiền bên trong tất cả đều là tiền xu mà lại ngay cả một sừng cũng không tìm tới mặc dù phân tệ cũng là tệ không thể tính giả đi nhưng như thế một lớp v à o lý truy viễn luôn cảm thấy trong lòng là l ạ đem đồng tiền kiếm thả trở về lý truy viễn tiếp tục hướng xuống tìm hắn nhìn thấy hai mặt rất lớn cờ không nhìn nó hình sợi dài hình phải gọi cờ thích hợp hơn cái này hai mặt cờ chiếm cứ rất lớn mặt bàn không gian một cái là toàn thân màu đen một cái khác thì là tự sắc màu đen cái này phía trên t h e o rất nhiều đầu lâu cùng dao long nhìn t à khí tư tán tự sắc cái kia cấp trên t h e o rất dùng nhiều chim cùng kim long nhìn quang minh lẫm liệt lý truy viên nếm thử đem trong đó một mặt lấy xuống lại phát hiện mình một tay căn bản cầm không được chỉ có thể đem thân thể hướng mặt bàn lại ních h lại gần đèn tin gần sát tiếp tục m ả n h lợn hắn cũng không biết mình đang tìm cái gì nhưng hắn cảm thấy hẳn là có thể tìm tới quả nhiên tại cờ đen chất gỗ tay cầm bên trên lý truy viên tìm được một nhóm siêu siêu vẹo vẹo bút lông chữ ly ký việc tăng lễ đội nó thậm chí không phải chữ p h ư n thể mà là chữ g i ả n thể lý truy viên nhớ lại lúc trước tại dâu quai nón nhà xử lý tăng sự lúc nhỏ hoàng anh chỗ việc tăng lễ ban tử cũng lấy ra rất nhiều pháp khí đạo cụ những vật kia đều theo trói mà tính song việc sau đều đóng gói ném trên xe tải rất nhanh tại tử trên lá cờ lý truy viễn cũng tìm được chữ bất quá lần này là chữ phồn thể lại nhiều câu tiếp nhớ việc tăng lễ ban cầm nhầm sinh nhi tử không có mơ mắt ai lý truy viên thở dài đem cờ vải giật trở về lúc trước vừa mới tiến lúc đến kia cố chờ mong cùng mẹ cỡng đã dần dần rút đi hắn hiện tại trong lòng càng phát ra bình hòa. Thái ra không có đúng là thu một đám rách dưới khi còn bé mình thường xuyên bị mụ mụ mang đến công việc địa điểm khi đó văn vật bảo hộ không biết tại như vậy nghiêm ngặt rất nhiều văn vật ngay cả cái lồng thủy tinh đều không có thậm chí đều có thể khoảng cách gần chạm đến cho nên lý truy viên từng khoảng cách gần quan sát qua rất nhiều pháp khí, phật giáo trang nghiêm đạo giáo cổ pháp lạt ma giáo thần bí trước kia nhìn thời điểm bởi vì quá số lượng nhiều bao ăn no thậm chí có chút dính nhưng mặc kệ như thế nào đều không phải là trước mắt những này có thể đi so sánh chí ít bọn chúng không mang theo nhãn hiệu đúng vậy lý truy viên ở sau đó mấy món đạo bảo bên trên nhìn thấy nhãn hiệu còn tiêu số đo món tiêu đạo bào màu vàng nóng phía sau còn có cái tiếp đầu không có xé viết đoàn làm phim trên l ư n dụng lý truy viên còn phát hiện tam đại giỏ lá bửa hắn l ấ y trước nhìn kỹ một chút xúc cảm bóng loáng đường vân hắn xem không hiểu nhưng có thể nhìn đến ra là một mạch mà thành viết rất xinh đẹp cái này không khỏi để hắn cảm thấy có thú lại lật lên cái khắc phủ phát hiện bên trong t r ù n g loại thật không ít nhưng rất nhanh lý truy viên phát hiện không thích hợp khi hắn đem hai tấm đồng loại phụ đặt ở trước mặt l ú vậy mà phân biệt không ra khác nhau bọn chúng ngay cả dưới n h á c sừng ngừng bút lỗ hồng đều giống nhau như lúc h o nên đây là in ấn lý truy viễn rủi rủi con mắt hắn thấy con mắt đều có chút c h u a sót hắn thậm chí hoài nghi thái g i a đ ộ t n h i ề u độ như vậy ở chỗ này khả năng nguyên bản định tổ kiến một cái việc tăng lễ ba n tử tăng thêm cấp trên cái bàn bắt b u ồ n cùng người giấy vừa vặn góp một cái tăng sự toàn dây truyền sản nghiệp không còn đi xem những cái kia vật mà lý truy viễn đi đến bên trong cùng nơi này có mười cái cái dương bày ở nơi này nhớ kỹ thái g i a nói đây là người khác thả hắn nơi này gửi lại bên trong đều là sách Ừm. Lý truy viễn túi viễn người cũng gia trước h u ộ c t o trong n nội viện yêu thích cất giữ ra ra trong nhà món kia cơ hồ giống nhau n g giữ kia yêu chu thích cất hồ h cơ ra ra đúc. đến chu cái tức Lần lập láo kiện dương, hưng phấn kia bởi ra ra thu hô láo hưu vì một t i khoe khoang, mình ũ n g bị hô pha qua đi pha trả. Trước mắt mình giống như vậy cái dương có ba kiện cái khác cái dương mặc dù chất liệu màu sắc khác nhau nhưng lý truy v i ệ n quan sát một chút tính chất đều không kém lý truy v i ệ n trong lòng không khỏi lại dâng lên một chút trở mong như thế quý báu trong dương trang hẳn không phải là nhà xuất bản s ạ c h r còn nữa quá khứ quốc doanh nhà xuất bản cũng không có khả năng ra giống kim sa la văn kinh dạng này sách dù sao phong kiến mê tín trên cái dương lưu lại giấy niêm phong vết tích hẳn là sớm đã bị kéo nguyên bản còn có khóa nhưng cũng bị nảy ra rơi mất lý truy viễn cảm thấy hẳn là thái g i a làm cho nên thật là người khác gửi ở thái g i a nơi này à dù cho không có khóa lại lý truy viễn đẩy ra nắp va li cũng là phí hết lớn kỉnh chờ mở ra sau khi đèn tin đi đến vừa chiếu lý truy viễn lúc này hít sâu một hơi sách sách sách tất cả đều là sách mà lại không phải y n ấn từ bia liền có thể nhìn ra là viết tay đi học lúc mỗi học kỳ lớp học đều sẽ thay đổi mấy bộ tài liệu giảng dạy nhưng hắn cũng liền tại l ư xem lần thứ nhất lúc cảm thấy có ý tứ hiện tại hắn rốt c ụ c cảm nhận được một loại bị túi sách bao lấy cảm giác hạnh phúc hắn liên tục cầm lên mấy bản nhìn xuống trang địa phát hiện đều là giang hồ trí quái lục chia làm rất nhiều quyển nơi này giang hồ không phải võ hiệp mà là thật sông cùng hồ lý truy viễn kẹp lấy đèn tin lật ra quyển thứ nhất phát hiện bên trong không chỉ có văn tự còn có tranh minh họa trong đó có một bức họa chính là dòng nước bên trong đứng đấy hành tẩu một người trong quyển sách này lại có miêu tả chết ngược lại nơi này không phải đọc sách địa phương đem sách khép kín về sau lý truy viễn tại cái dương này bên trong tìm kiếm một hồi lâu cuối cùng đem bộ này sách cho tìm đủ giang hồ chí quái lục tổng cộng bốn mươi hai quyển quyển số hơi nhiều nhưng cũng k h ó trách dù sao bút lông viết tay tiểu chữ tương đối lớn lý truy viên quyết định trước tiên đem một bộ này xem hết đây cùng loại một loại chuyên môn miêu tả nước sông cùng trong hồ quỷ dị tồn tại bách khoa sách xem như nhập môn sách báo cái k h á c kiện cái dương lý truy viễn không có đi mở hắn nghĩ giữ lại điểm chờ mong cảm giác sau đó lý truy viên bắt đầu làm sách công nhân b ú c vác điểm ba chuyến mới rốt cục đem giang hồ chí quái lục nguyên bộ vận chuyển đến lầu hai trong phòng của mình tầng hầm cửa cũng bị hắn một lần nữa khóa lại chìa khóa không có đặt giày vải bên trong mà là mang tại trên người mình tiểu viễn hầu bên ngoài truyền đến lý tam giang thanh âm tiểu viễn hầu mau ra đây lý truy viễn mở cửa đi tới hoặc người cái này trẻ con mà vừa đi trên mặt đất bên trong lăn lộn đi thái ra ta cái này đi tắm rửa thay trường tám ba t r ư ơ n g tám ba áo đừng nóng nổi xem trước một chút cái này ha ha đến lực hầu bày nơi này hai ông cháu ta song song được rồi tần thúc k h i n một cái ghế mây đi tới lý truy viễn trong lòng một trận ấm áp hôm qua mới cùng thái gia biểu thị mình muốn một cái ghế mây thái gia hôm nay liền thật giúp mình mua được thái gia ta còn muốn một cái đèn bàn trong phòng bóng đèn độ sáng không đủ ban đêm chiếu cái minh có thể đọc sách có chút khó khăn lý truy viễn trông thấy trong nhà là có dầu hỏa đèn nhưng cũng không cần thiết không có khổ miễn c ự c ăn muốn đèn bàn đọc sách r a ừ m t ố t lực hầu ngươi lại đi lội trên c h ấ n đem trẻ con mà đèn bàn mua về lại nhiều mua chút bút cùng vợ ta nhìn cái khác trẻ con mà không phải còn có kia cái gì hộp đựng bút từ tới được rồi ngươi cảm thấy không sai biệt lắm đều mua về đi được rồi sau bữa ăn ta liền đi đừng xế chiều cách cơm chưa còn có chút thời gian đâu ngươi bây giờ liền đi một chuyến được lý tam giang lại nhìn về phía lý truy viễn nghiêm túc nói ra ra ngươi lúc trước lúc đến ta nhưng phân p h ó hắn để hắn cứ gọi anh hầu buổi chiều liền đến cho ngươi học bộ túc nói xong lý tam giang mặt già bên trên thế mà lộ ra một loại ha ha ngươi không nghĩ t ô i à, trêu tức t h ầ n sắc a lý truy viễn trên mặt lộ ra thất vọng hắn là dự định chuyên tâm đọc sách không muốn giúp tỷ học bộ túc trước đó tỷ tỷ làm lớp m ư ơ i nghỉ hè làm viết lúc không hiểu đề kỳ thật không tính quá nhiều hiện tại tỷ tỷ đã tại sớm chuẩn bị bài lớp một mươi một quá trình h i ể u đề không tính quá nhiều lý tam giang đưa tay vớt vớt lý truy viết đầu ngự trọng tâm trường nói người đứa nhỏ này tùy người mẹ thông minh như vậy đầu ó c không cần tới học tập không đáng tiếc rồi sao thế nhưng là thái g i a không có gì có thể là học tập cho giỏi về sau cùng người mẹ đồng dạng thi cái đại học tốt lúc này mới xem như đ ư ợ c ngay hiểu không thế nhưng là thái g i a ta đã tại trong đại học đi học ha ha ngươi còn dám l ừ a gạt ngươi thái ra ta ngươi thái ra ta chưa ăn qua thịt heo còn có thể chưa thấy qua heo chạy nghe lời chuyện này cứ như vậy à đúng lực hầu à, ngươi chờ một lúc đi trên chân lúc lại cho hải tử mua chút đồ ăn vặt nhìn có cái gì liền mua cái gì cũng cho ngươi khuê nữ mua một phần được rồi thúc lý truy viễn nhìn về phía tần thúc ngón tay hướng sân thượng góc đông nam nói ra thúc ngươi có thể giúp ta đem ghế mây phóng tới bên kia đi à. tần thúc có thể bày nơi đó đi làm gì lý tam giang gặp lý truy viễn không nguyện ý cùng mình ghế mây song song, tò mò đi đến góc đông nam khá lắm hướng phía dưới xem xét vừa vặn trông thấy đông cửa phòng hạm bên trong ngồi tiểu cô nương uy tiểu viễn hầu ngươi bảy chỗ này làm gì lý truy viễn thái gia ta cảm thấy nơi này phong thủy tốt phi lý tam giang cười mắng ngươi cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi ngươi liền muốn xem người ta xinh đẹp nha đầu tần ly nha đầu kia dáng dấp đúng là để mắt và không lý tam giang lúc trước cũng sẽ không chủ động đưa cho nàng bánh kẹo nhưng này nha đầu là hùng phạm a tần thúc đem ghế mây rời đi qua sau đó đuối lý tam giang lên tiếng c h à o hắn tiếp xuống liền muốn đi trên trấn mua đồ chờ tần thúc sau khi đi lý tam giang kéo một cái lý truy viễn tay chỉ hắn cảnh cáo nói ta cho ngươi biết ta tiểu viễn hầu nha đầu này nhìn xem là được rồi ngươi cũng đừng nghĩ đến tới gần nàng cùng nàng chơi Bằng không nàng sẽ được e m n g ơ ngươi mặt cào hoa. ngươi gương i nhiều tiếc, mặt xem một mặt này, mặt mày làm tìm chút trắng hát rất cào cào hốc này, à, hoa, non sao sau đáng ư về đ láo bà. Được rồi thái ra ta đã biết lại nói thích cái gì nha đầu không được thích một cái đầu góc có bệnh dù là nàng lại xinh đẹp cũng không được việc à ngươi thật muốn chiếu cố nàng cả một đời những lời này lúc trước tần lực tại lúc lý tam giang không tiện nói ta đã hiểu thái ra được rồi ngươi còn nhỏ ta và ngươi nói những n à y làm gì khoảng cách cưới vợ niên kỷ còn sớm đây tốt thái ra ta đi ra ngoài một chuyến cơm chưa không trở lại ăn một mình ngươi ăn、ừ. lý tam giang chắp tay sau lưng k h ẽ hát mà xuống đầu đi đến đập tử bên trên quay đầu nhìn về phía phía trên sân thượng trên mặt nổi lên ý cười tiểu viễn hầu cùng hắn muốn cái gì hắn cũng không có đau lòng tiền hắn có tiền hắn đột nhiên cảm giác được tiền kiếm cho con cái hoa cũng là một niềm hạnh phúc trước kia hắn cảm thấy hắn hầu làm nhi tử nô rất không có tiền đồ nhất là đám kia nhi tử cũng không nhiều hiệu thuận nhưng bây giờ hắn đ ỗ n g nhiên nghị thông suốt một chút nếu như dưỡng nhi g ụ c nữ không phải là vì cho mình dưỡng lao mà là đơn thuần cảm thấy dạng này sẽ có chút ý tứ có thể làm cho mình nhân sinh càng phong phú một chút đâu ta sinh dưỡng ngươi cũng không cầu ngươi cảm ơn tại ta dù sao lão tử cũng là vì cuộc đời mình viên mãn h ắ c dạng này cảm giác cũng rất không tệ lý tam giang vẫy vẫy đầu thôi bây giờ nghĩ những này còn có cái gì sử dụng đây chính mình cũng sắp xuống lô niên kỷ đ ờ i này chú định không có con cái thái ra sau khi đi lý truy viên tắm rửa thay quần áo khác sau liền không kịp chờ đợi cầm lấy giang hồ chí quái lục quyển thứ nhất hướng trên ghế mây ngồi xuống lật ra trang sách liền nhìn lại quyển sách này bên trên chữ dùng chính là xấu kim thể đọc liền thoải mái hơn tới bắt đầu so sánh quyển kim sa la văn kinh chữ liền cùng chó bỏ đồng dạng trong lòng yên lặng cầu ước nguyện hi vọng trong d lòng của hắn không có gì tạm nghiệm chỉ là đơn thuần cảm thấy đẹp mắt sự vật nhìn một chút có thể đẹp mắt có thể để cho lòng người càng vui vẻ chỉ bất quá nữ hải ngoại trừ buổi sáng chuyển qua ánh mắt nhìn qua ngưu phúc phía sau lưng liền lại không có động tác khác đọc thời gian trôi qua rất nhanh nửa đường tần thúc trở về cho mình đưa tới đèn bản cùng một bộ văn phòng phẩm cùng rất nhiều đồ ăn vặt trở lại nhìn một hồi phía dưới liền truyền đến lưu di tiến g la tiểu viễn hầu an cơm á được rồi ta xuống tới để sách xuống lý truy viễn đi xuống lầu cơm t r ư a vẫn tại đập tử bên trên ăn nhưng hắn là mình đơn độc một bàn phương ghế gỗ bên trên trưng bày một bàn gà khối đốt đậu tường một bàn r a u hẹ trứng trắng cùng một bát cá trích canh lý truy viễn không khỏi cảm thái thái ra nhà sinh hoạt điều kiện sắc tật tốt tại nhà ra ra p h a tử ca cùng lôi tử ca bọn hắn hiện tại hẳn là còn ở hút cháo đi bất quá hắn cũng không muốn lấy mang đồ ăn trở về chia sẻ hắn biết sách này quyển thứ nhất bắt đầu giảm chính là liên quan tới chết ngược lại sự tỉnh chết ngược lại chủng loại thật rất nhiều giống nhỏ hoàng minh loại kia có thể đứng thẳng hành tẩu tại trong sách này chỉ có thể coi là trung du hương hiệu thậm chí còn đến thoáng chết xuống dưới nhưng càng hung chết ngược lại ghi chép niên hạn cùng địa điểm liền càng mơ hồ bức họa cũng càng trừu tượng dần dần nhìn có chút sơn hải kinh cảm giác lý truy viễn cảm thấy cái này cũng bình thường như vậy hung chết ngược lại nhìn thấy nó người có thể còn sống trở về vốn cũng không nhiều à tự nhiên ghi chép mơ hồ viễn tử anh tử ôm ghế vô cùng ghế đầu đi tới lý truy viễn ngầm đầu nhìn về phía anh tử tỉ ta tới ha ha đến ăn kẹo anh tử từ trong túi xuất ra đường đưa tới ta ơ tỉ lý truy viễn lột ra một cục đường đưa vào miệng bên trong sau đó đi vào phòng ngủ mình anh tử mở ra bao vải đem sách cùng đệ mục mang lên nàng tò mò đưa tay lật một chút lý truy viễn lưu tại trên ghế mây sách khe nhũ mày cái chữ này nàng xem không hiểu lúc này lý truy viễn bưng lấy đồ ăn vặt ra đưa chúng nó đặt ở anh tử bên người tỉ tỉ ăn cái này nhiều lắm ta làm sao ăn đến nhiều như vậy mang về cho mọi người đừng cho gian l a i trông thấy lý truy viễn xuất ra chính là lý duy h á n buổi sáng đưa tới chương tám bốn chương tám bốn ăn vặt thái ra mua hắn không n ú c n í c ngươi là đệ, đệ ăn ngươi đồ vật không lạ có ý tốt gặp lý truy viễn đã cầm sách lên tiếp tục xem lên anh tử đành phải tiếp tục nói viễn tử chờ tỷ tỷ về sau đi làm kiếm được tiền mua càng thật tốt hơn ăn cho người ăn lý truy viễn n cầm đầu cười đáp lại được rồi tỷ sau đó cúi đầu xuống tiếp tục xem sách anh tử gặp hắn thấy đầu nhập cũng cúi đầu chuẩn bị bài công khóa của mình bất quá nàng lần này không giống trước kia gặp được không hiểu liền hỏi lý truy viễn mà là ghi chép lại trở lấy cuối cùng cùng một chỗ hỏi chứ không nên q u ấ y giày đến hắn lý truy viễn xem hết quyển thứ nhất về sau đứng người lên đi đến phía trước chống trải chỗ chăm chú làm một bộ cả nước học sinh trung học tập thể dục theo đài trong sách này rất nhiều nội dung đều viết tối nghĩa ít thấy lại mơ hồ mình đến vừa nhìn vừa suy nghĩ đây là mình lần thứ nhất đọc sách thấy mệt mỏi như vậy nhưng là thật tốt phong phú có thu hoạch cảm giác lý truy viễn thật cao hứng bởi vì hắn rốt c ụ c có thể trung tình đến lớp học những cái kia học tập kém bạn học nguyên lai bọn hắn một mực trôi qua như thế hạnh phúc phong phú làm x o n g thao về sau lý truy viễn đi lên lội nhà vệ sinh ban ngày cũng không cần ống nổ hắn đi xuống lầu chạy tới sau phòng trên đường nhìn thấy ngồi tại cánh cửa sau nữ hải còn dừng lại lên tiếng chào hỏi vừa chiêu tốt đương nhiên nữ hải không co đáp lại dư quang đều không cho hắn một kia trở lại lầu hai về sau hắn đem quyển thứ nhất trả về xuất ra quyển thứ hai tiếp tục xem có quyển thứ nhất thích đứng làm cơ sở lý truy v i ê n có thể dần dần lý giải tác giả sáng tác quen thuộc thậm chí có thể cộng minh đến đối phương một chút t â m tính cho nên quyển thứ hai chỉ dùng quyển thứ nhất một nửa thời gian liền nhìn kỹ hắn lập tức lại đi đổi quyển thứ ba chờ quyển thứ ba xem hết lúc đã nhanh tiếp cận hoàng hôn lý truy v i ê n để sách xuống nhìn về phía bên cạnh anh từ tỷ tỷ có chỗ nào không hiểu sao có cái này cái này cái này cái này cái này còn có những thứ này lý truy viễn tiếp nhận tỷ bút bắt đầu viết giải đề quá trình h ắ n tận khả năng địa viết rất kỹ càng dạng này thì tỷ liền có thể mình từ từ xem chỉ ít so với mình khẩu thuật giảng giải cao hơn hiệu suất được nhiều nhìn đệ đệ mình vụ vụ tại vợ bên trên nhanh c h ó n g viết anh tử chỉ cảm thấy tốt là hâm mộ quả nhiên lao lý giang nếu như bỏ đi tiểu cô cùng đệ đệ cả nhà trên giới nhiều như vậy nhân khẩu khả năng đều góp không ra một cái đầu vóc nàng cũng thật cảm thấy mình rất may mắn mặc dù cha mẹ sẽ cho tiền mình mua dạy phụ tư liệu nhưng cái niên đại này phụ đạo sách vợ liền rất thô giáp rất nhiều thật để cùng giảng giải còn chỉ dừng lại ở một chút trọng điểm danh giáo nội bộ coi như nguyện ý dùng tiền cũng rất khó làm đến Càng n đ ừ lý truy viễn viết xong về sau thở một hơi dài nhẹ nhõm vớt vớt mình cổ tay hết ẩm nói ra tỉ ta đề nghị ngươi vẫn là trước tiên cần phải đem khái niệm hiểu rõ lại phối hợp đơn giản để đến làm sâu xác nhận biết dạng này học tập hiệu suất liền có thể đề cao anh tử thế nhưng là ta chính là làm như thế nha anh tử cúi đầu bắt đầu nhìn xem đệ đệ cho ra dài để quá trình nàng có thể cảm giác được rất kỹ càng nhưng khi nàng từng bước một nhìn s a n g lúc vẫn cảm thấy có chút phí s ứ c giống như là đầu góc bị dùng sức cưỡng ép gỡ ra từng chút từng chút rất là khó khăn đi đến rót chi thức điểm mà lại là rót một điểm vậy nửa điểm lúc này lý tam giang trở về hắn đi đến đập tử bên trên ngẩng đầu một cái trông thấy ngồi tại lầu hai góc đông nam lý truy viễn cùng á n h tử hắn trông thấy mang trên mặt t i ế u dung thần sắc nhẹ nhóm lý truy viễn lại trông thấy vẻ mặt buồn tiêu sinh không thể luyến á n h tử h ừ tiểu tử thúi này không chăm chú học tập để tỷ tỷ đều đau đầu c ơ tối anh tử không có lưu tại nơi này ăn nàng lúc đến lý d u hắn liền đã đã phân phó lý tam giang lần này thật đúng là mở miệng lưu lại một chút gặp nàng kiên trì cự tuyệt lúc này mới coi như thôi đ ặ t dĩ vãng lý tam giang đối lý duy h á n k i a bốn con trai là nhất quán không l ọ t nổi mắt xanh liên đối lấy bọn hắn hải tử cũng không thế nào để ý tới nhưng ai gọi ngày hôm nay mình gọi anh tử đến cho tiểu viễn hầu học bộ túc nữa nha tiểu viễn hầu a đến mai cá biệt đồ ăn vặt phân cho tỷ người một chút đang dùng cơm lý truy viễn lên tiếng thái ra t a điểm ừng lý tam giang lúc này mới cảm thấy trong lòng qua ý chiếm đi cũng không thể đem nữ trẻ con mà khỉ đến, đến mai không đến học thêm sau bữa ăn theo lẽ thường thì lý truy viễn đi tăm trước Hắn tắm rửa xong ra, trông thấy tắm bắc xong trông Giang đang đứng tại lộ đài bắc mặt bên Tam tại mặt tay trái cầm rửa ra, đi đi. Đi ta. Lý lộ đài dưới, i đ quan sát một chút trận pháp về sau lý truy viễn hơi nghi hoặc một chút địa chứng mắt nhìn có thể nhìn ra được đêm nay cùng tối hôm qua là cùng một cái trận pháp nhưng vẫn như cũ cùng kim sa la văn kinh bên trên vẽ có xuất nhập cùng trên sách có xuất nhập ngược lại là có thể hiểu được dù sao tối hôm qua cũng thế nhưng là làm sao cùng tối hôm qua vẽ, cũng có chút khác biệt lý truy viễn chỉ có thể hoài nghi đây là thái g i a căn cứ tối hôm qua trận pháp công hiệu làm điều k h i ể n tinh vi một là bởi vì hắn còn tạ i nhìn cấp độ nhập m ô n sách không thấy được trận p h á p đ ủ thứ hai là tại trong thế giới của hắn tràn ngập n g h i ê m c ẩ n tạm thời không có cách nào nhảy ra nghiêm c ẩ n tư duy quản tính đi cân nhắc một loại khác khả năng lý truy viễn ngồi vào vị trí của mình bên trong chỉ chốc lát sau lý tam giang tắm rửa xong đi đến hắn ngày hôm nay mặc chính là một đầu màu trắng quần cộc còn phá cái đ ậ u cùng hôm qua trước dùng dây thường đen tử đem mình cùng lý truy viễn trói lại vẫn như c ũ là vị trí cũ sau đó nhóm lửa n g ọ n đến cuối cùng hắn cũng ngồi vào trong vòng lần này lý truy viễn nhìn kỹ phát hiện thái g i a lá bửa là từ quần cộc tử bên trong m ó c ra mà quần cộc tử không có túi nhóm lửa n g h i ệ m kinh sau đó đổi tại đốt tới tay trước đó ba đập vào trên mặt đất n g ọ n nến không có diệt bóng đèn cũng không có tránh t h o t a thái ra không chờ thêm chút nữa nói xong lý tam giang lại móc ra một chương phủ nhóm lửa lặp lại động tác nhưng lần này dùng càng lớn lực đạo đem phủ đập vào trên mặt đất ba ba cái này giòn thị tiếng t vang lý tam giang khỏe miệng đều đau đến có cắp nhưng đại lực ra hiệu quả bá một tiếng ngọn đ ế n toàn tắt đỉnh đầu bóng đèn cũng cho mặt mũi lấp lóe hai lần xong rồi lý tam giang thở phào một cái lạnh n h ặ t nói tiểu viễn hầu à đi ngủ đi nhớ kỹ không muốn hủy đi dây thừng ta đã biết thái ra chờ lý truy viễn đi ra lý tam giang lập tức đối với mình bàn tay thổi hơi hô hô tê tê đau quá thổi xong về sau lại nhìn về phía giường mặt của hắn lập tức lộ ra khổ tướng mẹ nó đêm nay sẽ không vẫn là cương thi h ọ c a lý truy viễn trở lại phòng ngủ về sau không có lên giường mà là mở ra đền bàn đem quyển thứ tư lấy ra tiếp tục xem thứ bậc bốn quyển sau khi xem xong hắn lại lấy ra quyển thứ năm nhưng quyển thứ năm còn không có nhìn vài trang hắn liền cái chán chống đỡ ở trên bàn ngủ tiếp đi rụn g lúa bên trong xuất hiện một cái lao thái thái thân ảnh nếu như lý truy viễn lúc này trông thấy nàng liền có thể nhận ra là ngư phúc lưng còn bên trên c o vị kia nàng còn lưng thân thể trong mắt hiện ra lục quang nguyên bản khe danh tung hoành trên mặt lại chậm rãi mọc ra một t ú m t ú m tinh mịn lung lông thân hình của nàng từ biến mất tại chỗ sau một khắc xuất hiện ở đập từ bên trên lập tức lại biến mất lần này lại xuất hiện ở lầu một trong phòng nàng đang t h ắ t giấy đóng bên trong dừng lại nhờ h ả i về phía nhiều như vậy người giấy hàng mã giấy phòng ở nàng nghiêng đầu một chút trên mặt lộ ra nụ cười quỳ dị lý truy viễn rủi rủi mắt ngầm đầu mình thế mà đọc sách ngủ thiếp đi hắn dự định đi nhỏ cái liền lại đến giường đi ngủ liền theo thái ra làm mẫu như thế tới đứng dậy đi đến cửa phòng ngủ đẩy cửa ra đi ra lý truy vẫn không có lưu ý đến sách nhỏ sau cái bản đầu hắn vẫn như cũ gối lên trên bản sách đang ngủ say đi vào ngoài phòng buổi tối gió lạnh thổi tới lý truy viễn chỉ cảm thấy một trận sảng khoái nhưng rất nhanh hắn liền nghe xuống lầu dưới chuyền đến ầm ĩ tiếng ồn ào đã trễ thế như vậy ai đang làm ầm ĩ không đúng thái ra nhà coi như ban này g cũng là rất tán tính lý truy viễn đi đến sân thượng biên giới nghiêng hai hướng phía dưới lắng nghe hắn nghe được có nam con ngựa tê minh có mèo chó kêu to đủ loại thanh n â m lầu một giống như là tại mở một trận cuồng hoan vũ hội nhưng lầu một chỉ có một đống lớn đâm giấy a chẳng lẽ lý truy viễn đầu tiên là trong lòng g i ậ n mình lập tức minh mộ à, mình hẳn là đang nằm mơ đúng lúc này lý truy viễn ánh mắt quét đến phía dưới hắn ngạc nhiên trông thấy tại đập tử bên trên đứng đấy một đạo người mặc t ử sắc sườn s á m thân ảnh tần ly à, ngươi làm sao từ cánh cửa bên trong tự đi ra ngoài rồi không không phải ngươi tại sao lại xuất hiện ở trong mộng của ta chương chín một chương chín là bởi vì ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng à, dù sao hai ngày này mình xem không ít nàng đ ẹ p mắt đều nhanh coi nàng là đồ dựa bóng dùng nhưng mà sau một khắc đứng tại đập tử bên trên tần ly ngầm đầu nhìn về phía đứng tại sân thượng lý truy viễn hai người lần thứ nhất ánh mắt g i a o hội lý truy viễn minh bạch nàng không phải mình mộng ra là nàng tiến vào mình mộng mộng là nguồn gốc từ tại hiện thực hình chiếu mình nối nàng dừng lại hình tượng cơ hồ thành quen thuộc ở trong mơ cũng không nên để nàng xuất hiện dư thừa động tác không đúng lý truy viễn khẽ nhữ mày lần này xác định là thuộc về chính tam ộ n g a có hay không một loại khả năng mình cùng phía dưới tần ly đều là người tham dự vẫn là nằm mơ số lần có ít không cách nào tổng kết ra quá nhiều quy luật cùng kinh nghiệm mình bây giờ cũng là mới bắt đầu đọc sách nhìn vẫn là cấp độ nhập môn phổ cập khoa học sách báo tựa như là một đạo đề mục bày ở trước mặt mình nhưng mình ngay cả đề mục ý tứ đều xem không hiểu khả năng thần ly có thể biết một chút đâu nàng đều có thể chủ động nhìn mình phải chăng cũng có thể chờ mong một chút nàng còn biết nói chuyện thế nhưng là hiện tại lầu một rất là náo nhiệt tồn nào mình đi dưới bậc thang đi nhất định phải từ lầu một ở giữa xuyên qua cái này rất không thể được lầu hai sân thượng không tính quá cao nhưng mình cái này nhỏ thể trạng trực tiếp nhảy đi xuống cũng không thực tế bởi vì cái này rất có thể không phải là của mình n ộ n g mình cũng liền đã mất đi tùy ý mạo hiểm phạm sai lầm tư cách lý truy viễn ngồi sùng xuống, xuống đôi phía dưới tần ly vẫy vẫy tay ra hiệu nàng đi tới một chút nhìn có thể hay không hạ giọng nói chút thì thầm chỉ là không đợi tần ly có phản ứng lý truy viễn liền nghe đến sau lưng đầu bậc thang chuyển đến tiếng bước chân hắn quay đầu nhìn lại trông thấy bốn cái đại nương đi về phía này các nàng mặc nhan sắc rất tiên d i ễ m quần áo trên mặt bôi chét lấy thật giải phấn còn đánh má đỏ các nàng cũng nhìn thấy lý truy viễn thậm chí có thể nói các nàng là chạy lý truy viễn tới mảnh trẻ con ngươi tại sao lại ở chỗ này muốn khai tiệc đi mau khai tiệc nhanh đi ngồi đầu phê hai tốp muốn chở thật lâu đâu đâu đúng đúng, đúng. đầu phê đã ăn xong mau về nhà đi ngủ mới có thể không chỉ hoãn ngày mai đi học đỏ trắng sự tình xử lý bàn tiệc khách nhân tương đối nhiều tiếp đại năng lực không đủ lúc liền sẽ phân l ư ợ t ăn đầu phê người sau khi ăn xong thu thập xong mặt bàn một lần nữa mang lên chén rĩa cùng món ăn ngội nhóm thứ hai khách nhân lại vào tòa thà không không đợi cự tuyệt nói ra miệng một cái lao n ã i n ã i liền đưa tay nắm lấy lý truy v i ê n tay trong chốc lát lý truy v i ê n phát hiện trên người mình lúc đầu quần áo không thấy biến thành một bộ màu lam nhỏ trường bảo rất là cổ lỗ nhưng màu sắc rất mới lao mãi mãi trong tay lực đạo cũng rất lớn trực tiếp đem lý truy viễn kéo đến liên tục mấy cái lào、đạo. tại hạ thang lầu lúc lý truy vẫn i còn muốn đi đẩy ra tay của nàng tay của nàng rất trắng là loại kia thảm sắc bạch hơn nữa nhìn không thấy bất luận cái gì đường vân tựa hồ là cảm nhận được giấy r i ụ a lao nãi nãi b ô n g nhiên dừng bước lại chậm rãi quay đầu mảnh trẻ con ngươi không ngon a không muốn đi thanh âm của nàng trở nên rất chậm cũng rất tâm t r ầ m trong hành lang nguyên bản ánh sáng cũng biến thành lờ mờ xuống dưới còn lại không nhiều con chạch tất cả đều đánh vào lao nãi nãi trên mặt lý truy vẫn hít sâu một hơi để cho mình trên mặt hiện ra một vòng tiếu dung đi an tịch ta muốn an tịch t h ậ n o a n vừa dứt lời trong hành lang ánh sáng trong n g á y mắt khôi phục lão n ã i n ã i tiếp tục lôi kéo lý truy v ớ i t a y hướng phía dưới đi đi thẳng tới lầu một nguyên bản thái ra nhà lầu một chính là thuần túy lấy ra làm khố phòng dùng bốn bề vách tường đều chẳng muốn soát tất cả đều là xi、si、măng nguyên sắc nhưng bây giờ toàn bộ lầu một răng đèn kết hoa bị bố trí được mười phần vui mừng từng t r ư ơ n g cái bàn bị bày lên mỗi cái bàn đều chăn lót lấy màu đỏ màng nylon cấp trên bảy biện chén d i a món ă n ngội người lui tới rất nhiều nam nữ già trẻ đều có tất cả đều mặc quá phận diễm lệ bộ đồ mới trên mặt cũng là trải phấn nặng n ề lại đều có rõ ràng má đỏ lý truy viên biết đại khái bọn hắn là cái gì? bởi vì lầu một bàn ghế bàn ăn tất cả đều bày biện nhưng không thấy đồn hàng tràn đầy những cái k i a người giấy lão n ã i n ã i đem lý truy viễn kéo đến lầu một về sau liền bông lỏng tay ra phối hợp đi bận rộn lý truy viễn xoay người lại phát hiện mình vừa mới xuống tới thang lầu không thấy hắn cũng không có ở nguyên địa ngốc đường đấy mà là đi hướng cổng thái ra người sử dụng xuất hàng thuận tiện cửa chính phiến số mở rất nhiều lúc này cũng là cánh cửa bị gỡ hoàn toàn mở ra bởi vậy lầu một cùng bên ngoài đập từ bên trên cơ h ộ là nửa còn thông vừa đi đến cửa miệng lý truy viễn đã nhìn thấy hai cô gái trẻ lôi kéo một cái tiểu nữ hài tiến đến chính là tần ly cùng mình khác biệt chính là trên người nàng quần áo cũng không có thay đổi nghĩ đến là bởi vì nàng m u ố n là ăn mặc rất thích hợp nơi này lúc này tần ly lông mi bắt đầu nhảy lên thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ lý truy viễn suy đoán nàng có thể là muốn bạo khởi cán người kia hai cái lôi kéo tuổi của nàng nhẹ nữ nhân tựa hồ cũng phát giác được tần ly không thích hợp nhao nhao túi đầu xuống nhìn về phía nàng cùng lúc đó ba người các nàng chỗ đứng ánh đèn bắt đầu trở tối mà lại c ố này ám sát còn tại từng bước mở rộng bị bao quát tiến trong đó những người khác cũng đều nhao nhao kết thúc riêng phần mình giao lưu bắt chuyện t r ờ hoạt động toàn bộ âm lanh nghiêm mặt hướng b lý truy viễn hiện tại xác định đây không phải mình ngộng đương nhiên cũng không phải tần ly ngộng chưa nghe nói qua ai tại mình trong ngộng có cái gì khác người cử động sẽ phải gánh chịu cảnh vật chung quanh phản vệ đây rõ ràng là người khác ngộng mặc dù không biết nó là ai nhưng nó đang chìm ngầm ở trong ngộng mà trong ngộng không phù hợp lo gì khác người hành vi sẽ q u ấ y dày đến nó để nó tỉnh lại sau khi tỉnh lại nó có thể sẽ khởi s ư ớ n g s á n g khí cũng có khả năng bóp chết nhiều nó ngộng đẹp kia hai con vốn không nên tồn tại con tốt nhỏ lại tiếp tục b u ngộng nhưng vô luận loại tình huống nào lý truy viễn đều cảm thấy đối với hiện tại mình rất bất lợi cho nên hắn chủ động đi lên trước đứng tại tần ly trước mặt cười nói mội mội rốt cuộc tìm được ngươi ngươi không biết ca ca vừa mới tìm ngươi đã lâu lý truy viễn lại nhìn về phía kia hai cái nắm tần ly tay nữ nhân nói cảm ơn các ngươi giúp ta tìm tới mội mội nàng rất dễ dàng một người mụ chạy nàng nơi này không dễ dùng lắm nói lý truy viễn còn đưa tay chỉ chán a nguyên lai、like、là dạng này mội mội của ngươi ở chỗ này hai nữ nhân trên mặt lộ ra giật mình thân sắc lúc trước còn tại khuếch tán bóng ma đình chỉ khuếch tán nhưng không có thu về trở về bóng ma người bên ngoài nên làm gì còn tại làm gì trong bóng tối người nhưng như cũ tiếp tục đưa ánh mắt nhìn về phía nơi này còn chưa đủ chương chín hai chương không chín hai lý truy v i ệ n mí môi hắn chủ động đưa tay bắt lấy tần ly tay sau đó một cái tay khác vây quanh đằng sau đi nhẹ nhàng vỗ vỗ tần ly đầu muội muội ngoan không sợ ca ca ở chỗ này ca ca sẽ chiếu cố tốt ngươi nói xong sau khi làm xong lý truy v i ệ n đã đang chờ đợi tiếp xuống rất có thể xuất hiện cào càn xé nhưng hắn nhất định phải cược cái này một thành đã tần ly lúc trước dưới lầu sẽ chủ động ngẩng đầu nhìn về phía mình vậy liền cực một chút nàng lần này còn có thể tiếp tục nhẫn lại thân thể hai người cách rất căng lý truy viễn có thể cảm nhận được nữ hải tay đang run dày tại hiện thực hai ngày này đơn phương quan sát bên trong lý truy viễn rõ ràng trước người nữ hải bài xích hết thảy đến từ ngoại giới tiếp xúc cũng liền bà nội của nàng có thể ở bên cạnh ôn nhu thì thầm địa khuyên nàng ăn một bữa cơm nhưng chính là l i ê u mãi mãi cũng không dám đ ố i nàng có cái gì thân mật cử động bất quá để lý truy viễn cảm thấy mừng rỡ là nữ hải run dày dần dần yếu bớt hô hấp của nàng cũng bắt đầu trở nên bình ổn nàng chẳng những không có đẩy ra mình thậm chí đều không có đi tránh thoắt mình chính nắm lấy tay của nàng gặp nữ hải rốt của cán xuống dưới chân kia phiến bóng ma cũng lập tức bắt đầu co vào cuối cùng biến mất lúc trước không nhúc nhích đưa ánh mắt nhìn về phía người nơi này tất cả đều quay đầu lại đi làm chính mình sự tình bao quát hai nữ nhân kia hô tạm thời an toàn lý truy viễn nhìn về phía thần ly nhỏ giọng hỏi ngươi có biết hay không tiếp xuống nên làm cái gì thần ly không có phản ứng nàng chỉ là đem ánh mắt nhìn xem hắn tốt h ra nàng hẳn là cũng không biết nếu là tại ban này g mình có thể nắm tay của nàng để nàng nhìn chăm chú lên mình lý truy viễn cảm thấy mình sẽ thật vui vẻ loại cảm giác này liền như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hòa mỹ đối ngươi sinh ra hô động cùng hô ứng nhưng bây giờ hoàn cảnh này lý truy viễn ngược lại là rất khó có loại tâm tình này vào châu ngồi vào châu ngồi mọi người nhanh ngồi vào vị trí t ố t ngồi ngồi nhanh ngồi có người thu xếp rơi vào tòa lúc này an toàn nhất lựa chọn chính là h ợ p quần chúng ta đi tìm địa phương ngồi đi lý truy viễn nói với tần ly một tiếng sau đó nắm tay của nàng đi hướng một trường chỉ có một đứa bé trai ngồi cái b à n ai ngờ vừa mới chuẩn bị ngồi xuống đã nhìn thấy tia tiểu nam hải lập tức túi người đem ghế dài tre hô đây là ta che t ò a đây là ta che t ò a ba ba mụ mụ của ta ra ra mãi mãi đại bá nhị b á bọn hắn lập tức sẽ tới các ngươi không thể ngồi đây là gặp được sớm che t ò a nếu không phải đứa bé trai này trên mặt son phấn nặng nề đến xem xét chính là người giấy biến đồng tử lý truy viễn cũng hoài nghi hắn là hộ tử hoặc là thạch đầu lần trước tại dâu quay nón nhà lúc ăn cơm hộ tử cùng thạch đầu cũng là sớm đi cho các ca ca chiếm t ò a cái này thần sắc ngự a khí tư thái cơ hồ giống nhau như lúc trẻ con con à, trẻ con con a nơi này có hai cái chống không ngồi chỗ này đi dạng này chúng ta bàn này liền đầy sắt vách bàn một vị người mặc áo liệm lao ra ra chủ động chào hỏi được rồi ra ra lý truy viễn lập tức lôi kéo tần ly đi vào bên này hắn sau khi ngồi xuống gặp tần ly còn đứng chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở ngồi nha t ầ n ly không nhúc ních vẫn như cũ đứng đấy lý truy viễn chỉ có thể đưa tay bắt lấy eo của nàng hướng xuống phát lực nàng ngồi xuống bất quá tại mình tiếp xúc nàng phần eo lúc lý truy viễn cảm giác được nàng lại một lần bắt đầu run r à y chờ mình buông tay ra về sau nàng lại bình phục túi đầu nhìn thoáng qua còn bị mình nắm tay lý truy viễn đại khái rõ ràng đây cũng là nàng trước mắt có thể tiếp nhận trình độ lớn nhất trẻ con con a nhà các ngươi đại nhân đang ở đâu áo liệm lao ra ra mở miệng hỏi hắn ngữ khí rất hiền hòa nhưng loại này t r a n g dung lại hiền hòa người đều sẽ nhìn rất q u ỷ dị lý truy viễn ông bà của ta tại phòng bếp hỗ trợ đâu để cho ta mang theo mội mội tới ăn trước a dạng này a ha ha ngay sau đó áo liệm lao ra ra lại nhìn về phía thần ly nha đầu này dáng r ấ p thần văn mấy tuổi a thần ly không có phản ứng hắn lý truy viễn rõ ràng coi như nàng nguyện ý phản ứng cũng trả lời không được bởi vì nàng hẳn là nghe không hiểu nam thông nói l i ê u n ã i n ã i một nhà ở tại thái g i a nơi này lưu di tần thúc giúp thái g i a làm việc nhưng căn bản không cùng cùng thôn nhân có cái gì giao lưu ngay cả bọn hắn nói chuyện với mình lúc dùng đều là tiếng phổ thông càng đừng đề cập thích cả ngày ngồi tại canh cửa phía sau không nhúc nhích tần ly cũng may nàng không nói lời nào cũng rất tốt nếu là nàng mở miệng nói ra tiếng phổ thông ngược lại sẽ dẫn tới càng nhiều hiếu kỳ hỏi thăm cái này mấu chốt nhiều lời nhiều sai g i a g i a mội mội ta mười tuổi nàng khi còn bé phát sốt không có kịp thời đưa vệ sinh viện cháy hỏng đầu góc nghe không lớn gặp cũng nói không được bảo lý truy viên cô ý nói đến rất lớn tiếng để toàn bàn đều có thể nghe được lúc này g quan cái thứ áo liệm lao ra ra lại đối lý truy viết hỏi người bao lớn a tam mười một tuổi lý truy viết nhiều báo cáo láo một tuổi mặc dù thực tế tần ly liền so với mình nhỏ một tháng nhưng mình khẳng định không thể nói mười tuổi hai người nhìn không hề giống s o n g bào thai mụ mụ cũng không có khả năng một tháng sinh hai thai đến lúc đó đừng lại kéo ra một cái là người không vợ ba ba mang tới một cái là quả phụ mụ mụ mang tới tạo thành hai cưới gia đình như thế toàn bộ cái bàn thảo luận đến khẳng định sẽ càng khởi k ị n h nói không chừng sắt vách bàn người cũng sẽ gia nhập vào đi học a lên năm thứ tư a vậy ngươi mụi mụi đâu mỗi mụi không có đi học đâu liền cả ngày lợi trong nhà ngồi cũng liền hôm nay a n tịch mới mang nặng ra ừ n áo liệm lao ra ra không còn tiếp tục hỏi tới ngược lại đi cùng ngồi cùng bàn những người khác nói chuyện tiếm lý truy viễn cũng rốt c ụ c đ ạ t được chỉ chốc lát ta b ì n h hắn nhìn một chút ngồi tại bên người mình t ầ n ly tiến tới nhỏ giọng nói đừng sợ có ta ở đây đây không phải sung xoe mà là trần an nói bóng gió chính là người an ổn một điểm không muốn bạo thần ly quay đầu cũng nhìn về phía lý truy viễn lý truy viễn tại ánh mắt của nàng bên trong nhìn không thấy cảm xúc sau đó thần ly lại quay đầu lại tiếp tục n là người lý truy viễn cảm thấy nàng hẳn là có thể nghe hiểu được dù sao nàng có thể tự mình ăn cơm cũng không phải là không có sinh hoạt tự gánh vác năng lực mà lại nàng còn có bệnh thích sạch sẽ mỗi lần cơm nước xong xuôi l i ế u mãi mãi đều sẽ giúp nàng lau sạch sẽ lúc này rảnh rỗi lý truy viễn bắt đầu chú ý tới thức ăn trên bàn hiện tại bảy biện đều là món ăn ngội tố thành hình trụ rau trộn rau cải xôi trứng mối đậu hũ xào cụ lạc mở ra bảy bàn trứng vịt mối thuần ăn mặn liền hai đạo theo thứ tự làm ặ n thịt cùng thịt kho tàu nhỏ xương sườn bất quá cái này hai món ăn lượng đều rất nhỏ còn tốt cắt đến cũng nhỏ đủ tất cả bàn người một người hai đũa cái này sơn kho vừa vặn bầy ở trước mặt mình là lạch ăn miệng mà ngọt lại không lần trước ăn thì lúc lý truy viễn đối món ăn này ấn tượng rất sâu sắc nhưng bây giờ nhìn thấy cái này đồ ăn hắn lại không mảy may muốn ăn có trời mới biết cái đồ chơi này đến cùng là cái thứ gì lúc này chuyển đến tiếng ca hát phu cận cái bàn người đều hướng bên kia nhìn lại không ít người còn đứng đứng dậy lý truy viễn cũng nghiêng người nhìn lại vị trí tại b à n tiệc trung ương một khối nhỏ khu vực trống trải đứng nơi đó một nam một nữ bên cạnh còn có một cái lao đầu cầm nhạc khí một nam một nữ kia mặc h í bảo trên mặt trang phong phú hơn tại g â y má phấn đỏ trên cơ sở còn nhiều g a càng nhiều kéo dài cùng khoa trương ở bên cạnh lao đầu nhạc khí phối hợp xuống nam trước hát lên phối hợp một chút tứ chi động tác về sau nữ lại tiếp tục hát lý truy viễn biết đây là nam thông bản địa hí loại đồng t ử hí lý duy hắn cùng thôi quế anh từng mang mình đi đầu thôn đập tử bên trên nhìn qua nên h í khúc đặc thù là giọng hát quái lệ kỳ lạ cao v ú t bi thương có đả kích cường liệt lực đối ngoại địa người mà nói chính là cực kỳ khó nghe lúc ấy lý truy viễn cũng là vừa tới nam thông đối bản phương nôn còn tại học tập quen thuộc giai đoạn lúc ấy lý duy hắn thôi quế anh nghe được như si như say mà lý truy viễn thì cảm thấy ma âm lọt vào thai thống khổ gì thường lần này cũng giống như vậy toàn bàn cùng phụ cận người đều nghe được rất đầu nhập lý truy viễn lại lần nữa nhìn về phía tần ly có tốt nàng không có gì phản ứng chương chín ba chương không chín ba nương theo lấy biểu diễn có người cầm rổ bắt đầu cho các bàn phân phát đũa có các chuyên gia cầm g ấ m cùng xì dầu đến đổ vào trong đĩa mỗi bàn sáu cái đĩa bình thường hai người dùng chung đến mạnh trẻ con ăn áo liệm da da kẹp lên một khối xương sườn để vào lý truy viễn trong chén tạ ơn da da ăn a đừng nhìn được rồi già da ngươi cũng ăn ừng gâu n è o lúc này lý truy viễn phát hiện dưới bàn cơm mặt chạy tới không ít m è o cùng chó chân mình hạ cách đó không xa đang có một con lý truy viễn kẹp lên sương sườn thừa dịp người khác không chú ý lúc đánh xuống đi phía dưới con chó kia lập tức i ê u lên bắt đầu ăn sau đó vị này n h i ệ tình t áo liệm ra ra cho mình kẹp đồ ăn lý truy viễn đều như vậy ném đến dưới bàn rất nhanh phía bên mình liền tụ tập rất nhiều m è o chó những ngày m è o chó lý truy viễn kỳ thật đều rất nhìn quen mắt ban ngày đang thắt giấy đống bên trong gặp qua nhưng lúc đó bọn chúng cũng không có hiện tại như vậy linh động cũng tốt t á áo liệm ra, ra trẻ con ngươi gọi ngươi mội ăn à nàng ngồi không không có chút nào ăn lý truy viễn chỉ có thể quay đầu ý tứ một chút muội muội người ăn a ai biết vừa nói xong t ấ n ly liền cầm lên đũa bắt đầu gắp thức ăn nàng kẹp ba đua đặt ở trước mặt mình trong chén sau đó t ú i đầu xuống hé miệng không phải người thật ăn a lý truy viễn vội vàng lôi kéo tay của nàng t ấ n ly nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía lý truy viễn lần này trong ánh mắt của nàng lại có tâm tình mặc dù rất yếu ớt lại thật sự có là nghi hoặc lý truy viễn chỉ có thể đem miệng tiến đến bên tai nàng ân hai minh muội nói điểm thì thầm cũng rất bình thường chớ ăn cho ăn phía dưới động vật tân ly c ú i lầu xuống nhìn thoáng qua phía dưới một đám mèo chó sau đó đứng người lên trực tiếp bưng lên trên bàn một bản đồ ăn nhìn điệu bộ này là dự định trực tiếp một mâm đ ổ x u ố n g y loại này trực tiếp r ử a chén đĩa cử động lập tức dẫn tới trên bàn những người khác bất mãn n h ư mày lý truy viên đành phải đứng người lên đoạt lấy đồ ăn bản lại thả trở về người giáo dục nói mội mội à đây là mọi người cùng nhau ăn ngươi cũng không thể lòng tham cũng không tất cả đều là ngươi gặp lý truy viên nói như vậy trên bàn đại nhân sắc mặt dễ nhìn rất nhiều không ít người mở miệng nói nàng thích liền cho nàng ăn nha không có chuyện gì đĩa liền thả nàng trước mặt nha lý truy viễn không chết tay cầm đầu không thể dạng này dạng này không phù hợp quy củ phanh ba bên ngoài truyền đến thả pháo kép thanh âm phụ cận trên bàn tiểu hài tử bắt đầu bịt lấy lỗ thai kêu lên pháo kép liên tiếp thả mười cái chờ cái cuối cùng kết thúc lúc toàn bộ hội trưởng s ắ c điệu toàn bộ tối xuống dưới trên bàn những người khác đột nhiên liền bất động sắt vách bàn cũng không động đậy nữa mọi người toàn bộ ngồi so tải một chút thẳng t ắ p mắt nhìn phía trước mặc dù không biết làm sao vậy nhưng lý truy viễn vẫn là vội vàng học cái dạng này làm khoe mắt liếc qua liếc nhìn bên cạnh thân tần ly ân nàng không cần học nàng chuyên nghiệp ngoài cửa có một cái lao thái thái tại một đám đồng nam đồng nữ trên trước dưới đi đến nàng vừa xuất hiện toàn bộ hội trường không khí đều trở nên có chút ngưng trệ xuyên thấu qua đầu người ở giữa k h ẽ hở lý truy viễn nhận ra nàng tới là ngày đó tại lưu kim hà nhà mình trong n g ọ n g nhìn thấy cái k i a từ ngưu phúc cóng lao thái thái nàng tại sao lại ở chỗ này mình nhớ rõ ràng ngưu phúc rời đi thái ra nhà lúc là còn lưng lao thái thái thân thể có chút còn xuống nhưng tinh thần đầu rất tốt mà lại tốt có chút dị t h ư ờ n g hai trong mắt bên trong đều nổi lên lục quang trên mặt càng là nhiều hơn một t ú n t ú n mảnh lung lông mặt khác giống như có mấy cây hát tuyến đầu tại trên mặt nàng lại giống là trống giống mọc da hát sợi dâu giống như một t r ư ơ n g mặt mèo lao thái thái đi đến bên dưới sân khấu kịch chủ bên cạnh bàn đ ố i bốn phía cười nói ngày hôm nay là sinh nhật của ta mọi người nể tình tới nhưng nhất định phải ăn ngon uống ngon à, ha ha nàng vừa nói xong nguyên bản ngầm hạ đi sắp điệu một lần nữa hồi phục lại xinh đẹp vừa mới còn thẳng tắp khô tọa tất cả mọi người rất tự nhiên lại bắt đầu gắp thức ăn ăn cơm nói chuyện phiếm lý truy v i ê n cảm thấy may mắn mình cùng tần ly chỗ ngồi vừa vặn tính lửa đưa lưng về phía vị kia lao thái mà lại ở giữa cách mấy bản bọn hắn là hài từ cái đầu lại nhỏ hẳng là sẽ không bị trông thấy. nhưng vừa còn tại bản thân may mắn đây đảo mắt đã nhìn thấy lao thái thái k i a thế mà bưng chén rượu lên bắt đầu chịu bàn mời rượu mình nhận ra nàng k i a nàng khẳng định cũng nhận ra chính mình đây cũng là nàng n g ộ n không lý truy viễn hiện tại cảm thấy hoàn cảnh nơi này đã không thể đơn giản dùng m ộ n g để hình dung mình cùng tần ly rất có thể ở vào một loại khác đặc thù hoàn cảnh bên trong cũng mặc kệ như thế nào mình không thể bị nàng trông thấy lao thái thái mời rượu rất nhanh nói mấy câu liền đ ố i một bàn người cùng một chỗ kính một chén tiếp tục như vậy không bao lâu liền muốn đến mình bàn này lý truy viễn lúc này đối tần ly lớn tiếng nói cái gì người nghĩ mãi mãi rồi thần ly quay đầu nhìn xem hắn lần nữa mắt lộ ra nghi hoặc lý truy viễn cô ý dùng tay tại đáy bàn đi lên vỗ vỗ lúc này toàn bộ bàn ăn đều rung động mấy lần không ít người vừa kẹp lên đồ ăn lại rơi xuống trở về ai m u ộ i m u ộ i ngươi đừng làm rộn chúng ta đang lúc ăn cầm đâu chính ngươi không ăn đừng ảnh hưởng đến người khác thần ly trong mắt nghi hoặc sâu hơn lý truy viễn mặt hướng trên bàn những người khác nói xin lỗi xin lỗi muội muội ta nơi này hắn vừa chỉ chỉ mình chán mọi người cũng đều lộ ra vẻ đã hiểu đầu góc cháy học nhà làm ra cái gì không hợp với lẽ thường hành vi đều là bình thường lý truy viễn kéo tần ly rời đi bản tốt à ta dẫn ngươi đi tìm mãi mãi ai thật sự là chịu không được ngươi ta còn không có ăn no đâu lập tức lý truy viễn liền lôi kéo tần ly hướng phía cửa đi tới nhưng vừa tới gần liền nhìn thấy bên ngoài đứng đấy một loạt mặc tiểu cũ gia đình phục nam bọn hắn có đang t á n gấu có tại sẽ pháo kép kích nổ mặc dù riêng phần mình đều có việc tại làm lại sắp xuất hiện nơi cửa tất cả đều không ở từ nơi này đi là không thể nào mà lại lý truy viễn quan sát được nhìn lao thái thái kia tư thế người thật giống như không có ý định cũng chỉ kính một vòng nếu là tiếp tục lưu lại nơi này dù là càng không ngừng bịt mắt cho tìm cũng rất dễ dàng bị nàng chú ý tới đảo mắt bốn phía một cái đi lầu hai đầu bậc thang đã không có bây giờ còn có thể tránh khu vực liền chỉ còn lại góc tây bắc nơi đó thông hướng chính là phòng bếp giờ phút này nơi đó cũng có xào rau thanh â m chuyển ra lý truy viễn lôi kéo tần ly hướng về sau trù đi đến trong lúc đó vì không làm cho ngoại nhân chú ý hắn còn không ngừng điệu cỡ trách lấy tần ly ngươi nhìn ngươi nhất định phải náo h tìm lãi mãi thật vất vả ăn thứ thịt nhiều như vậy thức ăn ngon ta còn không có ăn được đâu a gà mái canh muốn lên ngươi hại ta không ăn được đụi gà quả nhiên đoạn đường này tiến lên lúc phụ cận người trên b à n đều riêng phần mình ăn uống vào dưới chân cũng không có bóng ma xuất hiện tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường rốt c ụ c lý truy viên năm tần ly đi vào phong bếp vừa tiến đến đã nhìn thấy một cái lớn chậu nhựa b u ồ n bốn phía chất đống rất nhiều bẩn t h i ể u đĩa bảy tám cái lao n ã i n ã i chính ngồi xổm ở chậu nhựa bên cạnh tay cầm khăn lau tám đĩa chỉ là chậu nhựa bên trong không phải nước mà là hạt cát các nàng là dùng hạt cắt tại thanh tẩy đại táo bên bản buộc lên tạp dề đầu bếp béo ngay tại xào lấy đồ ăn hắn động tác rất thành thạo xem xét chính là lao sư phó nhưng hắn bên người từng cái cái sọt bên trong lấy nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là nhất điệp điệp giấy trắng cái k i a từng cái gia vị bình bên trong thị phóng cũng không phải dầu muối t ư ơ n giấm g mà là các thức thuốc màu. b ê não cạnh còn có một cái thùng lớn, bên một t chỉ gặp hắn trước lên nổi đốt bột não lại đem một trồng giấy trắng đổ vào k í c h xào bên trong lại không ngừng gia nhập các thức thuốc màu cuối cùng lại lớn l ử a thu nước n h ắ c lên nổi lớn giả b à n lúc đổ ra chính là một bản b á n sắc hương vị đều đủ thức ăn mà lại đại táo lên cao dâng lên hòa diễm cũng không phải bình thường màu sắc yếu ớt lục lục giống như là quỷ hỏa mảnh trẻ con mà muốn chơi đi ra ngoài chơi Đừng ở không ta đã muốn làm đầu bếp làm đầu bếp tốt bao nhiêu à có thể ăn được tốt bao nhiêu ăn còn có ta đầu góc đần thành tích học tập tranh lệch họ không đi vào học tập tranh lệch à vậy thì phải tranh thủ thời gian học cửa tay nghề bằng không về sau đến chết đói chương chín bốn chương chín bốn ngươi thật thật là lợi hại a và、wow, là làm như thế à, ngươi quá lợi hại ta ngay tại bên cạnh nhìn xem không cho ngươi thêm phiền phức béo sư phó không có đồng ý nhưng cũng không có lại đ u ổ i người lý truy viện t h ì tại đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại tán dương một chút t i ệ n thể hỗ trợ đưa cái đ ĩ a tục điểm thuốc màu kỳ thật loại này tán dương thật rất trái lương tâm dù sao cái này đầu bếp mặc kệ làm cái gì đồ ăn đều là bột nhau giấy trắng thuốc màu một mạch trong n ồ i quái nhưng nhìn xem từng đạo thành phẩm đồ ăn cứ như vậy ra nổi cảm giác vẫn là rất kỳ quái cứ như vậy đứng hồi lâu bên ngoài có người lên chuyển đầu phê kết thúc hai t ố t t h ừ a n g tọa sau đó càng nhiều bẩn đĩa được đưa tới trải qua lão mãi mãi nhóm hạt c ắ t t ẩ y lễ lại bị đặt ở đầu bếp bên này nạp lại đồ ăn lên trước nhất vẫn là món ăn ngội u món ăn ngội u có đồ ăn ngội u sư phó béo sư phó có thể nghỉ ngơi một chút hắn lấy t r ư ớ c lên trên cổ treo khăn mặt lao v ệ t mồ hôi sau đó từ bên cạnh cầm lấy hai khối ra h ổ thịt mình ăn một khối về sau lại đem một khối đưa cho lý truy viễn đến ăn không được không được ăn nha không nên khách khí ta vừa đã ăn nó rồi lý truy viễn cảm thấy có thể là mình trước đó khen qua phát hỏa dẫn đến hiện tại béo sư phó quá phận nhiệt tình nhưng mà ngay tại mình lần thứ hai cự tuyệt về sau béo sư phó thần s ắ c đ ố n g nhiên lạnh xuống lý truy viên chú ý tới chân mình hạ xuất hiện bóng ma mà lại từng bước quyết tán bên cạnh b ả y b à n đồ ăn m ộ i sư phó cùng rửa chén lao lại nại nhóm cũng đều đem đầu quay tới nhìn mình Hiện nhiên, hải thể cự tuyệt một khối thịt chỉ thể phó khối thịt, mình, nhấm nơi viên miệng tuyệt năm nay nào lớn. trong đón này trong bên nuốt bên đầu đắc đó đưa truy sau một bên nuốt, một bên lộ ra một tay, lấy vào béo có có cự có tử bất từ Lý l dĩ, sư béo sư phó trên mặt lộ ra t i ế u dung phía dưới bóng ma bắt đầu rút về chung quanh những người khác thì tiếp tục làm việc lục à muội muội giày của ngươi làm sao hỏng ngươi làm sao không cẩn thận như vậy đây là ngươi giày mới ta nghĩ m ặ c mới cũng không có chứ nhìn trở lại mụ mụ không n ỡ đánh ngươi nói lý truy viễn ngồi sổm xuống, xuống làm bộ giúp tần ly xử lý giày kỳ thực vụ trộm đem miệng bên trong khối thịt kia phun ra lặng lẽ để xuống đất sau đó đưa tay bắt lấy tần ly chân trái mắt cá chân để nàng giơ lên g ẫ m tại khối thịt kia bên trên hắn không phải không nghĩ tới dứt khoát đem khối này thịt nuốt vào được cùng lắm thì coi như ăn chút giấy cũng không coi là nhiều lớn một chút sự tỉnh nhưng vấn đề là thịt này vừa và o miệng một c ố đặc thù khó mà miêu tả buồn nôn cảm giác liền đánh tới bay thẳng mình chán trong dạ dày cũng bắt đầu có rút p h ả n phất mình đang lúc ăn tuyệt đối không thuộc về mình đồ ăn đứng người lên về sau lý truy viễn bắt đầu hít sâu ý đồ sớm một chút thoát khỏi lúc trước loại kia mánh liệt cảm giác khó chịu tần ly thì cúi đầu xuống nhìn về phía mình chân thân thể của nàng bắt đầu run r à y lý truy viễn suy đoán nàng hẳn là cảm thấy mình dậy bị làm ô h u cầm tay của nàng lý truy viễn thân thể hướng nàng n í c h lại gần dùng một loại mọi mệt ngữ điệu nhỏ giọng nói ra van tân ly ngầm đầu dần dần không còn r u n dày cũng không có đem mình d ậ y từ mấy thứ bẩn thịu bên trên dịch chuyển khỏi nhìn n à n g bộ dạng này lý truy viễn trong lòng thế mà sinh ra chút ít cảm động nhưng cảm động còn không có tiếp tục bao lâu đoán chừng bị thật khen xốp giòn sướng rồi béo sư phó lại xuất ra một cái lớn đùi gà đưa tới đến trẻ con ăn đùi gà lý truy viễn không có do dự lý truy viễn tiếp xuống cắn một miệng lớn cười nói đùi gà thật là thơm ăn ngon thật béo sư phó ha ha ha ha a muội ngươi trên váy chỗ nào phá cỏ tràn ăn dầu thật là không có chút nào biết chân quý quần áo mới c h ắ A khoang miệng phát khổ chán mê muội trong dạ dày có rút đến từ quá chú tâm buồn nôn cảm giác bài xích kém chút để lý truy viễn không có thể đứng nếu không phải tay tranh thủ thời gian chống một chút hắn thật khả năng liền nằm trên mặt đất nhưng hắn cuối cùng vẫn dựa vào ý trí lực rất là miễn cưỡng đứng người lên Cái này đồ ăn, đồ m ì rốt h t cuộc ũ hắn trông thấy béo sư phó từ trong nồi đổ ra n g ọ n bánh trôi canh đây là bên này bàn tiệc đậu ngọt là kết thúc công việc đồ ăn món ăn này đi lên liền mang ý nghĩa bàn tiệc kết thúc lý truy viên trong lòng chấn động nhéo nhéo tần ly tay t u t sắp kết thúc rồi ai biết đúng lúc này lao thái thái thanh â m từ cửa phòng bếp chuyển đến thật sự là vất vả đám thợ cả để các ngươi thụ m ệ n h nhọc thật sự là băn c o n a lý truy viên căng thẳng trong lòng lập tức lôi kéo tần ly đi đến bếp lò phía sau ngồi xuống mượn bếp lò cùng béo sư phó thể trạng ngăn trở cửa phòng bếp trôi ánh mắt béo sư phó lao ma ma sống lâu trăm tuổi thọ sánh nam sơn a ha ha ha ha ha cũng không h ư n g sống lâu như thế a sống quá lâu gây t ử tôn bối phiền đây này sao lại nói như vậy à nhà có một già như có một bảo nhà ta ước gì ta bản thân lão nương sống đến một trăm tuổi đầu mẹ ngươi có người đứa con trai này là có phúc nhà ta mấy cái kia cảm thấy ta sống đến lâu sẽ hút con cháu phúc sẽ cho trong nhà gặp nạn đây đều là cái gì nói nhảm nào có nói như vậy nhà mình lao nương thật không phải thứ gì ai không nói bọn hắn bọn hắn cũng không nhất định là sai ta cũng giả không có gì dùng lưu trong nhà cũng là phí lương thực để bọn hắn nhìn xem không thoải mái c h ắ c không được ngày hôm nay không nhìn thấy ngươi hai đứa con trai kia ngươi kia khuê nữ cũng không đến t ừng không đến đâu thật là lao nương mừng thọ cũng không tới quá không ra gì không quan trọng không quan trọng qua mấy ngày ta liền đi tìm bọn hán ha ha ha ha ha, ha, ha. h a h ắ h ì hì lao thái thái tiếng cười bỗng nhiên từ bình thường dần dần trở nên lanh lảnh mà lại thanh em này cũng trước t r ư ớ c bếp lò bên ngoài dần dần trở nên phiêu hốt đến cuối cùng càng ngày càng gần cũng càng ngày càng rõ ràng cuối cùng tựa hồ liền như ngừng lại đỉnh đầu của mình ngôi s ồ n trốn ở trên đất lý truy viễn chậm rãi n g n g đầu liền cùng mình giữa mặt cách mấy cm chỗ là một t r ư ơ n g mặt mèo lao thái thái mặt mình có thể thấy rõ ràng trên mặt nàng dày đặc n u n g lông cũng có thể đếm ra trên mặt nàng sợi dâu dễ số hàm răng của nàng dài nhọn đến mở n ô i đều đã rất kh mà kêu một đôi t r ò n g mắt màu xanh lục bên trong thì tràn đầy treo tước mảnh trẻ con ngươi ở chỗ này nha chương mười một chương mười giờ phút này lý truy viễn cảm thấy mình tựa như là bị một chậu nước đá cho vào đầu r ộ i xuống toàn thân lâm vào lạnh bớt trong tháng chốc phản phất linh hồn của mình đều bị dọa đã xuất thân thể mà sở dĩ không có bị dọa ra ngoài là bởi vì nơi này không phải hiện thực thân thể của hắn không ở nơi này chạy lý truy viễn năm tần ly tay nâng thân liền chạy nhưng còn không có chạy ra mấy bước lúc trước đám kia còn tại cầm hạt cắt rửa chén lao nại nại nhóm liền đồng loạt đứng tại trước mặt chặn đường đi các nàng kia nhìn như khô q u ắ t cao tuổi thân thể mặc cho lý truy viễn làm sao đầy cùng đụng đều lù lù bất động trong tuyệt vọng lý truy viễn trong đầu xuất hiện suy nghĩ lại là chắc không được thái g i a đâm giấy sinh ý tốt đâu dùng tài liệu chế tác s á t thực bày ở nơi này kỳ thật xông vào vốn là không có hy vọng bởi vì hắn còn nhỏ căn bản là không có cái gì lực lượng thái g i a cùng lưu kim hà những cái này thủ đoạn hắn một cái cũng không biết hắn nguyên bản cảm thấy mình có thể dựa vào ẩn nút phương thức đem cái này khởi sự kiện cho né qua đi hắn cũng cơ hồ liền muốn thành công nhưng lại vì ở lâm môn một ước hắn xoay người nhìn về phía mặt m ặ o lao thái ép buộc mình tỉnh tá sau đó trong đầu bắt đầu nhanh chóng hồi ức có hay không có thể cần dùng đến tri thức cũng không cần quá phiền phức tìm kiếm bởi vì hắn chỉ nhìn một bộ sách vẫn là cái cấp độ nhập môn bách khoa sách còn chỉ nhìn b ố n quyển thật là sách đến lúc dùng mới thấy ít nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nếm thử dùng đã có tri thức điểm tới cứng rắn dựa vào kết quả thật đúng là để lý truy viễn tìm được một cái tựa hồ có thể đối được hào giang hồ trí quái lục q u y ể n thứ ba thứ một ư ơ i hai thiên bên trong liền ghi lại một loại đặc thù chết ngược lại thi yêu mang theo cực sâu hoán niệm người trong nước trôi nổi lúc tiếp xúc đến đồng dạng mang theo tà huế khí hơi thở một loại nào đó thi thể đ ộ n vật d hai tư dùng tạo thành một loại giống người mà không phải người giống như yêu không phải yêu q u ỷ dị tồn tại loại này chết ngược lại sẽ có được một chút năng lực đặc thù t h như trong sách nêu ví dụ cỗ kia thi yêu địa điểm ngay tại đông bắc trường bạch sơn một vùng là người cùng hoàng đại tiên kết hợp có thể bố trí mê trướng mê hoặc nhân tâm cuối cùng vì chính đạo tiêu diệt về phần nơi này chính đạo chỉ là cái gì lý truy viễn không rõ ràng hắn cảm thấy cũng không cần thiết đi rõ ràng bởi vì mỗi một t i ê n chết ngược lại kết cục đều là vì chính đạo tiêu diệt có phải thật vậy hay không bị diệt là bị môn nào phái nào là hòa thượng đạo sĩ lạt ma thuật sĩ hết thể cũng không đáng kể Viết tay y q u ể nhưng s á c này t lão thái thái này y phục trên người sạch sẽ tóc xám trắng xóa tung làm gì đều không có cái quỷ nước nên có giá vẻ nhỏ hoàng anh loại kia toàn thân trên dưới ướt dũng mới là tiêu chuẩn khuôn mẫu lý truy viễn cảm thấy hẳn là siêu cương mặt mèo lao thái thu hồi nhô ra đầu nàng túi người đưa tay nhặt lên trên đất một khối da hổ thịt cùng một cái đùi gà nàng là thông qua trên đất hai cái này mới phát giác được không thích hợp bởi vì cái này không phù hợp nàng trong ngộng một mạc nhận biết quen thuộc tốt bao nhiêu ăn uống a sao có thể như vậy lãng phí lương t h ự c đâu đây là m u ố n bị sau cùng cái từ kia bị mặt mèo lao thái ngừng lại hiển nhiên lấy nàng hiện nay thân phận nói kia hai chữ mới thật sự là kiếm kỵ nàng hé miệng không để ý bẩn đem khối thịt kia cùng đùi gà để vào trong miệng nhấm luất rất là hưởng thụ say mê ta khi đó nếu là có một bát bổng từ cháo tốt biết bao nhiêu a trong mắt của nàng toát ra hồi ức kia là co quắp tại trên giường nhìn qua đóng chặt cửa lúc mình trong thời gian rất lâu lớn nhất tử nghiệm thậm chí là hy vọng xa vời thế nhưng là kết quả là nàng lại không có thể đợi được một hạt gạo một n g nước mặt mèo lao thái lần nữa nhìn về phía lý truy viễn cũng không có đợi nàng mở miệng lý truy viễn trước hết mở miệng nói bà nội khỏe chúc ngài sinh nhật vui vẻ mặt mèo lao thái một tiếng này chúc thọ đem thi yêu đều cả trầm mặc thật lâu mặt mèo lao thái vươn tay tìm được lý truy viễn trước mặt lý truy viễn chú ý tới đối phương trên mu bàn tay cũng coi nhung lông mà lại móng tay rất dài bưng đầu bén ọ không có né tránh lý truy viễn mặc cho tay của đối phương mò tới trên mặt mình quen thuộc khối băng thoa mặt cảm giác lại lần nữa xuất hiện là mình ngày đó tại lưu kim hà trong thính đường giống nhau như lúc cảm giác n ã i n ã i ta là phát hiện ngươi cái này mảnh trẻ con không riêng dáng d ấ p tuấn đầu óc cũng tốt khiến cho rất ta ngày ấy ta kia đại nhi từ lúc sắp đi ngươi là cố ý để hắn đi bên cạnh ngươi rửa tay để cho n ã i n ã i ta từ trên người ngươi rời đi về trên người hắn đi đúng không ta là sợ n ã i n ã i quên đường về nhà thật sao cũng là cảm thấy ngài càng quen thuộc hắn đến có ngài không mặt mèo lao thái ngón tay t r ư ợ t xuống đến lý truy viễn trước ngôi hiện tại ta càng ưa thích mảnh trẻ c o n m à đến cóng ngay sau đó mặt mèo lao thái lại nhìn về phía đứng tại lý truy viễn sau l ư n g tần ly thật là một cái đẹp mắt mảnh n h a đầu lý truy viễn giới thiệu nói nàng đầu góc có vấn đề không biết nói chuyện tính tình còn không tốt động một chút lại cắn người a phải không c h ắ c không được ban g à y trông thấy nàng lúc nàng an vị ở nơi đó không động chút nào ai đáng tiếc dạng này một cái đẹp mắt mảnh n h a đầu nói mặt mèo lao thái lại đem đ ư c chú ý đặt ở lý truy viễn trên mặt mảnh trẻ con mãi mãi ta là thật thích ngươi ngươi liền bồi bồi nãi nãi đi n g à i không phải có. lý truy viễn lập tức ý thức được cái gì. Sửa lời nói. Tốt. Ta bồi mãi mãi. Hắn vốn muốn nói ngài không phải có cháu mình à, nhưng đây không phải hết chuyện để nói ă mặt mèo lao thái cười gật gật đầu. đ ố i bản sư phó đám người nói tất cả mọi người vất vả chúng ta cùng một chỗ ăn đi. theo nơi đó quen thuộc xử lý tích lúc đầu phê hai tốt ăn xong n h ữ n g khách nhân đều c h i ê u lại xong cuối cùng lại đưa một hai bản để đầu bếp cùng làm giúp cùng người trong nhà ăn. được rồi lao ma ma bản sư phó cùng lao mãi mãi nhóm khôi phục sinh khí bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn cơm mảnh trẻ con mà cũng tới. phân phó xong mặt mèo lao thái quay người liền hướng phòng bếp đi ra ngoài lý truy viễn chú ý tới nàng lưu lại dấu chân bên trong mang theo hình mở nàng trên chân cặp kia dày vải nhan sắc cũng là phá lệ địa sâu hành tẩu lúc không ngừng phát ra k é o kẹt k é o kẹt tiếng vang giống như là chứa đầy nước đây là áp chúng để đến mạnh trẻ con đi ăn cơm bàn sư phó một phát bắt được lý truy với tay đánh gây lý truy viễn suy nghĩ lý truy viễn gặp những cái kia láo n ã i n ã i nhóm không có đi bắt tần ly hiển nhiên là mặt mèo lao thái đối nàng cái này đầu, không, tốt, đầu không có hứng thú hắn cũng liền bông ra tần ly tay quay đầu nói với nàng một tiếng người đi trước không người liền đứng ở chỗ này bất động đi cũng không biết đi đâu mà đi còn không bằng lưu tại trong phòng bếp an toàn dù sao kia lao thai m u ố n là chính mình lý truy v i ễ n bị lộ ra phòng bếp nguyên bản ngồi đầy người bên ngoài hiện tại lộ ra giống như chết tiến t ĩ n h không phải không người vừa vặn tương phản rất nhiều người vai cầy vai một mảnh đen k ị t nhét chung một chỗ lại không người lên tiếng cũng không có mảy may động tác nguyên bản bàn ghế đã được thu sửa lại dựa vào vách tường chất đống nơi này cũng liền còn lại hai nơi hơi chống trải khu vực một chỗ bày biện một bàn t h rượu một chỗ khác thì là ba cái kê h đồng tự hí những người khác tất cả đều vây quanh đứng được lít nha lít nhít đều đang đợi lấy nhìn sau bữa ăn biểu diễn lý truy viễn bị b ả n sư phó kéo mạnh lấy đi đến bên cạnh bàn mặt mèo lao thái đã ngồi tại thủ tọa vồ vô, vô bên người không vị đến mảnh trẻ con ngồi mãi mãi bên cạnh lý truy viễn đành phải đi sang ngồi trong lúc đó cố ý nhìn một chút lúc đến phương hướng lại phát hiện tần lì sừng người hai c h ư ớ c g mười hai thế mà không nghe lời tại trong phòng bếp hảo hảo đợi lại cũng đi theo r a đ ứ n g ở trong đám người ánh mắt chính nhìn xem chính mình người ta không thèm để ý ngươi ngươi làm sao còn muốn hướng phía trước góc đâu mặt mèo lao thái cũng phát hiện cười hỏi nếu không vẫn là gọi nàng tới cùng một c h u ngồi đi không được ngãi mãi nàng đến qua nàng tính tình không tốt sợ người lạ dễ dàng q u ấ y đến tất cả mọi người ăn đến không bình yên ồ vậy sao ngươi còn cùng với nàng hí hàng xóm vậy liền mang theo nàng chơi ha ha ngươi ngược lại là h ả o tâm lặc mặt mèo lao thái tay đặt ở lý truy viễn trên đầu nhẹ nhàng sờ lấy ta những cái này tôn tử tôn nữ khi còn bé cũng đều là ta giúp đỡ mang lúc ấy bọn hắn cũng làm ở miệng một tiếng ngãi mãi đều nhưng sau khi lớn lên lại từng cái hận không thể ta chết sớm một chút đều cảm thấy là ta lao bất tử để bọn hắn lẫn vào không tốt qua không lên ngày tốt lành phát không được tài lý truy viễn yến tính nghe ta làm sao đều không nghĩ ra bọn hắn làm sao lại biến thành như thế khả năng thật sự là lỗi của ta ta sống quá lâu hút phúc khí của bọn hắn có lỗi với bọn họ rồi ta cảm thấy ta còn là chết sớm sớm thác sinh đi cũng là vì bọn hắn tốt mảnh trẻ con con a ngươi nói đúng hay không ngươi nếu là thật nghĩ như vậy làm sao sẽ còn biến thành chết ngược lại theo giang hồ chí quái lục khúc dạo đầu tổng c ơ giản chết ngược lại chính là oán niệm thôi hóa ra tồn tại ngươi không có oán niệm hiện tại sao có thể ngồi ở chỗ này dựa vào tưởng nhập a mãi mãi ngài cũng không thể nghĩ như vậy mẹ ta nói với ta đối mặt x ú t s i n h lúc nghĩ lại mình cùng nếm thử lý giải nó đều là rất buồn cười sự t ì n h Nha! Mụ mụ người nói đến Dừng nói, ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng đến ngọn nguồn vẫn cảm thấy có chút không đành lòng à, dù sao cũng mình nuôi lớn nuôi lớn trẻ con.、Vậy、bọn hắn coi ngài là mẫu thân, đừng ngãi ngãi Trong mắt của ta, bọn hắn dù sao vẫn là trẻ con mà nha, là trẻ con, thật chút, thái phối hợp ha ha, thấy chút lao ta sao sao? của ta, sao Mụ mụ một mặt mèo cảm mẫu mắt mà tóm cười coi rồi lại có có đạo trẻ trẻ trẻ vậy, Vậy là lý. là là là là là là à, dù dù làm sao lại không hiểu được cảm thụ của ngươi đâu nhưng bọn hắn vẫn là như vậy làm đúng a bọn hắn thật ghê tờ ba mặt mèo lao thái trong mắt lục quang bắt đầu nhanh chóng lưu t r u y ề n bén nhọn răng cũng lật ra bờ môi lộ tại bên ngoài mảnh trẻ con c o n a ngươi nói thật đúng q u á đúng n ã i n ã i ta thật sự là h i ế m có ngươi h i ế m có đến không được a lần này là hai cánh tay bắt lấy lý truy với mặt không ngừng nào nặn lý truy viên cảm thấy mặt mình sắp bị đông cứng mãi ngươi nhưng tuyệt đối đừng bông tha bọn hắn mặt mèo lao thái bông tha lý truy với mặt hai tay bắt lấy mặt bàn móng tay ở phía trên lưu lại mười đ không sai ta làm sao có thể bỏ qua bọn hắn đám người kia đơn giản so với chúng ta x u ấ t sinh còn không bằng lý truy viễn so với chúng ta x u ấ t sinh còn không bằng cho nên cỗ này thi yêu chủ đ ạ o người làm mèo a mặt mèo lao thái quay đầu nhìn xem lý truy viễn từng chữ từng chữ nói mảnh trẻ con ngươi nhìn kỹ ta sẽ để cho bọn hắn vì bọn họ làm qua sự tình trả giá thật lớn có thể để cho ta sống nhìn thấy lý truy viễn lập tức phụ hòa nói n ã i n ã i nhất định trong lòng của hắn ngược lại là không có đối với mình phía trên cựu hận dẫn đạo có cái gì cảm giác tội lỗi mình chẳng qua là biết đáp án đi đến lấp giải để quá trình thôi không cần mình dẫn đạo vị này lao thái thái đều sẽ như thế đi làm nếu là mình đi khuyên hắn nghĩ thoáng điểm vậy mình đầu liền muốn trước bị đuổi lúc này bàn sư phó mở miệng hỏi lão ma ma chúng ta bàn này có thể mở không mặt mèo lao thái hỏi người đều đến đông đủ a chỉ chúng ta những người này bàn ra đây này bàn sư phó vào đầu bàn ra liền ngài a ngài những cái kia con cái đều không đến không phải bọn hắn mượn người ta chỗ ngồi bàn băng ghế bắt búa không mời người đến bên t r ê n tịch là không được q u ý củ lý truy viễn mãi mãi bọn hắn không đói bụng bọn hắn đã ngủ không được cầm ý tỉnh bọn hắn này làm sao có thể thành đâu mặt mèo lao thái bỗng trở nên ầm trầm mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lý truy viễn cái này đô i tịch khẳng định phải đem người đều thét lên mới được nếu không chính là mất quy củ cũng bị người phía sau đâm đạo thật không cần mãi mãi ông mặt mèo lao thái một cái tay bóp lấy lý truy viễn cổ đem hắn cả người d ơ lên mảnh trẻ con con a ngươi vừa cái này coi như không con a hhhh giờ phút này lầu hai trong phòng ngủ cái chan chống đỡ ở trên b à n sách ngủ say lý truy viễn mặt lộ vẻ thống k ổ lâm vào ngạt ở mãi t h sai t h sai rồi lý truy viễn hai tay nắm lấy tay của đối phương nhưng làm sao đều tách ra không ra hai chân của mình chỉ có thể không mục đích địa lọt đạp cảm giác tử vong rõ ràng như thế nơi xa đứng tại trong đám người tần ly lông mi bắt đầu nhảy lên thân thể cũng bắt đầu run r u dậy mà lại biên độ chính càng lúc càng lớn ba mặt mèo lao thái buông l ỏ n g tay ra lý truy viễn ném xuống đất thoát ly c h ó i bực hắn bắt đầu từng ngụm từng ngụm địa t h ở dốc nàng vẫn là sẽ giết mình nàng không phải người nàng là thi yêu không lệ là bản tính của nàng lý truy viễn quay đầu nhìn về phía trong đám người tần ly tần ly tại đối đầu ánh mắt của hắn về sau tự a h ồ đạt được một loại nào đó c h â n an chậm rãi lại b u n g xuống hạ đôi mắt thân thể dần dần không còn run r u dậy lâu hai trong phòng ngủ nằm bàn ngủ lý truy viễn trên mặt thống khổ chậm rãi rút đi hô hấp có thể bình phục mặt mèo lao thái mảnh trẻ con liền phải từ nhỏ hào hào dậy n a i n ã i ngài nói đúng lý truy viễn đứng lên một lần nữa đi hướng bên cạnh bàn nếu là cảm thấy dậy không tốt liền phải sớm mà đem hắn cho chết chìm tránh khỏi trưởng thành ngược lại là thành cái không có lương tâm t h i họa ngươi nói đúng a lý truy viễn đem trên bàn một bàn cá kho bưng lên cùng mặt mèo lao thái trước mặt xào cụ lạc đổi một chút vị trí. Sau đó, hắn ngồi xuống gật đầu nói không sai đúng thế ừ m mặt mèo lao thái trên mặt lại lần nữa hiện ra ý cười đưa tay tại lý truy viễn trên cổ dấu đỏ chỗ nhẹ nhàng sờ lên vẫn là ngươi cái này mảnh trẻ con màn g oan vừa mới n ã i n ã i làm đau ngươi rồi sao n ã i n ã i đây là tại giáo dục ta ta hiểu ừ m mặt mèo lao thái nhìn về phía bàn sư phó đi mời người à đem bản ra đều mời đến ăn cơm được rồi chúng ta cái này đi bàn sư phó cùng mấy vị kia r ử a chén lao mãi mãi nhóm riêng phần mình đứng dậy cách cái bản đi h ô người mà khi bàn sư phó đi đến đầu bậc thang nguyên bản biến mất thang lầu lại lại lần nữa xuất hiện hắn chạy chậm đến đi lên trên người thịt m ỡ hất lên hất lên đi vào lầu hai sân thượng hắn đi đến lý tam giang phòng ngủ trước đẩy cửa vào nhìn thấy nằm ở trên giường ngủ cảm giác lý tam giang đến đi an tịch bàn sư phó đi đến bên giường đưa tay bắt lấy lý tam giang cổ tay tiếp xuống hắn sẽ đem người này hồn phách cho lôi ra đến mang đi an tịch nhưng mà đột nhiên bàn sư phó chỉ cảm thấy mình hoàn cảnh chung quanh phát sinh và mẹo nguyên bản đứng tại trong phòng ngủ hắn bây giờ lại xuất hiện ở một tòa trên quảng trường bốn phía là nguy ngã cung điện ngay sau đó hắn đã nhìn thấy tại phía trước mình có một người mặc màu trắng lô rách lớn quần c ụ c lao đầu nhi ngay tại phía trước nhất dẫn một đám cương thi tại nhảy nhót lao đầu nhi nhảy một chút sau lưng cương thi cũng tập thể nhảy một chút lao đầu nhi một chút mất tập trung lúc rơi xuống đất không có đứng v ữ n g sau lưng cương thi cũng tập thể tới lần lảo đảo bạn sư phó bị tình cảnh này d ò đến trực tiếp khôi phục nguyên sắc mặt như giấy sắc vừa lúc vào lúc này sắp xếp sau cùng một đầu cương thi phản ứng chấm nhất ngã s ắ p xuống mặt của hắn nhìn về phía sau lưng cũng liền nhìn thấy đứng ở nơi đó bản sư phó đầu này cương thi giống như là nhìn thấy một cái những thứ mới lạ đối bạn sư phó liền mẹ tới bàn sư phó lập tức bắt đầu chạy cương thi bắt đầu truy ông bàn sư phó xuất hiện ở bên giường về tới phòng ngủ hắn đưa thay sờ sờ mặt lấy ra nặng nghề phấn nghị tử đây là dọa đến trang dung đều rơi mất đông sàn nhà đ ỗ n g nhiên run lên giống như có một tôn quái vật khổng lồ rơi xuống đất đến mảnh trẻ con con à, bọn hắn đi gọi người chúng ta trước hết ăn mặt mèo lao thái đưa tay nắm một quý hoa q u ả khô đặt ở lý truy viễn trước mặt lý truy viễn mặt lộ vẻ khó xử thứ này hắn thử qua đừng nói ăn thả miệng bên trong đều không tốt qua ăn lao thái thái ngữ liệu để ép xuống lý truy viện chỉ có thể cầm lấy một viên nuốt n g ụ m nước bọt đưa nó đưa vào miệng bên trong trong chốc lát một c ô mãnh liệt buồn nôn buồn nôn cảm giác đánh tới nhưng nhìn xem lao thái thái t h ầ n s ắ c hắn chỉ có thể đưa tay che miệng của mình phòng ngừa mình v h u n ra ừng thật ngoan mảnh trẻ con con à, cái này đúng mặc kệ lúc nào cũng không thể không t r â n quý lương thực mãi mãi ta à đ ờ i này trước giải phóng chịu đói sau giải phóng một cái quả phụ nuôi ba hải tử chịu đói hải tử sau khi lớn lên càng lá chết đói cho nên à, mãi mãi là thật biết lương thực quý giá a Lý truy chỉ có thể một, một u la không... đôi n trường hoa rơi xuống đúng lúc nện chúng ở bản sư phó trên thân trực tiếp đem hắn dâm đến nổ tung thành một đống giấy vụn cùng tây gỗ a sâm nhiên hầu âm vởn quanh toàn bộ tích sảnh để trong này nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống lý truy viễn cầm đầu vô cùng ngạc nhiên mà nhìn trước mắt đ ố n g nhiên xuất hiện tồn tại đây là một tôn người mặc mãn thanh quan bảo đầu đội mũ miệng lông công cương thi không điểm trước đó còn có một canh t r ư ơ n g mười một một chương mười một bịch mặt mèo lao thái thả người nhảy tới bàn ăn bên trên một mặt không dám tin nhìn chằm chằm phía trước cương thi lý truy viễn nhân cơ hội này nhanh lên đem miệng bên trong hoa quả khô phương ra hai tay nhịn không được để lại chắn mình lúc trước cái này một viên hoa quả khô ở trong miệng như là bỏ vào trong miệng đầy bắt g ắ c đang nhấm ớt mà bây giờ hắn đã phát hiện mình không có cách nào biết rõ ràng thế c ụ mặt mèo lao thái ở chỗ này chuẩn bị tiệp thọ yến hắn có thể hiểu được mà lại hắn còn nếm thử lợi dụng quy tắc của nơi này đến lừa dối quá quan nhưng cái này không hiểu thấu xuất hiện cương thi lại là chuyện gì xảy ra nơi này là một loại giống mộng lại không tính mộng đặc thù hoàn cảnh không nên là nàng sân nhà a lý truy viễn không tin là vị này lao thái thái mừng thọ ngại quá quặn cụ vẽ cảm thấy mời một cái đồng tử gánh hát còn chưa đủ lại mời một đầu cương thi ra chợ trợ hứng giờ k h ắ c này lý truy viễn cảm thấy mình đần quá giống như là cái lớp sắp xếp đến ngược học sinh kém lao sư chính giảng một cái để còn nghe như lọt vào trong sư ngủ kết quả lão sư lại tới một câu. chúng ta lại đến nhìn một chút một đạo khác để là đạo này để biến chủng thả cùng một chỗ giảng một chút lý truy viễn cảm giác mình càng m ở m i ệ n g bất quá lý truy viễn không biết là đứng tại trên mặt bàn một mặt ngừng trọng mặt mèo lao thái nội tâm so với hắn càng m ở m i ệ n g thậm chí sợ hãi bởi vì đối phương dù là đứng ở nơi đó bất động chỉ là trên thân phát ra sắc khí liền đã để nàng cảm thấy kinh tâm tán đảm c ư ờ n g thi giữa mũi miệng không ngừng có bạch khí tuân ra hắn tựa hồ cũng tại tò mò đánh giá nơi này cuối cùng hắn đem ánh mắt rơi vào miêu yêu lao thái trên thân phát giác được bị cái này cự hung chi vật để mắt tới lao thái thân thể lắc một cái. hai tay hơi co lại dưới ngón tay khúc cả người đều hơi b ù một chút giống như là đang bày tỏ thần phục nàng cũng chỉ là vừa thành thi yêu không bao lâu đông nhiên đối mặt loại này trời tăng địa g h é t tồn tại tự nhiên cũng sẽ e ngại thậm chí lên không ra nhiều ít dũng khí phản kháng ngài vì sao lại tại ta chỗ này ta lại ở nơi nào đắc tội ngài a ngay tại cố cung bên trong dẫn cương thi nhảy thao lý tam giang hơi nghi hoặc một chút địa gãi gãi đầu hắn cương chính tốt mang theo đội ngũ rẽ một đầu nguyên bản đội ngũ ba hàng một loạt ba đầu nhưng cuối cùng này một loạt làm sao hiện tại liền thừa hai đầu rồi cái này cương thi có vẻ giống như thiếu một đầu chẳng lẽ cương thi cũng sẽ mệt mỏi lười biếng đi giống cương thi hai tay vươn về trước cũng đủ phi thân v ọ t lên lao thẳng tới lao thái nó làm sao lại đi để ý lao thái đã biểu lộ ra yếu thế lấy lòng cho cười nó ngay cả mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này cũng không biết lao thái thấy thế chỉ có thể kiên trì cũng đi theo nhảy lên s o n g c h ả o vung ra song phương trên bàn phương phát sinh một trận chiến đấu cuối cùng đồng thời rơi bàn trong chốc lát cái bàn băng liệt bay từ phía c ò n tốt lý truy v i ệ n đã sớm kết bàn tránh né phong hiểm hắn lập tức chạy đến tần ly trước mặt gặp tần ly còn tại nhìn xem đánh nhau lập tức bắt lấy tay của nàng con nhìn a tranh thủ thời gian trốn đi hắn lôi kéo tần ly đi vào góc tưởng vừa vặn trước mặt có bản tấm luy ở chỗ này có thể cung cấp một chút cảm giác an toàn chui vào ngồi xuống bề sau lý truy viễn xuyên thấu qua khe hở quan sát đến nơi đó tình hình chiến đấu chỉ gặp lao thái một cái như người ỉ vào như mẹo linh hoạt tránh đi cương thi mười ngón xuyên thấu sau đó nàng một t r ả o phủi đi tại cương thi cánh tay phải Xoặt! cương thi quần áo bị xé mở bên trong nguyên bản đèn x ì mấp mô ra thịt bên trên xuất hiện năm đạo dấu tay nước mủ thuận vết thương không ngừng tràn ra nhưng rất nhanh cương thi hai tay một cái quét ngang như là nặng roi quất vào lao thái trên thân ẩm lao thái bị quất bay ra ngoài đập ầm ầm tại tường trực sau khi hạ xuống nàng lại kinh ngạc nhìn ngón tay của mình lại ngẩng đầu nhìn về phía cương thi vết thương trên người thế nào nó không có ta cảm giác bên trên đáng sợ như vậy l ầ u hai nằm ở trên giường lý tam giang cánh tay phải xuất hiện một đạo vết chảo máu tươi chảy ra t đau quá trong ngộng chính dẫn cương thi n h ả y thao lý tam giang đau đến cân bằng không thể nắm giữ tốt trực tiếp phía bên trái té ngã trên đất sau lưng tất cả cương thi tất cả đều đi theo phía bên trái nằm nghiêng xuống dưới chỉnh chỉnh tề, tề. lý tam giang hơi nghi hoặc một chút điệu quay đầu nhìn về phía sau lưng hàng thứ nhất ba cái cương thi các ngươi h ai đang đánh lén l a o tử cái này ba đầu cương thi không có trả lời mà là cũng quay đầu hướng về sau n h ị n hậu phương tất cả cương thi đi theo quay đầu hướng về sau mà nó giấc mộng này bên trong thụ cái tổn thương cũng như thế đâu không lý tam giang không lo được băng bó xử lý vết thương lập tức đứng lên tiếp tục nhảy nhót hắn rõ ràng mình không thể cho bọn này cương thi lấy thanh tỉnh suy tư thời gian dù chỉ là nhiều nghỉ một lát bọn này cương thi đều có thể chen chúc tới đem mình xé nát đến tiếp tục nhảy g i n g tịch trong sảnh cương thi đối lao thái lại lần nữa nhảy tới lao thái lần này không có mình chống đi tới mà là ánh mắt quét về phía bốn phía trong mắt nàng lục sắc u quang lấp lóe bốn phía nguyên bản chất p h á t đứng thẳng người giấy toàn bộ hướng đầu kia cương thi phóng đi có ôm cương thi chân có kéo cương thi cánh tay có cảng là nhảy đến cương thi trên đầu cương thi bắt đầu không ngừng vung vẩy cánh tay há mồm cắn xé m ỗ nhưng thật sự là không chịu nổi thái ra nhà làm ở đâm sừng giấy mượn người giấy cản trở cương thi thời cơ lần o Thái bắt đ u u vây q a h di đ ộ này g gặp rốt cục, nhìn chuẩn một cục, chuẩn cái cơ hội về sau, chỉ nhìn n hội sau, về n đánh cương lưng, xong cương lưng liền xuống Lần n g một trước thi trào tề xuất, thi cái đi đối dưới. phía ra sau sau vào à bắt cương thi phía sau lưng q u a n phục hơn phân nửa bị xé thành bại mười đầu trào ấn chế tạo ra dưới vết thương nước m g ủ cốt cốt chảy ra l ầ u hai phòng ngủ trên giường lý tam giang thân thể ướn một cái ngay sau đó dưới thân chiếu dần dần thấm ra màu tươi mẹ nhà hắn đau a trong n g ộ lý tam giang vừa mới tiến đi lên n h ả liền hét thảm một tiếng cả người hướng về phía trước hướng xuống ném xuống đất sau lưng tất cả cương thi tập thể lên n h ả sau đó chỉnh tề làm đất như là hết xanh rơi xuống đất nằm trên đất a lý tam giang chỉ cảm thấy phía sau lưng đau đến để cho người ta cơ hồ nói không ra lời thế nhưng là lại không nhìn thấy chỉ có thể vô ý thức đưa tay phải ra hướng đi trên lưng kiểm tra sau lưng tất cả cương thi đều cánh tay trái trèo chống thân thể cánh tay phải hướng tà chắc dơ lên lý tam giang đem bàn tay trở về trông thấy một tay vết máu mắt mở thật to không nên a hôm qua trong ngậu như vậy h u n g hiểm mình cũng có thể trên nhảy dưới tranh tranh né lấy bọn này cương thi đổi bắt còn có thể lông tóc không thương làm sao ngày hôm nay chính mình nghĩ tới rồi cái biện pháp tốt về sau ngược lại càng làm càng thê thảm hơn hắn hôm nay ngủ phát hiện mình nhập động mà lại còn là tối hôm qua cái k i a cố cung hoàn cảnh về sau lập tức đem trên đ u ổ i quýt mèo cho hất ra chạy nhanh đến k i a trung ương nhất cổng tò vào trước chờ kia nặng nề g h tiếng mở cửa kết thúc bên trong chuyền ra ẩm ẩm ẩm tiếng vang về sau hắn cưỡng ép chấn định cảm xúc lấy rút khí tại đội ngũ tới gần về sau cái thứ nhất bắt đầu nhảy cứ như vậy hắn liền thành công đ i ệ làm tới lĩnh chạy viên nguyên bản khéo như thế diệu kế hoạch nhưng vì cái gì không thể đổi lấy kết quả tốt đâu lúc này lý tam giang phát hiện sau lưng nằm sấp bọn cương thi mơ hồ có muốn lừa dối lên động tác đội ngũ bắt đầu l o ạ n hắn cắn răng một cái lúc này phía sau lưng đau đến không được hắn thật không bỏ dậy nổi chỉ có thể mũi chất kiếng hai tay vươn về trước bắt đầu ở trên mặt đất bò phía sau hàng thứ nhất cương thi gặp dẫn đầu động cũng liền đuổi theo lại phía sau học phía trước rất nhanh nguyên bản có lỏng lẻo vỡ tổ đội ngũ lại lần nữa trở nên đều nhịp cố cung bên trong một đám người mặc mãn thanh quan bảo cương thi chính cùng lấy phía trước nhất cái kia mặc lỗ rách quần trắng sái ra hỏa cùng một chỗ rùa đen bỏ đi. lý tam giang một bên bỏ một bên đang mắng trong lòng gọi là một cái bị khuất cái này bỏ nhưng so sánh chạy đã mệt nhiều chương mười một hai chương mười một hai sớm biết còn không bằng giống ngày h ô m qua dạng chơi chơi trốn tìm đâu hàn t u ổ i đã cao trong hiện thực cũng là ít rượu nhỏ thịt tưới nhuần thời gian trải qua dù sao số tuổi đến cũng lười suy nghĩ lấy lo liệu thân thể thọ hạn đến một t r ô n chính là lần này tốt chạy trong ngậu rèn luyện đến, đến rồi nhưng bây giờ thật sự là không bỏ không được cánh tay cùng phía sau lưng tổn thương hắn dám đứng lên lại chơi chơi trốn tìm coi như chơi không lại phía sau đám người kia tiểu viễn hầu à ngươi vẫn đến ngọn nguồn lúc nào chuyển tốt Người trong h á i thánh g đường ợ Tam công lần nữa ty nổi h n l giận bởi vì lao thái năm ngón tay vừa mới vừa vặn đâm vào cánh tay phải của hắn lưu lại thật sâu lỗ máu nó vốn là cao ngạo tồn tại lại tại loại địa phương này lặp đi lặp lại nhiều lần địa kinh ngạc có thể nào không cho nó phẫn nộ dị thường lao thái nhưng lại một cái lui ra phía sau kéo dài khoảng cách đồng thời mệnh lệnh những cái kia giấy làm mèo mèo chó chó lúc này cũng nhào tới b ổ vị tiếp tục c u ố n lấy cương thi chính nàng lại lần nữa túi đầu nhìn một chút móng tay của mình liên tục mấy lần đánh lén thấy hiệu quả về sau nàng lúc trước trong lòng cái chủng loại kia thiên nhiên e ngại cảm giác đã biến mất đến bảy tám phần mặc kệ lại đáng sợ đồ vật chỉ cần có thể làm bị thương nó chỉ cần nó sẽ đổ máu có thể bị giết chết liền không có lớn như vậy thiên nhiên kính sợ dẫu ở nơi hẻo lánh bên trong lý truy viễn hơi nhữ lên lông mày nhìn bộ dạng này đầu này không hiểu xuất hiện cương thi giống như cũng không phải lao thái đối thủ a mình tiếp xuống nên làm cái gì quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân t ầ n ly nàng thế mà nửa cúi đầu tựa hồ đối với bên ngoài chuyện đang xảy ra đều không có chút nào hứng thú còn tại phát giáng ốc trong lúc nhất thời lý truy viễn trong lòng đều cảm thấy một chút hâm mộ hắn méo nhéo t ầ n ly tay thần ly ngầm đầu nhìn về phía hắn chờ một lúc chờ ngoài cửa đám kia gia đình cũng tiến vào về sau chúng ta tìm cơ hội lao ra có thể chạy được bao xa chạy bao xa tuyệt đối không nên dừng lại minh mặc chưa bàn tiệc ngay từ đầu lúc lý truy viễn liền muốn từ đại môn chạy chỗ đó ra ngoài nhưng bên ngoài đứng đấy một đám gia đình một bên thả pháo kép một bên phong đường ra không được có thể theo như hiện tại tư thế lao thái rõ ràng là đang lợi dụng người giấy trì trệ tiêu hao cương thi trở bên trong người giấy tiêu hao không sai bị lắm bên ngoài đám kia khẳng định cũng sẽ bị gọi vào đến lúc đó liền chạy đi hắn cũng không tin cái này mộng là không có giới hạn về phần chạy tới lầu hai lựa chọn bị lý truy viễn trực tiếp cho phủ định mặc dù bây giờ thang lầu lại xuất hiện nhưng chạy lên lầu hai lại có thể làm sao bây giờ nhảy lầu a t h n ly nhìn xem lý truy viễn không nói chuyện ngươi nghe hiểu không thần ly túi đầu xuống tốt à coi như nàng là nghe hiểu đi đang lúc lý truy viễn bay đầu lại dự định tiếp tục quan sát phía trước tình huống lúc lại vừa vặn đối mặt mặt mèo lao thái nhìn về phía nơi này ánh mắt lý truy viễn sợ hãi cả kinh mặt mèo lao t h á i càng là đối với hắn cười cười giống cương thi lại lần nữa phát ra gầm thét đem mặt mèo lao t h á i ánh mắt từ trên thân lý truy viễn hấp dẫn trở về ha ha ngươi lại để cũng vô ích ta còn thực sự coi ngươi là cái nào khó lường đồ vật đâu ngươi lai cũng chỉ có cái này hai lần hả ha. lao thái con mắt t r ứ n lên nàng trông thấy cương thi trên vết thương bắt đầu toát ra nồng đầm khí kia là sát khí những cái kia quấn quanh nó bên người người giấy tại nhiễm đến những sát khí này về sau toàn bộ thấm da màu đen từng cái địa đã mất đi nhân dạng tập thể biến trở về giấy vụn cùng mảnh gỗ vụn bên ngoài đám kia gia đình lúc này cũng vào vào cương thi xoay người hé miệng miệng bên trong p h u n ra đại lượng hát vụn vốn phía cùng càng xa xôi người giấy còn không có sông lên trước liền toàn bộ ngã xuống đất trong lúc nhất thời toàn bộ tịch s ả n h trở nên trống không rất nhiều cương thi lại lần nữa giơ lên hai tay bay vào hướng lao thái lúc này nó quanh thân thi khí sôi trào sát khí vẫn quanh không có người giấy trợ giúp lao thái cũng chỉ có thể nên đón tiếp lấy lý truy viên bắt lấy tần ly tay ngay vào lúc này chạy hắn cùng tần ly từ nơi hẻo lánh bên trong chui ra phóng tới cổng a a a ba bên hai một bên chuyền đến lao thái kêu thảm lập tức chỉ thấy cương thi bóp lấy lao thái cổ rơi đập đến phía trước vừa vặn liền ngăn ở đại môn phương hướng cương thi trên người sát khí quanh quẩn tại lao thái trên thân lại sinh ra hỏa thiêu cảm giác lao thái lúc trước còn có thể cận thân đánh lén hiện tại tới gần liền dày vò thấm cổ lý truy viên không thể không dừng bước lại bên người tần ly cũng dừng lại đã xem lao thái đặt ở dưới thân cương thi nhưng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hai đứa、bé. nó kia đục ngầu trong mắt lại toát ra thần sắc tham lam nó có thể phát giác được hai cái này không phải người giấy tản ra mê người máu thực khí hơi thở nó bản năng hé miệng miệng bên trong phun ra hắc vụ mạnh vào qua lý truy viễn lập tức lôi kéo tần ly hướng về sau chạy chỉ là cái này hắc vụ đến thật nhanh tốt tấn mãnh rất nhanh liền đem bọn hắn hai cái đẩy vào chất tường tần ly bắt đầu run r ậ y lý truy viễn cảm giác được dùng sức nắm tay của nàng lúc này hắn có thể cho cũng chỉ có điểm ấy tái nhật vô dụng an ủi giống đột nhiên cương thi chuyên g a tiếng tê mà lý truy viễn trước mặt cơ hồ đã tới gần đến vụ cận hắc vụ bắt đầu nhanh chóng đảo lưu thu về phía trước ánh mắt cũng lập tức trở lên rõ ràng nguyên lai、like, lao thái mười ngón tay đã đâm vào cường thi cái cổ ha ha ha ha ha giết chết n g ư ơ i giết chết n g ư ơ i giết chết n g ư ơ i ha lao thái bộc lộ bộ mặt h u n g á c trên người nàng nhung lông, lông lúc này đã h ủ v ả i làn da càng là hiện lên cháy đen sắc nhưng cả người lại lộ ra một c ô điên cuồng cương thi điên cuồng g à o thét hai tay càng không ngừng đâm xuống một cái lại một cái địa thứ tại lao thái trên thân nhưng lão thái chính là chết cắm cổ của hắn không b u n g tay mẹ nhà hắn hắn lý tam giang thống khổ che lấy cổ của mình đau quá so với đau thống khổ hơn chính là hắn đã vô pháp hô hấp đau đớn đổ máu hắn đều có thể nghĩ biện pháp chịu đựng nhưng loại này n g ạ t thở cảm giác lại tiếp tục kéo dài hắn cảm thấy mình khẳng định sẽ tắt thở sau lưng tất cả cương thi đều bóp lấy cổ của mình nhưng chờ cái tư thế này tiếp tục lâu về sau có một đầu cương thi để tay xuống kế tiếp là con thứ hai con thứ ba thời gian dần trôi qua có cương thi bắt đầu đứng lên ánh mắt từ mở mị chuyển hướng hưng lệ nhìn về phía lý tam giang lý tam giang còn bóp lấy c ổ mình sắc mặt dần dần h i ệ n thanh hắn hiện tại ngược lại là có chút ước dị bọn này cương thi nhanh nhào lên đem mình xé nát bởi vì dạng này chí ít có thể cho mình một thông khoái tránh khỏi mình tại ngạt thở bên trong giày vò đến chết tịch trong sảnh p h ẫ n n ộ cương thi lần nữa g ơ lên cao cao mình hai tay đối lao thái đầu đập xuống lúc trước còn một bộ muốn cùng cương thi đồng quy vụ tận liều mạng lao thái lại tại lúc này dứt khoát v ô n g tay cả người đối cương thi phần bụng hướng lên đại một cái thân thể hướng phía dưới thuận hoạt địa trượt ra ẩm cương thi móng tay đâm vào mặt đất trong lúc nhất thời vậy mà k ẹ p lại biến thành tập t r ố n g đầy hít đất thẳng tắp tư thế mặt mèo lao thái đứng người lên thân thể của nàng lung la lung lay toàn thân cháy đen ngay cả trên mặt sợi dâu đều bị đốt không thấy có thể thấy được nàng hiện tại trạng thái chi t r a n lệ b nàng thế mà vào lúc này còn có thể phân tâm quay đầu nhìn về phía tựa vào vách tường đứng đấy lý truy viễn cùng tần ly mảnh trẻ con con a ha ha n ạ i n ạ i đánh không lại nó đâu nàng kêu gọi bên trong mang theo làm người ta sợ hãi âm lãnh trong mắt thì tất cả đều là hoán đ ộ n cùng lý truy viễn lần kia tùy thủy thúy nhà trong mộc lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc nàng cũng là ghé vào ngư phúc trên lưng dùng ánh mắt như vậy nhìn mình giống cương thi rốt cục đem tay mình chỉ từ dưới đất rút ra thân thể nguyên địa chuyển nửa vòng về sau lại thẳng tắp địa đứng lên nó mặc dù rất chật vật quần áo rách rưới nước mủ bờ phía nhưng cái này khí thế hung ác vẫn như cũ vẫn còn không phải hiện tại miêu yêu lao thái có thể so sánh cương thi lại lần nữa hướng lao thái đánh tới lao thái lại tại lúc này né người sang một bên không có đi nên tiếp cương thi ngược lại hướng lý truy viễn phương hướng c h ở tới cương thi t h ấ y thế cũng là lập tức quay đầu tiếp tục nào về phía lao thái lý truy viễn không thể nào hiểu được vì cái gì lao thái tình nguyện đem mình toàn bộ phía sau lưng thả cho cương thi cũng muốn tới trước làm chính mình chẳng lẽ là trước khi chết cũng muốn lại kéo hai cái để lưng mảnh trẻ con con a Lao thái đứng tại lý o thái tại đứng l truy viễn t r không ư i trên m xa lạ gì ư trước a hai ý kia hắn cũng đã làm ngộng đây là muốn từ trong ngộng tỉnh lại khúc nhạc dạo là muốn phát khốn g gì, cũng mộng, là làm là trước kia hắn đã đây nhưng bên thai vẫn như cũ có thể nghe được lao thái thái sau cùng thanh â m mảnh trẻ con con a mãi, mãi mãi trước đưa người đi chương mười hai một chương mười hai lý truy v i ế n n g ầ n đầu nhìn xem trước mặt b à n đọc sách đèn b à n cùng vừa mới lật vài tờ giang hồ chí quái lục quyền thứ năm không sai hắn là ngủ t i ế p đi nhưng hắn biết đây không phải mộng hắn không hiểu vì cái gì tại tối hậu con đầu lao thái thái chọn đem mình cho thả ra hắn không muốn dùng cứu cái chữ này bởi vì đem mình kéo vào trận này thọ yến bên trong cũng đồng dạng là nàng có lẽ rất khó dùng thuần t ú y thiện cùng loại này đơn giản nhãn hiệu hóa đi hình dung nàng chính như chính nàng chính là người cùng mẹo thi thể kết hợp vốn là một loại phức tạp mâu thuẫn hiển hóa lý truy viên nhắm mắt lại ngón tay đệ lại mình hai bên h u y ệ t thái dương chậm rãi nhào nặn tại trong kinh đi học lúc hắn vẫn cảm thấy mình đi tại có một con đường một chiều bên trên dòng xe cộ biển người lại dày đặc chỉ cần thuận con đường này đi xuống dưới chính là nhưng trở trở lại quê quán về sau hắn phát hiện mặc dù quê quán đường rất hẹp thường xuyên mang theo cái hố xe cùng người cũng không nhiều nhưng loại này ruộng lụa ở giữa bốn phương thông suốt bờ ruộng đường ngược lại thường thường để cho mình lâm vào lựa chọn mê mang chính hắn đều có thể cảm nhận được trở lại quê quán. nhất là gặp được nhỏ hoàng anh đến nay những ngày này trên người mình phát sinh biến hóa hắn tại càng cố gắng quan sát càng nghiêm túc đi phỏng đoán càng chú ý địa đi đối thoại c ũ n g không phải người tồn tại liên hệ thật không dễ dàng bởi vì không có dung sai tóm lại làm cho mình bây giờ càng ngày càng không giống một cái mới một ư ơ i tuổi lớn h i tử trước kia đương một đứa bé nhiều đơn giản đông nhiên lý truy viễn mở mắt ra trong mắt của hắn toát ra t r ấ n kinh mình vì sao lại loại suy nghĩ này cái gì gọi là trước kia đương một đứa bé nhiều đơn giản mình rõ ràng chính là một đứa bé a hắn bắt đầu cảm thấy hoảng hốt cảm thấy sợ hãi hai tay không tự giác đem mình ôm lấy giờ khắc này trong đầu hắn hiện ra lại là khi còn bé nhìn lén mụ mụ mỗi sáng sớm sau khi rời giường soi gương hình tượng mụ mụ tại đ ố i tấm gương hít sâu một lần lại một lần địa đang cố gắng áp chế vật gì đó phảng phất nó sẽ rách ra mà ra lý truy viên đứng dậy đi đến tủ quần áo trước cửa tủ ở giữa có một chiếc gương hắn nhìn xem trong gương mình đột nhiên lại cảm thấy có chút lạ lẫm giơ tay lên chạm tới tấm gương cũng chạm tới trong gương mặt mình hắn bắt đầu n g h i hoặc c h ư ơ n này ra mặt phía dưới đến cùng làm ộ t người như thế nào hắn không còn dám tiếp tục suy nghĩ hắn xoe người càng không ngừng hít sâu Ở trong lúc ò n từng lần một nói với mình, mình là Lý Truy Viễn, mình năm nay mình chính Hán chính anh thái ra gọi Lý Tâm Giang. Rốt cuộc, hắn khôi phục bình tĩnh, trên mặt cũng đồng ngây g gọi gọi gọi một Truy tuổi, tôi Thái Tâm Rốt mặt thuộc thơ. là Lý Lý Lý lộ l mãi mãi với khôi hài về phục ra ra ra Duy quế ra cục, trước hắn cảm nhận được một loại kinh khủng loại này kinh khủng không chút nào kém hơn bị mặt mèo lao thái tại trong phòng bếp tìm tới một khắc này bởi vì hắn mơ hồ trong đó có loại cảm giác nếu là vừa rồi mình không ngăn lại loại kia suy nghĩ mặc kệ tiếp tục phát tán rất có thể tiếp xuống mình nhìn mình trong kiến lúc sẽ toát ra thật sâu chán ghét cũng may hắn kịp thời ngăn chặn lại giống nhau lúc trước đ ố i tấm gương hít sâu sau lại lần nữa lộ ra dịu dàng mỉm cười mụ mụ hô lý truy viên nuôi vay nhìn xuống thời gian ba giờ rơi sáng mình rốt cuộc xem như ngủ vẫn là không ngủ không có ngủ cảm giác lại cảm giác cũng không khốn ngược lại so trước kia bình thường lúc ngủ cảm giác n g n tốt là bởi vì chính mình ý thức thoát ly thân thể để thân thể có thể không có chút nào t ạ p nghiệm địa hoàn toàn vùi đầu vào đang nghỉ ngơi a lý truy viên đẩy cửa ra đi ra ngoài cái giờ này gió đêm mang theo ý l ệ n h cũng lôi cuốn một chút sáng sớm sắp xảy ra mưa móc cướt át dưới lầu đã yên tĩnh hoặc là nói vốn là không có làm ầm ầm ĩ nhưng hắn hiện tại thật không dám một người đi xuống lầu nhìn lý tính bên trên cảm giác an toàn vĩnh viễn bù không được không biết mang tới sợ hãi mà lúc này thái ra phòng ngủ cửa sổ lóe lên lóe lên tuy nói không có ba dài ba đoạn đả ra tiêu chuẩn cầu cứu tiết tấu nhưng lý truy viễn vẫn là lập tức đẩy cửa phòng ngủ ra đi vào phòng ngủ trên giường lý tam giang trên thân chảy máu tay trái của hắn nắm lấy đầu giường đèn dây thường không ngừng kéo động lên cổ của hắn rất đau hô không ra hắn rất sợ không ai có thể trông thấy càng sợ đèn này dây thường bị mình kéo đứt hoặc là chốt mở đạn đi lên kẹp lại xuống không tới còn tốt hắn nhìn thấy đẩy cửa vào lý truy viễn. Tiểu viễn hầu. lý tam giang còn không có suy yếu hô lên đồng thanh vươn tay sau đó chỉ thấy đứng tại cổng tảng tôn mà không chút do dự chạy ra ngoài ân hắn biết đứa nhỏ này là đi hông người nhưng nói như thế nào đây tiểu viễn hầu không có chạy đến bên giường lo lắng hỏi thăm hỗ động giao lưu một phen vẫn là để trong lòng của hắn có chút vắng vẻ hắn vừa tới bên miệng thái ra không có việc gì tiểu viễn hầu đứng khóc những này lời ă n ủi còn chưa nói ra đâu liền xinh xinh nuốt trở vào có chút kìm nén đến hoảng lý truy viễn chạy xuống lâu không nhìn lầu một sợ hãi lầu một đèn r i m d ữ nhưng nhờ ánh trăng có thể trông thấy nơi này phía đông khu vực chất đầy người giấy đúng vậy những n à y người giấy vẫn còn lý truy viên thậm chí một chút liền nhìn thấy dựa vào tường bên kia trưng bày bản sư phó tuyệt đại bộ phận người giấy đều theo chiếu truyền thống định chế nhưng ở cái này một trên cơ sở vì thỏa mãn đa nguyên hóa thị trường kêu gọi cũng sẽ căn cứ chủ g i a nhu cầu đơn độc làm một chút đặc biệt tỷ như nào đó chủ g i a nếu là lo lắng nhà mình thân nhân ở phía dưới ăn không ngon liền sẽ đốt cái đầu bếp xuống dưới còn có một số lao đầu đi tương đối sớm lao thái lo lắng đốt tuổi trẻ thị nữ xuống dưới chờ bản thân xuống dưới lúc liền muốn không có vị trí của mình liền đặt trước làm những cái kia so với mình nhìn còn lao lao bà tử chạy đến đập tử bên trên về sau lý truy viễn trực tiếp đi tây phòng hắn gó gó cánh cửa lưu di tần thúc mở cửa ra ta là tiểu viễn thái gia xảy ra chuyện cửa bị mở ra đứng tại cổng chính là tần thúc lý truy viễn trông thấy tần thúc phía sau lưu di chính cầm cái trội q u á t r á c tiểu viễn thế nào tần thúc hỏi ta thái gia thủ thường chạy rất nhiều máu muốn đưa đi phòng khám bệnh ta đi ta sẽ cầm máu bắm liệu di vứt xuống cái trội từ trong ngăn tủ xuất ra một cái ba bố xông ra cửa phòng tần thúc cũng cùng theo quá khứ lý truy viễn nhìn thoáng qua ký hốt r ắ c bên trong bị quét vào đi giấy mảnh lại nhìn về phía tần thúc liệu di bóng lưng bọn hắn ban đêm đi ngủ đều không cởi quần áo sao lý truy viễn ánh mắt nhìn lướt qua đông phòng nàng hẳn là cũng tỉnh đi bất quá lý truy viễn không có đi đông phòng gõ cửa mà là trở về chạy lần nữa đi ngang qua lầu một người giấy đông lúc hắn đi đến bàn sư phó trước mặt đưa tay đụng một cái chỉ chợt nhẹ hơi tiếp xúc bàn sư phó liền tan ra thành từng mảnh hóa thành một đám rơi vào trên mặt đất m à cái này cũng đưa tới phản ứng dây chuyền trong lúc nhất thời tất cả người giấy nhao nhao bắt đầu đổ s ụ p giống như là xếp gỗ đẩy ngã trò chơi rất nhanh nguyên bản lộ ra rất chen trúc lầu một đông nửa mặt trở nên vô cùng c h ố n g trải chỉ là nhiều đầy đất giấy vụn mảnh cùng đoạn c â y gỗ lý truy viên không có sợ hãi thậm chí đều không có kinh ngạc hắn rất bình tĩnh địa dẫm lên những ngày giấy mảnh không nhìn dưới chân chuyển đến l ạ i cạch giòn vang đi vào đầu bậc thang đi đến lầu hai lại trở lại phòng ngủ lúc trông thấy lưu di đã tại trò thái ra b ă n bó trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạc thảo dự vị có điểm giống r u a lên cao h ẳ n là lên trước thuốc. t lý truy viễn, tính dưỡng, tính dưỡng viễn nhìn cùng i ế u từ t r về phía nằm ở trên giường lý tam giang phát hiện thái da trên mặt đã khôi phục không ít huyết sắc lưu di cũng nhìn xem lý tam giang k h ì thật nàng cũng rất là ngoài ý muốn lao đầu niên kỷ rõ ràng rất lớn nhưng hết lần này tới lần khác khí huyết sung túc Bên, ngoài nhìn như mùa, thực trở tường Trưng bên trong lại cực kỳ khỏe mạnh đồng dạng nghiên kỷ những lao đầu khác lao thái không để ý ngã cái té ngã nói không chừng liền có thể bị đưa đi trên người hắn chọc lấy nhiều như vậy lỗ h ổ n g chảy nhiều như vậy máu lại đều giống không có làm bị thương nguyên khí tiểu v i ễ n a có chuyện gì ngươi lại kêu chúng ta tân thúc nói với lý truy viễn ừng tốt tạ ơn t â n thúc lưu di tân thúc cùng lưu di rời đi lý truy viễn cầm lấy trà vạc đổ chút nước nóng đi đến ly tam giang bên giường lý tam giang đầu dựa vào gối đầu cánh tay phải túi ở trước ngực dùng tay trái tiếp nhận t r ả vạc ngụm nhỏ ngụm nhỏ địa uống vào uống xong về sau lý tam giang phát ra thở dài một tiếng tiểu viễn hậu a ngày hôm nay lên chuyển bận nghi thức trước hết ngừng đi được rồi thái g i a chờ thái g i a dưỡng hảo ta lại tiếp tục ừ m lý truy viễn đem t r ả vạc nhận lấy đặt ở bên cạnh kỳ thật cũng không cần tiếp tục thái g i a mảnh trẻ con mà không hiểu chuyện a đừng nói nói nhảm tuất ta không nói lý truy viễn cởi dày bò lên giường đi vào lý tam giang bên cạnh thân dựa lưng vào đầu giường cột ngồi t i ế p đi đi tiểu viễn hậu thái ra không có việc gì lưu di không có hỏi ngài làm sao làm thành như vậy a ta nói ta té bị thương bọn hắn liền tin rồi lý truy viễn trong lòng có rất nhiều lời muốn hỏi lại không biết từ chỗ nào hỏi hơn nữa nhìn bộ dáng lý tam giang cũng không có ý định nói thật lâu lý truy viễn mở miệng nói thái ra làm như thế nào hả ca nếu như nhỏ hoàng anh lần kia sự t ì n h lúc mình vẫn chỉ là lần đầu tao ngộ ngây thơ như vậy chuyện tối nay hắn là thật cảm nhận được bất lực lý tam giang nghe xong lời này coi là tiểu t ử này rốt cục khai khiếu dự định học tập cho giỏi trong lòng còn âm thầm đắc ý xem ra cái này chuyện vận trận là có hiệu quả không thấy tiểu viễn hầu đều đổi tính rồi sao đi dạng này rất tốt chỉ cần hài tử nguyện ý lên vào học tập mình lưu điểm huyết đăng giá chỉ là hắn lý tam giang trước kia chính là cái đ n g chủ về sau dù là đi xông qua thượng hải bãi đó cũng là cùng tam giáo cựu lưu liên hệ đời này liền không hào hào tiến vào học lúc trước học thức chữ cũng là vì coi trọng áp phích trên giấy những cái kia đường viền tin tức bất quá nát đường cái đạo lý hắn vẫn có thể nói một chút tiểu viễn hầu à ngươi nhưng tuyệt đối đừng mơ tưởng xa vời vẫn là phải đem cơ sở làm chắc d ự vào chút dạng này về sau mới có thể đi được càng xa nói cách khác mình vẫn là đến từ giang hồ chí quái lục tiếp tục xem lên a ta đã biết thái gia ừ m biết liền phải đi làm chân thật từng bước một làm dạng này về sau mới có thể có thành tựu chớ học ngươi thái gia lúc tuổi còn trẻ làm gì sự t ì n h đều là đông một bữa tây một gậy đầu chờ lớn tuổi về sau mới cảm thấy hối hận thái gia cũng rất lợi hại đâu lý truy viễn nhìn xem trên thân khắp nơi là băng bó dấu vết lý tầm giang trong lòng có loại suy đoán kia cương thi có thể hay không cùng thái gia có quan hệ một là trong nhà cũng quá ra bị thương hay là thái gia t r ọ n điểm băng bó vị trí cùng đầu kia cương thi bị lao thái công kích khu vực độ cao trùng hợp cho nên đây là thái gia sử dụng thủ đoạn nào đó à? ha ha người thái gia ta lợi hại bản sự nhiều nữa đâu cho nên à, tiểu tử n g ư ơ i nhưng phải hào hào đọc sách à, về sau nhất định có thể so người thái gia lẫn vào tốt lý tam giang nói không phải thiên môn hắn tự cho là ngạo chính là hắn hội thao cầm nghề nghiệp tháng ngày trôi qua tới nhuần về phần thiên môn phương diện chính hắn cũng đều không hiểu mình rốt cuộc có tính không là nhập hành không nhìn thẳng ừng ta biết lý truy viên tin tưởng chỉ cần mình đem sách tiếp tục xem tiếp hẳn là có thể biết hôm nay thái gia dùng chính là phương pháp gì lúc này lý tam giang đánh lên hãn hắn chảy m á n mệt mỏi ngủ t i ế t đi lý truy viễn cầm lấy bên cạnh chăn mỏng em ái cho thái ra đắp lên bụng sau đó mình cũng nhắm mắt lại giống như là lại đánh cái ngủ gật lý truy viễn khi tỉnh lại bên ngoài trời đã sáng hắn vòng qua vẫn còn ngủ say lý tam giang xuống giường đi ra ngoài rửa mặt đánh răng lúc thói quen ngẩng đầu nhìn về phía đông phòng đông sau phòng đầu ngồi tiểu cô nương tiểu cô nương hôm nay mặc một kiện màu đỏ váy hai chân giẫm tại ngưỡ n g cửa bên cạnh liễu nại n ạ i chinh cho nàng trái tóc lý truy viễn cười cười trong lòng cũng anh ngăn chút b ư n lên chậu rửa mặt trở về phòng tại hắn rời đi sân thượng bên cạnh lúc thần ly ngẩng đầu nhìn sang. liễu ngọc mai lấy ra lược hỏi nãi n ã i làm đau người rồi tân ly thu hồi đầu mắt nhìn phía trước không nói chuyện liễu ngọc mai tiếp tục c h ả y đầu cười nói ra người tối hôm qua chơi đến thật là đủ lâu có thể nói cho nãi n ã i có gì vui à. tân ly không có trả lời đập tử bên trên lưu di bắt đầu bày ghế gỗ chuẩn bị bữa ăn sáng rửa mặt xong lý truy viễn đi xuống thang lầu nhìn thấy là đã bị đánh quét sạch sẽ chống rông lầu một chờ hắn đến đập tử bên trên lưu di đối với hắn cười cười tiểu viễn a an điểm tâm được rồi lưu di lý truy viễn ngồi xuống ghế gỗ bên trên bảy biện một bát cháo hoa cùng một cái trứng vịt muối làm sao không ăn ở chỗ này ngẩn người đâu lưu di đem một bát cá đông lạnh bung ra ta là ngủ mơ hồ vẫn là thiếu niên lan g tốt ăn ngon ngủ ngon lưu di cười đi ra lý truy viện yên lặng cầm lấy bữa hắn là nhớ ký tối hôm qua kết thúc công việc trên đế mặt n g h è o lao thái để cho người đi hô chủ gia bản sư phó lên lầu còn có mấy cái người giấy mãi mãi chạy ra ngoài hô đồ vật phòng thái gia thụ thương chảy máu nhưng bọn hắn lại cùng không có chuyện người đồng d ạ n g lý truy viện cầm lấy bữa chọn lấy một khối cá đông lạnh đưa vào miệm bên trong và miệm tan đi bên trong tăng thêm đậu nành cùng quả ớt hương vị rất cơm lấy ra hạ cháo là tuyệt phối. lúc này cách đó không xa liếu n ã i mãi năm tần ly tay cũng tới đến ghế gỗ một bên tần ly ngồi xuống liếu n ã i mãi ngồi xổm ở bên cạnh bắt đầu mỗi ngày ba bữa cơm trước cầu nguyện nàng hôm nay không có chải b ù i tóc nhu thuận tóc tròn g tại trên vai phối hợp màu đỏ váy lộ ra đã linh động lại đ a n trang nghĩ đến tối hôm qua ở trong mơ nàng k i a đần độn dáng vẻ lý truy v i ễ n không khỏi cười ra tiếng có ít người xác thực có loại này đặc thù mị lực nàng có thể cái gì cũng không biết thậm chí đều không cần nói chuyện nàng chỉ cần đứng ở nơi đó ngươi liếc nhìn nàng một cái liền lập tức liền có thể cảm thấy vui vẻ tựa như là lý truy v i ễ n trước kia đi theo mụ mụ tại văn vật trong k h u phòng nhìn thấy tôn này vừa đ à o được tinh mỹ bình hoa tựa hồ là nghe được tiếng cười tần ly nghiêng đầu nhìn về phía ngồi tại đối diện ăn cơm lý truy viễn còn tại thuyết phục quá trình bên trong liễu ngọc mai hơi nghi hoặc một chút địa cũng nhìn sang lý truy v i ễ n trong lòng có chút kinh ngạc một chút làm sao tối hôm qua ở trong mơ hố động còn có thể giữ lại đến trong hiện thực ban ngày à? lý truy v i ễ n chỉ chỉ trước mặt c h é n cháo đối nàng hô nhỏ ăn cơm tần ly cúi đầu xuống cầm lấy đũa bắt đầu đem các thức dưa muối cùng phân cắt gọn chứng vị tiến hành phân loại sau đó phối hợp cháo bắt đầu dùng cơm liễu ngọc mai mắt mở thật to một bộ dáng vẻ thấy quỷ tần ly ăn đến còn nhanh hơn lý truy viễn lý truy viễn bên này để đũa xuống lúc tần ly đã lại ngồi trở lại cánh cửa bên trong đi lưu di thân ảnh vụ xuất hiện lần này nàng đoạt tại lý truy viễn trước mặt thu hồi bắt đũa t a ơn lưu di lần sau đã ăn xong liền thả nơi này ta đến thu ngươi cũng không muốn hại ngươi lưu di ném đi công việc a ta đã biết lưu di tiểu v i ễ n a tới cho nãi nãi pha t r à liễu ngọc mai chuyển đến kêu gọi nàng đang ngồi ở trúc dựa vào trên g ế bên cạnh trên bàn trả là một bộ đồ uống trả lý truy viễn đi tới trong quá trình này ngồi tại cánh cửa bên trong tần ly ánh mắt theo hắn mà di động liễu ngọc mai chú ý tới nàng giơ tay lên ra hiệu lý truy viễn dừng bước lý truy viễn dừng lại cũng nhìn về phía tần ly bên kia hắn bắt đầu lui lại sau đó tần ly ánh mắt vẫn như cũ đi theo hắn đi liễu ngọc mai dùng một loại xem k h i ánh mắt nhìn chằm chằm lý truy viễn n ã i n ã i còn pha trả à? cua lý truy viễn đi tới bắt đầu pha trả liễu ngọc mai thì chú ý đến tôn nữ nơi đó tôn nữ đang nhìn hướng nơi này à thật lâu rồi mình có thể bị tôn nữ mang theo thấy còn phải dính bên cạnh tiểu từ này ánh sáng tiểu viễn mãi mãi hai người đồng thời mở miệng đều dừng một chút đang lúc liễu ngọc mai không cả trường mười hai ba chương mười hai ba ý định khiêm nhượng nói tiếp lúc lại nghe được lý truy viễn càng nhanh n g ữ tốc mãi mãi các ngươi tại sao muốn ở ta thái ra nơi này liễu ngọc mai cười cười lấy cái sinh hoạt thôi thế nhưng là các ngươi không thiếu sinh hoạt các ngươi rất có tiền bộ này đồ u ố n g trả cùng ngày hôm qua nói muốn tặng cho ngọc của ta bán chỉ đã có thể tại trồng kinh mua xáo phòng đón lấy lý truy viễn lại bổ sung bất quá bây giờ đồ cổ đại sự tỉnh còn chưa tới chờ mười năm sau xuất thủ càng có lời gia trúc viện bên trong yêu thích cất giữ ra ra n ã i n ã i nhóm sớm tại mười năm trước liền bắt đầu nghe ngóng tin tức tại hẻm trong ngõ nhỏ thu lao vật kiện nhưng bọn hắn chỉ lấy không bán nói là thịnh thế đồ cổ qua được chút năm lại ra tay hoặc là lưu cho từ tôn tiểu v i ễ n a ngươi ngay cả đồ cổ đều hiểu lập tức liễu ngọc mai có chút ngồi thẳng người nghiêm mặt là ngươi thái ra nói cho ngươi đồ cổ nghề này dựa vào là nhãn lực độc đáo biết l ắ n g đọng trước mắt đứa nhỏ này mới bao nhiêu l ớ n a liễu ngọc mai cũng không tin hắn có thể tự mình nhìn ra lý truy viễn lắc đầu không nói đến gia trúc viện bên trong g a mãi ã i mãi nhóm thích khoe khoang khoe khoang hắn đi theo mụ mụ tại trong kinh các nơi nhà bảo tàng trong đơn vị gặp nhiều nhất chính là đồ cổ còn có rất nhiều chân chính b ả o bối l à không đối ngoại thi triển tiểu viên a mãi mãi ở nơi này là bởi vì nơi này không khí tốt khí hậu tốt đối a l i bệnh có chỗ tốt a ta đã biết mãi mãi ngài vừa muốn hỏi cái gì liễu ngọc mai có chút ngoài ý m u ố n đứa nhỏ này cái này tin nàng mở miệng hỏi ali làm sao đang nhìn ngơi ư đây lý truy viên có chút ngại ngùng nói có thể là trước mấy ngày ta nhìn nàng nhìn quá nhiều lần nàng cảm thấy ăn t h i t t i phải trả trở về đi liễu ngọc mai Quả nhiên, đứa nhỏ này không tin mình lời nói mới rồi mãi mãi uống trà ừ m một da một trẻ diễn phần mình uống trà cháo b ộ t bên trong lưu chuyển lên quang trạch đều là tâm nhãn tử uống xong trà lý truy viễn muốn đi xem sách hắn đi trước sau phòng nhà vệ sinh thuận tiện vừa đi vừa về trải qua đông phòng lúc đều cùng tần ly lên tiếng chào hỏi tần ly đối với hắn hành chú mục lễ còn không có tiếng nhà chính liền nghe đến lầu một chuyện đến thái g i a kia khàn khàn g i ậ n hô thế nào chuyện này thế nào chuyện này ta đâm giấy đâu đi đâu lý truy viễn nhìn xem thái ra tức đến cơ hồ nhảy lên sau khi hạ xuống không ngừng dập chân lưu di đi tới Nói ra, tối hôm qua hạ trận mưa nhỏ, mưa tiến đến, tối rơi ra, qua mưa mưa hôm hạ hủy sạch. lý truy a Giang tao m mày, cái gì? cái Lý viễn nói ra, ra, ngươi cũng có thể xuống giường. Đương nhiên, Không hiện có nói thái thái phải, tại ra, ra, ra ta thể thể cốt tốt đây. lưu à làm làm? đâm đến giấy cùng Viễn, Truy sự sao tình, Lý l di nói không sai mưa rơi tiến đến cái này lý tam giang miệng mở rộng cái này cái này cái này lưu di nói ra thúc không có chuyện gì ta cùng a lực nắm chặt thức đêm lại làm là được sẽ không ảnh hưởng giao hàng đây là giao hàng sự tình nha tài liệu này lý tam giang một trận phí muộn chỉ cảm thấy cái này đâm giấy tổn thất so với hắn tự thân lỗ thủng tới đau hơn hắn là có tiền phòng này bàn này ghế dựa chèn đến đĩa cái này đâm giấy công s ư ở n g nhưng hắn không còn tiền thời gian trôi qua tiêu sái đ ỗ n g nhiên một khố phòng hàng không có trong tay liền muốn biến gấp đi tiểu viễn h ậ u a người giúp thái g i a đi lưu mù l o ạ chạy chỗ đó một chuyến hỏi nàng lưu phúc lao nương minh thọ thời gian tính ra tới không nếu là không có tính ra đến bảo nàng tranh thủ thời gian a lý truy viễn sửng sốt một chút gặp lưu di đã rời đi đi lấy nguyên vật liệu về sau hắn đi đến ly tam giang trước mặt thái ra ngài đều như vậy còn muốn đi xử lý minh thọ a lý tam giang đương nhiên nói cũng không cũng là bởi vì dạng này ta mới càng phải đi mà ngài hiện tại thân thể vạn nhất tại new ra gặp được nguy hiểm gì không có tiền bỏ ra muốn thân thể này có làm được cái gì lý truy viễn nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp tiểu viễn h ậ u à thái g i a ta liền qua là như vậy thời gian nát mệnh một đầu đã sớm sống đủ vốn cũng không muốn trong tay túng quẫn ngoan nghe lời đi giúp thái g i a đem lời truyền mặt khác sẽ nói cho ngươi biết chuyện lần này không chỉ có là ta cùng lưu mù loạt đi thái g i a ta mời được cái đồng hành hh xem chừng hắn đến mai cái cũng liền muốn tới lao giả tia ngay tiếp theo nhà hắn tia trẻ con thế nhưng là lợi hại đâu nhớ kỹ cũng không thể đem ta bộ dáng như hiện tại nói cho lưu mù l ò a nàng g ắ n nhỏ biết sợ là đến rụt về lại lý truy viễn gật gật đầu chỉ có thể đi một chuyến lưu kim hà nhà thúy thúy b ắ t mãi mãi sinh bệnh nhập viện rồi cũng chính là thúy thúy ba ba mẹ lý quốc hương mang thúy thúy đi vệ sinh viện thăm hỏi bởi vậy không ở nhà lưu kim hà buổi sáng liền đã triển khai bài bờ di trận lý truy viễn tới thời điểm nàng chính chơi đến vui vẻ nghe lý truy viễn truyền lời lưu kim hà run lên khói bụi nói hậu tiên liền hậu tiên hậu tiên buổi sáng ta cùng đi thạch cảng ngư phúc nhà lý truy viễn lưu nói mãi có thể hay không quá nhanh rồi nhanh cái gì nhanh sớm một chút đem sự tình làm sớm một chút thu ngân tử ha ha ha lại nói có người thái g i a ở đây có cái gì tốt lo lắng nếu là ngài biết thái g i a hiện tại là cái d ạ n gì g liền sẽ không nghĩ như vậy lý truy viễn trở về nhà cho lý tam giang báo cáo này g thành tốt tốt tốt nằm tại lầu hai sân thượng trên ghế mây lý tam giang cao hứng vỗ chân đưa tay kéo một chút bên cạnh trên vách tường dây thửng trên sợi dây quả thực là một cái đính tại trên tường hắc mộc dương đầu tiên là một chút bông tuyết âm lại kéo một chút về sau liền chuyển ra thuyết thư thanh âm lý tam giang từ từ nhắm hai mắt đốt một điếu thuốc vừa hút thuốc vừa nghe viết sách dù là trên thân vết thương c h n g chất nhưng như cũ toát ra một loại không c ô u n ệ thoải mái sức lực tựa hồ là phát giác được lý truy v i ễ n còn đứng ở bên cạnh hắn lý tam giang nói ra tiểu viễn hậu a đây chính là ngươi thái gia ta chọn sinh hoạt cái gì việc nguy hiểm liền làm gì việc vì sao đâu bởi vì công việc này không m ệ n h chất béo đủ cái này a chính là ngươi thái gia mệnh lý truy viễn gật gật đầu hắn đem giang hồ trí quái lục quyển thứ năm lấy g a đi đến sân thượng góc đông nam ngồi xuống bắt đầu học tập cùng lúc trước mỗi lần lật giấy lúc hắn đều sẽ ngẩm đầu nhìn một chút phía dưới nữ hắn phát hiện nữ hải cũng tại ngẩng đầu nhìn hắn rất không tệ đối mặt cảm giác đẹp mắt hơn chỉ là nhìn một chút lý truy viễn phát hiện mình mỗi lần ngẩng đầu nhìn xuống dưới lúc đều có thể gặp được đối mặt liền ngay cả dưới lầu liếu n ã i n ã i cũng thuận tôn nữ ánh mắt nhìn xem phía trên cái này làm cho lý truy viễn mỗi lần nghĩ đẹp mắt lúc còn phải tiện thể nhìn một chút liếu n ã i n ã i cái này mắt môi đến thì k h á c lạ bởi vậy tiếp xuống mãi cho đến đem cái này quyển thứ năm xem hết lý truy viễn đều không có lại ngẩng đầu nhìn xuống vào nhà xuất ra quyển thứ sáu lý truy viễn sau khi ngồi xuống ngẩng đầu nhìn xuống liễu n ã i n ã i đã ngồi ở bên cạnh trên ghế nhìn lên báo chí nhưng tần ly vẫn như cũ duy trì nhìn lên trên tư thế của mình nàng sẽ không một mực duy trì cái này ngẩng đầu tư thế a cái này khiến lý truy viễn trong lòng sinh ra một chút cảm giác tội lỗi đọc sách lúc trong lòng cũng có chút bực bội không cách nào hoàn toàn t ĩ n h hạ tâm dưới lầu xem báo chí liễu n ã i n ã i kỳ thật một mực dùng ánh mắt còn lại nhìn chằm chằm sân thượng nhìn tiểu hài từ kia thỉnh thoảng thò đầu ra tần suất càng ngày càng loạn trong lòng không khỏi cười nhạo âm thanh đây chính là nam nhân a tới lui tự nhiên lúc yên tâm thoải mái một khi có trách nhiệm trói buộc liền tâm phiền bởi vì nàng trông thấy lý truy viễn t ừ trên lầu chạy xuống chạy qua trước mặt mình lúc cười cười sau đó trực tiếp đi hướng cháu gái của nàng ngươi không đợi liễu ngọc mai lại nói lối ra nàng đã nhìn thấy nam hải vậy mà xoay người muốn đi dắt cháu gái của mình tay nguy hiểm liễu ngọc mai là biết mình tôn nữ bị ngoại nhân tiếp xúc lúc lại sinh ra như thế nào đáng sợ phản ứng trước mắt nam hải này sẽ bị cào đến bể đầu chảy máu chính là nàng cái này n ã i mãi cũng không dám từng có phân thân mật cử động lập tức liễu ngọc mai cọ một tiếng đứng người lên hắn thế mà trông thờ ý tưởng mười hai bốn c h ư ơ n mười hai bốn nam hải kia dắt cháu gái của mình tay về sau cháu gái của mình cũng đi theo tới đây là chuyện gì xảy ra buổi sáng nhà mình tôn nữ nhìn chằm chằm nam hải nhìn lên nàng còn cố ý mượn pha t r à công phu khoảng cách gần nhìn nhìn nhìn xem nam hải trên người có không có cái gì mấy thứ bẩn thiệu treo khả năng hấp dẫn nhà mình tôn nữ nhìn nhưng bây giờ loại này hỗ động đã vượt qua liễu ngọc mai phạm vi hiểu biết lý truy viên nam tần ly tay tay của nàng ấm áp cũng mềm mềm ngươi dạng này ngẩng đầu cổ xe mệt đi lên theo giúp ta đọc sách có được hay không thần ly nhìn xem lý truy viễn không nói chuyện không nói lời nào coi như ngươi đáp ứng nha lý truy viễn xoay người đem tần ly ngồi băng ghế cầm lấy sau đó lôi kéo nàng hướng trong phòng đi đến liễu ngọc mai không có lên tiếng ngăn cản vừa vặn tương phản trải qua ngay từ đầu c h ấ n kinh về sau nhìn lại cái này thiếu nam thiếu nữ nắm tay cùng đi bóng lưng lúc con mắt của nàng lập tức bị nước mắt thấm vào nàng dùng tay che lấy miệng của mình sợ mình d ọ n g nghẹn nào ra nàng thậm chí còn dùng răng cắn cắn tuổi t r ỏ của mình xác nhận mình đây không phải đang nằm mơ ẩm lầu một bên trong đang bận chế tắc người giấy lự di trong tay một trậu bột nhau trực tiếp ném xuống đất tung tóe bay một chỗ cũng may tam thúc tại lầu hai bằng không lại phải đau lòng đến gi chính tổ kiến phòng ở g i à n không tần thúc trực tiếp đem giấy phòng x à nhà cho xe đ ứ t bọn hắn liếc mắt nhìn nhau đều cho là mình hoa mắt vừa mới mình nhìn thấy cái gì ali bị ngoại nhân nắm tay cùng đi lên bậc thang hai nhân mã bên trên bước xuống trong tay việc đi ra ngoài đi vào đập tử bên trên không nhìn thấy liễu ngọc mai hai người liền lại đi tới đâm phòng trông thấy liễu ngọc mai đang đứng tại trước bài vị vui đến phát khóc điệu nói ra các người thấy được ca các người thấy được ca nhà chúng ta ali nhà chúng ta ali lý tam giang nghe quảng bá thuyết thư chính hử phát tiểu điệu nhi nhưng người đi lấy trà vạc vừa uống một hớt nước đã nhìn thấy đầu bậc thang cùng tần ly tay trong tay đi ra lý truy viễn lý tam giang miệng bên trong nước trực tiếp phun ra thái ra muốn ta cho ngươi thêm nước ca gặp lý truy viễn đem tần ly lôi kéo đi hướng mình lý tam giang lập tức k h o á t tay không không không không cần ngươi mang nàng đi cách ta xa một chút không đúng ngươi lý truy viễn nắm tần ly đi tới góc đông nam đem băng ghế bông xuống ngươi ngồi đi t ầ n ly ngồi xuống lý truy viễn ngồi trở lại ghế mây cầm sách lên vừa lật ra một tờ hắn cũng cảm giác không đúng liền lại đứng dậy đứng lên một chút tần ly đứng người lên lý truy viễn đem nàng ghế đầu dịch chuyển khỏi đổi một cái cao hơn một điểm hôm qua anh tử tị bưng lên băng ghế sau đó bày ở bên người mình ngồi đi thần ly nhìn xem mới băng ghế không có ngồi lý truy viễn hơi nghi hoặc một chút nhưng hắn lập tức giống như là nghĩ tới điều gì dùng mình ống tay áo tại trên ghế đầu xoa xoa ngồi đi sạch sẽ thần ly ngồi xuống lý truy viễn lại đem sách đặt ở ghế gỗ bên trên không còn ôm nằm xuống nhìn hai người khoảng cách rất gần đầu sát bên đầu t h ầ n ly ánh mắt một mực rơi vào trên người hắn mà mình cũng có thể đang đọc sách đồng thời đem nữ h à i mặt đặt vào ánh mắt của mình phạm vi nữ hải sợi tóc thỉnh thoảng bị gió thổi lên đánh vào trên mặt mình trên người nàng n g i thơm Cũng một mực quanh quẩn tại mình trong núi loại cảm giác này rất kỳ lạ đọc sách đẹp mắt đồng thời tiến hành lý truy viên cảm thấy mình tìm được đọc sách hiệu suất cao nhất suất nơi xa lý tam giang từ lúc mới bắt đầu hoảng sợ đến sợ hãi lại đến lo lắng đến không thể tưởng tượng chờ nhìn hồi lâu xác nhận nữ hải kia cũng chỉ là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm nhà mình t à n g tôn nhìn sẽ không sinh ra nguy hiểm về sau trong mắt của hắn lộ ra tán thưởng cái này tiểu v i ế n hầu cùng mẹ hắn khi còn bé thật đúng là không giống lý lan nha đầu, đầu kia cách làm là đem tất cả nhận được thư tỉnh trực tiếp đưa đến phòng làm việc của hiệu trưởng trên b à n ngày đó không biết bao nhiêu nam sinh được mời ra trường phòng hiệu trưởng bên trong đều là roi ra tắt một phát tiếng vang có thể rất tốt xem ra nhà chúng ta tiểu viễn hầu từ nhỏ liền so với hắn mẹ lúc ấy càng thông minh cũng càng cơ linh hắc <cười> hắc lý tam giang nhắm mắt lại bắt đầu tiếp tục nghe sách tới gần giữa t r ư a lúc lý truy viễn cảm thấy có chút mắc tiểu hẳn là buổi sáng cùng liễu n ã i n ã i uống t r à uống hắn đ ố i tần ly hỏi ngươi muốn lên nhà vệ sinh a thần ly không nói chuyện vậy ngươi ngồi ở đây ta đi đi nhà vệ sinh liền trở lại thần ly không có phản ứng lý truy viễn đứng dậy chạy đến dưới lầu vây quanh sau phòng lúc đầu sau phòng lớn như vậy vườn rau cũng có thể tiêu ký địa phương hắn vừa đứng vững liền nghe đến sau lưng chuyển đến bước chân vừa quay đầu lại phát hiện là tần h ly nàng theo tới rồi ngạch, lý truy viễn chỉ có thể phản bội phan tử lôi từ các ca ca dạy bảo quay người vén rèm lên đi vào nhà vệ sinh lần nữa đứng vững rèm bị sốc lên nàng lại tiến đến lý truy viễn đành phải đưa nàng dẫn ra nhà vệ sinh nói ra ta là tới thuận tiện ngươi cùng theo vào ta không tiện ngươi liền đứng ở nơi này chờ ta ra có thể sao thần ly không có phản ứng lý truy viễn lần nữa vén rèm lên tiến vào nhà vệ sinh chờ trong chốc lát không nghe thấy rèm bị sốc lên thanh âm lúc này mới giải khai dây lưng bên cạnh nhà cầu có cái vặt nước cầm lấy bầu múc nước tẩy xong tay về sau lý truy viễn đi ra trông thấy lần này nghe lời đứng tại chỗ tần ly người cần đi nhà xí a nếu không cũng tới đi tần ly đi hướng nhà vệ sinh vén rèm lên tay lại bị bắt lấy nàng dưng bước quay đầu nhìn về phía lý truy viễn mắt lộ ra nghi hoặc loại này nghi hoặc cùng tối hôm qua ngồi tại trước bàn ăn lý truy viễn bảo nàng ăn lại không cho phép nàng ăn lúc đ ồ n dạng lý truy viên có chút bận tâm nàng có thể hay không mình đi nhà sĩ, nhìn nàng ngày bình thường bị liễu nãi nãi chiếu cố bộ dáng nói tóm lại hắn n u i tần h ly biết rất ít chỉ biết là nàng đẹp mắt lý truy viên chuẩn bị đi tìm liễu nãi nãi hỏi một chút nhưng ngẩng đầu một cái nhìn về phía lối đi nhỏ chỗ đã nhìn thấy l i ê u ngọc mai nô ra đầu liễu nãi n ã i chúng ta ali sẽ tự mình ăn cơm mình đi nhà sĩ, tự mình rửa tắm chúng ta ali cùng người bình thường đồng dạng được rồi lý truy viên gật gật đầu vung tay ra thần ly đi vào nhà vệ sinh lý truy viễn lưu tại nguyên địa cảm thụ được liễu ngọc mai nóng bỏng ánh mắt ở trên người hắn không ngừng đ b o qua tiểu v i ễ n a liêu nãi n ã i ngươi liền mang theo nhà chúng ta a ly chơi mang theo nàng chơi được rồi liêu nãi n ã i trong nhà vệ sinh chuyển đến rửa tay thanh âm sau đó tần ly đi ra nàng hai tay bày tại trước người liễu nãi n ã i vội vàng nhắc nhở xoa tay xoa tay n h a lý truy viễn đi lên trước đem tần ly tay cầm tới trên mình trên áo xoa xoa t ố t sạch sẽ t ầ n ly thu tay về lý truy viễn nắm nàng về lầu hai nửa đường đi lấy một đầu sạch sẽ khăn mặt khoác lên trên bả vai mình một lần n ữ a trở lại sân thượng góc đông bắc lý truy viễn ngồi xuống đọc sách chờ tần ly sau khi ngồi xuống khuôn mặt dễ nhìn kia cũng tiến vào hắn ánh mắt quyển thứ sáu xem hết lý truy viễn r ỗ i lưng một cái sau đó đứng người lên đi đến c h ố n g trải địa phương chăm chú làm lên cả nước học sinh trung học tập thể dục theo đài vừa làm xong xuất ra quyển thứ bảy liền nghe đến dưới lầu lưu di hô ăn cơm trưa lý truy viễn cùng tần ly xuống dưới lý tam giang bên này là cùng các nàng tách ra ăn lần này cũng không ngoại lệ tần ly bị l i u mãi mãi linh đi bên kia lý tam giang vào chỗ về sau xuất ra rượu để bình thái ra ngươi bị thương không thể uống rượu phi người thái g i a ta nửa thân thể sắp xuống lỗ mỗi uống nhiều một lần đều là kiếm không nhìn đến từ t h n g tôn khuyên can lý tam giang rót cho mình tràn đầy một chén vừa áp một n g ụ m cầm lấy đuôi chuẩn bị kẹp gọi món ăn ép một chút lúc lại trông thấy một thân ảnh đ ố n g nhiên đi tới là tân ly phía sau là cùng tới l i ê u ngọc mai cùng l i ê u di không có ý tứ chúng ta bên kia đều chuẩn bị xong đang muốn ăn cơm đâu ali liền cách bàn chạy tới đến ali cùng n g ã i mãi về trước đi ăn cơm ăn xong cơm lại đi cùng tiểu viên chơi tân ly không có bị kéo động nàng liền đứng ở nơi đó nhìn xem lý truy viễn lại nương theo lấy liêu ngọc mai kéo động mắt của nàng lộ ngờ mì bắt đầu hơi nhảy thân thể cũng bắt đầu dần dần run dậy liêu ngọc mai chỉ có thể b u ô n g tay ra không còn dám kéo lý tam giang ngoại trừ đối lý duy h á n nhà bốn cái bạch nhãn lan g c o i ý kiến cũng không phải cái hẹp hỏi h à n g người hắn phất phất tay nói liền để nha đầu ở chỗ này ăn đi thêm đôi đũa vậy thì cảm ơn liêu ngọc mai chặn lại nói tạ cho ngươi thêm p h i ề n thái lý tam giang k h o á t khoác tay nói gì vậy chứ hai mảnh trẻ con mà có thể chơi đến cùng một chỗ rất tốt đều có cái bạn chơi tránh khỏi t ì mình lưu di lấy ra bắt đ u ố cùng ghế đầu lý truy viễn cầm lấy trên vai khăn mặt giúp nàng xoa xoa băng ghế ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi thần ly không n ú c đ í c h liễu ngọc mai a ly ngươi ngồi xuống cùng một chỗ ăn nhà tần h ly vẫn là không có ngồi bất quá bên nàng thân đối hướng lý tam giang mặc dù không thấy nhưng ý tứ rất rõ ràng hắn không muốn cùng lý tam giang cùng nhau ăn cơm lý tam giang đang bưng chén rượu chuẩn bị uống đâu xem xét địa bộ này có chút mở mịt nói kia t a đi liễu ngọc mai không nói chuyện trong lòng thì mừng rỡ với mình tôn nữ vậy mà tại biểu lộ ra tâm tình không phải thông qua loại kia nội yên lý truy viễn cũng không có nói tiếp yên lặng đem ghế đầu lại trả sát một lần lý tam giang đập đi một chút miệng ha ha ha ha ha được rồi đình hầu a cho ta đem đồ ăn điểm ta ngồi nơi đó đi ai tốt tốt tốt cho thúc ngài thêm phiền thoái thật không có ý tứ l ư u di lập tức đem đồ ăn điểm cho lý tam giang tại mặt khác một chỗ đơn độc chi cái bản thần ly rốt c ụ c ngồi xuống liễu ngọc mai đầy cõi lòng mong đợi nói với lý truy viễn tiểu v i ệ n a ngươi để a ly ăn cơm buổi sáng chính là mình mỗi lần cần tận tình khuyên bảo khuyên rất lâu kết quả nam hải này một câu nhà mình a ly liền ăn cơm chờ một chút lý truy viễn đứng dậy chạy vào phòng bếp tân h ly cũng muốn đứng người lên lại nhìn lý truy viễn cầm bốn cái đĩa nhỏ một cái chén nhỏ trở về chỉ gặp lý truy viễn đem đồ ăn phân lượng phân biệt kẹp nhập từng cái trong đĩa nhỏ lại đem chén nhỏ bên trong múc nhập canh thần ly trong mắt tựa hồ nhiều chút sáng bóng liễu ngọc mai nhìn xem một màn này thì mang theo điểm hiếu kỳ lý truy viễn được rồi ăn cơm đi thần ly cầm lấy b ú a bắt đầu ăn cơm một cái đĩa kẹp một lần đồ ăn ăn một miếng cơm thuận kẹp xuống dưới một loạt đĩa kẹp xong nàng uống một mục canh sau đó tiếp tục lặp lại liễu ngọc mai kinh ngạc tại nàng thế mà cảm giác cháu gái của mình lần này ăn đến rất nhẹ nhàng thậm chí mang theo một chút như vậy thiếu nữ cảm giác vui thích còn có thể dạng này lý truy viên cười cười còn lại trong mâm đồ ăn đều là hắn hắn cũng bắt đầu ăn nhờ vào mình ngồi cùng bàn là cái nặng chứng ép buộc chứng người bệnh hắn tự nhiên minh bạch làm như thế nào cùng cùng loại người ở chung tần ly ăn đến rất nhanh một vòng cuối cùng lúc trong đĩa tất cả đồ ăn đều kẹp xong canh cũng là cuối cùng ngực một cái cạn cơm cũng là vừa vặn ăn sạch sẽ nàng để đốt xuống lý truy viên cầm lấy khăn mặt chồng chất một chút giút nàng lau khỏe miệm cùng tay, khăn mặt rất lớn. có thể chia rất nhiều công năng tính khu vực c ơ m nước xong xuôi lý truy viễn liền lại dẫn tần ly đi sân thượng xem sách bản này giang hồ trí quái lục hắn cũng càng xem càng nhanh đợi đến hoàng h ô n lúc hắn đã thấy quyển thứ mười hai hắn cảm thấy cái tốc độ này ngày mai còn có thể nói lại không dùng đến mấy ngày mình là có thể đem nhập môn bách khoa xem hết sau đó liền lại có thể đi t ầ n g hầm trong d ư ơ n g tầm bảo cái này nửa đường hắn uống nước lúc cũng cho tần ly uống nước hắn đi n h à xí cũng mang theo tần ly đi n h ạ xí không thế nào ăn đồ ăn v à hắn sợ nàng nói bụng cũng mở mấy túi đồ ăn vặt cùng nàng phân ra ăn mỗi lần sau đó đều muốn cho nàng xo lần này liễu ngọc mình n c ũ n mai sớm giúp tôn nữ lấy được đĩa lô hàng đồ ăn nhưng tần ly tọa hạ lúc nhưng không có cầm búa lý truy viễn cầm lấy mình búa điều khiển tinh vi một chút mỗi cái đĩa đồ ăn lượng thần ly cầm lấy búa bắt đầu ăn cơm liễu ngọc mai a l i là mãi mãi sơ sót không có khống chế tốt lựa kỳ thực lão mãi mãi trong lòng thử, ngươi ăn một miếng nhiều ít mãi mãi ta không nhớ rõ a nha đầu này cố ý nhưng lão nhân ra trong lòng không có bất mãn chỉ có vui vẻ bởi vì đây đều là tốt xu thế không sợ nàng không để tính tình liền sợ nàng lúc trước hoàn toàn phong bế mình như cái gỗ đây mới thực sự là tuyệt vọng liễu ngọc mai quay đầu nhìn về phía đơn độc ngồi ở chỗ đó uống vào rượu buồn lý tăm giang nhìn nhìn lại trước người lý truy viễn trong lòng cảm khai ở chỗ này ở lâu như vậy rốt c u c đời đến phúc vận rồi sao dùng qua c ơ m tối lý truy viên không có ý định ban đêm dùng đèn bàn xem sách hắn hôm nay thấy hơi nhiều cảm thấy mệt mỏi chuẩn bị đi trở về tắm rửa liền ngủ nhìn xem còn muốn tiếp tục đi theo mình tần h ly hắn chăm chú nói ra a ly ngươi trở về rửa mặt đi ngủ ta cũng muốn đi ngủ chúng ta ngày mai sẽ cùng nhau đọc sách có được hay không thần ly không nói chuyện lý truy viên q u a y người đi về phía thang lầu sau đó dừng bước quay đầu phát hiện nàng không có cùng lên đến mà là ngoan ngoãn đi theo liếu ngọc mai đi đến đông phòng lúc này mới thả lòng trong lòng đi trên lầu tắm rửa tắm rửa xong lý truy viễn nghĩ đến đem đầu kia bẩn khăn mặt lấy ra h ả o h ả o xoa tẩy một chút lại phát hiện đầu kia một mực bị mình treo ở trên vai khăn mặt không thấy là rơi chỗ nào a đông phòng nhìn xem rửa mặt sau tôn nữ nằm lên giường đi ngủ liễu ngọc mai lão nghi ngờ rất an ủi nàng mặt mỉm cười đi ra phòng trong phòng ngủ đi vào bài vị c ù n g phục chỗ nàng hôm nay có rất nhiều lời muốn cùng a l i ra ra, a l i ông ngoại bà ngoại cùng a l i cha mẹ h ả o h ả o nói một chút mình bảo vệ nàng lâu như vậy hiện tại nàng rốt cục có phục kiện hy vọng tin tưởng bọn họ cùng liệt tổ liệt tông nhóm đều sẽ cảm thấy vui vẻ đi dù sao A liễu ngọc mai từ ạ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ nhiều lần rốt cuộc phát hiện dưới đĩa đèn thì tối địa phương đó chính là tại bãi vị tầng thứ ba ở giữa nhất vị trí nguyên bản thuộc về ali ra ra cũng chính là chồng mình bãi vị không thấy thay vào đó là một đầu được xếp thành khối vông nhỏ còn tại đó bẩn khăn mặt chương mười ba một chương mười ba đầu này khăn mặt làm sao nhìn có chút quen mắt liễu ngọc mai hồi tưởng lại đây không phải lý gia tiểu tử kia ngày hôm nay treo trên vai đầu kia à. đây coi là chuyện gì xảy ra đâu liễu ngọc mai muốn đem khăn mặt lấy xuống nhưng tay vừa muốn chạm đến lúc liền ngừng lại nàng quay đầu nhìn về phía b ù n g trong cổng đứng đấy nữ hải thân ảnh a li a ngươi không phải đã nằm xuống a tại sao lại đi lên nữ hải không nói chuyện a li a đầu này khăn mặt là ngươi thả sao nữ hải không có trả lời ali a đây là bảy bài vị địa phương là chân quý nhất c u n g phụng địa cũng không thể tùy tiện bỏ đồ vật đâu khăn mặt nên phóng tới nó hẳn là đợi địa phương mãi mãi giúp ngươi thu xoa rửa sạch sẽ có được hay không nữ hải lông mi bắt đầu nhảy lên vậy liền đặt vào đi đặt vào đi thả chỗ này rất tốt ha ha rất tốt nữ hải khôi phục bình tĩnh ali đi ngủ đi mãi mãi bất động nó mãi mãi căn đoan ngươi ngày mai tỉnh ngủ rời giường còn có thể trông thấy nó ở chỗ này nữ hải quay người tiến bảo liễu ngọc mai thở dài lập tức trên mặt lại hiện ra ý cười nàng vừa mới lưu ý đến lần này ali muốn lúc tức giận chỉ là mí mắt hơi nhảy thân thể lại không run dày theo đây cũng là một loại tiến bộ ai những năm gần đây bọn hắn một mực tại phòng ngừa lấy ali phát bệnh cái này không chỉ là bởi vì loại kia nổi dận trạng thái dưới nàng sẽ cho mình cùng người bên cạnh tạo thành tổn thương càng là bởi vì mỗi lần phát bệnh về sau bệnh tình của nàng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn lập tức trọng yếu nhất chính là đối ali bệnh tình trị liệu cái khác đều là thứ yếu liễu ngọc mai rốt cục tại mình hai người ca ca bài vị phía sau tìm tới chính mình trợ phu đến cùng là hủy khuất ngươi cùng hai ta ca ca thấu hoạt một trận các ngươi không có đánh nhau a lúc ấy lão giả không muốn mặt địa truy cầu mình cũng không có ít bị ca ca của mình nhóm thu thập dù cho về sau mình cùng hắn thành thân hắn cùng mình các ca ca mỗi lần lúc uống rượu cũng đều sẽ trách móc cầm ý lên như muốn động thủ khác biệt chính là thành thân trước là các ca ca gây chuyện dọn dẹp hắn mà thành thân về sau thì là hắn nhiều lần mượn trên t r á n g t r e o chọc các ca ca còn chẳng biết xấu hổ địa hô h ả o đến a đánh ta a các ngươi có bản lĩnh liền đem ta đánh chết tốt đánh chết các ngươi mội mội liền phải thay ta thủ tiết các ca ca hận đến n g h ế n răng càng không ngừng cở trách mình mắt bị mủ sửng sốt để hắn cho lừa gạt đến kỳ thật đi lão già ngoại trừ tâm n h ã điểm nhỏ yêu mang thù bên ngoài thật đối với mình rất tốt. dùng khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa trượng phu bài vị lao giả đây là tôn nữ của ngươi muốn cho ngươi đằng vị trí thả nàng đồ vật ngươi chỉ hủy khuất một cái đi nói xong liễu ngọc mai liền đem bài vị đằng một chút vị trí đem chồng mình cùng mình phụ thân bài vị dựa vào nhau cùng cha ta nhiều lời nói chuyện đi con rể cũng coi như nửa cái tuy nói khối kia bẩn khăn mặt đặt ngay chính giữa là có chút trứng mắt nhưng liễu ngọc mai vẫn như c ũ g i ọ n g nói mang vẻ vui mừng các ngươi à đừng tìm ali đưa khí ali sẽ rơi vào bây giờ rằng này không phải cũng đều là các ngươi hạ sao ai bảo các ngươi những năm kia chết được làm như vậy giòn phóng nửa cái này lý ra tiểu tử gọi lý truy viễn danh tự thật là dễ nghe người cũng thật có ý tứ chính là sớm thông minh đến kịch liệt thông minh hoa nhi ta là thấy cũng nhiều nhưng giống hắn như vậy đời này vẫn là đầu bị gặp hoa nhi này cho ta cảm giác ngoại trừ điểm này không có thoát n g â y thơ bên ngoài hắn tựa như là đang tận lực diễn giống như là đứa bé đồng dạng đáng tiếc dạng này người thường thường không được trường thọ nhưng cũng nói không chính xác hắn hiện tại ở lý tam giang nơi này vẫn là lý tam giang thân tộc chia lại phúc vận xác nhận so chúng ta đơn giản hơn nhiều bất quá những này cũng không sao cả chỉ hy vọng hắn khả năng giúp đỡ ta ali đem bệnh chậm rãi t r ư ớ khỏi Ta à ly, ăn q các người nói u tội, đến đây liễu ngọc mai nhịn không được đối b à i vị nhóm lật ra một cái bạch nhãn n g khí ngược lại biến thành tức giận đón trách các người phạm là trước khi chết dựa theo quy củ cũng chừa chút linh xuống tới làm sao đến mức để cho ta tôn nữ biến thành dạng này ô cái gì vậy người nói đi tối hôm qua ngưu phúc mụ mụ đi vào nhà chúng ta mượn lâu một cái bàn bắt đua cùng người giấy cho mình làm một trận thọ yến rất náo nhiệt ta cũng bị kéo đi tham gia lý tam giang n h u mày vô ý thức dựa vào đứng người dậy người nói tiếp thọ yến nhanh kết thúc lúc xuất hiện một đầu cương thi cùng như phúc mẹ hắn đánh một trận như phúc mẹ hắn đánh không lại tối hậu quan đầu đem ta đưa tiễn đem người đưa tiễn rồi đưa đi nơi nào ta tỉnh nha lý tam giang gật gật đầu nghĩ đến mình ở trong mơ bị một đám cương thi đuổi theo chạy hắn đã hiểu trẻ con mà h ắ n là làm cũng giống như mình có cương thi m ộ n g hắn ă n ủi tiểu v i ê n hầu coi như là làm giấc mộng đi yên tâm đi đêm nay không có việc gì đêm nay không làm chuyển vận nghi thức mình cũng có thể ngủ ngón giấc thế nhưng là thái ra không có việc gì đừng để trong lòng thái g i a ta đều hiểu lý truy viễn gật gật đầu quả nhiên thái g i a là hiểu thái g i a còn có sự kiện ngài phát giác được l i ế u mãi mãi bọn hắn ở chỗ này cho ngài làm công vấn đề à. ta đương nhiên đã sớm đã nhận ra ha ha lý truy viễn lần nữa gật đầu quả nhiên thái g i a là biết đến lý tam giang trong lòng một trận cười t h ầ m nhà này người lại là giúp mình trồng trọt lại là cho mình làm đầm giấy lại là giúp mình cho trên ghế đưa cái bàn bắt đĩa còn bao hết nấu cơm quét dọn vẫn còn chỉ cần như vậy một chút t i ề n công hh h đây không phải đầu hóc có vấn đề là cái gì đầu năm nay lý o ạ i nhiều này vấn đề đưa ở, không dễ tìm, mình đến chân làm cầm được được góc có đầu tìm, đề đưa bất u ở, dễ q Còn có việc A, truy i viên liền ể u hầu, chuyện không có t ở về ngủ cũng đi, thái gia ta ra b ồ n ngủ. Một c h u ệ n cùng, lần anh anh năng lực phân tích tương tương cuối học túc lực tích học được tương đối chậm. đều truy đối, đối mỗi tại giúp bài kỳ thật ta tử tỷ tập, tử tỷ là Lý bổ viên phát hiện tại chính mình nói xong lý tam giang b ở môi nhấp ở hai bên mặt càng ngày càng trống tựa hồ kìm nén đến rất khó chịu an tính mười giây rốt cục nhưng vẫn là nhịn không được cởi mắng n g ư ơ i cái tiểu học đầu không muốn học tập cứ việc nói thẳng còn t ì m loại này sức xẻo lý do ngươi làm ngươi thái g i a là kẻ ngu hay sao tốt tốt không ngủ giật mau trở về đi ngủ đi đến mai anh hầu khẳng định tới ngươi lại hàng chơi học tập đều là tránh không xong thái g i a ngủ ngon lý truy viễn không cãi cọ liền xem như thái g i a cũng không phải toàn trí toàn năng luôn co cá biệt sự tình không hiểu rõ cái này cũng bình thường trở lại phòng ngủ mình nằm lên giường đắp chăn lý truy viễn nhắm mắt lại đi ngủ cái này ngủ một giấc rất t ấ ổn không nằm mơ t r ờ i tờ mở sáng lúc lý truy v i ế tỉnh t tại bên giường ngồi một hồi cảm thụ một chút phát hiện giấc ngủ chất lượng kém xa nằm m ơ lúc xuống giường cầm lấy chậu rửa mặt chuẩn bị đi rửa mặt vừa mở cửa đã nhìn thấy đứng ở cửa một nữ h à i là tần ly nàng hôm nay trải kiểu tóc cắm một chiếc c h ấ n gỗ thân trên là áo trắng hạ thân thì là màu đen ngựa váy nhìn tính xảo khí quyển đẹp mắt người cũng phải phối hợp, đẹp mắt ý phủ, mới có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh lý truy v i biết tần ly mỗi ngày quần áo đều không phải là trong cửa hàng trường m t ư ơ i ba hai chương một ư ơ i ba hai có thể mua được một là bây giờ lưu hành ngoại lai、like、tân triều quần áo phong cách, Truyền thống phục cổ gió vốn là sự suy thoái bị cho rằng quê mùa không ra gì h a y là tần ly quần áo từ thiết kế đến chế tắc đều rất tinh tế sợ là chỉ có loại kia có truyền thừa chế áo s ư ở n g nhỏ bên trong mới có thể đặt trước làm giá cả không í t bất quá nhìn liễu n ã i n ã i loại kia tiện tay liền đưa giá trị trong kinh một bộ ba cư nhẫn ngọc đương lễ gặp mặt phong cách nhà nàng khẳng định là không thiếu tiền nữ hải lọn tóc bên trên mang theo lộ luận lý truy viễn nhìn không được đưa tay sờ một chút tóc của nàng cảm nhận được một chút ấm hơi người ở chỗ này chờ rất lâu nữ hải không nói chuyện chỉ là nhìn xem lý truy viễn lần sau chờ ta lên Ta đi đ ô nữ g phòng gọi ngươi đến cùng một chỗ đọc sách. dạng này ngươi cũng không cần đứng ở chỗ này chờ, có được hay không? chỗ sách, chỗ chờ, hay đến này cần này n đọc được có một ở h à i trong mắt ánh sáng mở đi một chút vậy sau này ta tận lực sáng sớm nếu là ngươi đã đến ta còn không có lên ngươi liền vào nhà chờ ghế ngồi từ thượng đẳng môn này dù sao không lên khóa nữ h à i trong mắt sáng bóng lại khôi phục lý truy viễn đi đến phơi áo dây thường trước đem đầu kia tối hôm qua tẩy khăn mặt gỡ xuống ban đêm phơi không có làm đấu nhưng có thể dùng hắn đi đến hôm qua băng ghế trước ở phía trên xoa xoa sau đó đem khăn mặt hướng ghế gỗ bên trên vừa để xuống ngươi ngồi trước đi ta đi trước rửa mặt t ầ mặt, mặt nãi nãi, đây là lý truy viễn lần thứ nhất trông thấy liêu mãi mãi tiến nhà chính trả lại lâu hai nghĩ đến tần ly rời giường nơi này chờ mình đợi bao lâu liếu n ã i n ã i ngay ở chỗ này bồi bao lâu mãi mãi ta thích cùng a li chơi vậy các ngươi liền h à o hảo chơi lý truy viễn mở ra hộp gỗ nhỏ đây là thái ra để tần thúc mua cho mình đồ ăn vặt cùng học tập vật dụng lúc tần thúc cùng nhau mua về nó là một cái cờ vây bàn cờ là một chương hơi mở ra giấy giấy in ấn quân cờ mà thì là bọ rùa lớn nhỏ nhựa tợ lặt tròn tóm lại rất nhỏ cũng rất đơn sơ nhưng thắng ở chi phí giá thấp cách tiện nghi thạch nam trên trấn tiệm văn phòng phẩm chắc chắn sẽ không tiến loại kia chính quy cờ vây bộ ai sẽ mua đâu ta t r ư ớ c kể cho ngươi một chút cờ vây quy tắc không đợi lý truy viễn nói xong ali liền dùng tay nắm lên một viên htử t đặt ở trên bàn cờ lý truy viễn cũng không nói nữa bóc bạch kỳ lạc tử liên tiếp nhiều thủ hạ đến lý truy viễn xác nhận nữ hải sau đó cờ vây hắn không khỏi lộ ra ý cười vùi đầu vào trận này đánh cờ hai người hạ là n h a n cờ đều không chút suy nghĩ thời gian dần trôi qua lý truy viễn bắt đầu cảm thấy chống đỡ hết nổi cuối cùng ta thua. lý truy viễn không có n h ư ợ n g hắn là thật thua tuy nói mình không đứng đắn học qua cờ nhưng hắn đầu góc tính lựa tốt cờ vây lại rất an phương diện này cho nên không đi cùng danh thủ quốc gia so chỉ là đơn thuần đặt ở dân gian kẻ yêu thích phương diện cuộc cờ của hắn lực không t n h kém nhưng nữ h à i hiển nhiên lợi hại hơn nàng hẳn là từng chính thức học qua hạ đến không chỉ có nhanh mà lại rất có t r ư ơ n g pháp đối với cái này lý truy viễn cũng không cảm thấy có cái gì cảm giác bị thất bại hắn biết mình học đồ vật nhanh lại không có khả năng nhạy qua học quá trình rất nhiều lĩnh vực chỉ là đầu góc tốt là không đủ còn cần đại lượng tích lũy cùng lắm động càng cần hơn bình đài gia trì ali thật lợi hại còn hạ a nữ hải đầu ngón tay nắm nuốt quân cờ đánh lấy vòng ngẩng đầu nhìn lý truy viễn ý tứ rất rõ ràng nàng còn muốn hạ lý truy viễn thu thập xong bàn cờ chuyển biến tốt giống lên gió sớm liền từ sân thượng phía tây sừng tìm đến bốn cái xi măng chóc ra khối ngăn chặn cờ giấy vòng thứ hai đánh cờ bắt đầu lạc tử tốc độ vẫn như cũ rất nhanh lý truy viễn thì càng rơi xuống khoe miệng càng nhịn không được nhẹ nhàng câu lên hắn cảm nhận được nữ hải tại cho mình để cờ hắn không có cảm thấy nhục nhã ngược lại rất vui vẻ sau đó hắn bắt đầu cố ý đi trên l ệ cờ cái này nữ h à i lạc từ tốc độ bắt đầu trở nên chậm lông mày cũng dần dần nhữ lên lý truy viễn không đành lòng tiếp tục đùa hắn vẫn là thắng nữ h à i ngầm đầu nhìn về phía lý truy viễn khoe miệng của nàng ẩn ẩn có chút cong lên vết tích rất không rõ ràng nàng hẳn là tức giận nhưng nàng lông mi không có nhảy thân thể cũng không có run dậy tốt tốt là ta không đúng ta sai rồi ngầm đầu nhìn trời đã sáng mà phía dưới lưu di hô ăn điểm tâm thanh â m chuyển đến lý truy viễn đem bàn cờ thu hồi mang theo tần ly xuống tới ăn điểm tâm rất ăn ý nguyên bản một mình độc hưởng bữa sáng biến thành xong ghế gỗ bàn nhỏ lý truy viễn theo thường lệ đem dưa muối cho nữ hải phân đến trong đĩa nhỏ tại nữ hải bắt đầu dùng cơm về sau mình thì dựa theo quen thuộc cho trứng vịt s á c này ra một chút lột ra đầu về sau dùng đ ũ a đào lấy ăn đông nhiên phát giác được bên người nữ hải không ăn lý truy viễn nhìn sang phát hiện nàng chính nhìn xem trong tay mình trứng vịt ta cho ngươi mở một cái nhưng dạng này coi như không tiện nắm giữ phân lượng nha thần ly vẫn là chăm chú nhìn lý truy viễn chỉ có thể cho nàng cũng gõ một cái trứng vịt cẩn thận lột ra một điểm s á c đưa cho nàng tần ly hai tay tiếp được nâng ở trong ngực túi đầu chăm chú nhìn xem phá đầu trứng vịt lúc này lý tam giang lắc lắc cung dung xuống lầu nhìn một chút tiểu viễn hầu cùng nữ hải hai người bản lại nhìn một chút liễu ngọc mai tần lực lưu đình gia đình bản h ạ n yên lặng đi hướng mình mẹ góa con tôi láo nhân bàn nhỏ vừa mới chuẩn bị t h u ố c đ ầ y đâu liền nhìn thấy đập trước trên đường nhỏ xuất hiện thân ảnh một cái ước chừng mười bốn mười lăm tuổi làn da ngăm đen thiếu niên đẩy một chiếc xe một bánh cấp trên ngồi một cái lao đầu thiếu niên chỉ mặc một kiện đánh bổ từ màu lam q u ầ n cộc để chân nửa người trên trên chân rõ ràng nhất không vừa chân nhựa tợ lặt tiệp g à y g i i phóng lao đầu là cái lại từ đầu dáng người rõ r à n g bởi vì lớn tuổi mà cầm trong tay một cái ống thuốc lào lý tam giang thấy thế bất đắc dĩ để đua xuống nói được ăn xin tới chờ kêu một đôi ông cháu lên đập lý tam giang vừa nóng tỉnh m à tiến lên chào hỏi ôi biết các ngươi ngày hôm nay sẽ tới cũng không có ngờ tới các ngươi tới đến sớm như vậy lao đầu toát một điếu thuốc nói ra cố ý trời tối đi đường đến ngươi chỗ này có thể tiết kiệm dừng lại điểm t â m đình h ầ u a trong nồi còn có cháo a lý tam giang hỏi lao đầu hư lạnh một tiếng khinh thường nói đến ngươi chỗ này còn uống hiếm vậy ta không phải đi không chúng ta muốn ăn làm thanh thành, thành đình hậu a đi làm cơm được rồi lưu di đi phòng bếp nấu cơm tiểu viễn hầu n g ư ơ i qua đây lý tam giang đem lý truy viễn gọi tới chỉ vào lao đầu giới thiệu nói đây là ngươi lao núi thuốc ngươi đánh giám lao tử vì sao liền muốn cho ngươi thấp một đời m à vậy được đi liền gọi sơn g i a ra đi sơn g i a ra tốt ai tốt rất tuấn tiếu mảnh trẻ con da m i ệ n g thì mềm thần ngoan lý tam giang cởi sờ lên lý truy viễn đầu nói ra tiểu viễn hầu a thái ra lao đầu nghe vậy ngay lập tức mặt bỏ lên khí cấp bại phôi nói tốt ngươi a lý tam giang đến cùng vẫn là có chủ tâm kiếm lời ở chỗ lao tử À, ta mới l ờ i n h ắ c chiếm tiện nghi của ngươi ngươi không rồi cùng trẻ con mà ra ra hắn hầu tuổi không sai biệt làm à. lý truy v i ê n có chút ngoài ý mới nói cách khác lão nhân này so thái g i a nhỏ nhiều như vậy nhưng nhìn nhà mình thái g i a ngược lại so với hắn tuổi trẻ nơi xa chính uống vào cháo liễu ngọc mai bông u xuống b ắ t đũa giơ tay lên lụa nhẹ che cái mũi lao đầu kia trên thân một cỗ trong nước thi xuống mùi vị t h ậ t á n lại nhìn bề ngoài biểu hình tượng cũng là một bộ vớt thi nhân nên có bộ dáng t r ư ơ n g một ư ơ i ba ba chương m t mươi ba ba trái lại lý tam giang ăn ngon trôi qua dễ nuôi thật tốt mới là lệ riêng bên trong lệ riêng n liệu ngọc ra là, mai có đứng xuất thân chút n đứng ề hiếu kỳ địa chẩm rãi đi trở về đồng phòng đang chuẩn bị vượt qua cánh cửa đi vào lúc lại trông thấy tôn nữ lại ra vẫn là đi tìm tiểu viện a nữ hải không nói chuyện xuyên qua đập tử lên lầu hai đi góc đông bắc ngồi chờ lý truy viễn làm xong đến xem sách mặc dù mừng rỡ tại tôn nữ cải biến và chuyển biến tốt nhưng kinh hỷ sức lực tại hôm qua dần dần đi qua sau liễu ngọc mai trong lòng cũng dần dần bắt đầu chua chua rõ ràng là mình tân tân khổ khổ tỉ mỉ nuôi lớn tiểu cô đương nhưng bây giờ trong mắt chỉ có cái kia tiểu viễn may hai người niên kỷ còn nhỏ không có phương diện kia lo lắng nhưng nghĩ lại khi còn bé đều như vậy loại kia lớn lên chút ít còn phải rồi còn tốt cái này tiểu viễn nghị hẹ đi qua sau muốn về kinh nhưng... nếu là lúc ấy cháu gái của mình bệnh còn không có chữa khỏi hắn muốn đi làm sao bây giờ đi vào đ ô n g phòng liễu ngọc mai chuẩn bị cho mình đốt mấy cây hương vân khu khu m ù i vị thuận tiện định nhất định mình cái này tạp nhạp tâm thần ánh mắt liền rất tự nhiên quét qua bài vị bản sau đó nàng lập tức liền lại quay đầu một lần nữa nhìn lại cái này chỉ gặp nguyên bản cha mình trưng bày vị trí bài vị không thấy biến thành một viên bị đổi u bầu trứng vị mối lao đầu họ lục gọi lục núi là tây đỉnh t r ắ n người cũng là trong thôn vất thi nhân thiếu niên gọi lục nhật sinh là lục núi tại bờ sông nhật được tuy là con n g i nhưng dù sao số tuổi t r a n lệnh quá lớn hắn liền để thiếu niên kêu hắn ra ra tiểu viễn hầu a người thái gia ta và người sơn đại gia đây chính là quá mệnh giao tình a lục núi cười lạnh một tiếng à, đúng vậy a mỗi lần đều là ta đi mạo hiểm bán mạng ngươi qua một lần tiền ha ha ta đây không phải tin ngươi b ạ n sự a lại nói điểm này việc đối với ngươi mà nói lại không tính là gì căn bản là không cần đến ta xuất thủ n g ư ơ i lão già này người càng già già càng dạy có chút việc tương đối phức tạp bình thường một cái vất thi nhân không giải quyết được cũng sẽ hô bằng gọi hữu cùng đi làm lục núi chính là lý tam giang dùng quen cộng tác hai người quan hệ tốt vô cùng vừa có nguy hiểm việc lý tam giang liền sẽ trước tiên nghĩ đến hắn cũng tỷ như lần này như i a minh thọ lý truy viễn cũng cảm giác được sơn đại gia đối với mình nhà thái gia có rất lớn bất mãn cảm xúc bất quá cái này cũng bình thường nhìn sơn đại gia ông cháu mặc liền rõ ràng bọn hắn thời gian trôi qua tương đối túng quẫn mà nhà mình đại gia nơi này sợ là nhà trưởng thôn thường ngày cơm nước đều không có hắn tốt đều là một cái nghề thời gian trôi qua một trời một vực trong lòng khẳng định sẽ không công bằng lưu di bưng tới đồ ăn thời gian eo hẹp nàng chỉ tới kịp xáo hai đồ ăn một cái là làm xưởng xào tỏi dê ơ một cái là quả cà đốt m ặ n thịt đồ ăn số lượng nhiều lại ăn mặn nhiều làm ít vừa trưng ra cơm thì là dùng n ô m b ù t trang bốc hơi nóng luận sinh nhìn thấy thịt về sau bắt đầu không tự g i á c điện nuốt nước miếng để lý truy viễn có chút ngoại ý muốn chính là bưng thức ăn đi lên lưu di còn thuận tay lấy ra một thanh hương m ộ i tử lại cho ta cầm cái thao cơm tới được rồi là ta quên hiển nhiên hai ông cháu không phải lần đầu tiên đến thái ra nhà lưu di trước kia cũng chiêu đãi qua lưu di lấy ra một cái khác chen lớn bùn sơn đại gia đem cơm múc nhập sau đó gấp thức ăn đắp lên cấp trên sau đó hắn đem hương nhóm lửa phân biệt cắm vào trên bàn trong cơm cùng trong thức ăn làm xong những n à y hắn bắt đầu đối với mình trước mặt đóng tới cơm miệng lớn bắt đầu ăn lý tam giang xuất ra rượu đế cho sơn đại gia rót một chén hắn cũng liền đang dùng cơm lúc dành thời gian một ngụm một mực sau đó nhìn một cái cái bản ra hiệu lý tam giang tiếp tục ngược lại mai nhuận sinh thì một mực ngồi ở chỗ đó nhìn xem còn tại đ ố t hương không n ú c nít b ú a nhưng hắn rõ ràng rất đói cũng rất không kịp chờ đợi lưu di đem canh bưng tới cà chua trứng hoa canh tăng thêm không ít hương giấm sơn đại gia bưng lên trên canh cho mình trong trậu trực tiếp ngược lại sau đó tiếp tục ngay lý tam giang xuất ra hộp thuốc lá rút ra hai cây đạn cho hắn một cây sau mình cũng nhóm lửa máng mẹ nó ngươi có phải hay không hôn qua liền chưa ăn cơm đói bụng tới sơn đại gia lộc cộc lộc cộc tiếp tục ướt cuối cùng bưng lên cái trâu đem nước canh cũng thu sạch trong cửa vào lúc này mới hài lòng dùng ngu bàn tay lau miệng bông xuống cầm lấy khói ở trên bàn gõ gõ nói ra thu được thư của ngươi hồi nhỏ sẽ không ăn cơm đói bụng nhanh ba ngày ta nói ngươi mình chết đói khỏa cái chiếu dơm một chôn chính là trẻ con mà đi theo ngươi còn phải thụ cái này tội thật n h i ệ p t ư ớ n g sơn đại gia đốt lên thuốc lá không mặn không nhạt đ i ệ nói ra ta nhặt được hắn hắn liền phải đi theo ta chịu tội đây là hẳn là ta cũng cùng nhuận sinh hầu nói chờ ta chết đi liền để hắn đến tìm ngươi hắn làm cho ngươi sự tỉnh ngươi cho hắn mua cơm đừng nói mỏ những ngày nói nhảm ta nghiên kỷ lớn hơn ngươi khẳng định đi ngươi phía trước sơn đại gia phun ra một điếu thuốc vòng đầu lưỡi bọc một lần rằng đối giới bàn gắt một cái nói ra quên đi thôi ngươi hai họa di ngàn năm ta cũng không có lòng tin sống được qua ngươi cùng ngươi so tuổi thọ ta đều cảm thấy phạm vào kỵ huy rốt cục đồ, đồ ăn bên trên cùng cơm bên trên đều rơi xuống không ít tàn hương nhưng nhuận mọc dễ vốn không để ý đem cái kia xối cơm nôn b u ồ n bưng đến trước mặt mình liền bắt đầu ăn cơm lý truy viễn hơi nghi hoặc một chút nhưng không có có ý tốt mở miệng hỏi ngồi tại đối diện sơn đại gia nhìn thấy cười nói nhuận sinh hầu khi còn bé nếm qua bẩn thịt làm cho hiện tại người sống sạch sẽ ăn uống ăn hết đến nôn ngày bình thường coi như uống chén đồng tử cháo đều phải trước cắm cây hương nói sơn đại gia bỗng nhiên tắc cái giống như hướng về lý truy viễn bên này để ép ép thân thể đùa hỏi tiểu viễn hầu đúng không ngươi cũng đã biết bẩn thịt là cái gì lý truy viễn người chết thịt sơn đại gia sắc mặt trì Hắn là thật không mảnh thể bình tĩnh hỏi lại trở về, vốn là muốn chọc hài không nói câu trả lời, hiện mảnh chút ngờ này con vốn muốn nói ngược con đến là lại là lời, lại là làm mà mà tới trẻ một mặt trở treo trọc tử trả tại trẻ có cái có câu có bị về, sơn ẽ không. mảnh Giang nói, cùng con nói già gì Lý lào Tam bất trẻ bữa mà mà cái đâu. s đại gia thì chỉ chỉ lý truy viễn tam giang à ngươi cái này tặng tôn có chút ý tứ là khối làm ta n g ư ờ i này tốt liệu phong cái dám vào mặt mẹ ngươi ta cái này tặng tôn về sau đến hồi kinh bên trong thi đại học đâu có thể nào đi ta cái này phá đạo lý tam giang lao tử nhất không nhìn chúng như ngươi loại này một bên không nhìn chúng ta một chuyến này còn vừa vất thi kiếm tiền r ắ vẻ ông trời thật là mắt bị mủ làm sao không thả cái chết cũng cho ngươi nuốt a không phục kìm nén thái ra ta đi xem sách đi thôi đi thôi lý truy viễn hạ bản đi vào lầu hai lúc này buổi sáng ánh nắng tốt đẹp chiếu s ạ tại tần ly tóc cùng ngựa trên máy giống như là một tôn điêu khắc tinh mỹ xuất ra sách ngồi xuống lý truy viễn này này nói khách tới rồi ngồi một chút để cho ngươi chờ lâu thần ly không nói chuyện lý truy viễn mở ra sách bắt đầu hưởng thụ lên hôm nay mỹ hào đọc thời gian chờ trong tay cái này quyển xem hết đang chuẩn bị đổi sách lúc tần ly trợn đứng người lên nhìn hướng phía sau lý truy viễn cũng nhìn sang, phát hiện đứng ở nơi đó có chút có chỉ mặc nhìn sang, hiện đứng nơi nhuận sinh. Hắn rất có khắp, bởi vì hắn phát hổ khắp, vì rất một bởi đó đầu ở xấu thiếu thiếu、so、quần c áo dạy là trong kinh cùng một chỗ gửi đưa tới tuy nói hắn không giảng cứu ăn mặc nhưng còn không có quen thuộc thời trần về phần tần ly nàng thì càng không cần nói nhuận sinh mặc dù tuổi lớn hơn bọn họ nhưng đối mặt bọn hắn lúc là đã tự ti lại nghĩ tới đến cùng nhau chơi đ ù a lý truy viên n ắ m chặt tần ly tay nhuận sinh ca là trong nhà khác h nhân không có chuyện gì thần ly nghe lời nói không nhìn hắn nữa lý truy viên thì không kỳ quái tần ly sẽ chủ động đi xem nhuận sinh nữ hải tựa hồ có trông thấy mấy thứ bẩn thiệu năng lực nhuận sinh lúc trước ăn cơm tư thế trên thân không có điểm kỳ quái ngược lại mới kỳ quái nhuận sinh ca chúng ta đang đọc sách ngươi qua đây cùng một chỗ ngồi đi a cái này được chứ hắn muốn đi ngồi nhưng chỉ là cười vào đầu lý truy viên chủ động đi qua kéo tay hắn cổ tay trên người hắn thật mát rõ ràng là đại h ạ trời hắn vừa mới ăn nhiều như vậy cơm ấn lý thuyết nên c h ả y mồ hôi phát nhiệt nhưng lại rất khô thoải mái lạy nhuận nhuận sinh đi theo lý truy viết tới tại trên băng ghế nhỏ ngồi xuống thân ly lông mi bắt đầu nhảy lên thân thể cũng dần dần run dậy lý truy viễn đành phải lần nữa nắm chặt tay của nàng nhìn có thể hay không để cho nàng bình tĩnh trở lại nếu là không có thể chỉ có thể để nhuận sinh ngồi xa một chút cũng may nắm chặt tay về sau nàng an tĩnh vậy cũng chỉ có thể một ngực cầm nhuận sinh thấy thế có chút lúng túng tựa hồ chuẩn bị đứng dậy hắn có thể nhìn ra cái này xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ hải đối với mình bài s í c h nhuận sinh ca ngươi đừng làm như người xa lạ ali là trời sinh sợ hãi ngoại nhân không phải nhằm vào ngươi cái nhà này bên trong cũng liền ta cùng liếu mãi mãi có thể đến gần nàng hiện tại nàng không sao ngươi tiếp tục ngồi đi đúng nhuận sinh ca ngươi cùng sơn đại gia thường xuyên cùng đi vớt chết ngược lại à. quả nhiên vừa nhắc tới vớt chết ngược lại nhuận sinh lập tức trở nên tự nhiên lại tự tin rất nhiều hắn nói ra đúng vậy à hiện tại cơ bản đều là ông nội ta tại trên bờ bảy bản tờ ta đến phụ c h mỏ ta nói cho ngươi ngay tại ba tháng trước ta vừa vớt qua một cái chết ngược lại là cái chết anh tên kia nhưng tà môn thật ngươi cũng đừng không tin là gặp được tuyển mà rồi sao nhuận sinh sửng sốt một chút tuyển mà là cái gì chính là khuôn bộ tử dễ dàng hãm hoặc là ra cơn xoáy con mắt cái chủng loại kia khúc sông nhuận sinh kích động vô đụi lớn tiếng hỏi làm sao ngươi biết lập tức hắn giống như là minh nộ tới cười cười là ngươi thái ra nói cho ngươi trên sách nhìn thấy sách nhuận sinh nhìn về phía đặt ở trước mặt ghế gỗ bên trên sách đưa tay mở ra trang sách chữ này thấy đau đầu là trong sách này với ta ừ đúng bộ này sách có rất nhiều bản giang hồ chí quái lục bên trên cường điệu ghi chép anh hải chết ngược lại bởi vì từ xưa đến nay rất nhiều nơi đều có dìm chết trẻ sơ sinh tập tục xấu cho nên anh hải chết ngược lại tầng tầng lớp lớp cái này chết cũng có một cái đặc điểm bọn chúng phổ biến mang theo cực mạnh mục đích tính ác ý cái khác chết ngược lại ngươi không phải vừa vặn đ ụ n phải hoặc là nhìn thấy sau tranh thủ thời gian v ề t r ư ợ g đại bộ phận thời điểm liền không sao mà nhưng anh hải chết ngược lại sẽ cố ý tại đặc biệt lưu vực xoay một vòng chủ động tìm người thường dùng nhất thủ đoạn chính là đem người dẫn tới hà vực bên trong nguy hiểm chỗ làm không cẩn thận lao ngư dân cũng sẽ bỏ bệnh mà lại bọn chúng còn biết dùng một chút thủ đoạn đặc thù tỉ như ngươi đang bơi lội lúc dùng cây rong chói lại chân của ngươi để ngươi thoát lực chết chìm loại này anh hải chết cũng rất rất không xuất sinh hoặc là vừa ra đời liền chết có cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng p h ấ n nộ hết lần này tới lần khác tự thân lực lượng lại nhỏ yếu không giống cái khác loại kia chết ngược lại có được rất nhiều thủ đoạn đặc thù chỉ có thể dùng địa hình thủ đoạn trả thù người sống nhuận sinh rất là kinh ngạc nói chúng ta người này thế mà cũng có thể ra sách lý truy viễn gật, gật đầu cũng không n h u n sinh ai thế mà rảnh rỗi như vậy a viết ta vớt thi sự tình lý truy viễn không biết trả lời thế nào hắn không biết sách tác giả là ai bất quá ẩn ẩn có cái phỏng đoán mỗi thiên phần cuối đáng chết ngược lại đều vì chính đạo tiêu d i ệ t sẽ không phải tác giả này dành tự bên trong liền có chính đạo à. nhuận sinh lại nói kỳ quái hơn chính là viết thành sách là cho người nhìn thế mà thật là có người sẽ nhìn vất thi cố sự lý truy viễn trước mắt xem ra giang hồ chí quái lục hoa quả khô tràn đầy nhuận sinh ca vẫn là cụ thể nói một chút chuyện lần đó đi À, đúng ta ngày đó liền gặp được cơn xoáy tử thuyền đều lặn ra ta bản thân cũng rơi vào bùn tra dip may ta kìm nén một hơi liều mạng đi lên、lây. lúc này mới chịu thắng nó bằng không ta liền bị trôn sống tiến trong sông không phạm hiểm a lý truy viễn lại bổ túc một câu nhuận sinh ca ngươi cũng thật là lợi hại còn tốt nhỏ hoàng hoành khi đó chỉ là muốn cho mình dẫn đường nếu là gặp phải là anh hải chết ngược lại tính toán thời gian mình bây giờ không sai biệt lắm nên quá mức bảy hh hắc hắc, còn c tốt chủ yếu là ngày đó cùng g i a n g h ị đến làm xong việc tại chủ g i a nơi đó h ả o h ả o ăn một bữa liền cố ý không ăn cơm chưa liền đi nếu là trong bụng có ăn cũng không trở thành bị kia chết ngược lại làm cho như vậy ném tướng vậy lần này vẫn là đến ăn no ne lại đi đó là đương nhiên ta thích ngươi thái ra nhà mỗi lần tới ngươi thái ra nhà đều có thể ăn đủ no cũng ăn được tốt cỗ kia anh hải chết ngược lại cuối cùng vất lên đã đến rồi sao khẳng định vất lên tới à, nó rất g à o hoạt gặp không thể giết chết ta liền muốn hướng cây rong bên trong chui trốn đi ta ngay tại đáy nước thuận cây rong lây nó nó gặp nơi đó giấu không được liền muốn chui lòng sông phía dưới ta tựa như đào khoai tây đầu ngạnh xinh xinh cho nó móc ra đ ừ n g nói kia bị nước ngâm đến trắng non lăn trướng dáng vẻ thật đúng là như cái đun sôi lột ra khoai sọ còn kém ngược lại bắt xì dầu thêm chút đi tỏi cuối cùng lý truy viễn lưu ý đến nói đến đây lúc nhuận sinh đầu lưỡi liếm môi một cái phương diện khác, lý truy viễn không nguyện ý suy nghĩ nhiều chỉ có thể cho rằng lúc ấy hắn là thật đói b ụ n g không nhuận sinh hầu nhuận sinh hầu dưới lầu chuyền đến sơn đại gia tiến g la xuống tới cho g i a trải giường chiếu g i a cơm chưa trước ngủ một giấc tới g i a nhuận phát lên thân chạy xuống đi thần ly thì chủ động lật ra ghế gỗ bên trên sách lý truy viễn minh bạch nàng ý tứ nàng muốn cùng mình đọc sách nàng không muốn bị q u ấ y d ậ y nhuận sinh ca là k h á c h nhân ngày mai thái ra bọn hắn còn phải trông cậy vào nhuận sinh ca đâu ngẫm lại ngày mai đi n g ư gia minh thọ tổ hợp một cái thương binh một cái già đến không rời nổi c h â n một cái mù lọa cơm trưa lúc lý truy viễn mang theo tần ly xuống lầu trông thấy bọn hắn hai người ngủ ở lầu một dùng bàn tròn trải giường bọn hắn cũng ăn cơm chưa điểm tâm lượng xác thực chỉ là điểm tâm mà lại cơm chưa trải qua lưu di tỉ mỉ chuẩn bị xem như cái nhỏ bàn tiệc hai ông t h á u ăn bụng trọn triệu liền lại nằm bàn tròn trên giường ngủ chưa đi sau đó một mực ngủ đến cơm tối thời gian sau bữa cơm chiều bọn hắn càng là trực tiếp ngủ dậy chính cảm giác tiếng ngay chân thiên không thể không khiến người hoài nghi bọn hắn có đặc thù biện pháp có thể sớm tích xúc tinh lực lưu làm ngày mai dùng lý truy viên có thể lại cùng hôm qua cơ hội nhìn cả ngày sách hôm nay hiệu suất cao hơn nhìn thấy hai mươi một cuốn bởi vì có trước mặt cơ sở cùng tích lũy phía sau chết ngược lại chỉ cần nhớ kỹ tên của bọn nó xưng cùng đặc tính là được rồi lý truy viên càng thấy lại có một cái cả ngày, giang hồ trí quái lục liền có thể xem hết hắn rất là chờ mong một bộ kế hơi kỳ quái là anh tử tỉ hôm nay còn chưa tới lý tam giang còn lẩm bẩm một câu nhưng ngày mai có việc chỉ có thể chờ đợi lấy ngày mai sau đó lại đi tìm h ắ n hầu nói một đêm này lại là không động sáng sớm lý truy viên cố ý tỉnh so h ô m qua càng sớm chút hơn nằm trên giường cảm thụ một chút ân hắn bắt đầu có chút hoài niệm nằm mơ s a u tỉnh lại tinh thần sáng láng từ trên giường ngồi dậy lý truy viên tâm thần chấn động lập tức phát hiện là tần ly ngồi tại phòng ngủ mình trên ghế nữ hải tựa hồ phát giác được mình hù đến người nàng đứng người lên túi đầu có thể cảm nhận được tâm tình của nàng nôn nóng cùng bất an lý truy viên xuống giường đi đến trước mặt nàng Giáp tay của nàng thật tốt vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy ngươi nữ h à i n g n g đầu mắt sáng rực lên nàng hôm nay mặc một kiện màu trắng sơn xám trên đầu mang theo châm hoa rất trang nhã thanh quý trên thân cũng tản ra một cỗ chi lan hương khí lý truy viên trước rửa mặt sau đó cùng nàng lại hạ ba bàn cờ hắn vui sướng địa thua ba bàn xuống tới ăn điểm tâm lúc lưu di chỉ vào bên cạnh s o n g ghế gỗ tiểu viên a ngươi cùng a ly ở chỗ này ăn lý truy viên trông thấy bên cạnh còn có một bàn vừa sáng sớm địa bày đầy rượu thịt vì chiếu cố nhuận sinh càng là chi kỷ để xuất cắm lên hương lúc này hương ngay tại đốt nhìn tựa như là một bàn tế cơm lưu kim hà bị lý quốc hương dùng xe xích lô trở tới trông thấy vết thương chẳng trịt miệng băng bó lý t a m giang lưu kim hà cơ hồ là sợ quá khóc ra chỉ vào h ắ n mắng lý tam giang người cái này lao x u ấ t sinh ngươi không phải người a ngươi không phải người lưu kim hà khóc náo loạn thật lâu nhưng cuối cùng không có bỏ được bỏ gánh không làm ngược lại đem khuê nữ của mình trước khuyên trở về lý truy viên cùng tần ly ngồi trước tại vị trí của mình dùng bữa sáng Sau Tam một lát, Lý ư bởi vậy nhuận g p h g phú sinh từ trong khố ắ n liền chuẩn bị phòng đẩy ra một cỗ xe ba gác đằng trước rất rộng rãi lý tam giang lưu kim hà cùng sơn đại gia ngồi lên về sau nhuận sinh trước bắt lấy tay lái tay đem thân xe đẻ cho bằng sau đó rất là bình ổn địa đẩy ba lão nhân hạ đập không thể không nói ăn no rồi cơm nhuận sinh khí lực thật to đến dọa người nhưng nhìn l ấ y bọn hắn bóng lưng rời đi lý truy viễn trong lòng vẫn là lo sợ bất an dù sao không cách nào phủ nhận là cái này vẫn như cũng là một cái rất tiêu chuẩn g i a yếu tàn tật ấu tổ hợp trong nhà lại khôi phục bình tĩnh tân thúc tại đập tử bên trên chém vào cây gỗ lấy làm giấy đâm không xương lưu di tại lầu một cho mới làm ra người giấy cao cấp liễu n g ọ c mai ngồi tại đông trước cửa phòng uống trà lầu hai góc đông nam lý truy viễn cùng tần ly đang ngồi đọc sách hắn vẫn như cũ cùng hai ngày trước tính toán thời gian mang tần ly xuống tới đi nhà xí uống nước ăn chút đồ ăn vặt trải qua liễu ngọc mai trước người lúc sẽ còn đối nàng lộ ra mỉm, cười hỏi tốt. lý i ê u truy viễn đứng người lên đi xuống lầu tần ly cũng cùng theo xuống tới bất quá lý truy viễn xuất ra chìa khóa tiến vào tầng hầm tần ly thì đi đến đ ô n g phòng liễu ngọc mai hơi kinh ngạc mà hỏi thăm sao rồi nhà mình cái này tôn nữ hai ngày này thế nhưng là sớm địa liền lên liên đối lấy nàng cái này làm mãi mãi cũng trước thời hạn mỗi ngày cho tôn nữ trang điểm thời gian vì cái gì không phải liền là thật sớm cùng k i a tiểu viễn hầu cùng một chỗ đọc sách đã nhưng lúc này mới nhanh đến giữa trưa tôn nữ làm sao một người muốn về phòng rồi là hai hải tử cãi nhau không phải nhà mình ali sẽ còn cãi nhau sao lập tức liễu ngọc mai trông thấy k i a tiểu viễn cầm trong tay một cây đào một kiếm ra à vậy xem ra xác thực không phải cãi nhau thật làm cho cháu gái của mình nổi giận tiểu tử này sẽ không còn có thể sống nhảy nảy loạn lý truy viễn đi đến tần thúc trước mặt nói ra tần thúc thả a mua muốn trên trấn đi c ú Thúc Thúc Thúc Thúc Thúc t vật. Tốt, ta, tới trở Ta trở ta Tần đồ đi để đi. về. muốn mua mua mình nói người nghĩ chọn, ngươi cái cho cho cưới gì h xe ra trong tay cây gỗ phủi tay gật đầu nói được bất quá hắn vẫn là lại hỏi một chút là thạch nam trấn lên sao thạch nam trấn quá nhỏ vẫn là đi s ắ t vách thạch cảng trấn đi thạch nam trấn liền một cái thập tự nhai có chút cửa hàng s á t thực không sánh bằng liên tiếp thạch cảng trấn nơi đó thế nhưng là có cửa hàng bách hóa phòng khiêu vũ ca phòng chờ nơi trốn phủ cận mấy cái trấn thôn dân mua lớn kiện hoặc là giải trí đều sẽ đi thạch cảng trấn như r ừng thuận tiện mua chút đồ vật tiểu viễn người thái ra là đi làm việc thúc thúc công việc của ta là trong nhà làm ruộng đâm giấy hỗ trợ cùng cái bàn đơn hàng n g ư ơ i thái ra việc thúc thúc là không đọc vào ừng ta biết lý truy viễn dơ lên kiếm gỗ nào thái ra tối hôm qua còn phân phó ta nhắc nhở hắn đeo cái này vào nhưng ta buổi sáng quên đi vừa rồi nhớ lại cho nên mời thúc thúc mang ta đi thạch cảng ta giao nó cho thái g i a đây chính là thái g i a bà bối thái g i a nhưng không thể rời đi nó tại lý truy viện trong miêu tả thanh này kiếm g ô đ ả o tựa hồ đã thành trạm yêu trừ ma giúp đỡ chính đạo chi trọng khí nhưng hắn vẫn là rất cẩn thận địa dùng tay che c h ô i kiếm đáy che khuất sơn môn sơn đông lâm nghi sưởng đ ổ r a dụng tân thúc xứng sở đưa hàng đúng là công tác của hắn nội dung một trong nhưng hắn rõ ràng từ trước mắt nam hải trong giọng nói nghe được một cái k h á c tầng ý đồ tất ta thanh kiếm cho thúc thúc thúc, thúc đi cho ngươi thái ra đưa đi lý truy viện thanh kiếm gỗ đào lấy ra nói ra thúc thúc thúc ta còn phải đi mua đồ vật ta phải đi cùng vậy ngươi chờ một chút tân thúc đi hướng ngồi ở chỗ đó uống trà liễu ngọc mai ở trước mặt nàng nhẹ nói thứ gì liễu ngọc mai ngầm đầu nhìn về phía đứng ở đằng xa lý truy viễn khoe miệng ngậm lấy ý cười cảm khái nói tia lý tam giang là cái thân ở trong phúc không biết phúc c ầ u thả người nhưng đứa nhỏ này lại là cái tâm tư cẩn thận hạ người hắn là nhìn ra chúng ta nội tình không tầm thường không hắn là nhìn ra màu lóc tới nhìn ra nhà mình bên này điều kiện tốt chỉ là tầng thứ nhất nhìn ra một cái khác tầng bối cảnh đó chính là tầng thứ hai vậy ta nên làm cái gì liễu ngọc mai không có vội vã trả lời mà là nâng c h u n g trà lên bát nhấp một b ụ n trà tiểu hai này sợ là trước kia liền quyết định chủ ý nhưng hắn n h ư n g như cũ có thể bảo trì bình thản làm lấy cùng hai ngày trước đồng dạng sự t ì n h rõ ràng lo lắng bản thân thái g i a muốn chết không chút nào nhìn không ra nóng vội tâm nóng n ả y lại nhớ lại lên hắn lúc trước mang theo ali đi nhà sĩ trải qua trước chân đối với mình mỉm cười hỏi tốt hình tượng liễu ngọc mai trong chen cháo bột u đột nhiên nổi lên g ọ n sóng tâm h tư này chìm chỗ nào còn giống như là đứa bé ngươi lại cùng hắn đi thôi dừng một chút liễu ngọc mai nói bổ sung nhưng trên đường đến cùng đứa nhỏ này thấu chỉ ra bạch ta đã biết tần thúc đi đến lý truy viễn trước mặt nói ra tiểu viễn à, ngươi chở thúc đi đem xe đẩy ra được rồi thúc một đài kiểu cũ đôi tám lớn đòn khiêng bị tần thúc cưới ra lý truy viễn muốn ngồi bên trên chỗ ngồi phía sau lại bị tần thúc một cái tay bắt lấy nâng lên trước đòn khiêng bên trên chờ hai người cưới xuống dốc lúc rời đi tần ly vô ý thức hướng cái hướng kia đi đến lại bị liễu ngọc mai một thanh nắm lấy tay nữ hài lông mi bắt đầu nhảy lên a l y à mãi mãi biết ngươi muốn cùng tiểu viễn chơi nhưng tiểu viễn hiện tại có mình sự tỉnh cần phải đi làm ngươi lúc này nên ở nhà chờ lấy chờ lấy hắn đem chuyện làm tốt sau trở về nếu là người hung hăng địa chỉ biết là rán hắn sẽ để cho hắn cảm thấy mệt mỏi cùng phản cảm như vậy có khả năng hắn liền không muốn cùng người chơi nghe nói như thế nữ hải quay đầu nhìn xem sữa của mình mãi trong ánh mắt dường như lưu chuyển ra một điểm nhỏ bé không thể nhận ra nghi hoặc nhưng liễu ngọc mai vẫn là bắt được nàng rất là mừng rỡ lại rất là bi hay nàng thật lâu không thể từ cháu gái của mình trên thân phát giác cái k h á c tâm tình lần này thật vất vả cảm nhận được vẫn là mượn đối tôn nữ nói loại sự t ì n h này thời điểm Ali n ã i n ã i ý tứ không phải nói tiểu viễn thật sẽ chán ghét người chờ hắn trở về n ã i n ã i sẽ giúp ngươi ăn mặc thật xinh đẹp đi cùng hắn chơi có được hay không kỳ thật à tiểu viễn là rất để ý ngươi tiểu tử này thông minh đâu hắn rõ ràng có thể lôi kéo ngươi cùng một chỗ nói muốn đi thạch c ả n g tìm hắn thái ra đến buộc chúng ta đi vào khuôn khổ nhưng hắn không có làm như vậy cho nên a n ã i n ã i cũng liền dứt khoát có qua có lại đôi tám lớn đòn khiênh bên trên bị cưỡi xe người lấy hai tay vượt q u n h có loại được bảo hộ cảm giác lý truy viễn cầm trong tay kiếm gỗ đào ánh mắt thì tại tần thúc hai tay cơ bắp b bên trên không ngừng nhìn lại mình một chút cái này cánh tay nhỏ bắt chân mặc dù so tần thúc m ạ c h nhưng rất hiển nhiên trông thì ngon mà không dùng được tần thúc n g ư ơ i là luyện qua a ừng tần thúc có chút ngoài ý m u ố n hắn đem nam hải thả mình trước đòn khiêng là vì thuận tiện tìm cơ hội nói chuyện không nghĩ tới mình còn chưa mở miệng đâu nam hải trước tiên là nói với trường một m ư ờ i bốn hai chương một ư ơ i bốn hai bảo tần thúc n g ư ơ i biết đánh nhau không thúc thúc sẽ không Không thể nào lý truy v i ệ n dội ra ngón tay bót một chút tần thúc cánh tay xúc cảm không giống nhìn như vậy cứng rắn cũng rất căng đầy thật không lừa ngươi tiểu viễn thúc thúc sẽ không đánh người thúc thúc bình thường sẽ còn luyện a đã muốn làm công còn phải trồng t r ọ n bận điệu đâu không có thời gian đơn độc rút ra luyện nhưng công phu sau khi nhập môn làm chuyện gì đều có thể bổ sung luyện ta muốn học tiểu v i ễ n a ngươi làm là nhìn thiếu lâm tự a từ lý liên kiệt vai chính thiếu lâm tự sớm đã lửa lượt đại giang nam bắc cho dù là hiện tại cũng là nông thôn trên đê lộ thiên trong phim ảnh tiết mục phát sóng khách quen thúc ta biết sẽ rất vất vả nhưng ta không sợ không chỉ có l à k hổ mà là thời đại khác biệt công phu của ngươi luyện được cho dù tốt có thể so sánh qua được đạn đương rèn luyện thân thể cũng là tốt ha, ha. tân thúc ngươi dành thời gian dạy một chút ta chứ sao giang hồ trí quái lục tuy nói chỉ là giới thiệu chết ngược lại đặc thù cấp độ nhập môn bách khoa toàn thư nhưng thông qua không ngừng đọc lý truy viễn cũng phát hiện không ít chết ngược lại phổ biến có lực đạo lớn đặc thù mà lại đặc thù q u ỷ dị hoàn cảnh dưới có đôi khi thực sự dựa vào vất thi nhân tố chất thân thể đến cưỡng ép quá quan trong sách còn tiêu chú không ít chết ngược lại ngược điểm cùng công kích pháp môn cũng không phải cái gì lá b ừ a thuật pháp đánh tới chết ngược lại liền hôi phi ên diệt mà là thực sự dựa vào tay trong đó nhất thường xuất hiện cũng là thực dụng nhất là học thuộc lỏng đấu vật cấm nã chân dạo một chút tranh minh họa bên trên lý truy v i ê n còn có thể nhìn ra cái này tựa hồ không phải truyền thống ý nghĩa cận thân vật lộn coi trọng thủ lĩnh v ậ t chân dung động tác tựa như là đặc biệt nhằm vào chết ngược lại thiết kế công phu mặt khác hôm qua nhuận sinh xuất hiện cũng là giúp lý truy v i ê n phá vỡ trong lòng đọc mê vụ đ ừ n g nhìn nhuận sinh lượng cơm ăn lớn còn có chút kỳ quái đặc thù nhưng trên thực tế nhuận sinh mới hẳn là tiêu chuẩn nhất vớt thi nhân thể chết mà lại nhà mình thái ra tố chất thân thể cũng là cớt tốt nếu không cũng không có khả năng từ thượng hải bãi con thi một đường con đến bây giờ hiện tại cũng từng tuổi này còn có thể nhẹ nhõm có mình đi tại hồi hương trên đường、nhỏ. gặp tân thúc một mực không có hồi phục lý truy viễn lại hỏi tới âm thanh thúc tân thúc túi đầu nhìn một chút lý truy viễn cái này cần hỏi trưởng bối có đồng ý hay không tốt trở về ta liền hỏi nơi này trưởng bối tân thúc giảng rất mơ hồ nhưng lý truy viễn rõ ràng hắn chỉ là liêu nãi n ã i tiểu v i ễ n a thúc có chuyện muốn cùng ngươi sớm nói rõ một chút thúc ngài nói thúc là cái người l ư ờ i chỉ làm thuộc bổn phận sự t ì n h thuộc bổn phận bên ngoài sự t ì n h thúc tuyệt sẽ không làm làm sao lại thúc rõ ràng rất cần cụ cho dù là tại đương thời nông thôn bên trong t â n thúc đều thuộc về cần cù tài giỏi bên trong người nổi bật lại trồng trọt lại chế tác lại đ ư a hàng trong thôn lão hoàng như đều không có hắn tài giỏi thúc nói là sự thật không về thúc chuyện nên làm coi như thúc đứng tại trước mặt xì dầu bình đổ vô luận chảy ra nhiều ít thúc cũng sẽ không đưa tay đi đỡ một chút thật sao thật lý truy viễn trầm m ặ t t â n thúc trong lòng thở dài cùng đứa nhỏ này nói chuyện hắn thật có loại cùng người thông minh đối thoại cảm giác hắn có thể cảm giác được đứa nhỏ này nghe hiểu chính mình ý tứ thật lâu lý truy viễn lên tiếng thúc ta đã biết、ừ. t ư nguyên thôn vốn là ở vào thạch nam c h ấ n đồ bắc liên tiếp thạch cảng c h ấ n lại thêm t ầ n thúc c ư ớ i chính là đường nhỏ từ trong thôn đi xuyên qua đi càng thêm tiết kiệm thời gian đi vào thuộc về thạch cảng c h ấ n trên đường cái về sau t ầ n thúc tiếp tục hướng phía mục đích cưới thúc ngươi biết vị trí a biết trước kia cho cái thôn kia đưa qua cái bản nhà vẫn là nói ngươi muốn trước đi trên c h ấ n bách hóa trong thương trường mua đồ không được đi trước thái g i a bọn hắn ở địa phương đi xuyên qua thị trấn xuống đến trong thôn đường nhỏ đi không bao lâu phía trước xa xa liền nhìn thấy một chỗ ngay tại xử lý tạm sự địa phương thúc có thể ngừng nhanh đến ta mệt mỏi tới đó lại nghỉ còn có thể uống miếng nước ta nghĩ tiểu tiện ta nhịn không nổi được tần thúc đem xe dừng lại lý truy viễn nhảy xuống xe tìm tới một chỗ cây liều thấp thoáng hạ nhỏ liền sau đó ngồi sổm bên cạnh cống danh bên cạnh t a y tay tần lực vốn cho là nam hải giải quyết tốt sau sẽ một lần nữa lên xe ai biết nam hải lại tại bờ ruộng cái khác một khối bóng loáng trên tảng đá ngồi xuống từ trong ngực xuất ra một bình đồ uống mấy bao bánh bích quy cùng hai cuốn sách k i ê u bình hồ lô hình dạng đồ uống tần lực còn nhớ rõ là hắn nghe lý tam giang cho nam hải mua về chắc h k ô ngươi đ ợ c lúc, lúc t r không phải muốn đem kiếm tặng cho ngươi thái gia à ngay ở phía trước tranh thủ thời gian đưa đi sau đó ta xong trở về làm việc ngươi lưu di ở nhà một mình làm không hết kỳ hạn công trình đã rất quẩn ấn rồi kết thúc không thành d a không được hàng ngươi thái gia sẽ phát cáu mắng chửi người sẽ không thái gia nói qua hắn muốn đem gì sản viết tên của ta nếu là thái gia xảy ra chuyện ta chính là thiếu đông ra ta sẽ không phát c á o mắng chửi người tiểu tử ngươi thúc ngồi đi nhìn ngươi cả ngày làm việc nhiều mệt mỏi ta cũng thả cái giả khổ nhàn kết hợp tần lực đi đến nam hải trước người hắn đã nhìn ra nam hải là cố ý chỉ cần không thanh kiếm đưa đến lý tam giang trong tay mình còn không tính hoàn thành nhiệm vụ vẫn như cũ đến ở chỗ này bồi tiếp hắn càng làm cho tần lực cảm thấy khiếp sợ là nam hải tựa hồ đã sớm dự bị đến mình xì dầu bình đổ cũng sẽ không đỡ đây là đứa bé à, đây rõ ràng là một cái hất lên hải tử gia yêu quái bỗng nhiên tần lực lại tiêu tan đúng vậy a c h ắ c không được ga ly đối với người nào đều lạnh lùng duy chỉ có sẽ đối với hắn biểu hiện ra thân cận tân lực trọng tâm hạ con g hắn định dùng man lực đem nam hải ô m qua đi cưỡng ép giao nhiệm vụ thúc hai nhà chúng ta người ở cùng một chỗ thật rất tấm áp liễu n ã i n ã i người rất tốt lưu di cũng rất ônu n tân lực con mắt h i ế p h i ế p trên sách nói qua người với người hài hòa ở chúng là xây dựng ở cơ bản nhất tôn trọng trên cơ sở tân lực ha ha chẳng lẽ chúng ta không phải sao lý truy viên quay đầu lại nhìn xem cách mình ngoài ý muốn gần tân lực cười nói chúng ta phải không chúng ta đúng thế tân lực nhắm mắt lại đứng thẳng người hắn cảm giác được mình bị nắm bị một đứa bé sau một lát tần h lực nói ra tiểu viễn nếu như thúc không đáp ứng ngươi đưa ngươi đến một mình ngươi sẽ đến à lý truy viễn lắc đầu ta chính là một đứa bé gấp cái gì đều không thể giúp ta một người là sẽ không tới bởi vì tới sẽ chỉ thêm phiền tốt ta đi tìm ngươi thái ra đi ta không quay về nhưng ngươi phải nhớ kỹ xì dầu bình đổ ta vẫn không thể đỡ được rồi t a ơn thúc thúc lý truy viễn lập tức thu lại đồ vật đi đến đôi tám lớn đòn kiến trước thúc dùng nói thúc mau lên xe phía trước đã đến nhà ngươi thế nào lý tam giang trước nhìn xem lý truy viễn sau đó lại nhìn về phía thần lực ngươi làm sao đem trẻ con mà mang đến thái ra ta nhớ ngươi lắm liền cầu tần thúc tới tìm ngươi t ầ n thúc là không lay chuyển được ta tiểu viễn hầu a đây là ngươi nên tới địa phương a đi đi đi để lực hầu mang ngươi trở về không ta liền không đi ta liền muốn đợi ở chỗ này lý truy viễn gắt gao bắt lấy lý tam giang quần áo trên mặt cũng hiện ra hủy khuất lý tam giang m u ố n định lại nói chút lời nói nặng xô đổi có thể thấy trẻ con mà cái dạng này hắn cái này cả một đời không có kết hôn không có con cái lao đầu ở sâu trong nội tâm nào đó khói mềm mại bị hung hăng nắm một chút cho nên lão nhân yêu c h i ề u lên hải tử đến có đôi khi là thật không nói nguyên tắc nhất là cách đời thân cách đời thân t ố t lực hầu ngươi giám sát chặt chẽ hải tử đừng để hắn chạy loạn tân lực gật đầu ừng ta hiểu rồi lý truy viên thành công lưu lại hắn bắt đầu quan sát trận này trai sự tình trai sự tình tổ chức địa vị tại nên thôn một cái không trên đê trước kia là thôn tập thể đánh tốc trận cũng mời một cái quy mô tương đối nhỏ việc tăng lễ ban tử người xưởng mười bốn ba chương mười bốn ba tại vội vàng tám cái người mặc đạo bào diễn viên ngay tại đi tới nghi thức từng cái cầm trong tay pháp khí miệng lẩm bẩm vây quanh bàn thờ đi l n g vòng bàn thờ bên trên trưng bày thế phẩm trung ương nhất là ngưu lao thái đen trắng di ảnh trên bảng hiệu viết ngưu thị bởi vì lao thái trước hôn nhân là ôm tới con dâu nuôi từ bé không có mẹ nhà cũng không có danh tự về sau trong thôn tổng điều tra đăng ký lúc nàng liền báo nhà chồng dòng họ hiếu tử hiếu nữ môn quỷ sát tại bộ đoàn bên trên đầu c u ố n dây thường trắng người mặc áo gai cánh tay c u ố n hát xa một bên phản nản một bên hướng trước mặt trong chậu than ném lấy tiền liền giấy n ư u phúc cùng n ư u thụy chỉ là gào khan thỉnh thoảng xoa một chút nước mắt có động tác lại không cảm xúc tiểu n ộ châu Sen, thì không chỉ có cảm xúc động tác đ ề u tốt nước mắt cùng đông lạnh hỏng vòi nước đồng dạng ngăn không được điệu chạy ra ngoài còn từ ngữ hết bài này đến bài khác n ư ơ n g a i cha ta phải đi trước là ngươi đem chúng ta ba vất vả nguôi l ớ n a t ê nha uy nữa hai trước k i a đầu quan cảnh không tốt ngươi không bỏ được ăn nhiều m ộ t ngụm tất cả đều đút ta nhóm miệng bên trong a t ê nha uy nữa hai chúng ta ba vừa mới lớn lên ngươi còn chưa kịp hưng phúc làm sao lại đi a t ê nha uy mỗi câu phía sau t ê nha cho ăn là chống lại một câu nội dung kết thúc công việc cũng là đôi câu tiếp theo cảm xúc bài ra càng thêm chú ý lấy hơi tác dụng rõ ràng là tại kề ra lại dùng hát â m đại khái đây chính là trong nước sớm nhất nói hát thủy tổ châu sen biểu đạt kéo theo mình hai c a c a bọn hắn mỗi lần đều đi theo châu sen cuối cùng lặp lại đi theo khóc tăng giống như là ôn tồn lý truy viễn cảm thấy rất có ý tứ lại không sách hắn cùng lao thái tiếp xúc qua chỉ là cái này khóc tăng nội dung liền có thể để cho người ta không biết nên khóc hay cười cái gì gọi là bọn nhỏ vừa mới lớn lên ngươi chưa kịp hưởng phúc liền đi các ngươi là vừa trưởng thành à các ngươi rõ ràng từng cái cũng làm ra ra n ã i mãi thật muốn tận hiếu đâu có thể nào không kịp lại liên tưởng đến lần trước dâu quay nón nhà việc tăng lễ ban ngày cho lão nương khóc tăng đến như là thật thật hiếu tử lại không chỉ hoán ban đêm mang theo nhi tử đi làm x u ấ t sinh không bằng sự tỉnh cho nên à cái này việc tăng lễ ban tử buổi chiều trận lại có thể biểu diễn cũng không sánh bằng buổi sáng từ đầu trận đây mới thực sự là hí sương đọ s ư ớ c chỉ là cái này trai sự tình không khỏi quá quặn c u é chút ấn lý thuyết trai sự tình cũng nên là mời người ăn cơm lý truy viên tiến đến ngay tại hút thuốc lý tam giang trước mặt hỏi thái ra làm sao người ít như vậy là không mời người ăn cơm không cũng không nơi xa là nhìn thấy đầu bếp ở nơi đó bận rộn lý truy a a m g i n viễn l h minh g nói, nửa năm t ư ớ c h i hợp lấy huynh ngụy này ba lần trước là thuần đem lão nương tăng sự đương ôm phần tử tiền thủ đoạn cái này nông thôn làm việc thu phần tử tiền truyền thống bạn ý là tất cả mọi người cùng một chỗ bảy lực ban chủ nhà đem sự tình cảm cho dù có cá biệt thích tham tiện nghi t i ề n đến cũng cơ bản sẽ không rơi cái thâm hụt ai ngờ lại gặp được dạng này ba cái không muốn mặt lưu kim hà lúc này đang ngồi ở bàn thờ phía sau bị khói lửa hun đến thỉnh thoảng cầm khăn lao nước mắt nhưng đến cùng còn tại không ngừng đọc lấy trải qua thỉnh thoảng còn xuất ra một chút đặc biệt lá b a r a đưa cho phía dưới hiếu tử hiếu nữ hỗ trợ đốt đi nàng vị trí k i a là dùng tới đón đ ô n dương cũng chính là giúp người chết cùng người sống truyền lời câu thông sơn đại gia thì trải cái phá chiếu ngồi tại góc tây bắc vương ống thuốc lào không ngừng q ấ t lấy lý truy viên nhớ lại trong sách nội dùng lấy bàn thờ làm nguyên、điểm. sơn đại gia vị trí vừa lúc ở phá s á t miệng âm phong tả k h í muốn tiến liền phải đánh chỗ ấy qua nhuận sinh cũng không có nghỉ ngơi càng không ngừng đi tới đi lui đem vớn gọi hồn đi lòng vòng đây chính là cái việc tốn thể lực lại phải đem vớn cứ gọi hồn chuyển lại không thể để nó ngược lại ngược lại là nhà mình thái g i a ngồi tại lều phía dưới uống trà lý truy viễn cảm thấy mình tài sơ học tiện nhìn không ra nhà mình thái g i a đến cùng cầm chính là cái nào p h ư ơ n g vị nhưng hẳn là cực trọng yếu cơm trưa bọn hắn đã sớm đến qua buổi chiều trận lúc việc tăng lễ ban từ các diễn viên tập thể đội hòa thượng p h ụ đóng vai lên hòa thượng bắt đầu gõ n ó niệp kinh có mấy cái cám ơn đ nhìn vẫn rất rất thật nhuận sinh từ sau chủ nơi đó bưng bát đ u a tới hắn nói bụng người ta là uống xong b u ổ i t r ư a trả hắn chỉ cần điều kiện cho phép đó chính là ăn cơm t r ư a hắn còn rất chi kỷ địa mời lý truy viễn cùng một chỗ ăn lý truy viễn cũng không có k h á c h khí tiếp nhận một cái cái chén không lay một chút đồ ăn liền bắt đầu ăn về phần t â n thúc lý truy viễn cùng nhuận sinh hô qua hắn nhưng hắn không ăn từ lúc đến nơi đ â y lên t â n thúc vẫn đứng tại lều biên g i ớ i chỗ cơ bản không có xe dịch qua nhuận sinh tại trong thức ăn chen vào hương chờ đợi hương đốt tốt đúng không Nói, nói h、so、tốt. Tốt. theo lý truy viễn nhuận sinh là mình lý luận liên hệ thực tế tuyệt hảo mối quan hệ thật sao t i a t thật tốt ha ha ngươi là không biết ông nội ta thân thể không tốt thường xuyên phải uống thuốc trong nhà vốn là căng thẳng mà ta còn là cái thùng cơm ai đến nhà ngươi ta không chỉ có thể ăn đủ no c ò n có thể cho thể g á n h chờ vắt việc, ta có lý ạ i việc mà vất thi, Ngươi sinh Cái này cần hỏi ta, Thái Gia. Vậy ta để cho ta ra đi ngươi Thái Gia nói ấn ông nội trở vất ta ý tứ, hắn sau khi đi, ta ta ta ở về Vậy cho chỉ được cần cho cùng hay không hoãn? nghĩ không Nhuận ra ra làm lâu? lên mà À, này ông ấn đầu. để sờ truy ứ hắn khi cho Thái liền ngươi sau ta Gia đi, việc. t làm Lý Ừm. v i ệ n gật gật đầu thái gia niên kỷ cũng lớn về sau có nhuận sinh tiếp ban cũng không tệ dù sao vớt thi nhân mới là thái gia nghề chính ừm nhuận sinh bên cạnh nuốt bên cạnh trả lời ăn không vô đâu ăn vào miệng bên trong không riêng không có mùi vị còn thẳng phạm buồn nôn vậy ngươi nên qua lý truy viễn do dự một chút vẫn hỏi ra nên qua chết ngược lại a nhuận sinh xứng sở lập tức thất vọng nói ra ra đã cảnh cáo ta ta ở bên ngoài không thể nói n ế n qua vậy ngươi phải hào hào nhớ kỹ ra ra người cảnh cáo đương nhiên ta một mực nhớ kỹ đâu lý truy viễn rất nhanh liền đã ăn xong nhìn xem nhuận sinh ở nơi đó tiếp tục ăn như gió c u ố n nghĩ thầm nếu là hắn có thể sớm đến hai ngày liền tốt vừa vặn có thể gặp phải lao thái thái người giấy thọ h i ế n một mình hắn có thể ôm một bàn tịch sau giờ ngọ thời gian dần dần quá khứ tới gần hoàng hốt lúc mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc có người cầm cờ có người cầm cờ có người cầm kinh thư chăn mền gối đầu tạo thành một giải đội đi tại bờ ruộn bên trên đi hướng như l á o thái mộ phần đội ngũ phía sau nhất hai người càng không ngừng đặt vào pháo kép rất nhẹ nhàng rất thoải mái đốt miếng lửa về sau đặt ruộng đồng ở giữa ném đi liền thoát ra ngoài lý truy viện giúp đỡ nhuận sinh cầm một mặt cờ về phần tấn thúc hắn không đi mà là xa xa đi theo đội ngũ duy trì trăm mét khoảng cách như l á o thái mộ phần rất nhỏ tuy nói trong thành sớm đã phổ biến hỏa táng cũng đối thổ táng khai thác nghiêm quản nhưng nông thôn bên trong thổ táng như c n g m t ư ơ i bốn bốn chừng m ư ơ i bốn bốn như cũng còn lưu hành nhưng này loại trắng trợn tạo phân mộ xi、si、mang lớn phong tràng cảnh sát thực không thế nào thấy được thay vào đó là từng tòa căn phòng lao chính là hai tầng lầu cục gạch mói xanh cũng có ba tầng lầu còn có ba hợp viện người không biết đi vào cái này mộ phân bày nói không chừng sẽ còn nghĩ lầm tiến vào chủ đề là nông thôn kiến trúc mô hình dương như lao thái mộ phần lại chỉ là một cái mộ phần là dùng cái sẻng ở bên cạnh trên mặt đất bên trong đào ra một cái thổ mũ viếng mộ mã lúc ngưu phúc làm l ã o đ ạ i trước đem thổ mũ lấy xuống ngưu thụy thì cầm cái sẻng mới đào một cái chờ viếng mộ mã nghi thức kết thúc về sau lại từ châu xen đem mới mũ để lên bay hưng đến đốt vàng mã đốt máu trải qua hết thể dưới sự chỉ huy của l i u kim hà Đều đâu đ vào ấ cái, không điểm không điểm này. cái này ban ngày còn dễ nói chờ trời, trời tối xảy ra chuyện gì coi như không nhất định sau bữa cơm chiều số ít viết không tục trải tóc tới hỗ trợ hương thân cũng đều đi như ra ba huynh m g ộ i người nhà hải tử cũng r i ê n g phần mình về nhà kỳ thật bọn hắn vốn nên cũng bồi tiếp cùng một chỗ thủ nhưng đều bị ba huynh m g ộ i cưỡng ép xua đuổi trở về chờ việc tăng lễ ban tử người thu thập xong đồ vật rời đi về sau cái này linh đường b ộ t phía liền lộ ra phá lệ vắng vẻ như ra ba huynh m g ộ i còn ngồi quỳ chân tại b ồ đoàn bên trên đã không khóc tang liền yên lặng tiếp tục hóa v à n mã châu s e n cũng họng đã cầm như phúc như thụy đã mất đi mọi từ sáng tác không cách nào cùng do ứng hỏa cũng chỉ có thể trầm ặ c lưu kim hà vẫn ngồi ở vị trí cũ nhìn ra được nàng tâm thần có ch sơn đại gia vẫn là ngồi phá sát vị làn khói đã rút sạch đ ổ i thành chủ da cho thuốc lá tiếp tục rút về phần nhà mình thái g i a lý truy v i ễ n phát hiện thái g i a đã tựa ở trên lan can ngủ thiết đi thân thể một đứng thẳng một đứng thẳng đánh lên hô nhuận sinh không biết từ nơi nào tìm tới một bộ bài bộ kẹ cười nói chúng ta tới chơi đấu địa chủ đến bốn người a vậy ngươi gọi hắn nhuận sinh chỉ chỉ tần thúc lý truy v i ễ n lắc đầu hắn biết tần thúc không gặp q u a đến kỳ thật trong lòng của hắn rất cảm kích tần thúc tuy nói sẽ không đỡ xì dầu bình nhưng có hắn đứng chỗ ấy trong lòng mình đều có thể an tâm rất nhiều sau đó lý truy viễn liền cùng nhuận sinh hai người cùng nhau chơi đùa lên ba người đấu địa chủ liền một bộ bài ba người phân rất tốt tính bài nhuận sinh trình độ chơi bài rất kém cỏi hạ ra trình độ cũng cái này khiến lý truy viễn mặc kệ là cầm nông dân vẫn là cầm địa chủ đều là hắn thắng đánh lấy đánh lấy cũng không biết đi qua bao lâu lý truy viễn hỏi mấy giờ rồi nhuận sinh lắc đầu không biết nơi nào có biểu tới hạ ra nói m ộ ư ơ i một giờ lý truy viễn vậy liền nhanh kết thúc còn có một giờ n h u n sinh đúng vậy à không biết kết thúc về sau chủ ra có thể hay không xen vào nữa dừng lại hạ ra hẳn là muốn xen vào bọn hắn hôm nay đồ ăn chuẩn bị không ít cũng không có nhiều người đ ế n ăn lý truy viễn lại cầm một bộ địa chủ bài tốt ván này lại không ý gì chỉ là đang muốn ra bài lúc lý truy viễn nhìn lướt qua tần thúc chỗ đứng chợt phát hiện tần thúc không thấy mình dựa vào đông nhiên không có lý truy viễn trong lòng run run một chút đầu góc cũng tỉnh táo thêm một chút lập tức giống như là nghĩ tới điều gì cầm bài trong tay phát ra s ư ơ n g sở nhuận sinh đang suy nghĩ gì đấy tiểu viễn người mau ra a hạ ra đúng vậy a mau ra a biết người bài tốt lý truy viễn ra bài đơn ra một trương đại vương n luận sinh chừng lớn mắt ngươi đây là đánh đường gì số hạ ra đây là bài quá tốt muốn mở ra đánh lý truy viễn mở miệng nói có thể mở ra a n luận sinh nói ra ngươi nghĩ bày liền bày thôi bài thật là không có biện pháp hạ ra đến suy nghĩ kỹ càng a công khai đánh thế nhưng là dễ dàng lật từ h nhà n vậy ta suy nghĩ lại một chút lý truy viễn năm chặt bài làm lấy suy nghĩ khoe mắt liếc qua thì liếc nhìn đánh lấy chợp mắt mà thái ra, ngồi tại bồ đoàn bên trên ngưu gia ba huy ngội cùng lưu kim hạ cùng sơn đại gia lúc trước cảm thấy không thể bình thường hơn được hình tượng bây giờ lại có một loại đột nhiên mà thành kinh dị cảm giác c h lý truy viễn khẽ gật đầu nhuận sinh là bình thường nhưng cái này càng phải mở ra đánh giả yếu tàn tật đấu tổ hợp duy nhất có thể trông cậy vào vẫn là nhuận sinh nếu là không có nhuận sinh mấy cái kia lão nhân có thể làm sao mở ra đánh lý truy viễn đem trong tay bài trải xuống tới nhuận sinh nghi ngờ nói ai bài của n g ư ơ i cũng không có tốt như vậy à ta còn tưởng rằng ngươi có nổ đ ầ u đánh đi đại vương các ngươi muốn hay không hạ gia ngươi ra, ra. nhuận sinh không muốn lý truy viễn ba tấm bảy mang chương năm hạ gia ta muốn lý truy viễn ba tấm m ộ mươi mang chương bảy nhuận sinh tiểu viễn ngươi đ ừ n g vội lấy ra a ta nhà trên muốn a lý truy viễn vô bàn nhỏ đối nhuận sinh hô ngươi mở mắt nhìn xem chúng ta nơi nào có cái gì nhà trên hạ gia ba nhuận sinh bị hô ngộng hắn vô ý thức muốn phản bác lại quay đầu nhìn một chút mình tạ hữu đột nhiên bừng tỉnh nói đúng a chúng ta liền hai người a sao có thể đánh cho ba người đấu địa chủ sau một khắc rét lạnh gió đêm thổi tới lý truy viên cùng nhuận sinh đồng thời dùng mình một cái sau đó đồng thời phát hiện nguyên bản ngồi tại c h a i sự tỉnh trong lều v h ả i đánh bài hai người chẳng biết lúc nào vậy mà ngồi ở mộ phần bên trên Bốn phía đều là dưới ánh trăng đỏ đỏ lục lục tầng hai ba tầng căn phòng bên cạnh thân thì làng lưu lao thái mộ phần cấp trên đang đắp vẫn là mới thổ mũ tam ớn ba tấm tám mang trương tam tam ớn ba tấm tám mang trương tam bên cạnh chuyến đến đánh bài thanh âm là cái g ọ n nữ rất thê thảm rất bén nhọn lý truy viên cùng n h u n sinh lấy nhau nhuận sinh đem lý truy viễn bảo hộ ở sau lưng hai người vòng qua phần mộ đi vào mặt sau nơi này lại có một cái hố cửa hang rất không hợp quy tắc còn lưu lại huyết thủ ấn giống như là người dùng hai tay mạnh xinh xinh đào ra tiến đến cửa hang một bên có thể trông thấy phòng trong đầu bị đào rỗng một nữ nhân nằm ở bên trong hai cánh tay đâm máu rõ ràng không có đồ vật nhưng tay trái lại là cái cầm bài tư thế tay phải thì giống như là tại vung bài động tác tam huấn ba tấm tám mang trương tam nàng không ngừng kích động vung vệ mặt để tóc nàng cùng bùn ô tản ra là châu sen n ư u lão thái tiểu nữ nhi nàng dùng tay đào mở mộ của mẫu thân huyện chui vào nhưng trong huyện mộ ngoại trừ nồng đậm thi x u ố cùng không thể diễn tả một bãi t r ọ c nước bên ngoài cũng chỉ thấy được một quyển phá chiếu dơm không có ngưu lao t h á i thi cốt vết tích theo lý thuyết liền xem như thổ táng cũng là muốn co i q có tài bây giờ cũng không phải trước giải phóng cần ném bãi tha mà mà ngưu lao t h á i không có o i q u tài đặt linh cứu lúc hẳn là thuê nhưng hạ táng lúc liền thay thế đi mục đích nhà rất dễ đoán vì tình cái này một cái quan tài tiền lý truy viễn vô ý thức che cái mũi kềm chế mình bị hun đến nghĩ nôn mửa bản năng ngược lại là nhuận sinh giống như là không có chút nào bãi x í c lúc này bởi vì ván bài kết thúc châu sen giống như tỉnh táo lại một điểm nhưng cũng chỉ là một điểm không đánh đúng không không đánh đúng không vậy ta liền tiếp tục làm việc châu sen làm cái vứt xuống bài trong tay động tác sau đó xoay người tiếp tục tay không hướng phía dưới đào móc nói không chừng lại đào một hồi cái này động liền muốn sập mà nàng liền có thể bị t r ô n sống đi vào ai ngươi đừng có lại đào lại đào liền nguy hiểm ta tới cứu ngươi lý truy viễn lại đưa tay kéo lại n h u n sinh thế nào tiểu viễn đi trước nhìn ngươi ra bọn hắn khả năng gặp nguy hiểm a đúng thế nhưng là nàng ai trọng yếu ra cho nghỉ n g hệ luận sinh không do dự nữa trực tiếp lôi kéo lý truy v i ệ n hướng phía trai sự tỉnh lều phương hướng phi nước đại đi vào lều trước lý truy v i ệ n đã thở hồng hộc mà lều bên trong đã không thấy l ư u ra huynh đệ hai người lưu kim hà chính vây quanh bàn thờ bò một bên bỏ một bên học n h è o tê lão nhân ra bàn tay đã rách ra trên mặt đất giữ lại một chuỗi lít nha lít nhít thủ trưởng ấn sơn đại gia thì một bên g â u g â u g â u địa tê một bên ghé vào một cái cây trước vểnh lên một cái chân như chó bắt đầu tiểu tiện nước tiểu thuận chạy xuôi đem hắn quần áo thấm ớt nhìn được không bẩn thỉu tiểu xong về sau hắn thế mà hoàn thủ chân cùng sử dụng mà đối với dễ cây đào đất r a nhuận sinh vội vàng hô lên r a ngươi làm sao cái này một hô lúc này hấp dẫn đến lưu kim hà cùng sơn đại gia chú ý hai người một con mèo đi một chó bò đều là tứ chi chạm đất mặt lộ v ẻ hùng tướng hướng nhuận sinh cùng lý truy viễn nhanh chóng đánh tới nhuận sinh giăng hai cánh tay chủ động ngăn tại lý truy viễn trước người hô tiểu viễn ngươi lui về sau lý truy viễn nghe lời địa lui lại hai bước cảm thấy chưa đủ liền lại lui hai bước sau một khắc lưu kim hà bổ nào vào nhuận sinh trên thân hai chân kẹp lấy nhuận sinh eo đối bộ ngực của hắn bắt đầu cào cắn xé sơn đại gia thì ôm lấy nhuận sinh một cái chân đối nhuận sinh đuổi liền cắn đi lên lúc này một miếng thịt liền bị cắn xuống l i ề n đ ố i lấy hai viên lao răng g i a g i a ngươi làm sao ngươi làm sao a nhuận sinh không có phản kháng chỉ là lo lắng nhìn xem dưới thân không ngừng cắn g i a g i a của mình lý truy viễn thấy thế lập tức nhắc nhở ngươi phản k í c h t a chờ đứng bất động nhưng hắn là g i a g i a của ta ta sao có thể động thủ với hắn lý truy viễn lập tức nói nhớ k ỹ ta nhìn s á c h ra trên sách nói t h i yêu có mê hoặc lòng người bạn sự tựa như chúng ta vừa rồi đánh bại phá mê chướng phương pháp chính là đánh bọn hắn mặt hung hăng quất bọn hắn mặt kỳ thật trên sách phương pháp xa không chỉ cái này một cái tỷ như thuần dương máu chó đen phá sát phủ văn nước khai quang pháp khí trở nhưng máu chó đen khả năng thái ra bọn hắn thật mang theo nhưng là không phải thuần dương không có phá qua chỗ lý truy viễn rất hoài nghi dù sao trong thôn bảy chó luôn luôn mở ra rất loạn về phần phù văn nước kia rốt cuộc là cái gì lý truy viễn cũng không biết hắn đọc sách tiến độ còn chưa tới nơi đó khai quang pháp khí là loại kia bị đắc đạo người ôn dưỡng từng tế luyện là chân chính trên ý nghĩa phá tà chi vật lý truy viễn không tin lâm nghi xưởng đồ g a dụng tại sản xuất cái này kiếm gỗ nào lúc sẽ còn mời một loạt đại sư đối dây chuyển sản xuất tập thể khai quang. bởi vậy liền chỉ còn lại đơn giản nhất thô bạo phương pháp trên sách cũng là nói như vậy đem người rút thanh tỉnh một cái không có tỉnh vậy liền nhiều đến vài cái nhuận sinh thế nhưng là thật có thể dạng này a dù là mình đang bị hai cái như liên giống như ma láo nhân không ngừng tổn thương nhưng nhuận sinh vẫn như cụ ngự khí bình tĩnh phản phất t h ụ thương căn bản không phải mình lý truy v i ệ n chỉ có thể kiên định nói ngươi đây là tại cứu bọn họ lại không đánh tỉnh bọn hắn bọn hắn nhận tổn thương lại càng lớn ngươi mau ra tay lại không làm tỉnh lại bọn hắn ngươi sơn đại gia gặm chân của ngươi đều nhanh đem răng rời sạch Thốt, nghe người, tiểu nhuận sinh dùng sức c h ú t đầu hắn chỉ cần quyết định làm sự tình liền rất kiên quyết không còn dây dưa dài dòng chỉ gặp hắn trước một tay bóp lấy lưu kim hà cổ đem lưu kim hà g ơ lên lưu kim hà tứ chi cùng sử dụng không ngừng v u n g đẩy nhưng lão thái thái dù sao chân tay đều ngắn hoàn toàn với không tới lập tức nhuận sinh đối lưu kim hà mặt tả hữu khai cung ba ba ba ba lưu kim hà mặt mắt trần có thể thấy sưng lên hai bên khỏe miệng đều bị đánh phá đổ máu nhưng cả người lại yên tính xuống hưng lệ đôi mắt lại lần nữa bị bệnh đục thủy tinh thể bảo trùm ồ hệ trưng mẹ rồi tiểu viễn người thật lợi hại tán dương xong lý truy viễn về sau nhuận sinh vừa nhấc chân đem ôm bắp đ u ổ i mình gặm sơn đại gia c h ò đại bay sơn đại gia lúc rơi xuống đất rất không may mất hết mặt mũi trước còn trượt một khoảng cách chờ hắn ngồi vững vàng về sau lý truy viễn nhìn thấy sơn đại gia đã đang dùng tay vớt ve mặt mình rõ ràng đã coi như là tại thanh tỉnh bên trong hắn tự l ầ m b ầ m ta ta đây là không không đợi hắn tỉnh táo lại đã nhìn thấy mình nuôi tôn bước nhanh về phía trước lập tức chính là một con to lớn bàn tay chạm mặt tới ba ba đến cùng là ông cháu tinh tại nhuận sinh đối lưu kim hà là liên rút b ố n phía đối với mình ra ra thì là trước rút hai lần lại dừng lại nhìn xem hiệu quả ra ra người thanh đến đây a phi sơn đại gia phun ra nhuận sinh một mặt lại phun ra hai viên răng là vừa bàn tay rút rơi còn không có tỉnh thấy mình ra ra còn có tính công kích nhuận sinh lại lần nữa giơ lên bàn tay sơn đại gia bận bị dọa đến hô dừng tay ta tỉnh ta tỉnh ra người rút cuộc tỉnh ta vừa thật rất sợ hãi nhuận sinh ô n sơn đại gia sơn đại gia gặp lưu kim hà cùng sơn đại gia đều thanh tỉnh lý truy viễn ngay lập tức đi tìm kiếm nhà mình thái gia đây là hắn quan tâm nhất rất nhanh hắn tìm được nhưng ở t r o n g thấy thái gia về sau lý truy viễn lại có chút không dám tin không phải là bởi vì thái gia có bao thê thảm nhiều chật vật vừa vặn tương phản lý tam giang vẫn như cũ tựa ở vị trí cũ đánh lấy c h o mắt khò khe một tiếng tiếp lấy một tiếng ngủ ngon không hương vị ngọt nào giống như chung quanh sự tình hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn mảy may không bị ảnh hưởng mặc dù thái gia bình an vô sự lý truy viễn trong lòng rất vui vẻ nhưng loại này khác hẳn tại lưu kim hà cùng sơn đại gia to lớn tương phản đ ã ngộ vẫn là để lý truy viễn cảm thấy thật sâu không hiểu lập tức lý truy viễn liên tưởng đến trong nhà lầu một từng chuyện phát sinh trong đầu đ ố n g nhiên dâng lên một cái suy đoán chẳng lẽ là bởi vì mặt mẹo lao thái thật sự là quá mức kiên kỵ thái g i a không dám đối thái g i a đ ộ n thủ chương mười lăm một chương mười lăm nguyên bản suy đoán tại nhìn thấy lý tam giang trước người trên đất c ò n kia bắt lúc tựa hồ đạt được tiến một bước xác minh bởi vì trong chén không chỉ có nước còn tung bay hai mảnh hoác hương diệp nếu là chính lý tam giang m u ố n uống nước bên cạnh cũng có cái bản có thể bày không đến mức thả trên mặt đất bên trên đây càng giống như là một loại mang theo tôn kính biểu thị ngài uống trà nghỉ ngơi chuyện khác ngài nhấp nhấp tay cũng đừng quản. lý truy viễn tò mò đến gần thầm nghĩ chẳng lẽ thái gia là đang vừa ngủ nhưng vấn đề là thái gia nếu là thật không muốn quản chuyện này vì cái gì còn muốn đến ngồi chay nếu là chỉ là vì phong lợi tức lại vì cái gì muốn đem lưu kim hà cùng sơn đại gia cùng một chỗ kéo vào được rơi vào như thế cái kết cục bi thảm đổi một khoản tiền sơn đại gia loại này ăn bữa nay lo bữa mai có thể sẽ nguyện ý nhưng lưu kim hà điều kiện gia đình rất tốt nàng làm sao lại nguyện ý hành vi logic bên trên mâu thuẫn để lý truy viễn lần thứ nhất đối với mình nhà thái gia cố định ấn tượng sinh ra một chút dao động lý tam giang lý sau lưng chuyến đến sơn đại gia gào thét hắn miệng đầy vết máu trong tay còn cầm một đám l a o nguyên thần tình giữ tận vặn vèo tới cực điểm ôi ta đi lý tam giang bị đánh thức trực tiếp thân thể run lên k é m chút không có quẳng xuống cái ghế lập tức có chút mơ mơ màng màng nhìn một phía ánh mắt rơi vào sơn đại gia trên mặt ai ngươi thế nào biến thành bộ này quỷ bộ dáng lý tam giang ngươi cái x u ấ t sinh x u ấ t sinh a sơn đại gia bị tức đến tim một trận chập trùng hắn là lại làm cho kệ gia còn háng lại bị đánh rất một lần răng quay đầu nhìn lại lại phát hiện lý tam giang con hàng này thế mà còn đang ngủ lớn cảm giác g i mắt đều n g ụ ra kém chút một hơi không có thuận đi lên trực tiếp đem mình đưa tiễn lý tam giang lại nhìn về phía lưu kim hà gặp lưu kim hà mặt sưng phủ đến cùng đắp hai cái mang điệp bánh bao thịt khoe miệng co quắp một trận kém chút không có n h ị n không được cười lưu mù lòa ngươi đây là thế nào đâu lưu kim hà nhắm mắt lại không nói chuyện nàng bây giờ nói chuyện đều cảm thấy quay hàm đau nàng cũng khí nhưng nàng dù sao cũng là cùng thôn trong lòng kỳ thật đã sớm đối lý tam giang bản sự có chỗ phát giác mặc dù rất không công bằng nhưng lại biết cái này rất hợp lý a y như ra kia ba người đâu làm sao không thấy lý tam giang lần này gấp chủ ra người đâu sơn đại gia lúc này cũng không thể không cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại hắn muốn cắn răng nhìn đến răng lại tìm không ra răng chỉ có thể cắn môi nói ra hơn tám giờ thời điểm lưu mù lòa trước nói với ta trời lạnh ta lúc này mới phát giác được ta vị trí kia tiến đến rõ làng ưu láo thái trở về cái gì đều nửa năm nàng còn có thể hồi hồn đâu nàng không phải quỷ là chết ngược lại chết ngược lại người lừa gạt đồ đần đâu chết nửa năm đều vùi vào thổ người còn có thể biến chết ngược lại nàng chính là chết ngược lại nàng đế dày thấm nước đi đường mang nước động ta cùng nàng đấu một lát trên người nàng cũng là chết ngược lại cái chủng loại kia thủy thi mùi vị Con lúc này hắn rốt cuộc bắt đầu chịu già đêm nay nếu không có lưu mù loài nhắc nhở mình khả năng trực tiếp liền đạo ngay cả đấu quá trình này đều có thể trực tiếp tỉnh lượt ta nói lưu ra người đâu lý tam giang lần nữa đặt câu hỏi đây cũng không phải là có tiền hay không vấn đề nếu là bản thân bọn người ngồi c h a i còn dẫn đến chủ gia ba tất cả đều xong con bê k ê u đại gia hỏa tại cái này mời dằm tám hương chiêu b à i coi như đập ai còn dám lại mời bọn hắn ngồi c h a i nhuận sinh châu s e n tại mẹ nàng mộ phần nơi đó đào hang vậy ngươi làm gì không có đi cứu nàng nhuận sinh nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó lý truy viễn nói ra không kịp ta liền mang theo tiểu viễn tới trước nơi này đánh thức các ngươi đi, đi nghĩa địa lý tam giang vô ghế lại nhìn về phía sơn đại gia cùng lưu kim hà hai người các ngươi trước lưu chỗ này nghỉ n ơ i ánh mắt này rất có một loại các ngươi làm sao như thế bất tranh khí cảm giác sơn đại gia ngược lại bắt đầu kịch liệt chập trùng vừa bình phục lại cảm xúc lại bị đâm kích đến lưu kim hà ánh mắt thiên tĩnh thậm chí mang theo khinh miệt liếc qua sơn đại gia ngươi cũng cùng hắn nhiều năm như vậy bạn nối khố bị quăng đẳng trước ăn nhiều năm như vậy thua thiệt ngầm còn không có giải trí nhớ đến lượt ngươi lý tam giang mang theo nhuận sinh cùng lý truy v i ệ n hướng m ộ phần chạy tới vừa chạy đến ruộng đồng đầu liền nghe đến thanh âm nương ta đói nương ta đói nương làm cơm xong trưa phía trước chạy đến một đạo người mặc áo gai thân ảnh chính là n ư u thụy Hán、giang、hai cánh tay giống như Giang giống tay lý à ràng này đang đuổi của qua trong ngực người, thuần chân.、Bắt、hán giờ tuổi lại lại. tìm phút Bắt ôm mẹ, rõ có phá lệ l vẻ tam giang chỉ huy nhuận sinh hắn h ư ớ n g trái nhuận sinh h ư ớ n g phải hai người phong tỏa ngưu thụy chạy phương hướng sau đó cùng nhau nhào tới rốt cục đem ngưu thụy đặt ở dưới thân thả ta ra thả ta ra ta muốn tìm nương ta muốn tìm mẹ ta ngưu thụy còn tại dãy ruộng làm thế nào đều dãy ruộng mà không thoát nương a ta là phúc h ầ u a nương a ta là phúc hậu a bên này n ư u thụy vừa khống chế lại bên kia nơi xa liền lại xuất hiện n ư u phúc thân ảnh hắn một bên nguyên địa đi lòng vòng một bên khóc giống thanh âm thê lương đ ộ n g t ì n h s o ban ngày khóc tăng lúc muốn đầu nhập nhiều lý tam giang đè ép ngưu thụy nói với nhuận sinh đi đem ngưu phúc bắt lại ra người được sao nhuận sinh nhìn xem giới người của hai người còn tại ra sức dãy rùa ngưu thụy không có việc gì ta còn có một nhóm người khí lực tuy nói trên người có tổn thương nhưng ngăn chặn một cái tiểu lão đầu lý tam giang vẫn là rất tự tin hắn con cả một m đời thi đã sớm với thân thể người khớp nối rõ ràng trong lòng biết làm sao kẹp lại người được rồi n h u n sinh rời đi n ư u thụy phóng tới n ư u phúc một cái bay nào đối e m tìm một chút có hay không dây thửng, dâm mẹ mẹ ngưu thân. viên không thửng, cũng nương dưới được. Được Tiểu ruột ô, ruột huy. phúc hổ, chút hay thái nhỏ nha có của cái đặt đ ta ta tê ở dây dạ rồi, ai, ai, ai, ra. Ô ô ô, ô diện bờ ruộng bên trên xuất hiện một đạo nữ nhân thân ảnh nàng bật thiệu trên thân tràn đầy vết máu bùn ô nhất là cái kia hai tay da thịt tựa hồ cũng nhanh thoát ly giống như là từng chùm vải rách đầu dán tại xương cốt bên trên trên người nàng không biết thế nào bọc lấy một đoàn cùng loại cây rong đồng dạng đồ vật kéo dài trên mặt đất rất xa chỉ gặp nàng một đường chậm dai u n dung lào đảo nghiêng ngã hướng về phía trước cống danh tiến lên là châu sen nàng vậy mà không có bị trôn sống lại chạy ra ngoài nhưng nhìn bộ dạng này rất như là đã vùi vào đi qua lại không t r ô n chết lại cho mình đào ra thấy thế lý tam giang đối lý truy viễn h ồ tiểu viễn hầu nhanh đi tìm dây thừng hoặc là dâm dạng nhưng hình tượng là cái kia hình tượng nhưng thanh â m rơi vào lý truy viễn trong lỗ thay lại là tiểu viễn hầu nhanh bắt lấy nàng đừng để nàng rơi khé nước lý truy viễn con mắt c h ớ p c h ớ p nhìn một chút phân đ à hai cái vị trí riêng phần mình đè ép một cái ngựa người thái ra cùng n h u sinh lại nhìn một chút xa xa châu sen hắn không có nghe thái ra đi bắt châu sen mà là hướng lều bên kia chạy nơi đó có dây thừng còn có sơn đại gia cùng lưu kim hà mặc dù t h ụ t h ư ơ n g nhưng cũng không phải không thể tới hỗ trợ chói người không có đi bắt châu sen nguyên nhân rất đơn giản không phải là bởi vì mình t u ổ i còn nhỏ khí lực nhỏ trên thực tế châu sen hiện tại cảm giác yếu hơn không khỏi gió tiểu hai t ử bắt lấy trên người nàng kia dây l ư n g thật đúng là có thể kéo được nàng nhưng nguyên bản ba người cùng một chỗ tiến lên lại muốn lập tức bị riêng phần mình tách ra lý truy viễn bản năng cảm thấy bất an giống như là tính t o á n kỹ l ư ra ba người một cái tiếp theo một cái ra trở lấy bị bắt nhưng vừa đi ra ngoài một khoảng cách lý truy viễn lại dừng bước lại hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được coi như mình không có đi bắt châu sen nhưng mình không phải cũng chạy ra à. một trận âm phong thổi qua lý truy viễn xoay người cái này sau lưng nơi xa chỉ